chương sáu mươi bảy cn gia nhập trò chơi chương sáu mươi bảy cn gia nhập trò chơi a thiết thượng đế phù hộ ngươi theo lò kẹ từ x ẹ n tì nổ n sẹ vìn xịt đi ra lên xe nạ tạ xạ nhìn hắt xỉ hơi một cái lọ kẹ cảm mạo lò kẹ đóng cửa xe châm lửa sau khi n ặ n nặn, nặn m ũ i của chính mình không phải chính là đột nhiên nữa bị người ghi nhớ lên vậy ta hy vọng là cô gái đẹp nạ tạ xạ trực tiếp ném cho lò kẹ một cái khinh thường dỗ lạ hạ ha nở nụ cười một tiếng tùng đi tay sát sau trực tiếp một cước chân ga sau đó hướng về ngày đó bị bỡ lạc cứu được hát mội văn xả căn hộ địa chỉ chạy đi qua hát mội văn xả căn hộ đồng dạng không ở mặt hạ tờ tẳng mà là ở vào quận quyền một cái nào đó q u ả n g trường chờ lò kẹ mới vừa đi xe vượt qua đến quận quyền khoảng cách hát mội văn xả căn hộ còn có mười mấy phút lộ trình thời điểm đẹp bị mang đến một cái tin tức xấu lão đại g dơ dạ cụ l ạ tìm tới bọn họ chờ một chút lão đại lại b ư ớ c lên một nhóm người nhân loại nhưng không phải người của chúng ta bọn họ cùng dơ dạ cụ lạ giao hỏa lò kẹ cùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế nạ tạ xạ đối diện một ánh mắt ngồi v ữ n vàng không đợi nạ tạ xạ đáp lại lọ kẹ dĩ nhiên là chân ga đến cùng trong n y mắt dưới thân audi a 8 khác nào tia chớp màu đen như thế vọt ra ngoài trực tiếp khiến nạ tạ xạ lời nói cho n u ố t xuống làm lọ kẹ khoảng cách hắc mỗi căn hộ chỉ còn dư lại một cái quảng trường khoảng cách thời điểm căn hộ bên kia tiếng súng cũng lan truyền đến bên hai nổ súng nổ súng hắc mỗi tòa nhà trung cư đẩy xuống vàng e cùng không biết từ chỗ nào nhô ra nhân viên chiến đấu đã hôn chiến thành một đoàn một viên mũi tên bắn ra bị một con d ở dạ cụ lại t ộ p vào trên tay dờ dạ cụ là nhìn trên tay mũi tên sau đó hướng về bắn tên người mặc áo đen miếp miệm nỗ lực lộ ra mũi tên nổ tung khoảng cách gần nổ tung trực tiếp đem dở dạ cụ l ạ đầu nổ thành m ả n h vỡ thu được mệnh lệnh khẩn cấp từ tiểu bang new mexico tới rồi rơi xuống đất liền b ổ i tới chiến đấu hạ cậy bắt tần vẻ mặt lạnh lăng một lần nữa lấy ra ba viên mũi tên k h o á t lên c u n g tên trên mũi tên cấp tốc b ắ n ra trực tiếp xuyên thủng ba con dở dạ cụ l ạ đầu màu đen audi a 8 nương theo động cơ âm thanh xuất hiện ở nhân viên chiến đấu cùng dở dạ cụ l ạ trong tầm mắt chưa kịp xe ngừng ổn lò kẹ cùng nạ tạ xa một chiếc một sau mở cửa xe trực tiếp đi ra bên trong xe audi a t ở tại chỗ một cái giờ dịp sau khi vững vàng dựa vào ven đường ngừng xe vị ngừng đi vào. ầm ầm một tên giờ dạ c ụ l à kêu t h ả g thiết sau đó cả người buốc lửa hóa thành cho b ụ i là sentino sẽ vincit trời sắp sáng đi mau cầm đầu giờ dạ c ụ là nhìn thấy tia cực tím viên đạn xuất hiện hai con mắt co rút lại sau đó hướng về bốn phía giờ dạ c ụ l à hô một tiếng ngay lập tức chính là cũng không quay đầu lại cầm lấy đã ngất đi h ắ t mội và xạ chạy ra ngoài cái khác giờ dạ c ụ là nhìn ra trận tia cực tím viên đạn có một cái toán một cái đều là cùng cái mông cháy như thế hướng về bốn phương tám hướng chạy ra ngoài g i dạ cũ là tốc độ cực nhanh chỉ cần bọn họ muốn chạy lời nói người bình thường là không có bất cứ cơ hội nào ngăn lại bọn họ lò k ẹ có thể hắn nhìn dồn dập bỏ chạy mười mấy con dở dạ cũ lạ thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc bắt tợn chạy tới nạ tạ xạ cùng cũng là vừa xuống đất hạ cậy đối diện một ánh mắt sau khi đều là hơi kinh ngạc lên tiếng có điều hạ cậy nhìn cùng nạ tạ xạ một đạo xuất hiện lò kẹt r ê n mặt kinh ngạc nhưng là bị bắt lên hắn ở tới được thời điểm đã nghe nói thành phố new jork chuyện đã xảy ra sentino sẽ vìn xịt làm cục nạ tạ xạ làm phản hạ cậy thả tay xuống trên cung tên nhìn về phía đem p ố i thương thu hồi đến lò kẹt lò k ẹ cùng hạ cậy đánh cái đối mặt sau đó đưa mắt rơi vào mới vừa bị vài tên x ỉ n đặc công vẫn bảo vệ ở phía sau bờ lạ có điều nói bọn họ mới vừa vẫn đang bảo vệ kỳ thực cũng không đúng chuẩn s á c tới nói mới vừa là bọn họ vẫn ở ngăn bờ lạ chỉ lo bờ lạ đi đến sau khi bị dở dạ cụ lạ bắt đi lò k ẹ nhìn nguyên bản một mặt tối đen bờ lạ giờ khác này trên mặt dĩ nhiên có thể nhìn ra mấy phần trắng s á n g vẻ n h ư mày ngươi bị thương ngay ở hắn chuẩn bị đi đến kiểm tra một hồi thời điểm hạ cậy một cái lấp lóe ngăn ở trước mặt hắn lò kẽ một lần nữa nhìn về phía hạ cậy nờ y hốt đặc công đây là chúng ta xỉ、si、ẹn sự tình lò k ẹ nghe lời này cười cận chúng ta là hợp tác minh hữu quan hệ hạ cậy liếc mắt một cái nạ tạ xạ sau đó hướng về lò k ẹ lắc lắc đầu không còn là cục trưởng chúng ta đã chính thức giải trừ hai cục trong lúc đó quan hệ hợp tác hạ cậy nhìn lò k ẹ sắc mặt nghiêm túc nói giờ ra cụ lạ là chúng ta xỉ、si、ẹn phạm vi còn hạn lò k ẹ nghe vậy nợ nụ cười chỉ là hiện nay vẫn là hạ cậy cũng nợ nụ cười nhưng hiện tại hay là chúng ta vì lẽ đó không cần phiền phức các ngươi x e tị nộ sẽ viến x í không thương lượng s e n tin nổ s ẽ vìn xịt hại chúng ta thời điểm thương lượng sao đi thong thả không tiễn lò kẽ mỉm cười mà nói đem xuống ống đ ư ờ n g về chính mình sau e o thu dọn một hồi chính mình vào áo sau đó xoay người chuẩn bị rời đi mới vừa giờ dạ cũ lạ mọi người đều xem chân thực hắn cũng không thể trận tròn mắt nói mò nói cái kia không phải giờ dạ cũ lạ chỉ là dài đến khá là xem giờ dạ cũ là người đột biến đi ả n h kỳ thực cũng có thể nói như vậy chỉ khi nào nói như vậy vậy cũng chỉ có thể chứng minh một chuyện bọn họ s e n tin nổ s ẽ vìn xịt làm việc bất lợi dù sao mới vừa không phải là một con dở cũ lạ mà là mười mấy con nếu như nói những người không phải giờ dạ cũ lạ mà là người đột biến lời nói khá lắm ở ngươi xen t i n nổ sẽ v ỉ n xịt quản hạt bên dưới còn có này mười mấy con trắng trợn chạy đến người ở biến ngược lại lần này s i e n coi như không để cho mở sở hữu siêu phàm sinh vật quản hạt quyền giờ dạ cũ lạ quản hạt quyền khẳng định là thả định lò kẹ cũng lười tại đây cuối cùng mấu chốt trên ngày càng rắc rối dù sao đoa nước vật này chỉ có vẩy đi ra phần nào có chính mình tiếp ba đạo lý đây ngay ở lò kẹ xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm sắc mặt có chút tái nhật bỡ l nhưng là lên tiếng gọi lại lò kẹ chờ một chút lò kẹ dừng bước lại xoay người nhìn về phía bờ lạ hạ cái sắc mặt thay đổi nhìn về phía bờ lạ hắn vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện bờ lạ đã trước tiên hướng về lò kẹ mở miệng nhà kho địa chỉ là từ các ngươi bên kia tiết lộ đi lò kẹ nghe bờ lạ câu nói này như nhữ mày bờ lạ trầm giọng nói rằng ở ngươi không có đi ta cái kia trước giờ dạ cụ lạ căn bản không biết ta sống ở nơi nào si cn cũng không biết nhưng ở ngươi đã tới sau khi giờ dạ cụ lạ liền tới nhà chương s á t á lần gắng sức cuối cùng nít p u di chương s á lần gắng sức cuối cùng nít p u di lò kẹ đứng tại chỗ hai tay cắm vào túi nhìn bợ lạ không nói gì bợ lạ sắc mặt có chút trắng bệnh nhưng hai con mắt nhưng làm à u đỏ tươi càng ngay càng hồng áp g i ặ h ẻ m hitner cái này lao đầu bạc tuy rằng cố chấp nhưng cũng là hắn chăn b ô i hitner giáo hội bợ lạ làm sao dùng người tính đi áp chế trong cơ thể thu tính giáo hội bợ lạ làm sao dùng vũ khí đi tiêu diệt dở dạ cù lạ thậm chí hitner cho bợ lạ hy vọng sống sót vẫn như vậy dù cho là ở sinh mệnh thời khắc sống còn h i t n e vẫn là lựa chọn đem hy vọng sống sót cho bợ lạ chính mình ở lại tại chỗ kiềm chế đã sắp muốn công hãm tiến vào vàng hà s vừa nghĩ tới này vợ lạ liền cảm thấy trái tim của chính mình ở đau rất kỳ quái hắn rõ ràng giống như dở dạ cũ lạ tâm lạ hoàn toàn không nhảy lên nhưng hắn vừa nghĩ tới nơi này tâm ngay ở đánh đau vợ lạ viền mắt càng ngày càng hồng n ạ tạ xạ thay thế n h ữ n h ú m mày vừa mới chuẩn bị lên tiếng liền nghe thấy lò kệ âm thanh coi như thế đi lò kệ nói như vậy vợ lạ suy đoán không phải là không có đạo lý hắn ở biết vợ lạ xào huyệt bị dở dạ cũ lạ đến thăm sau khi cũng nghĩ đến có phải là chính mình nơi này để lộ bí mật đi ra ngoài sau đó nắm lấy cái kia đem tư trương văn ở chính mình trên môi nữ đ công v ỡ là nghe lò kẹ trả lời hai con mắt có rút lại hắn nghĩ tới rồi trước khi sợ đã cảnh cáo chuyện gì khác nạ tạ xạ đi ra lên tiếng nói rằng là m á u phó một con ẩ n giấu rất tốt huyết phó bại lộ lò kẹ ở biết ngươi bại lộ sau khi ngay lập tức liền hạ lệnh kiểm tra sau đó bắt được con kia huyết phó lò kẹ như thế thân mật đứng ở một bên hạ k ậ nghe nạ tạ xạ mới vừa nói tới lò kẹ ngư khí không chút biến sắc nhìn cái kia đứng tại chỗ thân hình t h ẳ n g t ắ p âu phục dày ra hai tay cắm vào túi lò kẹ huyết phó vợ là nạn n ặ xong quyền nhìn kỹ lò kẹ con kia huyết phó hiện tại ở đâu lò kẹ cười nói ngươi muốn nàng v ỡ là trầm giọng nói n g ư ơ i muốn bảo vệ nàng lò kẹ cười lắc đầu bảo vệ không ta có thể không ý tưởng này n à y thanh nàng giao cho ta n à y phòng chừng có chút khó lò kẹ v ẹ mặt có chút b u ồ n cười nhìn một chút đồng hồ trên thời gian hướng về b ợ l à nói rằng nàng đã theo cái khác mười mấy con bị tìm ra huyết phó đồng thời đưa đến phòng thí nghiệm đi làm công việc nghiên cứu cái gì nghiên cứu bị người nghiên cứu a v ỡ là n ắ m đấm ngắt nhiều lần sau đó lỏng ra nhiều lần hắn nhìn lò kẹ trầm giọng nói rằng lò kẹ ân iv chúng ta không là bằng hữu nữa lò kẹ nghe vậy cười trả lời một câu vừa mới chuẩn bị nói cái gì thời điểm điện thoại văng lên hắn từ trong lồng ngực lấy ra điện thoại di động liếc mắt nhìn gặp lại lọ kẻ thu hồi điện thoại di động hướng về hạ cậy nói một câu sau đó xoay người rời đi không mang theo chút nào dây dưa dài dòng một bên nạ tạ xạ thấy thế cũng là chuẩn bị đổi u tới lọ kè nhưng bị hạ cậy gọi lại nạ tạ xạ có nhiệm vụ hiện tại là lúc tan việc ngày mai lại nói nạ tạ xạ n h ị nhữ mày xoay người cùng nỗ lực gọi lại hắn hạ cậy nói một câu lập tức đuổi theo lọ kè một lát sau tao đi a tám một lần nữa khởi động sau đó ở hạ cậy cùng bỡ là nhìn kỹ ở động cơ trong tiếng nổ chạy xa hiện trường trên xe lò kẹ liên lạc với đẹp bi đẹp bi thông báo cao đặc công tổ bên kia trước vệ bên trong cục tạm thời không nên cử động c h ờ ta thông báo lò kẹ sau đó kéo xuống thay nghe hắn nguyên bản là nghĩ thừa dịp q u ỳ ề n bên kia cản tiến độ phía bên mình cũng giúp q u ỳ ề n đuổi tiến độ trực tiếp kết thúc trận này trò chơi một khi hắn tìm tới bỡ lạ liền lôi kéo bỡ lạ đi q u ỳ ề n xào huyệt ngược lại trời cũng nhanh sáng đến thời điểm ưu thế ở ta có thể hiện tại phòng chừng không quá giỏi cn không đúng chuẩn xác tới nói là nít fuji phản ứng lại lò k ẹ có chút ngạc nhiên nhìn về phía nạ tạ xạ không phải nói hạ theo phiêu c ủ n sần rời đi thành phố nữ giót sao nạ tạ xạ nhún vai nói này không nhiều rõ ràng ta chạm hiệu hắn không được kéo cái người mình đến thành phố nữ giót m à cũng vậy nhìn dán g dấp này cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau làm sao nít p h u d i thật giống không có ý định đem bợ lạ làm con rơi đây lò k ẹ khoe miệng lộ ra một tia trầm trọc ngươi thật cảm thấy phải là như vậy lần gắng sức cuối cùng thôi lò k ẹ như thế nói sau đó nhìn về phía nạ tạ xạ mới vượt a s i n t o n bên kia có tin tức nạ tạ xạ trận to hai mắt lại cho nít fuji một cơ hội cơ hội cơ hội gì nhìn hắn có thể hay không bãi mình đi lò kẹ vừa nói một bên lấy ra chính mình điện thoại di động đưa cho nạ tạ xạ nạ tạ xạ tiếp nhận điện thoại di động nhìn trong điện thoại di động mới nhất một cái tin ngắn liền mới vừa lò kẹ tiếp thu được cái kia tin ngắn tin ngắn là chủ quản đoàn tờ hờ m ầ n gửi qua đến hắn ở sáng nay giờ giả cụ là sao động thời điểm liền lập tức khởi hành bay đi hoa seeton bảo đảm có thể tiếp thu trực tiếp tin tức ở tin ngắn bên trong đoàn tờ hờ m ầ n nói cho lò kẹ lần này giao chiến kết quả kết quả rất đơn giản chính là lại cho nít fuji một cơ hội thành phố new jobs giờ dạ cũ lạ không thể để lại bởi vì ngày hôm nay giờ dạ cũ lạ dám chạy vào bên trong bệnh viện giết người ngày mai sẽ dám chạy vào nhà trắng bên trong giết người nay đã không phải bình thường nhân vật nhất định phải ra cho quyền. chi, Húng quyền. trọc h h phố à n New lạ lộ là lạ, là bại đem đã đi đem mình tâm mắt, phàm một phàm chính trước hoặc cụ hoặc chỉ thuộc bình thường thỏa thuận. sinh người trong tiên Nipuji ngoan ngoán nguyên bản ẹn trái với siêu thỏa thuận. Nifuji hoặc là một tổ diệt đi giờ giả ở là, là tổ vật siêu về sỉ quyền ả n hạt q u giao ra đây. ta cần lo lắng cái gì ngươi không sợ mưu tính thất bại kế hoạch thất bại nạ tạ xạ cao mày nói lần này chủ yếu là thừa dịp nít fuji chạy đi bên ngoài mới có thể như thế thuận lợi nếu như v ả m hẹn thật sự bị nít fuji tận diệt kế hoạch của các ngươi liền có thể triệt để thất bại lò kẽ cười nói yên tâm đi hắn đoan không được ta nói một cái đồ vật ngươi liền biết rồi tia cực tím viên đạn lò kẽ nhìn sửng sốt một chút nạ tạ xạ các ngươi xỉ ẹ n hiện tại làm ra tia cực tím viên đạn sao nạ tạ xạ lắc lắc đầu vì lẽ đó hiểu chưa tia cực tím viên đạn có kỹ thuật hàm lượng sao bởi vì cn tín đồ sẽ vìn sĩ khoa học kỹ thuật bộ ngành bỏ ra một buổi tối liền mân mê đi ra nhưng t i ê u cực tím viên đạn thật không có kỹ thuật hàm lượng sao bởi vì cn đến hiện tại đến vẫn không có làm ra t i ê u cực tím viên đạn cho tới nguyên nhân lò kệ thăm thẳm nói rằng xem ra các ngươi cn những năm này nghiên cứu phát minh tài chính đều bị chó ăn rồi na tạ xạ chương sáu mươi chín quảng trường thời đại có cn chương sáu mươi chín quảng trường thời đại có cn xạ cực tím viên đạn rất khó làm sao đặt ở hắn kiếp trước cái kia trên trái đất có thể là có thể nơi này là hát khoa học kỹ thuật hoành hành mạ vẹo vũ trụ vì lẽ đó tạo tia cực tím viên đạn một chút đều không khó mà s i ì n thành t i ể u hát khoa học kỹ thuật bên trong thần bí cơ cấu lọ k ẹ không biết hắn nghiên cứu phát minh tài chính có bao nhiêu nhưng nhất định không phải số ít có thể s i ì n cứ thế mà chưa hề đem tia cực tím viên đạn cho nghiên cứu phát minh ra lọ k ẹ không khỏi nhớ tới mạ vẹo điện ảnh bên trong cái kia bị v ư n g một cái lại một cái nhưng vẫn như cũng là tầng tầng lớp lớp xì n trụ sở bí mật chuẩn xác tới nói là nít p u di trụ sở bí mật dù sao ngay lúc đó ma di hạ hữu nhìn thấy những bí mật này căn cứ thời、điểm. đều là đã nói những n à y căn cứ tọa độ chưa từng có ở s i ẹn hệ thống bên trong từng tồn tại điều này giải thích cái gì nhân giả kiến nhân chí giả kiến trí lò k ẹ cũng không có mở miệng liền nghi vấn s i ẹn cục trưởng tham ô hủ bại bên trong no túi tiền riêng một cái thành thục nam nhân là chắc chắn sẽ không mở miệng nói không có nắm sự tình vì lẽ đó hắn chỉ là nghi vấn một hồi một lần nữa trở lại trung tâm chỉ huy tác chiến sau khi lò k ẹ liền nhìn thấy một cái đ ẩ y một mái tóc và nóng mặc một bộ đồng phục tác chiến cao hướng hắn đi tới lò kệ xảy ra chuyện gì xảy ra chút tình hình lò kệ nói sau đó quay về theo ở phía sau nạ tạ xạ chỉ trì t a o lẫn nhau giới thiệu một chút t a o edda s u m nguyên lai sáu tổ là cần hiện tại theo chúng ta một tổ nạ tạ xạ r o man o minh h i ế u người tốt năm nay cũng là hai mươi năm tuổi cùng lọ kẹ tuổi lớn bằng t a o cùng nạ tạ xạ nắm tay sau khi nhìn về phía lọ kẹ truy hỏi tình huống thế nào dù sao hắn đã vừa mới mang theo đội viên ở giờ dạ c ũ lạ cao ốc bên kia chờ đợi dựa theo kế hoạch mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông thời điểm chính là bọn họ thời điểm tiến công kết quả đây bọn họ ở bên kia gần như đốt một buổi t ố i mua ôi đột nhiên thu được lò kẹ tạm thời rút về tín hiệu lò kẹ cũng không có gặp tao xì ẹn ra trận tao hơi xứng sở theo bản năng nhìn về phía nạ tạ xạ nạ tạ xạ thay thế k h o á t tay háo một cái đừng xem ta lò kẹ lắc đầu nói là n i t fuji washington bên kia đến tin tức cho hắn một cái cơ hội cuối cùng tao trận to hai mắt vì lẽ đó không phải chúng ta tấn công mà là đổi thành xì ẹn tấn công là ý này yên tâm đi lò kẹ tay phải thành quyền n ê n đánh một cái tao lồng lực nhân vật chính đều là ở cuối cùng đi ra cứu vớt thế giới nhường ngươi đội viên đợi mệnh là được nói không chắc chúng ta còn muốn đi đến cứu trận đây thật sự cho rằng dở dạ cũ lạ cao ốc rất tốt tấn công sao đi vào có thể rất dễ dàng nhưng muốn từ bên trong đi ra ngoài sợ là liền rất khó khăn lò kẻ nghĩ đến bên trong để đặc công đem dở dạ cũ lạ cao ốc toàn cảnh bức ảnh thả ra sau khi chỉ vào cao ốc cửa sổ thật giống cùng tường ngoài màu sắc như thế nhưng hơi có chút bất ngờ nổi lên đồ vật nói rằng đồ chơi này là cái gì còn không phân tích ra sao đẹp bị đi tới còn ở phân tích có điều đơn từ hình ảnh tới phân tích rất khó hơn nữa chúng ta cũng không có cách nào tiếp cận lò kẹ vây quanh hai tay nhìn màn ảnh lớn bên trong dở dạ cụ lạ cao c ư ờ i cận không quan trọng lắm có người gặp giúp chúng ta chuyến lôi s i cn không phải vậy đây lò kẹ nhìn lên tiếng nebi cười nói có người đổi tới giúp chúng ta đi tiền trạm không tốt sao hiện tại cao nhưng là hắn đ ặ c cần đội trưởng là hắn người đối với mình người lò kẹ vẫn luôn là rất quan tâm vì lẽ đó s i cn muốn cái thứ nhất trên vậy hãy để cho hắn cái thứ nhất tốt nhất trước tiên thắng không phải thắng cười đến cuối cùng mới là thắng cái gì b ờ răng khỏi nói cái kia kẻ phản bội đ a o từ phía sau đi tới nhìn trên màn ảnh lớn giờ dạ cụ lạ cao c a o mày s i e n dự định lúc nào tấn công vậy sẽ phải hỏi s i e n hắn vừa dứt lời đau cùng đẹp b ỉ đối diện một ánh mắt sau khi theo bản năng lại một lần nữa đưa mắt rơi vào nạ tạ xạ trên người nạ tạ xạ mày liêu như mày ha đừng hỏi ta ta nhưng là theo các ngươi tổ trưởng đồng thời trở về mới vừa hạ cậy gọi nàng nàng có thể đều không trở lại đây đầu liền muốn đầu triệt đề lắc lư trái phải là tối không thể m u ố n lò kẽ nhìn xuống đồng hồ trên thời gian hướng về nạ tạ xạ nói rằng có điều ngươi xác thực nên về rồi nạ tạ s a n n g mẹo cổ nhìn về phía lò kè ngươi dự định để ta làm nội ứng lò kẹ lắc đầu ta xưa nay không làm những này không ra h ồ n xiếp ta chỉ nói là hiện tại nhanh sáu giờ nếu như ngươi không trả lại được lời nói n i t fuji có thể sẽ ủy vào chính mình là cục trưởng cho ngươi mặc tiểu hài đương nhiên nếu như ngươi muốn gia nhập chúng ta xen t h n nổ sẽ vin xin bất cứ lúc nào hoan nghênh sự gia nhập của ngươi đẹp bí ngay vậy con mắt vụ sáng vụ sáng nhìn nạ tạ xa cái khắc tổ tổ viên đều là vài cái liền chỉ có bọn họ một tổ từ bắt đầu đến hiện tại sẽ không có mãn biên quá những khắc tổ mười cái tổ viên phân công tác ở tại bọn hắn một tổ chính là ba người làm mười người hoạt chủ yếu chính là nàng cùng g ắ á c làm việc đẹp bị đã không chỉ một lần muốn lò k ẹ chi ê u mộ tân tổ viên lò k ẹ chính là một câu nói không thêm hắn thả rằng muốn hai cái t r u n g thành độ một trăm phần trăm thuộc hạ cũng không muốn mười cái không hề t r u n g thành độ có thể nói thủ hạ t h ả thiếu k h ô n g cầu trước đây lò k ẹ chính là muốn như vậy hiện tại ra bờ d â n tên phản đồ này hắn thì càng thêm như thế nghĩ đến đẹp bị hai tay quanh vụ sáng nhìn nạ tạ xạ còn kém lên tiếng quỷ cầu nạ tạ xạ ra nhập vào nạ tạ xạ nhìn đẹp bị vẻ mặt xin lỗi nợ nụ cười sau đó hướng về lò k ẹ nói rằng ta cảm thấy cho ta hiện tại rất tốt cn công nhân toàn cầu diện ký quan trọng nhất tiền lương rất cao nàng muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào hơn nữa văn phòng tình yêu không được theo ngươi có điều ngươi nói đúng một chuyện ta là xác thực nên đi nạ tạ xạ nhìn trên điện thoại di động đến tin ngắn cướp cơ như thế nói lò kẹ cơi cận không nói gì bay thẳng đến cửa đi đến nếu như không có hắn mang đi ra ngoài lời nói nạ tạ xạ cũng là sẽ bị dưới lầu đặc công ngăn cản với hắn xác nhận một hồi mới sẽ thả hành nạ tạ xạ cùng một mặt thất vọng đẹp bị làm một cái xin lỗi thủ thế sau đó xoay người đổi tới lò kẹ đều đưa đến dưới lầu sẽ đem không có lái xe tới được nạ tạ xạ trực tiếp đưa đến xỉ ẻn ở thành phố new jork trung tâm chỉ huy tác chiến cũng là tương đương hợp tình hợp lý vì lẽ đó lò kẹ đi xe mang theo nạ tạ xạ đi đến xỉ ẻn chú new jork trung tâm chỉ huy tác chiến thuận tiện nhận một hồi một lần quả nhiên là đại ẩn ẩ n trong thành phố con bà nó có thể nghĩ đến xỉ ẻn ở thành phố new jork trung tâm chỉ huy tác chiến dĩ nhiên ngay ở mặt hạ t h tặng phồn hoa nhất khu vực đây nơi này là quảng trường thời đại new y o r k không thậm chí còn toàn thế giới đều là nổi danh nhất quảng trường mặc kệ là ban ngày cũng hoặc là buổi tối khi người thân ở quảng trường thời đại bên trên đều sẽ vì là bốn phía m u ô n màu muôn vẻ rực rỡ biến ả o to lớn điện tử quảng cáo bình sản sinh to lớn thị giác lực xung kích mà bị chấn động đến năm đó hẳn là trước đây không lâu thức tỉnh cạm ẩn ở mẹ di cẩn từ new y o r k sì ẹn trung tâm chỉ huy tác chiến đi ra ngoài sau khi không phải bị sâu sắc chấn động đã tới chưa cạm ẩn ở mẹ di cẩn vào lúc này nên đã thức tỉnh đi lò kẹ từ ngày đêm liên tục thời khắc biến ảo to lớn điện tử quảng cáo bình trên thu hồi ánh mắt nhìn về phía từ ghế lái phụ hạ xuống nạ tạ xạ thầm ý. nạ tạ xạ nhìn lò kẹ đ â m chiêu ánh mắt còn tưởng rằng lò kẹ muốn đi vào thăm một chút muốn đi vào thăm một chút sao lò kẹ hoàn hồn cười cận cảm tạng không cần hắn cũng không muốn chờ xỉ、si、ẹn hành động thất bại sau khi sau đó để nít fuji tìm tới cớ nói bởi vì hắn tiến vào nịu rót xỉ ẹn cho nên n mới dẫn đến hành động thất bại chào c h ố n g d í n h nói chính là hắn nạ tạ xạ như bay theo ngươi vậy ta đi rồi buổi tối thấy lò kẹ mỉm cười nắp lại buổi tối thấy nạ tạ xạ thấy thế cũng không nói gì nữa xoay người đi vào trước mặt nhà này thường thường không có gì lạ nhà cao tầng bên trong lò kẹ ở bên ngoài nhìn nhà này thường thường không có gì lạ cao úc trong cao úc cũng có người đang xem hắn hạ cậy bắt tần thông qua màn ảnh lớn nhìn đứng ở cao úc bên ngoài lò kẹ vây quanh hai tay chính cân nhắc có muốn hay không để bảo an đi ra ngoài đem thuộc về những người không có liên quan lò kẹ cho xua đổi đi có điều ngay ở hắn cân nhắc gọi bảo an thời điểm chính đang cao úc bên ngoài lò kẹ đã một lần nữa trở lại trên xe sau đó khởi động ô tô như một làn khói rời đi bắt tần nhìn thấy từ trong thang máy đi ra nạ tạ、xạ. hạ tử trên màn ảnh lớn thu hồi ánh mắt đi xuống đài chỉ huy bắt chuyện nạ tạ xạ cục trưởng ở phòng họp chờ chúng ta cục trưởng n i fuji cũng tới nạ tạ xạ hơi xứng sở lập tức gật gật đầu đợi được nàng đi vào phòng họp thời điểm mới phát hiện mình muốn tranh l ệ n h n i fuji cũng không có tới đã ngồi ở trong phòng họp nựu r o t xỉ ẹ n trung tâm chỉ huy tác chiến v i t o g i ạ hẹn quan chỉ huy nhìn nạ tạ xạ đi tới sau khi b ỉ người gật đầu ra hiệu một hồi một lần nữa mặc vào chính mình kinh đ i ể n chiến y màu đen bỡ lạ mang kính dâm sắc mặt có chút tái n h u ậ cũng ngồi ở trong phòng họp có điều bỡ lạ vây quanh hai tay túi đầu không nói một lời nương theo phòng họp chủ vị điện tử tín hiệu khuyết t á n sau đó hội tụ sau khi ở chủ vị bên kia hình thành một cái s ỉ bùa hùa n i t fuji chủ vị hưu phía dưới theo sát phía sau s ỉ bùa hùa ma di a hưu hình chiếu cũng xuất hiện ở phòng họp ở trong từ washington s ỉ ẹn tổng bộ hình chiếu đến lựu rót xỉ ẹn trung tâm chỉ huy tác chiến phòng họp n i t fuji độc nhãn nhìn chung quanh một ánh mắt lập tức ánh mắt ở đồng dạng hình chiếu mà đến ma di a hưu trên người hơi đảo qua một chút sau khi trực tiếp tuyên bố tiến vào chủ đề giờ dạ cũ là cao ốc mô phòng hình chiếu xuất hiện ở bản hội nghị chu gian lựu rót g i dạ cũ là công nhân trái với siêu phà m i n ư ớ c nhất định phải ra tr n i w s rốt cái đám này đặt matsky n o c h i mạch dở dạ cụ lạ có thể không cần tồn tại v ỡ lạ hình chiếu mà đến nít fuji đưa mắt rơi vào ngồi ở góc xó v ỡ lạ trên người thương thế của ngươi không quan trọng lắm đi v ỡ lạ không nói gì lắc lắc đầu hắn hiện tại trong lòng có lửa cha nuôi h ì n h í m nở chết rồi nữ bác sĩ văn xạ cũng bị dở dạ cụ lạ cho bắt đi mới vừa nếu không là hạ cạnh ngăn hắn hắn đã sớm một người chạy đi dở dạ cụ lạ cao ốc đại sát tứ phương cái gì lập tức trời đã sáng không thể để cho người bình thường nhìn thấy cha nuôi đã chết vợ lạ bây giờ đã vô tâm lại nói ẩn giấu không ẩn giấu sự tỉnh hoặc là giờ dạ c ụ lạ diệt chủng hoặc là hắn chết không có loại thứ ba lựa chọn nội tâm giờ k h ắ c này kìm nén nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết mở lạng ẩ n g đầu nhìn hướng về n i fuji trầm giọng nói rằng lúc nào xuất phát n i fuji cũng không có trực tiếp đáp lại vấn đề này mà là trầm giọng nói rằng yên tâm rất nhanh hết cách rồi chính người sói nhảy ra trời mới biết nếu như hắn đem tấn công thời gian cụ thể nói ra sau khi có thể hay không bị bán cho s ẹ n thì nổ sẹ v ỉ n xịt bên kia cn còn hạt siêu phàm thế giới cái quyền này trôi không thể sai sót dù cho mất đi một cái lỗ hổng đều là không được mọi việc có một thì có hai đạo lý này nit fuji cũng là hiểu vạn nhất lần này thật sự để sen tìm nổ s ẽ vin xịt làm thành như vậy người sau nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp muốn được càng nhiều với bắt đầu là giờ dạ cú lạ sau đó chính là nữ phù thủy lại sau đó chính là ama cuối cùng không chắc liền người ngoài hành tinh đều sẽ bị sen tìm nổ s ẽ vin xịt tiếp quản như vậy lời nói cn còn có tiếp tục tồn tại cần phải sao lần này hành động không thể sai sót maji a hưu vào lúc này lên tiếng nói cục trưởng muốn phái cái nào một con hành động tiểu đội chấp hành lần này nhiệm vụ nàng là s ì ẹn chỉ huy tác chiến quan hỏi cái này vấn đề rất bình thường dù sao sở hữu s ì ẹn hành động tiểu đội nhiệm vụ cũng phải cần nàng cuối cùng xác nhận cùng trao quyền n i f u j i nhìn về phía ma di a hữu để bảo đảm lần này hành động cơ mật ta không dự định phái ra tổng bộ cùng nữ dóc trung tâm chỉ huy tác chiến bất kỳ một nhánh đội ngũ ma di a hữu nghe vậy tao mày cục trưởng thời chiến một cái dở dạ cụ là gia tộc chi nhánh còn nói không lên thời chiến đối phó cái đám này dở dạ cụ là nếu để cho s ì ẹn tiến vào thời chiến lời nói siêu phàm thế giới sợ là cho là chúng ta lực uy hiếp đã không ở uy hiếp lời nói từ khi ngươi sau khi lên n à i chúng ta đối với siêu phạm thế giới còn có lực uy hiếp sao ngươi này mật ngọt tự tin nơi nào đến ma di A hưu thầm nghĩ mặt ngoài không chút biến sắc nói rằng nếu cục trưởng nói như vậy cái kia nghe cục trưởng chỉ cần không khởi động thời chiến trạng thái cái kia nàng quan chỉ huy này liền muốn nghe cục trưởng có điều như vậy cũng tốt ngươi nếu không tuyên bố thời chiến trạng thái vậy nếu như thua hoa nước ngươi cũng chỉ có thể tự mình quõng hoặc là đem và suy cho nghĩ đến bên trong ma di A hưu hơi suy nghĩ ánh mắt đảo qua ngồi ở góc x ó không nói một lời b ậ lạ lần này hành động sẽ do ta từ mỗi cái phân bộ điều đi nhân viên tạo thành đặc biệt hành động tiểu tổ phụ trách n i f u j i cũng chú ý tới ma di a hữu ánh mắt nhưng cũng không hề để ý bởi vì lần này hành động sẽ không thất bại có bởi lạ có hắn nuôi binh ngàn ngày dùng trong chốc lát đặc biệt hành động tiểu tổ này thỏa thỏa ưu thế ở hắn hơn nữa này một nhánh đặc biệt hành động tiểu tổ đối với hắn trung thành là một trăm phần trăm dù sao hắn cùng n à y một nhánh đặc biệt hành động tiểu tổ có vinh cùng vinh có nhục cùng đục hạ cậy đặc biệt hành động tiểu tổ đến sau khi hạ cậy người đảm nhiệm tổ trưởng b ở lạ đảm nhiệm phó tổ trưởng thu được chương bảy mươi mốt ngoại tinh sở ở dùn đại chiến địa phương dở ạ lạ. Trưng 71, ngoại cụ Trưng tinh s ở đại chiến địa phương dạ cù lạ đặc biệt hành động tiểu đội nạ tạ xạ từ trong hộp kiếm ra một khối ti giả hướng về ngồi ở đối diện dùng bồ b ò n liền ti giả lò kẽ nói rằng nhưng cụ thể lúc nào đến nữ rót ta cũng không biết lò kẽ nghe vậy vớt cằm ta đã nói rồi đợi một ngày kết quả một chút động tĩnh đều không có có điều cái này đặc biệt hành động tiểu đội lai lịch gì nạ tạ xạ nhung a y lần hành động này không tạ phần phòng chừng sau đó nít fuji bên kia nhiệm vụ cũng không có n à phần ai bảo nàng minh bài n h y lam đây nhưng vậy cũng là một chuyện tốt tới dù sao coi như nàng là đỉnh cấp đặc công có thể một tên đỉnh cấp đặc công xuất hiện ở nhiệm vụ thời điểm cũng là có sát xuất xảy ra bất chấp tử vong ra nhiệm vụ càng nhiều t ử vong sát xuất càng lớn nàng tuy rằng hoạt dài lâu nhưng thẳng thắn mà nói nàng vẫn không có sống đủ hiệu cũng không biết lọ kẽ nghe nạ tạ xạ trả lời bưng lên một bên b ộ bọn nhấp một miếng ánh mắt đăm chiêu đặc biệt hành động tiểu đội danh t ự này vừa nghe liền làm cho người ta một loại rất đặc biệt cảm giác hơn nữa vào lúc này nít fuji dám lấy ra như thế một nhánh đội ngũ cũng có thể giải thích hắn đối với này chi đặc biệt hành động tiểu đội thực lực tương đương có tự tin đối thủ nhưng là siêu phàm sinh vật dở dạ cụ lạ đây hơn nữa lần này chiến đấu nơi vẫn là ở dở dạ cụ lạ xảo h u y ệ t bên trong coi như là quân đội tinh nhuệ nhất hành động tiểu đội dù cho trang bị tia cực tím viên đạn đang đối mặt tình huống như vậy e sợ cũng khó có thể bảo đảm một trăm phần trăm lòng tự tin đi coi như hắn rất mạnh vậy cũng là một người đại binh đ và làm phi nói chung lọ kẹ có chút không biết rõ n i t fu j i tự tin đến từ đâu cũng không thể nít fu di cũng tìm đến rồi một đám siêu phàm sinh vật tạo thành đặc biệt hành động tiểu đội đi n i d fuji biệt hiệu gọi là mật t h ở p h ụ cờ không phải gọi cả bên amezika hắn cũng không có sở ti vần rộ i ờ lớn như vậy nhân cách bị lực coi như có e sợ cũng là không có bất luận cái nào siêu phạm sinh vật gặp chạy đi vì hắn n i d fuji hiệu lực bởi vì chuyện này nếu như tuyên truyền đi ra ngoài như vậy vì là n i d fuji hiệu lực cái con này siêu phạm sinh vật nhất định sẽ chịu đến toàn bộ siêu phạm thế giới tập thể khinh bị đổi tới cho nô lệ làm nô lệ ngươi là thật sự thiện nạ tạ xa nhìn c h ầ m tư lọ kệ lắc đầu nói rằng h u cũng rất hiếu kỳ chuyện này lò kệ hoàn hồn nhìn về phía nạ tạ xa nạ tạ xa nói rằng hữ là quan chỉ huy dựa theo đạo lý mà nói s i e n tồn tại như thế một nhánh bí mật tiểu đội nàng không thể không biết trừ phi từ vừa mới bắt đầu nit fuji liền ẩn giấu tiểu đội này tồn tại nếu như là dáng dấp như vậy lời nói vậy thì càng tốt chơi nit fuji là s i e n cục trưởng maji a h i u là s i e n quan chỉ huy hiện tại s i e n bên trong tồn tại một nhánh s i e n quan chỉ huy cũng không biết tác chiến tiểu đội hơn nữa này chi tác chiến tiểu đội vẫn là nit fuji tự mình ẩ n giấu điều này giải thích cái gì người nit fuji ngay cả người mình đều phòng thủ hiện tại cũng không đáng kể dù sao thành phố new job giờ dạ cụ là sự tình bộc lộ sau khi Sien cục trưởng cùng s i cn quan chỉ huy tuy rằng không có ở bề ngoài trở mặt tuy nhiên đã gần đủ rồi nạ tạ s a nói tiếp hugh suy đoán khả năng cũng chính vì như thế vì lẽ đó nít fuji mới đem này chi đặc biệt hành động tiểu đội làm bại lộ đi ra maji ạ hugh muốn dựa vào sen tín nộ sệ vìn xịt tay người sau lấy đi quản lý siêu phạm sinh vật q u y ề n thế người trước cũng đồng dạng thu được đối với người đột biến quản hạ t quyền đồng thời còn có thể đối với nít fuji cá nhân tiến hành chèn ép dựa theo kế hoạch ngoại trừ nít fuji một người bị thương ở ngoài mặc kệ là hugh cũng hoặc là sen tín nộ sệ vìn xịt đều xem như là theo như nhu cầu mỗi bên nhưng nit fuji khẳng định không làm nếu như kế hoạch này thật sự thành công hắn có thể sẽ không bị đuổi xuống này nhưng hắn tại s ì e n bên trong quyền lực nhất định sẽ bị đại đại suy yếu vì lẽ đó trận chiến này đối với nit fuji chỉ có thể thắng không thể bại cũng bởi vì như thế nit fuji không có đi vận dụng bất kỳ một nhánh ma di ạ h ư u có thể tiếp xúc được hành động tiểu đội hắn không yên lòng điều này cũng giải thích nit fuji không chỉ tin tưởng này chi đặc biệt hành động tiểu đội thực lực đồng thời cũng đối với bọn họ trung thành một trăm phần trăm sát thực tin lò kẹ thâm mâu đầu góc điên cùng bao táp nạ tạ xa tựa h ầ nghĩ tới điều gì đúng rồi còn có một việc khá là kỳ quái ta cảm giác hạ kệ cũng quái lạ quái lò kệ n h ư mày làm sao cái quái pháp nạ tạ xạ các mày ta rời đi thời điểm hắn nói ta là kẻ phản bội lò k ệ nghe vậy trực tiếp nợ nụ cười người không phải sao ta là nạ tạ xạ nhú bay sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn lõ k ệ nhưng ta từ vừa mới bắt đầu chính là hưu người à hạ kệ cũng là biết đến nàng cùng hưu nhận thức trước nhưng nàng cùng hạ kệ quan hệ cũng rất tốt cái này cũng là nạ tạ xạ cảm thấy nghi hoặc địa phương lò kẽ nghe nạ tạ xạ câu nói này nhưng là cảm giác có một tia chớp xét qua đầu góc của chính mình hắn đại khái đoán được này chi n i t fuji vừa tin tưởng bọn hắn thực lực lại tin tưởng bọn hắn t r u n g thành độ này chi đặc biệt hành động tiểu đội thành phần là cái gì n i t fuji dưới trướng s ắ c thực có như thế một nhánh hoàn mỹ phù hợp người chuẩn s á c tới nói không phải người mà là người ngoài hành tinh s ở ở dù người một loại không chỉ có gặp hoàn mỹ biến hình thậm chí còn có thể phục chế bị biến hình người ngắn hạn ký ức người ngoài hành tinh ngoại tinh s ở ở dùn đại chiến địa phương giờ ra cù lạ lò kệ không nhịn được nợ nụ cười một tiếng nạ tạ thay thế mày liễu vậy một cái người nghĩ đến cái gì sao vậy ngươi mới vừa cười cái gì ta nghĩ tới rồi một cái cao hứng sự tình ta đang nghĩ nếu như này chi bị n i t fuji ký thác toàn bộ hy vọng đặc biệt hành động tiểu đội thất bại lời nói hắn nhất định sẽ khóc rất thẳng đi nạ tạ xạ nhìn lò kẽ trên mặt nổi lên nhìn qua cực kỳ giống phản phái nhân vật nụ cười không khỏi trận mắt khinh bỉ một cái b ỏ lại trên tay t i giả hướng về phòng ngủ đi đến ta trước tiên đi tắm rửa lò kẽ đáp một tiếng nhìn nạ tạ xạ đi vào phòng ngủ b ó n g lưng mỉm cười đưa tay trên bồ bọn uống một hơi cạn sạch hắn không có gạt nạ tạ xạ ý nghĩ một cái thành thục nam nhân là xưa nay sẽ không nói ra bất kỳ không chắc chắn hoặc là không có chứng cứ lời nói thật s ở ở dùn người tồn tại sao tồn tại lò k ẹ có chứng c ứ hay không vì lẽ đó đang không có bất kỳ chứng c ứ nào tình huống dù cho hắn quay về thế giới rộng rãi mà báo cho cũng sẽ không có mấy người tin tưởng dù sao không ai gặp tin tưởng người ngoài hành tinh vẫn ẩn nút ở trái đất hơn nữa còn là đường đường xỉ ẹ n cục trưởng nít fuji hỗ trợ ẩn dấu hắn thật sự rất chờ mong đón lấy ngoại t i n h s ở ở dùn người đại chiến địa phương g i dạ cụ lạ cảnh chính là không biết phải đợi thời gian bao lâu Lò kẻ đ chuẩn xác tới nói bảy ngày thời gian trôi qua nipuji đặc biệt hành động tiểu đội vẫn không có bất kỳ động tĩnh đúng là gần nhất những ngày gần đây thành phố new york người vô gia cư mất tích số lượng thành tỷ lệ dâng lên nguyên bản mắn hạ t ờ tăng năm cái người vô gia cư điểm định cư tại đây một tuần lễ bên trong triệt để người đi lầu trống không ai biết những ngày người vô gia cư đi nơi nào c ũ ngày, ngày hôm n g g có ai qua có bao nhiêu người vô gia cư bị bắt t i ế n vào đại khái ba mươi tên lò kẹ tìm đối diện màn ảnh lớn chỗ ngồi xuống không nhịn được cười nói ta lại muốn nít fuji nhanh lên một chút hành động lại muốn hắn lại c h ậ m một chút tốt nhất chờ bang này giờ dạ cụ lạ đem toàn nựu rót người vô gia cư đều vồ vào đi từ một loại nào đó góc độ tới nói giờ dạ cụ lạ vậy cũng là, là làm l à việc tốt tới đẹp b ì không có theo tiếng chỉ là cười cợt lò kẹ nhìn trên màn ảnh lớn biểu hiện giờ dạ cụ lạ cao ốc vệ tinh hình ảnh có chút không nói gì thở dài một hơi một cái người mỹ gốc phi không đi loại c h u ố i tiêu cả chơi binh pháp đẹp bị nghe câu nói này theo bản năng nhìn về phía bốn phía ở đây không có một cái màu da là đen đẹp bị thở phào n h ẹ nhóm vừa mới chuẩn bị nhắc nhở một hồi chính mình lão đại bất lợi cho đoàn kết lời nói không muốn nói thời điểm ngồi ở chỗ ngồi trên lò kẹ đột nhiên lông mày nhữ lại đứng dậy đi tới màn ảnh lớn trước sau đó đ ă m chiêu nhìn dở dạ cụ lạ cao ốc phía trên hình ảnh đây là cái gì nơi nào đẹp bị hoàn hồn đi tới theo lò kẹ ngón tay phương hướng nhìn lại dở dạ cụ lạ cao ốc bầu trời vạn rằm không mây gió hêm sóng lặng lò kẹ c a o mày nói rằng ta làm sao cảm giác khối này hình ảnh có chút không quá hài hòa đây ngươi xem này này và vân đầu cùng đôi có phải là chủ nghiệp đẹp bị nháy mắt một cái、Xoẹt. xen tín độ vệ tinh hình ảnh run run một hồi sau đó bắt đầu bờ lại ý lên coi báo động ở xen tín độ trung tâm chỉ huy tác chiến vang lên xịt vệ tinh tao nộ xâm lấn chính đang kiểm tra tín hiệu khởi động phòng ngự trình tự lò kẽ nhìn điên c u ồ n g bờ l ì vệ tinh hình ảnh kíp h hai con mắt không nói gì vệ tinh bị công kích nhanh nhưng đi cũng nhanh không tới một phút công phu vệ tinh hình ảnh lần nữa khôi phục bình thường thậm chí liền ngay cả giờ dạ cụ lạ cao ốc nóc nhà khối này nguyên bản đầu cùng đôi trùng điệp cùng nhau mây trắng giờ khác này cũng đã khôi phục bình thường hình thái phút tín hiệu công kích biến mất rồi cuối cùng xác nhận địa điểm Tiểu bang lò kẹ p bi thần thái ung dung một lần nữa xoay người ngồi trở lại l h y ngồi nếu nít fuji đã lên sân khấu vậy thì chờ xem kịch vui là được một lần nữa ngồi trở lại vị trí lò kẹ đem điện thoại từ trong lồng ngực lấy ra gọi một trận điện thoại đi ra ngoài bọn họ đi vào có người đi vào rồi c h ó i mắt cùng coi báo động c h ó i t hai trong nháy mắt ở giờ dạ cụ lạ cao ốc bên trong các góc bên trong văng lên giờ dạ cụ lạ cao ốc bốn phía cửa sổ thủy tinh trên cái k i a nhìn qua cùng tường ngoài màu sắc giống như lúc vật n ô lên đột nhiên tam tích tương đương làm bằng thép song môn trong nháy mắt tam tích cả tòa giờ dạ cụ lạ cao ốc sở hữu cửa sổ toàn bộ cho làm bằng thép song môn cho phong chặt chẽ thậm chí liền ngay cả cao ốc lối vào cũng là theo tiếng hạ xuống một đạo gió thổi không lọt cửa sắt lớn cho phong tỏa lên thời khắc bây giờ từ bên ngoài nhìn về phía giờ dạ cụ lạ cao ốc thật giống như nhìn thấy một tòa to lớn phần mộ như thế. khá、lắm. lò ắ m l kẽ lại một lần nữa từ chỗ ngồi đứng dậy nhìn vệ tinh trong hình bị phong tỏa gió thổi không lọt cao ốc liên tục t h ả c p h ụ trước hắn liền luôn cảm thấy cái kia cửa sổ nhô ra có chút kỳ quái cảm tình tác dụng ở đây lần này dù cho hiện tại bên ngoài là ban này g có thể trong tác ốc vẫn như cũng là đèn kịt một màu n à y càng là giờ ra cụ lạ sân nhà hy vọng nít fu di ngoại tinh sở ở dùn có thể ra sức một điểm không đúng ngoại tinh sở ở dùn đại chiến địa phương giờ ra cụ lạ ta cờ mờ n nên trạm địa phương giờ ra cụ lạ không, chạm không phải người trái đất hy vọng kịn giờ ra cụ lạ đại quân ra sức điểm tốt nhất đem đám kia sở ở dùn người toàn bộ ở lại chỗ này đến lúc đó một khi lộ ra ánh sáng sách n i t fuji đây là trộm gà không xong còn mất nắm gạo à bang này chết tiệt giờ giả cụ lạ vẹn vẹn bỏ ra một phút liền từ giờ giả cụ lạ cao ốc nóc nhà đột nhiên rơi xuống tiến vào cao ốc nội bộ chính đang cầu thang xỉ e n đặc biệt hành động tiểu đội thành viên trong nháy mắt c h ở tối sau khi cũng là không khỏi dừng bước chờ bọn hắn phản ứng lại sẽ ra chuyện gì sau khi càng là không nhịn được tức giận mắng một tiếng thanh c ự lần này đặc biệt hành động tiểu đội, đội trưởng hạ cậy tỉnh táo nói kiểm tra thông tin thông tin cũng bị cái dày Tự hồ đang chỉnh tòa nhà lớn bị người vì là biến thành sắt thép phần mộ đồng thời tín hiệu cũng vào đúng lúc này bị chặt đứt mặc kệ là từ bên ngoài phóng ra tiến vào tín hiệu cũng hoặc là ở bên trong hướng ra phía ngoài phóng ra tín hiệu hết thể mất đi hiệu lực làm sao bây giờ hạ c ệ nhìn về phía một bên dù cho là hiện tại như vậy tối tăm tình huống đều vẫn như cũ mang một bộ kính dâm bỡ lạc a o mày nói trước tiên lui đi ra ngoài vỡ l ạ từ phía sau rút ra bản thân màu bạc lợi kiếm chính ta một người đi hạ quả đoán từ chối cuối cùng các chiến đội viên trầm giọng nói rằng đi về sân thượng cổng lớn cũng bị cửa thép hạ xuống hạ cậy hít sâu một hơi nhìn về phía bỡ lạ ngươi thật không sợ chết bỡ lạ không nói gì mà là quay về hạ cậy nết miệng nở nụ cười lộ ra cái kia hai hàng ở trong bóng tối đều sáng lên lấp l ó á trắng non hàm răng hạ cậy gật gật đầu kiểm tra một chút vũ khí mình bên trong giật hào quang màu tím viên đạn đây chính là bọn họ tại sao m u ộ n như vậy mới đến nguyên nhân Si ẻn tạo không được viên đạn bọn họ căn cứ có thể đi hạ cậy cùng bỡ lạ xông lên trước một người một súng trực tiếp bắn mủ trên hành lang hai cái quản chế phòng quản lý bên trong hình ảnh trong nháy mắt hoa bình ba mươi hai tầng giết chết bọn hắn ngồi ngay ngắn ở lão bản mình trên ghế quỷ ngón tay tìm tòi trên tay mình nhẫn trên mặt mang theo một tia tàn nhẫn mỉm cười đạt chỉ lệ thời khắc này bắt đầu rồi chương bảy mươi ba độ tử t đều phải chết bợ lạ chương bảy mươi ba độ tử t đều phải chết bợ lạ trời tối hắc tâm h o ả n g h o ả n g này nói chính là trước mắt dở dạ cụ lạ cao ốc hoàn toàn bị tấm thép đóng kín chặt chẽ trong cao ốc không gặp chút nào ánh sáng thậm chí liền ngay cả khẩn cấp đường nối chỉ thị đèn đều không có mảy may tia sáng hạ cái cùng bỡ lại đoàn người cẩn thận từng ly từng tí một đi trên đường ngoại trừ tiếng hít thở ở ngoài liền còn lại tiếng tim đập của bọn họ Cái cụ gì dở dạ lạ đ ừ n g nói dở dạ cụ là ạ bọn họ từ 32 tầng theo h từ n lang đi đến h đi trầm ầ n liền khẳng không có nhìn thấy. Thật giống như g thời thấy. Thật t điểm, cái đặc đều có xạ n h nhà chỉ tòa lớn, cũng đ cũ giọng nói rằng ta có thể nghe thấy được bọn họ mùi tối hơn nữa như vậy mùi tối là ta chưa từng có loại kia nồng nặc tuy rằng cho tới bây giờ bọn họ một con d ở dạ cụ lạ đều không có gặp phải v ỡ l ạ có thể khẳng định ở tòa này trong các Úc, ẩn giấu đi số lượng tối thiểu ở ba chữ số trở lên dờ dạ cụ lạ cái kia trong không khí tràn ngập dở dạ cụ lạ độc nhất mùi tối hầu như đều sản sinh biến hóa về chất sú bên trong thậm chí mang theo một chút mùi hương t ự c hạn sú gặp đản sinh ra hương vị hạ cái tin tưởng b ở lạ phán đoán vội vã hạ lệnh để m ắ t sau tùy tùng hơn mười người t ắ t chiến đội viên duy trì cảnh giới lập tức đoàn người lại lần nữa theo cầu thang hướng về phía dưới hành động hào hào dừng lại mới ra tầng ba mươi cửa chống lửa hạ tự h ầ u nghe đến cái gì tay phải giơ lên cao thành quyền đồng thời súng trường trên chiến thuật đèn tin hướng về bốn phía quất tới trái tim của hắn tự hồ cũng ngừng n h ả lên Lít nhà, lít nha nhít, ô ương ô ương con ngươi màu xanh lục t ử ở bốn phía xuất hiện chiến thuật đèn tin đ ả o qua địa phương một con lại một con thân hình giống như bộ xương lộ ra trắng sám răng nanh dở dạ cụ lạ giữ tận hí vô số dở dạ cụ lạ dường như cá giết sang sông bình thường lại dường như mây đen ép thành như thế gào thét hướng về mới ra cửa chống lửa đặc biệt hành động tiểu đội nào tới holisid nổ súng nổ súng n h a chiến đấu vào đúng lúc này đột ngột khai hỏa b ẫ n là hai tay cầm kiếm xông lên trước đối mặt này che ngập bầu trời dở dạ cụ lạ đại quân trực tiếp tha đi đến ác liệt ánh kiếm trong nháy mắt ở dở dạ cụ lạ quần bên trong múa một con lại một con dở dạ cụ lạ là ở làm bằng bạc trường kiếm vung về dưới thân thể bắt đầu xuất hiện đống lửa sau đó gợi ra tự cháy hạ kệ cũng là mang theo đặc biệt chiến đấu tiểu đội điên cuồng kéo trên tay mình xuống trường một viên lại một viên tia cực tím viên đạn đánh kích mà ra đánh c h ú n g rồi một con lại một con nhào tới dở dạ cụ lạ trên người một nửa là nối liền không dứt vang vọng đạn ra khỏi nòng tia chớp mặt khác một nửa nhưng là do dở dạ cụ lạ tự cháy mà gợi ra đẩy trời lửa khói hạ c ậ mọi người xuống trường viên đạn là có hạn có thể cái đám này thân hình gây go thật giống như mới vừa bị người ấy từ giờ dạ cụ lạ dây chuyển sản xuất trên kéo xuống giờ dạ cụ lạ số lượng tựa hồ vô cùng vô tận ngay ở hạ cái sắp xếp mặt khác một nửa đội viên thay đổi băng đạn thời điểm đột nhiên biến mất rồi một nửa hỏa lực để vàm ép tìm tới c h ố n g giống vàm ép phấn đấu quên mình trực tiếp t h a đi đến một con dành trước giờ dạ cụ lạ xẻo một tiếng rơi vào một tên tắc chiến đội viên bên người sau đó hét quái gì trực tiếp mở ra chính mình răng nanh hút đi đến trong khoảnh khắc chiến đấu trực tiếp loạn tung tùng kẹo chịu đựng phút bợ lạ hạ cái trực tiếp nổ súng bắn nổ trước mặt vài con muốn hướng về hắn nhỏ tới nhìn thấy cách đó không xa cái k i a tựa hồ đã bị dở dạ cụ lạ vây nốt b ờ lạ hai con mắt của hắn bên trong né qua q u ỷ dị ánh sáng xanh lục ầm ầm ầm vô số dở dạ cụ lạ thật giống như bị xe tăng đánh tới như thế trực tiếp bay lên trời xèo hạ cậy một phát ba tốc bắn trực tiếp làm nổ đem b ờ lạ bao quanh vây nốt dở dạ cụ lạ xung quanh sau đó nhân cơ hội một phát bắt được b ờ lạ từ vòng vây chạy ra ngay lập tức khí thương mà sử dụng cung tên hạ cậy mang theo bợ lạ chính là từ tầng ba mươi bên hành lang duyên nhảy xuống ở hai người nhảy xuống trong náy mắt hạ cậy quay về đỉnh đầu bắn ra một phương mang theo dây k vững vàng đi vào cao ốc trần nhà dây kéo trong nháy mắt kéo thẳng ngăn cản hai người cấp tốc t r u y xuống một cái nhảy đạn g bên dưới hạ cái cùng bỡ lạ rơi vào tầng hai mươi tám trên hành lang lan lộn tiết lực sau khi nhanh chóng một lần nữa đứng lên người không sao chứ hạ cái hướng về bỡ lạ nhìn lại hai con mắt nơi sâu s à n lẽ qua một tia không thể nhận biết h n g quang giờ k h ắ c này khắp toàn thân tựa hồ cũng bị dở dạ cụ lại cho hôn môi bỡ lạ xiết chặt trên tay s o n g kiếm hạ cái ngay vậy thuần thế lấy ra sau gào cấp tốc súng lục đồng thời đem nơi ống tay nào ám tiến cho một lần nữa đè xuống hắn nhận được chính là cùng bợ lạ bảo đảm diệt trừ tòa này dở dạ cụ lạ ca úc hắn còn có cái nhiệm vụ bí mật nếu như việc không thể làm giết bợ lạ nguyên nhân ni fuji không nói hắn cũng không có đi hỏi hắn chính là người chiến sĩ sơ ở r ủ n trong tộc chiến sĩ chưa bao giờ hỏi nguyên nhân sơ nói thế nào bọn họ làm sao làm có điều những n à y dở dạ cụ lạ tựa hồ i chính là hướng về phía bợ lạ mà đến ngay ở hai người mới vừa một lần nữa thu dọn chính mình t ắ t chiến tư thái sau những người nguyên bản ở tầng ba mươi chờ đợi bọn họ dở dạ cụ lạ giờ khắp này cũng dường như dưới sủi cảo như thế một con tiếp theo một con từ tầng ba mươi nhảy xuống có chút dở dạ cụ lạ trên không t r u n g chạm vào nhau rít gào lên bay thẳng đến lầu một phòng khách rơi xuống mà càng nhiều dở dạ cụ lạ nhưng là dưới nhảy đến tầng hai mươi tám trên hành lang sau đó lại một lần nữa hướng về b ờ lạ cùng hạ cái hai người khởi xướng rít gào công kích hạ cậy nhìn này làm người tê cả ra đầu một màn vội vã lôi kéo b ờ lạ hướng về tầng hai mươi tám đảo mạng cầu thang đường nối bên kia chạy tới hai người nhanh chóng vọt vào đảo mạng cầu thang đường nối nguyên bản ở tầng ba mươi đặc biệt tác chiến đội viên cũng vừa đánh vừa lui một lần nữa cùng hạ c ạ y cùng bợ lạ hai người hoàn thành rồi hội hợp đồng thời một tên tác chiến đội viên mang đến tin tức tốt sơ tìm tới lòng đất lối vào cái nào ngay ở hai mươi bảy tầng hạ c ạ y không có chút gì do dự trực tiếp trước tiên dọc theo cầu thang hướng về phía dưới chạy đi chỉ có thượng để biết tại sao bang này giờ dạ cụ l ạ đem phòng dưới đất duy nhất vào miệng lối vào không tu xây ở trên mặt đất mà là cái quái gì vậy xây dựng ở hai mươi bảy tầng hạ kạy xông lên trước trực tiếp đá văng hai mươi bảy tầng cầu thang sau đó lại một lần nữa nhìn toàn bộ trên hành lang lit nha lit nhít g i dạ cũ lạ Lại một lần một nữa không nhịn được dừng lại một chút đậm. Dường như chút được đậm. giòm lại tim một biết như t i đầu, là có ý định hay là vô tình có thể từ cao ốc hai mươi bảy tầng thẳng vào cao ốc lòng đất dở dạ cụ lạ tổng bộ thang máy cũng không có bị đóng trái lại còn có thể vận hành bình thường nhưng này đã không phải hạ cái cùng bỡ l à mọi người cân nhắc thời điểm hoặc là tiến vào thang máy hoặc là bị chính đang từ bên ngoài giường như vô cùng vô tận tấn công vào đến giờ giả cụ l ạ cho luật diệt này không phải lựa chọn hạ cái cùng bỡ l à không có chút gì do dự trực tiếp tiến vào thang máy có điều ngay ở hai người mới vừa đi vào thang máy đến tiếp sau bị thương t á c chiến đội viên vừa mới chuẩn bị tiến vào thang máy thời điểm thang máy đ ộ n g nương theo một tên t á c chiến đội viên bị thang máy trụy xuống trực tiếp chặn ngang cắt đứt sau khi máu tươi trong nháy mắt phun tiến vào thang máy các chiến đội viên máu tươi trực tiếp lâm hạ c á cùng bỡ lạ một mặt theo phía trên chuyển đến giờ dạ cụ lạ tiếng k ê u kỳ quái sau đó chính là t á t chiến đội viên các loại tiếng k ê u thảm thiết chuyển đến hai người vẫn chưa đi tiến vào chân chính giờ dạ cụ lạ xào huyệt thời điểm cũng đã gần như đoàn diệt trong thang máy hạ cái trầm mặt một hồi đem chính mình trên mặt máu tươi cho biến mất sau khi chậm rãi thở ra một hơi băng này giờ dạ cụ lạ không chơi hút máu chơi binh pháp ha ha hạ cái trên mặt hiện ra một tia cười quái dị hai con mắt nơi sâu xa ánh sáng xanh lục hiện ra một bên bờ lạ cũng là đem chính mình trên mặt máu tươi cho biến mất thời điểm đột nhiên nhìn mình tay phải trên tay phải nhiễm phải tràn đầy máu tươi thật giống có chút là lạ thang máy một cái trụy xuống động tác sau đó vững vàng ngừng ở giờ dạ cụ lạ cao ốc phụ một tầng、Xoạ. thang máy ánh đèn ở trong bóng tối dường như hồ quang như thế tư lạp lập l lạ. ò mà tại đây b ỡ lợi ý trong bóng tối tựa hồ có món đồ gì đang nhanh chóng tới gần hai tay cầm lợi kiếm b ỡ lạ tựa hồ nhận ra được cái gì ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía cái k i a đi về nơi càng sâu hành lang phương hướng ánh đèn b ỡ lợi ý bên trong một cái ăn mặc dường như vũ nữ còn hát nữ bại lộ hai viên răng nanh ở bờ lợi trong nháy mắt quay về bờ lạ lộ ra một tia tà mị mỉm cười bợi tựa hồ nhìn thấy hình ảnh không thể tưởng tượng như thế ngay ở hắn vừa mới chuẩn bị đổi tới trong n a y mắt chờ ánh đèn lại một lần nữa bỡ l ì sau khi mới vừa cái kia tà mị hắc vũ n ữ đã ở biến mất tại chỗ mùi của nàng cũng không có biến mất thậm chí này có mùi đối với bỡ l à mà nói là quen thuộc như vậy đồng thời cũng là như vậy ấm áp bởi vì đó là mụ mụ mùi vị làm sao có khả năng bỡ lạ nhìn mới vừa cái kia hắc vũ n ữ biến mất phương hướng nội tâm khiếp sợ mẹ của hắn bị dị ả m ỗ trong ngực mang thai thời điểm bị dở dạ cụ là cắn bị thương sau đó ở sinh ra hắn thời điểm liền qua đời đã có thể mới vừa v ỡ lạ trong lòng hơi động chính là chuẩn bị cầm kiếm đổi u tới ngay ở hắn vừa mới chuẩn bị lên đường thời điểm một mũi tên xuất hiện sau lưng hắn đồng thời nhanh chóng hướng về hắn xạ kích lại đây v ỡ lạ xoay người v u n g kiếm lạ c tiễn bị lợi kiếm đánh bay ra ngoài mũi tên thế đi không giảm bắn vào một bên trên vách tường vào t ư ờ n g ba điểm v ỡ lạ c a o mày nhìn đối với hắn dương cung bắn tên hạ cậy ngươi làm gì hạ cậy chuẩn xác tới nói giờ khác này ngụy trang thành hạ cậy sơ ở dù người không dự định tiếp tục đi vào trong đi tới mà là chuẩn bị rút đi liên còn lại hắn cùng vợ lạ mà hắn không nghĩ đem mình tính mạng cũng bỏ ở nơi này chút nào ý nghĩ bây giờ rời đi hắn còn có nắm có thể như quả lại tiến vào trong tiến vào lời nói trời mới biết còn có món đồ gì chờ hắn hắn chỉ là ngoại tinh con lai、like, không phải sụp m ạ n có điều trước lúc ly khai hắn còn có một việc muốn làm vợ lạ là giờ khắc này cũng nhìn ra hạ cái trong ánh mắt s ắ c ý người muốn giết ta xin lỗi n i f u j i bàn giao giờ dạ cụ là muốn ngươi sống tuy rằng không biết bọn họ dự định làm gì nhưng ngươi chết rồi khẳng định l à việc tốt hạ cái không có chút gì do dự trực tiếp vung tay đưa tay trên đắp ba cái mũi tên trực tiếp bắn ra sợ ở dù người ngụy trang thiên phú là vô địch hắn không chỉ hoàn mỹ dịch dung thành hạ cậy r á n g dấp thu được hạ cậy ngắn hạn ký ức thậm chí hắn càng là thu được hạ cậy vậy cũng lấy nói là đứng đầu tam quân bắn tên tay nghề ba đạo mũi tên ở thoát dây trong n g á y mắt tựa như cùng tia chớp như thế thành phẩm tự hình hướng về bờ lạ xạ kích quá khứ đủ hạng b ờ lạ liên tục v u n g kiếm có thể đạo thứ ba mũi tên vẫn là tựa như tia chớp trực tiếp đem vai phải của hắn trò xuyên thủng hạ cậy thấy thế trong nháy mắt xuất hiện ở bờ lạ trước mặt tay phải trực tiếp nắm lấy cái kia đi vào bờ lạ vai phải mũi tên bỗng hắn nhìn cầm lấy nhuốm máu mũi tên bay thẳng đến đầu hắn c h á t tới được hạ cậy vội vã tách ra mũi tên đánh vào trên vách tường trực tiếp xuyên thủng vách tường b ỡ lạ vùng kiếm hạ cậy bông ra mũi tên trong nháy mắt dùng trên tay cung tên đón đỡ b ỡ lạ cùng hạ c ậ y hai người ở trên hành lang ứng phó lên đang đứng ở mười bốn tòa dựng thẳng lên đến trong suốt trong quan t à i trên mặt dùng điên cùng vẻ mặt thưởng thức trong suốt trong quan t à i m ư i ba giờ dạ cụ lạ trưởng lao kỳn ngầm đầu nhìn trên màn ảnh ở hành lang ứng phó lên vỡ lạ cùng hạ cậy hình ảnh không khỏi nháy mắt một cái h ắ n có chút không hiểu nổi tình huống b các ngươi làm sao đột nhiên lên nội chiến cơ chứ quỳnh ánh mắt rơi vào cuối cùng một tòa không chuyên môn vì là b ợ lạ chuẩn bị trong suốt trên quan tài hắn phải cùng n à y mười ba con dở dạ cụ lạ trưởng l á o như thế sống sót tiến vào quan tài đi thôi quỳnh ánh mắt nhìn về phía một bên cái kia vũ nữ trang phục h ắ c nữ mỉm cười nói rằng n g ư ờ i con trai bảo bối gặp nạn ngươi nên đi cứu hắn đem hắn mang đến nơi này đến vũ nữ trang phục h ắ c nữ im lặng không lên tiếng xoay người rời đi đã bị quyền mệnh lệnh vì là hiến tế phòng khách gian phòng phụ một tầng trên hành lang hạ cái càng đánh càng hăng hầu như là đẻ lên vợ lạ đ ằ n đánh nhưng vợ lạ dù sao cũng là vốn là bị thương còn chưa có khỏi hẳn mới vừa cánh tay phải còn bị xuyên thủng bỡ lạ cầm tay trái kiếm tìm đúng cơ hội trực tiếp một kiếm hoa tổn thương hạ cậy bụng hạ cậy bụng tiêu huyết trong nháy mắt để bỡ lạ trong lòng có một cái đáp án ngươi không phải là loài người hạ cậy cúi đầu nhìn mình bụng chảy máu vết thương n g ầ n đầu nhìn hướng về bỡ lạ không ta là nhân loại chỉ có điều ta giống như ngươi chỉ là nắm giữ một nửa nhân loại huyết thống dơ dạ cụ lạ hạ cậy cười to ta không phải là loại này ngoại trừ sống mái bên ngoài không còn gì khác thấp kém sinh vật trong cơ thể ta chạy xuôi chính là sờ ở dùn dòng máu vỡ lạ tâm thần giật, giật. Sơ ù nói n nhiều rồi hạ cậy đ ú n vai một cái có điều vẻ mặt cũng không có cỡ nào hối hận có điều ngươi chết rồi cũng là không À. nói tới chỗ này hạ cậy đột nhiên phát sinh hét thảm một tiếng dáng dấp của hắn cũng vào đúng lúc này b ẻ con lên b ẫ n là hai con mắt co rút lại nhìn cái k i a lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng hạ cậy đồng thời mở ra răng nanh liền quay về hạ cậy cổ đâm vào đi hát vũ nữ hát vũ nữ từng ngụm từng ngụm hấp huyết hạ cậy nhưng là chừng lớn hai con mắt cả người run dày chương bảy mươi lăm hoàn toàn bị lộ ra ánh sáng giờ dạ c ụ lạ chương bảy mươi lăm hoàn toàn bị lộ ra ánh sáng giờ dạ c ụ lạ giờ d ả cụ lạ cao ốc đột nhiên lạc hạp là phát sinh ở ban này g một cách tự nhiên là hấp dẫn thành phố new york mấy ngày nay gần như là q u ầ n m a loạn vũ trạng thái bên trong phóng viên sự chú ý thành phố new york xuất hiện giờ d ả cụ lạ n a y mặc kệ từ đâu cái phương diện đến viết đều đủ để những phóng viên này ghi lại việc quan trọng liên tục viết đến một tháng đều sẽ không cảm thấy quá tức giận tin tức vật liệu tới cân nhắc đến những phóng viên này không có tin tức liền viết tony s ở tặc qua lại có thể làm như vậy cũng là tương đương bình thường vì lẽ đó ở giờ dạ cụ lạc a o ốc lạc hạp nửa giờ sau Thành tới trường phố chạy hiện New cũng đối York các ký giả cũng đã một ặ t thành huyệt tin tức, đông đảo phóng viên thân thể sệt nhà này nghi ngờ New đông phóng viên đang run dày đừng hiểu lầm. Bọn họ không phải sợ sệt run hạp phố hiểu họ phải kích xào dày dày, mà là York lạc lạ lầm. cao ốc cụ dở dạ đảo đ sợ n run g dày. m ộ ít vì tin tức điên cuồng phóng viên càng là vây quanh dở dạ cụ lạ cao ốc đi rồi lên nỗ lực tìm tới một cái có thể đi về cao ốc con đường theo một cái không điên cuồng không được phóng viên phóng viên xuất hiện sau khi càng nhiều phóng viên xuất hiện đợi được new york sở cảnh sát chạy tới hiện trường thời điểm ban này phóng viên đều sắp phải đem g i dạ cụ lạ cao ốc cho vây quanh lên chính đang xen t ì n nội trung tâm chỉ huy tác chiến lò kẹ một bên một tay đơn cằm một bên nhìn trên màn ảnh lớn tức thì hình ảnh ở một bên đẹp bị nhìn trên màn ảnh lớn bị nựu rót s ở cảnh sát xua đuổi làm sao đều cản không đi ký giả truyền thông nựu h như mày lão đại có muốn hay không phải người đi đem những phóng viên này cho xua đuổi đi xua đuổi tại sao muốn xua đuổi lò kẹ thả xuống tay phải nợ nụ cười một tiếng thả xuống giúp người tình tiết tôn trọng người khác vận mệnh đây là ý gì lão đại tìm đương chết người không đăng cứu lò kẹ cười từ ghế ngồi đứng gậy hai tay cắm vào túi đi tới màn ảnh lớn trước nhìn trên màn ảnh lớn ở new jot sở cảnh sát khuyên bảo dưới nỗ lực vây quanh cao ốc cùng cảnh sát chơi trốn tìm phóng viên sau đó nhìn xuống đồng hồ trên thời gian từ mới vừa vệ tinh tín hiệu hỗn loạn bắt đầu quá khứ thời gian bao lâu 138 phút đẹp bị xác nhận một hồi thời gian từ hình ảnh xuất hiện rối loạn đến hiện tại thời gian đã qua hơn hai giờ lọ kẹ gật đầu gật gật đầu sau đó vươn người một cái liền chuẩn bị hướng về bên ngoài đi đến ta tới phòng làm việc nghỉ ngơi một hồi có động tính lại một tên phụ trách ở trên mạng siêu tầm tin tức xen tín ỗ đột nhiên tinh thần chấn động quay đầu nhìn về phía chuẩn bị đi ra ngoài lọ kẹ sơ cnn b ă n g t ầ n tin tức trang web tuyên bố một cái video ngài nên nhìn xuống lò kẹ d ừ n g bước lại nhìn về phía lên tiếng sentino sentino lập tức đem mới vừa cnn b ă n g t ầ n tin tức trang web trên tuyên bố video cho hình chiếu đến trên màn ảnh lớn video một khi truyền phát tin tiếng kêu thảm thiết đột kích nương theo tiếng kêu thảm thiết vang lên xuất hiện ở trong video chính là một cái dáng r ấ t b ẻ con hầu như đều sắp bị g ầ y thành cây gai dầu nam nhân đồng thời còn có cái kia chính bắt lấy nam nhân cổ khố khố cứng hấp hai con mắt màu đỏ tươi màu da đen vũ nữ holy s h i bọn họ thật sự đi vào trung tâm chỉ huy tác chiến mọi người ở một c h à n g thốt lên cùng che miệng lại thượng đế tiếng kêu bên trong liền vội vàng đem ánh mắt rơi vào hai tay cắm vào túi lò kẹ trên người lò kẹ hiếp hai con mắt nhìn ở video phần cuối bị hấp thành cây gai dầu nam nhân còn có cái kia cuối cùng thoáng một cái đã qua bưng chính mình vai bợ lạ hơn hai giờ như thế kéo h ô m s a u mới vừa bỡ l ạ cái kia trên bả vai t h ư ờ n g tựa hồ thật giống là chúng tên đi hạ cậy làm việc nhưng cũng không có thấy hạ ka mới vừa cái kia hút thành cây gai dầu nam nhân sẽ không chính là s ở ở dùn người ngụy trang thành hạ cậy đi lời nói sợ dùn người chết rồi không phải nên khôi phục thành sở ở dù người thường quy hình thái sao lò kẹ đầu góc bao tác đẹp bị nhìn đứng tại chỗ không nói tiếng nào lò kẹ nhẹ giọng nhắc nhở ân lò kẹ lắc lắc đầu k hít sâu một hơi cùng cnn bên kia xác nhận video đến lời con chưa nói hết lò kẹ từ trong lồng ngực lấy ra điện thoại di động nhìn mặt trên dãy số những mày này dãy số hắn rất quen thuộc nếu như hắn nhớ không lầm lời nói này chuỗi dãy số là ỷ cồn số điện thoại di động sao thế ỷ cồn từ địa ngục bên kia cho hắn đánh tới vượt cành điện thoại lò kẹ đem điện thoại di động đặt ở bên hai cỡ lập chuyển được ta là lò kẹ ờ nờ đ iuột y、hụt. nhìn thấy ta phát ra ngoài video đi xin lỗi ngươi đưa tới người đều chết rồi lò kẹ nghe thanh âm trong điện thoại nụ cười sán lạn nói rằng n h ờ n g ư ơ i thất vọng rồi đi vào không phải là ta người ta người còn chưa tiến vào đây một bên đẹp bị nghe lão đại mình nói ra quyền danh tự này sau khi đã chạy đến đài điều khiển bên kia bắt đầu đối với lò kẹ điện báo tín hiệu tiến hành định vị quyền trong điện thoại ngữ k h í không có bất kỳ biến hóa nào vậy ngươi có thể phải nhanh lên một chút dù sao vợ lạ đã đến trên tay ta có đúng không vậy chúc mừng ngươi không hẳn là ta cảm tạ ngươi quyên mỉm cười nói rằng lúc đó nếu như không phải người đem ta thả lại đến làm sao có như bây giờ ta ta có thể có như bây giờ thành c ự u nhờ có người sentinel sẽ vin x ị t lò k ẹ ở ấn đờ ỉ h ụ t cán bộ lò k ẹ không nói gì mà là nhìn về phía một tên s e n t i n e ngón tay phương hướng đã mở ra trực tiếp cnn băng tần tin tức thời khắc bây giờ chính đang trực tiếp hắn cùng quên trò chuyện nội dung còn có cái rất đặc biệt rõ ràng tiêu đề độc nhất tin tức liệu giót giờ dạ cụ là cùng sentinel sẽ vin x ị t lò k ẹ nội tâm gọi thẳng k h á lắm không chút biến sắc cùng nhìn mình vài tên s e n t i n e gật gật đầu sau đó ngựa khi không có bất cứ rung động gì nói rằng ngươi chỉ chính là chủ nhân của ngươi bị cổn phở bị chúng ta vây công thời điểm ngươi vứt bỏ chủ nhân của ngươi chạy trốn ta không có p h ả i người đuổi theo ngươi chuyện này sao sự thực muốn nói chứng cứ không có chứng cứ sự thực chỉ là lời nói thật không phải sự thực tiểu dạng mắt thấy thấp chính là mắt thấy thấp là cái gì cho ngươi dũng khí cùng cảm giác sai n h ờ n g ư ơ i cảm thấy cho ngươi có thể chỉ bằng vào một trận điện thoại liền có thể dụ ra một vị tinh nhuệ c h ấ p pháp nhân viên lời nói lò kẽ có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng vẻ mặt mặt không biến sắc chính đang hiến tế trong đại sành q u n nghe lò kẽ câu nói này không khỏi h í h í hai con mắt trốn nếu như không phải ngươi vi phạm lời hứa ở ý c ồ n hẹn ngươi lúc đàm phán liên bang chấp pháp cơ cấu xưa nay không cùng bất kỳ phần tử tội phạm đàm phán lò kẹ chính nghĩa lăng nhiên trực tiếp đánh gãy q u ỳ n h ngươi đánh này cú điện thoại lại đây muốn làm gì nói thẳng q u ỳ n h cười gần một tiếng đúng lò kẹ không có bất kỳ phí lời trực tiếp cúp điện thoại một bên các lính gác nhìn thẳng thắn dứt k h o á t cúp điện thoại lò kẹ há hốc miệng đẹp b i nhưng là chuyển động dưới thân ghế dựa định vị đến tín hiệu khởi mờn hút máu cao úc lòng đất khoảng ba mươi m chương bảy mươi sáu trộng à không xong còn mất nắm gạo q chương b ả trộm gà không xong còn mất nắm gạo kín sơ cnn bên kia cũng liên lạc với đối phương nói thế nào cnn nói là một cái tự gọi bây giờ thành phố nựu rót dở dạ cụ lạ lãnh tụ ra hỏa chủ động liên hệ bọn họ đồng thời đem cái kia quyển b ă n g video chuyển cho bọn họ mới vừa điện thoại trực tiếp cũng là đối phương đưa ra trao đổi bằng video một yêu cầu l ò kẹt thịt mũi nở nụ cười không ra hồn thấp kém hàng đẹp bị đứng d ậ y đem vị trí một lần nữa tặng cho s e n t i n e l cười nói lao đại hắn cũng quá đánh giá thấp chúng ta không biết chúng ta huấn luyện tiết học thứ nhất chính là bảo mờ tả hắn không phải đánh giá thấp mà là căn bản không nghĩ tới này một k e n k e n k e n lò kẹ t h ấ m mâu nhìn trên tay lại một lần nữa vang lên gọi điện thoại tới cười ha ha cười lại một lần nữa truyền được lò kẹ、e、nở ngũ vợ lạ tại trên tay ta muốn cứu hắn lời nói ngươi tự mình lại đây không làm nổi ta cái gì chính đang hiến tế trong đại s ả n h quyền nhìn bây giờ bị giam cầm đến trong suốt trong quan tài bỡ lạ nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh h ơ i mọi người ngươi không sợ ta giết bỡ lạ ngươi yêu có giết hay không ăn thua gì đến chuyện của ta ngược lại bỡ lã lạ lại không phải hắn mang vào đi bỡ lạ trước cũng biểu thị bọn họ không phải bằng hưu lò kệ tự hỏi chính mình là cái vì là bằng hữu giúp bạn không tiếp cả mạng sống tính cách có thể bỡ l à không phải bằng hữu của hắn a lò kệ chẳng muốn trả lời vấn đề này lại một lần nữa cắt đứt q u ỳ n h điện thoại đồng thời đem cái số này trực tiếp kéo vào danh sách đen bên t i ê u q u ỳ n h nghe trong điện thoại chuyển đến manh âm liếc mắt nhìn bị cắt đứt điện thoại trở lại một lần nữa gọi quá khứ trực tiếp biểu hiện không cách nào chuyển được sau khi tức chết rồi q u ỳ n h một cái giơ tay chính là đưa tay trên điện thoại bị đập phá đi ra ngoài hắn tự h ầ nghĩ tới điều gì thân hình biến ảo trực tiếp xuất hiện ở điện thoại trước mặt một lần nữa tiếp được bộ này hắn mới vừa đập nghe mới vừa quỳnh cứ gọi điện thoại âm thanh cười ha ha lên chính đang kiểm tra điện thoại di động có hay không tổn hại quỳnh n g h e từ trong quan tài chuyển đến âm thanh ngẩng đầu lên ánh mắt rơi vào bờ lạ trên người quỳnh một mặt tâm trầm đi tới bờ lạ quan tài trước mặt sau đó nhìn bị giam ở bên trong bờ lạ cười ngươi xuẩn trong quan tài bờ lạ giờ khắp nảy vũ khí thu hết thậm chí liền ngay cả kính dâm đều chuyển đến quỳnh trên mặt nhưng bờ lạ khí chất không giảm cười nạo nhìn quỳnh ta vẫn là yêu thích trước đây cái kia vừa ngu x u n lại có chút ngu ngốc một cách đáng yêu ngươi quỳnh lấy xuống kính dâm hai con mắt màu đỏ tươi một mảnh ta càng yêu th b vợ lạ hỏi ngược một câu sau đó cười ha ha vậy tại sao ta cảm giác n g ư ơ i đang sợ sệt đây q u ỳ n cười ha ha ta sợ sệt ta sẽ sợ chờ đến đúng lúc ta lập tức liền có thể cho gọi ra huyết thần ta sợ cái gì b vợ lạ dùng giờ khắc này kèm nén không được nữa giờ dạ c ụ lạ giang nanh liếm liếm chính mình hơi khô sáp to dày môi n g ư ơ i đang sợ sệt thời gian còn chưa tới lò kẽ ẩ nờ y hụt liền sẽ tìm đến ngươi nhường ngươi kế hoạch thất bại ngươi sợ sệt lò kẽ ẩ nờ y hụt a rất h ế u kỳ ngươi lúc đó từ bỏ đi kho chứa máy bay đào tàu sau khi ngươi đến tột cùng gặp phải cái gì cùng hắn đàm luận được rồi điều kiện gì hắn mới nhường bởi vì nương theo bỡ lạ lời nói quỳnh trong đầu lại một lần nữa hiện ra lúc đó ở sẹn tìm nổ phòng an toàn thời điểm lọ kẹ cái tia nhìn về phía hắn khinh bị bên trong mang theo bố thí giống nhau cùng ý cồn nhìn về phía hắn khi đó hình ảnh vì không cho hình ảnh này ở trong đầu tiếp tục xoay quanh quỳnh nhìn không nhìn hắn uy hiếp tiếp tục bức bức thao bỡ lạ lựa chọn xoay người rời đi bỡ lạ ở quyền xoay người rời đi sau sắc mặt tái nhật lộ ra một tia khó chịu vẻ mặt khó khăn vài tiếng nhưng hắn nhìn về phía xoay người rời đi q u ỳ n h ánh mắt nhưng là che kín hiếu kỳ hắn xác thực đối với q u ỳ n h ở đêm đó từ bỏ đi kho chứa máy bay thoát đi sau khi đến tột u cùng tao ngộ đến cái gì cảm thấy hiếu kỳ cảm thấy hiếu kỳ không chỉ là một mình hắn một ít chung với ý cổn thợ đồng thời ở q u ỳ n h thuận vị kế thừa sau khi không có lên thiêu thân giờ dạ cụ lạ giờ k h ắ c này xuất hiện ở quyển trước mặt q u ỳ n h nhìn ở chính mình một lần nữa trở lại văn phòng sau sau đó đẩy cửa từ bên ngoài đi tới xuất hiện ở trước mặt mình bốn tên g i dạ cụ là nhịu nhũ mày các ngươi làm gì lĩnh cầm đầu một tên dở dạ cũ là nhìn quỳnh trầm giọng hỏi cnn trực tiếp bên trong cái kia xentino sẽ v ỉ n xịt đặc công nói ngươi ở lúc đó vứt bỏ ý cồn chủ nhân có phải là thật hay không quỳnh hơi s ư ớ n g sở các ngươi sao ta không phải đã hạ lệnh bất kỳ dở dạ cũ là không được tự tiện cùng bên ngoài liên hệ sao bốn tên dở dạ cũ là mặt không hề cảm xúc nhìn quỳnh chủ nhân của bọn họ đồng d ạ n g là ý cồn thờ ô s bất quá bọn hắn cùng cái khác ở biết ý cồn sau khi chết cũng không phục tùng quỳnh vàng ẹt không giống nhau nếu ý cồn lựa chọn quyền thành t ự hắn di sản người thừa kế như vậy bọn họ cũng sẽ tiếp tục đối với kế th có thể mới vừa cnn cái kia cú điện thoại trực tiếp bên trong nói cái gì quỳnh cũng không phải chính hắn nói như vậy ở santino sẽ v ỉ n xịt vây quét ỷ cồn p h ợ trong quá trình lựa chọn chạy trốn nếu như là dáng dấp như vậy lời nói cái kia quỳnh liền không phải cái gì di sản người thừa kế mà là một cái đê tiện vô liêm sỉ ăn cướp cân nhắc đến quỳnh trước đây tính cách còn có sau khi lên này chẳng trận d i ệ t trừ dị kỷ cùng phá hoại siêu phàm minh ước bắt ngược người vô gia cư biến thành giờ dạ cũ là động tác bốn tên g i dạ cũ là tự hồ nhận ra được cái gì chúng ta hiện nay sẽ như vậy sẽ không phải là ngươi cùng cái kia s a t i n o sẽ vìn xịt đặc công đặt thành rồi cái gì hiệp làm cản quy đập bàn mà lên tức giận quát lớn chạy tới chất vấn hắn bốn tên dở dạ cũ lạ vươn tay phải ra lộ ra trên tay nhẫn chiếc nhẫn này là ủy cổn chủ nhân tự mình giao cho trên tay ta nếu như ta lúc đó chạy ta làm sao có khả năng gặp nắm giữ chiếc nhẫn này cũng đúng nha bốn tên dở dạ cũ l à nghe q u ỳ ề n giải thích không khỏi nhìn nhau quyền thấy thế trực tiếp nói được rồi đem mới vừa xông tới mấy cỗ xú con chuột thi thể cho ta ném ra ngoài bốn tên dở dạ cũ l à hai mặt nhìn nhau sau đó gật gật đầu xoay người hướng về bên ngoài đi tới lại đây chất vấn bốn tên g i dạ cũ lạo não đi rồi quy nội tâm thở phào nhẹn Hắn c sơ dơ dạ cụ h hồ nghi n động, gì, tựa tới điều gì, vội v la nữ vương, nữ, vương, cao ốc hai mươi bảy tầng cửa sổ trong lúc bất chợt bị mở ra một cái s e n tín hồ chỉ huy tác chiến trung tâm lập tức phát hiện loại này dị thường sơ giờ giả cụ l à cao ốc có động tĩnh nghe được công thanh thu hồi điện thoại di động từ chỗ ngồi đứng dậy hai tay chống lạnh nhìn về phía màn ảnh lớn trên màn ảnh lớn có người chính đang hướng về cao ốc bên ngoài ném rát rưởi một cái hai cái ba cái bốn năm cái chỉ trong chốc lát giờ dạ cụ lạ cao ốc lầu hai mươi bảy bị mở ra cửa sổ thật giống dưới nổi lên thi thể vũ như thế một bộ tiếp theo một bộ thi thể bị trong cao ốc giờ dạ cụ lạ cho ném đến bên ngoài cao ốc xung quanh đám k i a diệp long thật l o n g cắp ký giả thấy cảnh này nhất thời phát sinh tiếng thét trói thai một ít nữ phóng viên bị này rơi xuống đất giường như dưa hấu vỡ vụn hình ảnh bị sợ hãi đến hoa rung thất sắc trực tiếp sắc mặt chăng nhật sau đó chính là cảm giác buồn nôn sông lên đầu có điều còn có chút nữ phóng viên thấy cảnh này nhưng là lộ ra nét mặt hưng phấn vội vã dò hỏi một bên nhiếp ảnh ra mới vừa có hay không đem bộ hình ảnh này quay chụp đi vào có chút quay chụp đến hình ảnh nhiếp ảnh ra bị tóc vàng nữ phóng viên khen thưởng một cái to lớn ngôi thơm mà không có vỗ tới nhiếp ảnh ra nhưng là nên tiếp tóc vàng nữ phóng viên thành tấn kinh thường video hình ảnh phân phát chủ quản đã gửi đi quá khứ đẹp đẽ lò kệ cười nói một câu sau đó nhìn màn ảnh lớn bên trong biểu hiện cái tia che kín toàn bộ mặt cỏ vàng bạc hồng đồ vật nhữ mày rút ngắn nhìn một chút điều khiển sen tín h vệ tinh đặc công gật gật đầu sau đó điều chỉnh vệ tinh màn ảnh quay chủ góc độ một bãi có thi thể trực tiếp phủ kín toàn bộ màn ảnh lớn lò kẽ nhìn cả màn hình mạc thi thể khẽ to mày không phải buồn nôn mà là thi thể đều là thanh một nước trái đất người g á n g dấp nói tốt ngoại tinh s ở ở dùn người đâu hắn mới vừa còn đang suy nghĩ nếu như hành động thất bại s ở ở dùn người lộ ra ánh sáng sau khi n i t fujin nên ứng đối như thế nào kết quả là này chơi đây lò kẽ nhìn trên màn ảnh lớn thi thể đâm chiêu lên tiếng nói đẹp đi thông báo cao phái người đi cao đ ê m này m ớ i c ố thi thể kéo trở về phải nhanh đẹp bị nghiêm túc một chút đầu từ trong lồng ngực lấy ra điện thoại gọi cho x e n tino đặc công đội cao không tới ba phút công phu t a o đã mang theo võ trang đầy đủ đặc công cưới đặc công xe chạy khỏi x e n tino cao úc nhanh chóng hướng về giờ dạ cụ lạ cao úc bên kia xuất phát như thế vẫn chưa đủ ổn hiện trường lưu dót sở cảnh sát có hay không chúng ta quen biết người điều khiển vệ tinh đặc công một lần nữa thu phóng hình ảnh điều chỉnh nhỏ vệ tinh màn ảnh đem hình ảnh nhắm ngay chính đang dở dạ cụ lạ cao úc bốn phía cảnh giới lọ kẹ sáng mắt lên phát hiện một cái cho tới bây giờ đã đánh qua hai lần liên hệ người quen hắn trực tiếp lấy ra điện thoại của chính mình đem điện thoại gọi quá khứ chính đang hiện trường phụ trách giờ dạ cụ lạ cao ốc cổng phía đông một bên cảnh giới nhiệm vụ rót giờ s ở tạ sĩ thám tử trường nghe vang lên gọi điện thoại tới tiếng trung lấy ra chính mình điện thoại di động nhìn đ i ệ n báo tự h ồ nghĩ tới điều gì ngẩng đầu nhìn một ánh mắt bầu trời sau đó nhận nghe điện thoại ta là rót giờ s ở t ạ sĩ. lò kẹ ấn đờ ivu rót giờ ta cần ngươi giúp ta một chuyện lò kẹ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ta người đã xuất phát đại khái khoảng hai mươi phút đến hiện trường rót giờ nghe vậy s e n t i n o sẽ vinsit dự định tới đón quản nơi này sao ha ha không rót giờ m ắ t h ắ c lò kẹ ở màn ảnh lớn trước đều có thể nhìn thấy rót giờ trong nháy mắt mà đen cười nói nhưng ta gặp tiếp quản có điều không phải hiện tại hết hạn đến trước mắt giờ giả cụ l à c a o ốc vụ án vẫn là xì ẩn mà không phải bọn họ s e n t i n o sẽ vinsit về phần hắn lúc nào có thể tiếp quản vậy sẽ phải xem washington bên kia sơ có cho hay không lực có điều chậm một chút đến bệnh hành ngược lại hiện tại vụ án là xì ẩn gây ra to lớn hơn nữa nhiễu loạn vậy cũng là xì ẩn đ a tốt nhất chở quyền đem hết thần cho cho gọi ra đến lò kệ trong lòng vừa m u ố n vừa mở miệng cùng trong điện thoại rót giờ nói rằng ta hy vọng ta người sau khi đến ngươi có thế để cho bọn họ đem mới vừa rơi xuống thi thể cho kéo trở về rót giờ theo bản năng nhìn về phía mới vừa cùng trời mưa như thế mặt có phương hướng các ngươi muốn thi thể làm gì ngươi cũng không muốn những thi thể này bị kéo về liệu rót sở cảnh sát pháp y văn phòng sau sau đó phát sinh thi biến cắn bị thương các cảnh sát đi ta nợ ngươi một cái ân tình lò kệ trực tiếp nói rót giờ nợ nụ cười tính cả cái này ngươi đều thiếu nợ ta ba người tình yên tâm đi ta gặp trả rót giờ lắc lắc đầu nhường ngươi người đến đây đi ta đem thi thể để cho các ngươi lò kẹ nói tiếng cảm ơn sau đó ở cúp điện thoại trước nói rằng đúng rồi những thi thể này là các ngươi người lôi đi hiện nay mà nói rót giờ hơi xứng sở sau đó rõ ràng lò kẹ ý tứ lại lần nữa lắc đầu n ở nụ cười đa tạng lò kẹ nói xong cúp điện thoại danh không chính tất l u ô n không thuận hiện nay vụ án này không phải bọn họ s n tì nổ sệ vin xịt vì lẽ đó thi thể này mặc kệ như thế nào cũng không nên là bọn họ s n tì nổ sệ vin xịt lôi đi nhưng new york sở cảnh sát có thể dù sao phát sinh ở thành phố new york bất kỳ vụ án nào lưu giót sở cảnh sát đều là có tuyệt đối ưu tiên quyền quản lý sau 25 phút tao mọi người xuất hiện ở trên màn ảnh lớn có điều lúc ra cửa võ trang đầy đủ tao mọi người giờ k h ắ c này đổi rõ ràng áo khoác ngụy trang thành pháp y công tác người ở giót giờ phái ra cảnh sát bảo vệ cho nhanh chóng đi tới tràn đầy thi thể mặt của bên kia vận chuyển nổi lên thi thể giót giờ phái ra cảnh sát cũng đang giúp đỡ vận chuyển một bộ lại một bộ thi thể bị đóng gói sau đó ném vào đem đặc cần xe tạm thời đặt cọc cho g i t giờ do đó mượn tới một chiếc thường, thường không có gì lạ màu trắng xe van trong xe lại quá m ư phút đóng lại xe van cửa xe ngồi lên rồi ghế lái phụ đẹp b ì liếc mắt nhìn ngầm đầu hướng về lò kẹ nói rằng lão đại tao bọn họ đã đang trên đường trở về lò kẹ gật gật đầu nhìn theo màn ảnh lớn biên giới chạy khỏi vệ tinh tức thì hình ảnh khu vực xe vắn xe đi đi lầu một chờ thông báo pháp y văn phòng đợi mệnh một tên đặc công gật đầu nhấc điện loại lên đánh cho pháp y văn phòng đẹp b ì nhưng là đổi tới lò kẹ hướng về ngoài cửa đi tới sentino cao ốc dưới lầu lò kẹ hai tay cắm vào túi reo kính đen ngồi lợi bao lôi kéo thi thể trở về hắn nhìn cao ốc bên ngoài có chút trống rông đường phố trong lòng đột nhiên có một loại không tốt làm cảm giác bao lâu hai mươi phút lò kẹo t a o mày liên lạc một chút tau nhìn đến cái nào đẹp bị lấy ra điện thoại di động đem điện thoại gọi cho t a o điện thoại vang lên Không ai tiếp. Trưng 78. Thi thể tranh đoạn chiến Trưng 78. thi thể tranh đoạn chiến Trưng đoạn Trưng ai tiếp 78 78, đoạn một bộ điện thoại ở một chiếc thường thường không có gì lạ bên trong xe van bộ tiếng trung xe này thường thường không có gì lạ xe van xe cũng không phải chính mà là nghiêng ngã vào khoảng cách xe t ỉ nộ đặc c ầ n cao ốc còn có ba km lối đi bộ vay một thanh nhâm vang lên động xe van xe hậu môn bị một cái nam tử từ bên ngoài trực tiếp bạo lực kéo dài ngồi ở xe van phía sau xe đặc công thành viên cùng mới vừa bị ném vào đến rất nhiều túi đựng s á t xếp ở cùng nhau một tên đặc cần đội viên nhìn cầm súng trường trong tay đi tới trên mặt mang theo rổ kẹ mặt nạ người giấy rủa muốn lên đặc cần đội viên chừng lớn hai con mắt mi tâm trúng đạn triệt để không núp đ í t lục tục tiếng súng ở bên trong xe van vang lên đợi được những này mang theo rổ kẹ mặt nạ người vận chuyển túi đựng s á t ném vào xe mình bên trong thời điểm bên trong xe van sáu tên đặc công đội viên đều đã tao nộ xử quyết thức đấu súng tử vong đang lúc này chôn điện thoại vang lên cầm đầu một tên rổ kẹ nam nghe chuông điện thoại dừng lại chuẩn bị lên xe rời đi bước hãng đi khoảng cách. Khoảng cách phảng phất đang ư ờ bị máu nhuộm đỏ trong tầm mắt nhìn thấy một cái ăn mặc tây trang màu đen chắt cả vạn nhưng trên mặt mang theo một bộ rổ kẹ mặt nạ người là mới vừa từ góc chết đi ra trực tiếp đem bọn họ xe van xe cho va lăn đi đám người kia tao nghe được viên đạn lên đạn âm thanh hắn tìm tòi điện thoại di động động tác tay phải nhất thời dừng lại p h á t dù kẻ nam nhìn mi tâm chúng đạn đau lập tức cũng không quay đầu lại xoay người hướng về ngừng ở cách đó không xa đã khởi động xe cộ chạy đi go go go xe cộ một cước chân ga trực tiếp rời đi nơi phát hiện vụ án sau ba phút một chiếc màu đen audi a tám từ x e n tin nổ đặc cần nhà lớn phương hướng hướng về bên này lại tới ngồi ở vị trí kế bên tài xế l e b nhìn ngã vào lối đi bộ đồng thời đã bắt đầu nổi lửa xe van xe chừng lớn hai con mắt lão nổi lửa xe van xe trong nháy mắt phát sinh nổ tung tiếng nổ mạnh to lớn trực tiếp để lật nghiêng xe van xe từ trên mặt đất bật nhảy lên sau đó ngọn lửa hướng về bốn phương tám hướng cháy bùng một hồi lò kệ sắc mặt có chút khó coi mới vừa đ a o điện thoại không gọi được hắn thì có loại không tươi đẹp lắm linh cảm vì lẽ đó lập tức mang theo đẹp bị đi xe hướng về bên này tới rồi đúng như dự đoán xảy ra vấn đề rồi lò kệ đem xe ngừng ở một bên đẹp bị đã gọi phòng cháy cục điện thoại không tới năm phút người cứu hỏa chạy tới hiện trường sau đó đối với nổi lửa xe van xe tiến hành dập lửa hoạt động không tới hai phút đồng hồ công phu xe van xe hỏa thế cũng đã bị tiêu diệt xe van phía sau xe sáu bộ thi thể còn có buồng lái này bên kia hai cỗ thi thể cũng bị người cứu hỏa cho vận chuyển đi ra không có bất kỳ bất ngờ cũng không có bất kỳ may mắn tao đặt cần đội đoàn diện lò kẹ ánh mắt đảo qua lần lượt từng cái để dưới đất thi thể cuối cùng ánh mắt rơi vào tuy rằng bị đốt cháy khét nhưng ngờ ngợ còn có thể nhận ra tao trên thi thể ánh mắt lấp l ó không cần nghĩ sợ ở d u n g ư ờ i làm việc nếu không thì lời nói tại sao tao bọn họ thu thập tới được thi thể toàn bộ cũng không thấy đây nhưng hắn không đến chứng cứ may là hắn lúc đó đang nhìn đến tao bọn họ thuận lợi chạy tới giờ dạ cụ lạ ú sau đó không có bất kỳ trở ngại tiếp quản những người bị dở dạ cụ lại cho bỏ lại đến thi thể thời điểm để lại một cái tâm nhãn lò kẹ đưa mắt từ t a o trên thi thể thu hồi lấy ra điện thoại trực tiếp bấm rót giờ dây số ta người đã chết cái gì còn ở hiện trường rót giờ nghe trong điện thoại truyền đến một câu nói như vậy có chút không rõ vì sao lò kẹ không nói gì trực tiếp lựa chọn cùng rót giờ điện thoại video kết nối rót giờ nhìn mình điện thoại di động trong màn ảnh xuất hiện cái kêu bài bài nằm tám cái thi thể trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh nhanh như vậy những thi thể này có bí mật gì sao lò kẹ ngữ khí thăm t h ẳ n nói rằng ngươi xác định ngươi muốn biết rót giờ rót giờ một cái giật mình phục hồi tinh thần lại đem đầu dao cùng chống bỏ như thế cảm tạng không cần hắn chỉ là chính trực không phải ngốc người khác cũng dám như thế trắng trận đối với s e n t i n o sẽ v i ệ n xịt động thủ rất rõ ràng trong này có bí mật động trời tới ở tình huống như vậy trừ phi hắn đi lên rồi mới gặp muốn biết trong này trận tướng còn có một bộ thi thể còn ở ta này đây rót giờ hai con mắt có rút lại xịt bè k ị c h bè k ị c h làm sao nàng đã ở về hoàn toàn cục trên đường lò kẽ ngay vậy lông mày n h u lại trực tiếp thu hồi điện thoại hướng về ngừng ở cách đó không xa b a u đi a tám đi tới chính đang liên hệ bên trong cục b p bi thay thế vội vã nhấc chân đổi tới lão đại các loại ở đây chờ lò k ẹ cũng không quay đầu lại nói sau khi lên xe trực tiếp một cước chân ga nương theo tiếng động cơ nổ thanh nhanh trong hướng về lựu rót hoàn toàn cục vị trí bay nhanh quá khứ chính mang theo chính mình tổ viên m võ sĩ tổ cùng gia đ n mang theo trong cốp xe diện một bộ thi thể chuẩn bị trở về phân cục bẹ k ị c h cũng nhận được rót giờ điện thoại cái gì bị tập kích nơi nào bẹ kịt nghe trong điện thoại rót giờ chuyển đến thanh em dồn dập vừa mới chuẩn bị dò hỏi cụ thể một điểm thời điểm nhưng xe cảnh sát đột nhiên biến đạo cũng làm cho một chiếc chuẩn bị bảo chế y theo chỉ dẫn đánh xuất kỳ bất ý màu đen xe con đụng phải một cái trống giống màu đen xe con thấy không có đụng vào mục tiêu sau khi trực tiếp ngược lại sau đó ba cái đồng dạng mang rộ kẹ mặt nạ người nhanh chóng từ bên trong xe trôi ra nắm lấy trên tay quân dụng ma bốn mươi mốt súng trường chính là nhắm ngay bẹ kịp mọi người áp chế ngồi xe cảnh sát thình thị bắn phá lên cẩn thận nhanh xuống xe ẩn nấp con con con lit nha lit nhít viên đạn oanh kích ở xe cảnh sát mỗi cái vị trí trong khoảnh khắc trực tiếp đem xe cảnh sát đánh thành tổ ong vỏ vẽ vẽ k í p ba người càng l à n nút ở xe cảnh sát tới gần cửa hàng này một bên bị này dày đặc hỏa lực đánh cho căn bản không có cách nào lộ đầu ba tên mặt nạ nam hỗ thành sừng duy trì hỏa lực gáp chế đồng thời nhanh chóng hướng về xe cảnh sát bên kia đột phá màu đen a u d i a tám tiếng động cơ ẩm ẩm vang vọng chương bảy mươi chín nhìn thấy lò kẹp trực tiếp tự bạo tổ ba người chương bảy mươi chín nhìn thấy lò kẹp tự bạo tổ ba người ba tên mặt nạ nam khi nghe đến audi a 8 động cơ nổ vàng trong nháy mắt quay đầu hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại một chiếc màu đen kỹ to audi a 8 tựa như tiết chớp từ đằng xa chạy mà đến ở chạy đến cách bọn họ khoảng 50 m é t thời điểm thân xe trong nháy mắt tại chỗ giờ dịp cửa xe mở ra một con giày da ở cửa xe mở ra trong nháy mắt đạp ở trên đất ngay lập tức âu phục giày da lò kẹ từ bên trong xe đi ra lò kẹ hai tay nắm thương bờ rẽ ở tạ m chín bắn ra ngọn lửa bóp có ra một viên lại một viên viên đạn hướng về bên trái mặt nạ nam tốc bắn tới viên đạn chui vào lồng ngực mặt nạ nam trong nháy mắt hét th hai tên mặt nạ nam đã phục hồi tinh thần lại nâng bị thương mặt nạ nam hướng về bên cạnh thân xe công sự lao đi đồng thời một tay cầm ma bốn mươi mốt súng trường hướng về lò kẹ thỉnh thịch bắn phá lò kẹ mặt không hề cảm xúc bước chân ở trong một tấc vông di chuyển một viên lại một viên đột kích viên đạn cùng hắn gặp thăng qua khó có thể thương hắn mảy may l ắ p mình mang theo chính mình đồng bạn cùng b ẻ kịp mọi người như thế trốn ở thân xe công sự mặt sau mặt nạ nam một bên táo bạo một câu đồng thời một bên nhanh chóng thay đổi chính mình bằng đạn một g á khác mặt nạ nam nhưng là nhanh chóng liên lạc với trước cùng bọn họ phân đạo mà đi chạy đi chặt lại xẻn tì nổ đặc cần đội đồng bạn. Chết thiệt, lò Đã h o mặt, mặt nạ nam h i trầm lại thi mặc cúp điện thoại sau đó nhìn về phía mặt khác hai cái mặt nạ nam không có bị thương mặt nạ nam cùng bị thương mặt nạ nam cũng nghe được bên trong điện thoại chuyển đến âm thanh sắc mặt nghiêm túc gật gật, gật đầu vì bộ tộc vì bộ tộc ba người lẫn nhau gật đầu theo giọng nói một câu sau đó được gọi là nạ s ỉ sật mặt nạ nam ánh mắt rơi vào cách đó không xa đánh tới cột điện mà dừng lại trên xe cảnh sát nương theo hai tiếng gào thét mới vừa tên kia bị lò k ẹ bị thương mặt nạ nam có còn hay không bị thương mặt nạ nam dĩ nhiên từ thân xe công sự mặt sau một lần nữa chạy ra sau đó trên mặt mang theo một kia quỷ dị phấn hỏng gào thét hướng về lò k ẹ vào tới bọn họ ở x ô n g lại thời điểm càng ngày càng phấn càng ngày càng hỏng trên một giây còn ở nghi hoặc hai người kia tại sao chạy đến lò k ẹ giờ khác này nhìn hướng về hắn chạy tới hai người nội tâm cảnh linh máy liệt không tốt mau g i đi l ò kẹ liếc mắt một cái hướng về bẹ kịt ba người trốn phương hướng cũng là gào thét chạy đi con thứ ba mặt nạ nam vội vã hô to một tiếng đồng thời một bên nhanh chóng hướng về mặt sau chạy ngồi vừa hướng hướng về phía hắn hai cái mặt nạ nam cấp tốc bắn viên đạn phốc phốc phốc chui vào hai tên mặt nạ nam trong cơ thể nhưng này không chút nào giảm bớt hai người này động tác ngược lại viên đạn nhập thể đau đớn để cho hai người trên mặt lộ ra càng ngày càng quỷ dị cùng phấn khởi nụ cười thậm chí tốc độ của hai người càng ngày càng sắp rồi tốc độ tối thiểu áp sát sáu mươi mã lò kẹ mi tâm nảy lên không có chút gì do dự tốc độ cũng là nhấc lên một tiết trong nháy mắt phía sau đến khoảng cách hai người một trăm l i n có hơn vị trí hai tên mặt nạ nam nhìn trong c h ư ớ c mắt lùi lại ra một trăm l i n khoảng cách lò kẹ vào đúng lúc này hiểu được tại sao đồng bạn của bọn họ để bọn họ tự bạo nghĩ thông suốt điểm này hai tên mặt nạ nam cũng không có tiếp tục đổi tới mà là đứng ở tại chỗ lại một lần nữa lẫn nhau đối diện một á n h mắt lộ ra nụ cười hai người phấn h ư n g v ẻ lan tràn đến lỗ thai ở lỗ thai đột nhiên nhô ra một cái quỷ dị sừng trong nháy mắt tựa hồ phát sinh phản ứng hóa học ngay lập tức mạch quang l o ạ lên nương theo ẩm ẩm hai tiếng sau khi hai cái hố to trực tiếp xuất hiện ở hai người mới vừa đứng thẳng địa phương cho tới cái kia hai cái mặt nạ nam hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung liền cái cặn b á t đều không có còn xuất lại lại là một tiếng ẩm ẩm nổ vang chuyển đến lò kẹ theo âm thanh nhìn lại liền nhìn thấy một xe cảnh sát đang nổ lên không đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hoa khí thậm chí liền ngay cả xe cảnh sát c ố t sau bộ thi thể kia cũng đang nhanh chóng hoa khí chờ tiếng nổ mạnh biến mất sau khi cái gì xe cảnh sát cái gì thi thể cũng là hết thể không gặp liền ngay cả một bên quán cà phê cũng chịu đến nổ tung ảnh hưởng trực tiếp biến thành phế tích lò kẽ nhìn đồng dạng lưu lại một nơi hố to phế tích phương hướng mi tâm nhảy lên bè kít biến thành phế tích quán cà phê t r u y ề n đến tí tách lịch tâm thanh ngay lập tức mặt mày sám xịt bè kít còn có đồng dạng mặt mày sám xịt dần cùng em họ xì tô một bên ho khan một bên bỏ ra phế tích ba người ở b ỏ ra phế tích sau khi nhìn mới vừa xe cảnh sát vị trí chỗ ở hố to trên mặt lộ ra hai hùng khiếp vía vẻ mặt trước ba người nghe lò kẽ tiếng giống giận dữ ngay lập tức chưa kịp phản ứng nhưng nhìn thấy cái kia gào thét hướng về bọn họ bên này vọn tới mặt nạn a m nhất thời cho bọn hắn một loại tự bạo binh vừa thị giác theo bản năng đó, là, đó là rời đi tại chỗ. nếu không thì lời nói da i ầ n l a u l a u rồi một hồi khuôn mặt ngồi ở trên phế tích thở hồn hẹn có chút nỉ non mang theo không rõ chúng ta sẽ đây không còn lò kẹ đi tới vừa vặn nghe được dần vấn đề này trôi chạy trả lời một câu nhìn về phía bẹ ký các ngươi không có sao chứ bẹ ký khoát tay náo một cái không nói gì nàng hiện tại cần lặng lặng bất cứ người nào vượt qua nguy cơ sống còn sau khi ở hệ đi nẹ phở ỉn lui ra đến sau khi đều là gặp cần lặng lặng lò kẹ thấy thế cũng không có quáy dày ba người mà là đưa mắt rơi vào cái kia xuất hiện hố to trên nội tâm hắn có chút thán phục với ba người kia vó đoán biết rõ không thể làm trực tiếp lựa chọn tự bạo cũng phải ngăn cản hắn được xe cảnh sát cốp sau bộ thi thể kia bị bọn họ như thế một làm nguyên bản lò kệ còn chỉ là có chút hoài nghi những thi thể này có phải là sợ ở dù người hiện tại không cần hoài nghi những người từ giờ dạ cụ l ạ i trong cao ốc bỏ lại đến thi thể ván đã đóng p h u y ề n chính là sợ ở dù người cho tới những thi thể này tại sao sau khi chết không có biến thành sợ ở dù người g d á g dấp trong lòng hắn cũng có một cái suy đoán có người ngoài hành tinh liền ẩ n nút trên trái đất đồng thời còn cùng người trái đất kết hôn sinh con sách tin tức này muốn lộ ra ánh sáng lời nói vậy cũng so với giờ dạ cụ lạ lộ ra ánh sáng muốn kinh bạo nhiều lắm dù sao giờ dạ cụ lạ cái gì từ xưa đến nay đều có truyền thuyết tới coi như hiện tại thật sự xuất hiện tối đa cũng chỉ là náo nhiệt mấy ngày thôi nhưng người ngoài hành tinh đây chính là người trái đất đại cô nương lên t i ệ u lần đầu a chương tám mươi khuyển vào nít fuji chương tám mươi khuyển vào nít fuji một cái là địa phương giờ dạ cụ lạ một cái nhưng là người ngoài hành tinh hơn nữa còn là một đám đã ẩn giấu ở xã hội loài người ở trong đồng thời còn theo nhân loại kết hợp sinh ra con lai tồn tại hai người này tin tức a i điểm nóng cao sự lựa chọn này để dù cho là đám kia ở thung lũng san f e é t nan d o kiếm sống phóng viên đều có thể làm ra đáp án chính xác đương nhiên là người ngoài hành tinh rồi rất rõ ràng sợ ở dù người n cũng biết điểm này bởi vậy không t i ế c tự bạo cũng không để cho mình thi thể cùng đồng bạn thi thể lưu lại tàn nhẫn thật con mẹ nó tàn nhẫn lò kẽ nhìn cái kia bị nổ đi ra hô to cha cha lắc đầu cảm thán một tiếng cảm thán quy cảm thán này mối thủ hắn nhớ kỹ giết ta người còn cướp ta thi thể có thể rất tinh thần n i f u j i n g ư ơ i chờ ta chờ ta hết bận giờ dạ cụ lạ sự t ì n h chờ ta dành tay đến thời điểm hoặc là ngươi ngoan ngoãn đem giết ta người sờ ơ dồn người dao ra đ â y cho ta cho ta một câu trả lời hoặc là ta tự mình tới cửa cho ngươi bàn giao lò kẹ t h ầ m nghĩ đưa mắt từ trong hố lớn thu hồi rơi vào xa xa nương theo niệu rót s ở cảnh sát cảnh linh tiếng vang sau khi thức dậy xuất hiện ở trong tầm mắt chính hướng về bên này tới rồi các cảnh sát chạy tới rót giờ tại hạ xe sau khi chở tay đóng cửa xe chính là chạy chậm đi đến kết bẹ kịp trước mặt liếc mắt nhìn chỉ là có chút mặt mày xám xịt ở ngoài cũng không có bị thương ba người thở phào n h ẹ nhóm d ó t giờ tựa hồ nghĩ tới điều gì nhìn chung quanh xe của các ngươi đây cái kia ngồi ở trên phế tích lẳng lặng em bỏ xi tổ ngón tay hố t ỏ phương hướng d ó t giờ theo ngón tay phương hướng nhìn lại cái nào liền cái kia nếu như chúng ta sẽ không có bị hóa khí lời nói nên ở nơi đó khí d ó t giờ phản ứng lại khoe miệng không nhịn được co giật một hồi ánh mắt không tự chủ được hướng về lò kẹ trên người tung bay đi lò kẹ liếc mắt một cái nhìn sang dóp giờ nếu như ngươi muốn biết ta có thể đừng không cần cảm tạng dóp giờ một cái giật mình lại một lần nữa đánh gãy lọ kẹ chúng ta chỉ là nịu rót s ở cảnh sát chuyện như vậy vẫn là các ngươi liên bang chấp pháp cơ cầu đến không cần thiết nói cho chúng ta hơn nữa chúng ta cũng không có như vậy quen thuộc r ỗ lạc hạ ha cười to sau đó ngựa khí t h a m thẳm d ó t giờ ngươi túng chúng ta không quen thật sự d ó t giờ mà không biến sắc nhìn về phía lọ kẹ nghiêm trang nói nếu không ba người t ỉ n h ta không mướn chúng ta làm người xa lạ đi nhà ai người tốt tự bạo thời điểm có thể nổ tung đem một chiếc xe hơi cho hóa khí đi Có người như vậy sao rót giờ thầm nghĩ lò kẹ nhìn thà rằng dùng chính mình ghi nợ đến ba người tỉnh cũng không muốn biết tin trong rót giờ không có đang nhạc báng rót giờ nếu như muốn hỏi hắn nhất định sẽ nói nhiều bằng hưu hơn đường có điều rót giờ nếu quyết tâm không muốn gây phiền thoái cho mình hắn cũng có thể lý giải rót giờ lò kẹt r ự c tiếp rời đi đề tài người đến đây dơ dạ cụ lạ cao ốc bên kia làm sao bây giờ có người ở bên kia hơn nữa mặt trên đến rồi mệnh lệnh để chúng ta cảnh giới thật bốn phía là được đến thời điểm có người tới đón quản vụ án trực tiếp giao ra là được rót giờ như thế nói nói tới chỗ này có chút ngạc nhiên hướng về lò kẹ nhìn lại lời nói các ngươi sẹn thì nổ sẹ vịn xịt không được à giờ dạ cụ là đồ chơi này không nên chính là các ngươi còn sao còn có thể là ai ở với các ngươi cướp vụ án fbi vẫn là kia lò kẹ nhún vai một cái sợ chệ thẹ t đi t hồ mẹ lẹn in tờ vẹn thì họn ẹn thọt ẩn. can ninh sao? giờ hơi lang nói. sẹ trên m ặ t m a n g t h e ẹn ụ cười Người thần Giót nhìn đoán. lò kẹ nụ dị dị ẩn mặt, trầm mặt đang mặt sau khi lò kẹ nghe vậy có chút tiếp nối nhìn g i ó t giờ g i ó t giờ lần này càng thêm chắc chắc mặc kệ là giờ dạ cụ lạ cao ốc vụ án vẫn là nơi này vụ án đều có hố hơn nữa là h ồ lớn g i ó t giờ đơn giản ngay cả xem cũng không nhìn lò kẹ lâm thời t r ư n g dụng một chiếc liên bang công dân ô tô nhỏ b cũng chạy tới nơi này đẹp bị đưa tay trên chìa khóa xúy cho một tên cảnh sát sau khi chạy chậm đi đến lò kẹ trước mặt lão đại n g ư ờ i không sao chứ lò kẹ c ư ờ i cận bên kia xử lý tốt đẹp bị gật đầu đứng tâu bọn họ di thể đã kéo về bên trong cục lò kẹ ừ một tiếng nhìn lại g ó p giờ còn có bèn kit gióp ta đi trước có việc gọi ta đi thong thả lò kẹ cùng rót giờ còn có bẹ k ị c h lên tiếng chào hỏi sau khi l i ê n bắt chuyện đẹp bị hướng về ngừng ở cách đó không xa rao đi a tám đi tới sau 15 phút s e n t i n e l ca o úc trung tâm chỉ huy tác chiến lò kẹ mang theo đẹp bị, lại một lần nữa từ bên ngoài đi vào nhìn về phía trên màn ảnh lớn hình ảnh giờ khác này màn ảnh lớn đã bị chia ra làm hai bên trái một phần tiếp tục biểu hiện chính là giờ dạ cụ lạ cao úc vệ tinh tức thì hình ảnh bên phải khối này màn hình biểu hiện nhưng làm đau mọi người bị tập kích quản chế hình、ảnh. từ xe con đột nhiên lao ra đem t a u áp chế ngồi xe van xe cho valandi lại tới một chiếc không có chụp ảnh xe van xe xuất hiện lập tức những người này làm sao đối với t a u mọi người xử quyết thì lại làm sao vận chuyển đi thi thể toàn bộ quá trình có vẻ vô cùng rõ ràng thậm chí cái kia sử bắn t a u sau khi rộ kẻ nam ở về xe mình thời điểm còn cố ý liếc mắt nhìn ca m e ra giám sát vị trí hắn thật giống đang gây hấn với như thế không phải thật giống hắn chính là ở xuyên thấu qua quản chế video khởi s ư ớ n g khiêu khích cho tới khiêu khích a i tự nhiên là ai xem cái video này liền khiêu khích ai chứ lò kẽ nhìn quản chế dưới đối với hắn khởi s ư ớ n g ánh mắt khiêu khích rổ kẻ nam vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào t r a được bọn họ đi nơi nào sao ở thành phố jersey làm mất rồi bọn họ thành phố jersey phụ trách quản chế lần theo đặc công trầm giọng nói rằng ta đã cùng new jersey s ẹ n tỷ nộ phân cục bên kia đồng bộ tin tức bọn họ đang suy nghĩ biện pháp kiểm tra quản chế nhìn có thể hay không thông qua cái khác quản chế tìm tới bọn họ manh mối lò kẽ gật gật đầu không nói gì nhưng hắn đã không ôm kỳ vọng ngay lập tức không có bắt được những người này muốn lại tìm đến bọn họ vậy thì khó khăn h ô n g phạm là ai hắn đã biết rồi trước mắt hắn thiếu hụt có điều là chứng cứ thôi từng cái từng cái đến trước tiên không vội chờ hắn bận bịu i được rồi trước mắt sự tình gặp cùng n i d fuji hào hào tính toán món nợ này trước mắt trước tiên đem dở dạ cũ lạ sự tình giải quyết đi lò kệ thơm nghĩ sau đó vừa mới chuẩn bị dò hỏi một bên fbi washington bên kia có hay không tin tức mới thời điểm chung điện thoại vang lên là chủ quản đánh tới có tin tức lò kệ nhữ mày chuyển được trên tay điện thoại chủ quản khuyển vào n i d fuji chương tám mươi mốt ta muốn chỉ huy binh mã thiên hạ chương tám mươi mốt ta muốn chỉ huy binh mã thiên hạ lò kẹ điện thoại vừa mới chuyển được chủ quản đoàn tờ hơ mằn tiếng chửi rửa liền tư điện thoại di động trong loa chuyển ra nghe ngữ k h í chủ quản tựa hồ rất giận phân dáng vẻ lò kẹ hiếu kỳ do hỏi làm sao chủ quản cái này q u y ể n vào n i t fuji nói hắn căn bản không có phái người đi vào hắn không thừa nhận những người này là hắn người không thẹn là ngươi n i t fuji lò kẹ còn đang suy nghĩ n i t fuji muốn làm sao các nổi lần này hành động thất bại đây không từng muốn người ta đã sớm nghĩ kỹ đối sách hành động gì thất bại chỉ có hành động rồi sau đó thất bại đó mới gọi hành động thất bại nhưng ta căn bản không có phái người đi vào làm sao có thể nói ta hành động thất bại đây n i t fu di trực tiếp một bước đúng chỗ căn bản không thừa nhận hắn phái người tấn công từ nguồn tội ngăn chặn đã phát sinh cùng còn chưa có xảy ra phiền phức ta đều không có phái người đi ngươi dựa vào cái gì nói ta hành động thất bại ta đều không có phái người đi ngươi dựa vào cái gì nói cướp đi thi thể đồng thời còn dết sen tìm n ộ sẽ vịn xịt đặc công kẻ tình nghi cũng là ta người h ắ c này n i t fu di t ầ m với hắn màu d a như thế rất đen vậy hắn giải thích thế nào bở lạ chủ quản cười gần một tiếng tựa hồ khinh thường nít fu di là người này cùng chúng ta nghĩ tới như thế Cái này khuyển với à là một mình hành ngày o Nifuji mình động, hơn nữa biểu bở thị một t lạ r ư c bở lạ l ề n hắn không chế, đồng thời lúc đó, lâm thời xây dựng lên đến trưởng lỉn thoát thời thời tiểu chế, ly lúc lâm xây cờ đó đội đội bọn ặ t tờn trở tiểu thực, công cũng đã trở về tiểu bang New này đặc đã Mexico. Xác về với b hắn trước dự liệu như thế mặc kệ hành động thất bại hoặc là thành công n i f u j i đều sẽ không chút do dự đem đoan đức giam ở bờ lạ sọ nào trên trung quy phải có người đối với lần này giờ dạ cụ lạ sự kiện phụ trách mà thuộc về ba không nhân viên bợ lạ l i ề n rất phù hợp cái này gánh đoan hiệp đặc thù hắn không gánh đoan ai gánh đoan đây nipuji cũng không thể như thế vô kỳ hạn kéo dài thêm đi cái kia không thể chủ quản cười gần một tiếng nếu như hắn kéo dài đến sang năm giờ dạ cụ lạ náo loạn chặn g phải là muốn kéo dài đến sang năm cao tầng sẽ không đáp ứng hơn nữa hội đồng bảo an cũng là không thể đáp ứng lò kẹ gật gật đầu tán đồng chủ quản câu nói này vì lẽ đó mới vừa nít phu di nhận một trận điện thoại sau khi thái độ liền phát sinh một trăm tám mươi độ biến hóa biểu thị có thể đem giờ dạ cụ lạ quản hạt quyền tặng cho chúng ta thế nhưng cái gì thế nhưng nên có điều kiện đi làm sao người biết khẳng định có điều kiện lò kẹ cười nói để ta đón xem cái điều kiện này sợ không phải có quan hệ tới ta đi đầu bên kia điện thoại chủ quản nghe vậy cười miệng hai tiếng xác thực cái điều kiện này cùng ngươi có quan hệ điều kiện chính là ngươi mang đội đi vào lò kẹ nghe câu nói này trực tiếp rơi vào trầm mặc chờ một chút ta mang đội đi vào ngươi không muốn mang đội đi vào sao chủ quản nghe lò k ẹ âm thanh có chút ngạc nhiên hỏi ngược lại ta còn tưởng rằng ngươi vốn là nghĩ mang đội đi vào đây lò kẹ m ặ t không hề cảm xúc ta xưa nay không nói như vậy quá ta muốn mang đội đi vào hắn mới chẳng muốn đi vào đây nếu như hắn muốn đi vào lời nói từ lúc q u n h gọi điện thoại xin mời hắn đi vào thời điểm hắn liền biết thời biết thế đáp ứng rồi hà tất chờ ở bên ngoài đến hiện tại đây lò kẹ không muốn vào đi lý do cũng rất đơn giản nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành rồi xen tín nổ xe vin xịt được toại nguyện từ xì ẹn trên người kéo xuống khối thứ nhất siêu phạm sinh vật quản h ạ t quyền mà dựa theo hắn trước đây cùng xen tín nổ xe vin xịt đàm luận điều kiện tốt một khi kế hoạch của hắn thành công trợ giúp xen tín nổ xe vin xịt mở rộng quyền thế như vậy hắn liền sẽ được toại nguyện thăng chức sau đó gia nhập vào tâm tâm nghiệm miệm w i l l i am sở trị cờ người đột biến phòng thí nghiệm ở trong cho tới bây giờ cái kế hoạch này rất thành công một khi hắn thăng chức gia nhập người đột biến phòng thí nghiệm như vậy mạ và sụp mạng con đường liền đối với hắn mở ra cổng lớn hắn trừ phi não bị chảy nước mới gặp đặt mình vào nguy hiểm chạy vào giờ dạ cụ lạ t r ồ n g cao ốc đây nếu như hắn làm như vậy rồi nay cùng bốn mươi chín năm thêm sai rồi tổ chức có cái gì khác nhau còn nữa nói rồi mặc kệ sen t h nổ sẽ v ỉ n xịt phái ai tiến vào giờ dạ cụ lạ cao ốc khắc phục hậu quả đối với lò kệ mà nói những người này đều xem như là hắn đồng đội mà ở hệ thống phán định bên trong đồng đội đánh chết siêu phàm sinh vật tương tự có thể mang đến cho hắn siêu phàm điểm số tiền lời s e n t i n o sẽ vìn xịt phụ trách chạy vào giờ dạ cụ lạ trong cao ốc loạn sát hắn liền phụ trách ở bên ngoài cặp cặp cười quái dị thu siêu phảm điểm số là được có thể năm thắng hà tất mạo h i ệ n đây hơn nữa dáng dấp như vậy lời nói coi như s e n t i n o sẽ vìn xịt cuối cùng cũng thua vậy cũng không có chuyện c ả p mạ tạ ả n xị ẹn văn pháp sư thánh điện ngay ở thành phố new jord đây coi như sự tình cuối cùng làm lớn hắn còn chưa tin ả n xị ẹn văn gặp mắt thấy thành phố new jord trở thành giờ dạ cụ lạ thiên đường còn chưa ra tay lò kệ chỉ cần bảo đảm một khi xuất hiện tình huống như thế hắn có thể ngay lập tức rời đi thành phố new j o r là tốt rồi cho tới mạng người khác an toàn xin lỗi chết đạo hữu bất tử bần đạo chính đ a n g w a x i n t ơ n tư pháp bộ phòng họp bên ngoài chủ quản nghe lọ kẹ không hề ý nghĩ đi vào trả lời há miệng sau đó nghĩ đến mấy vị ý động cao tầng lắc lắc đầu không được nip fuji đưa ra điều kiện chính là do ngươi mang đội đi vào hắn nói như vậy cái này t r ứ n g ông đen là cảm thấy cho hắn mới vừa cấp thi thể khả năng biết rồi cái gì c ộ n g thêm lần này kế hoạch là hắn làm vì lẽ đó hoặc là không làm dự định mượn dùng dở dạ cụ lạ tay đem hắn giết chết ở dở dạ cụ lạ t h ồ n g cao lọ kẹ nhữ mày thấm nghĩ đầu bên kia điện thoại chủ quản thở dài một hơi nói chung nít fuji cầm lấy điểm này không tha hắn nói muốn chứng minh cũng rất đơn giản ngươi mang đội đi vào giết quyền liền vẫn có thể giải trừ hiểu lầm đồng thời dở dạ cụ lạ thậm chí còn tiểu bang new jord sở hữu siêu phàm sinh vật quản hạt quyền đều sẽ tặng cho chúng ta xẻn tin đồ xệ vinsit hắn bây giờ trở về quá vị đến rồi lò kệ cũng là học chủ q u a n thở dài một hơi sau đó ngự khí thăm thẳm h o à nghe tờ. n được trong điện thoại truyền đến âm thanh này giờ khác này chủ quản đ o à n tờ hở mặn đột nhiên cảm giác cả người tóc gãy từng chiếc dựng lên lọ kệ sau đó thăm thẳm nói rằng các ngươi liền như thế bán đứng ta này cũng không cần nghĩ đến chủ quản nếu đánh tới như thế một cú điện thoại vậy thì chứng minh n i fuji nói ra cái điều kiện này ở xen tín đồ sệ v ị n xịt cao tầng bên kia là tương đương có sức m n hoặc h chỉ cần để hắn đi vào xen tín đồ sệ v ị n xịt không chỉ có thể thu được giờ dạ cụ lạ quản hạt quyền thậm chí còn có thể thu được toàn bộ tiểu bang nựu r ó siêu phẩm sinh vật quản hạt quyền nay buôn bán thấy thế nào làm sao có lời chủ quản nghe lò kẹ thăm thẳm lời nói không tự chủ được túi đầu vẻ mặt có chút lúng túng sờ sờ m ũ i của chính mình lò kẹ ta chỉ là cái phân cục đặc công trợ lý chủ quản người nhỏ lời nhẹ lò kẹ đối với câu trả lời này khiến mũi nợ nụ cười một tiếng có điều cũng không có để ý có thể bị lợi dụng kỳ thực l à việc tốt tới lò kẹ mặt không hề cảm xúc nói rằng ta có thể đi vào chủ quản sáng mắt lên đương nhiên đáp ứng ta một điều kiện là được điều kiện gì ta muốn chỉ huy binh mã thiên hạ chương tám mươi hai bao nhiêu tiền làm bao nhiêu sự chương tám mươi hai bao nhiêu tiền làm bao nhiêu sự ta muốn chỉ huy binh mã thiên hạ chủ quản đoàn tờ khoe mắt có quắc một trận nói tiếng người muốn cho ta đi vào có thể nhưng chuyện này sau khi kết thúc ta muốn thành phố new jordan ẹ n tìm nổ cục t r ư ở n g vị trí này đ o à n tờ chủ quản nghe lò k ẹ yêu cầu này sắc mặt đốn hắc không chút nghĩ ngợi từ chối nói lò k ẹ ta gọi ngươi l ạ i ca ngươi có phải hay không quên ta còn chỉ là một cái đặc công trợ lý chủ quản nói tới chỗ này đ o à n tờ thật giống nghĩ tới điều gì có chút ngạc nhiên hỏi còn có ngươi không phải dự định đi người đột biến phòng thí nghiệm nhậm t r ư c sau làm sao đột nhiên lại coi trọng xẹn t ì nổ cục trường vị trí này lò kẹn núi bay rất đơn giản muốn ta mang đội tấn công vào đi trước đàm luận tốt chỉ là thằng t r ư ớ c đi người đ ộ t biến phòng thí nghiệm điều kiện theo ta muốn trả giá đã không được tỷ lệ thuận một phần c â y h ấy một phần thu hoạch trả giá bao nhiêu liền muốn được bao nhiêu thông tục mà nói vậy thì là có bao nhiêu tiền làm bao nhiêu sự khổng thánh đều đã nói nếu như làm việc tốt bất đồ báo lại lời nói như vậy sau đó sẽ không có người lựa chọn làm việc tốt năng lực càng lớn quyền lợi càng lớn trách nhiệm mới càng lớn câu nói này mới là đúng v ề phần tại sao không phải new jordan tin ổ cục trưởng vị trí này ta muốn là lên làm new jordan tin ổ cục trưởng lời nói cũng là có tư cách đi người đột biến phòng thí nghiệm đi này ngược lại là toàn tờ chủ quản nghe câu nói này theo bản năng gật gật đầu hiện nay người đột biến phòng thí nghiệm bảo mật đẳng cấp tại bên trong x e n tín đồ sệ vìn xịt thuộc về hai cấp s những khác bí mật tới nhưng thành phố new jordan tín đồ sệ vìn xịt cục trưởng bảo mật đẳng cấp vừa vặn là hai s đầy đủ tiết lộ cùng hiệu rõ cái này người đột biến phòng thí nghiệm thí nghiệm nội dung cùng vị trí chỗ ở hoàn tờ cởi khổ lắc đầu cục trưởng vị trí này ta khuyên ngươi đừng nghĩ ngươi hiện tại mới cấp bậc gì cao cấp đặc công không nói cục trưởng ngươi dù cho tiếp nhận ta vị trí này còn có hai ba cái bậc thang phải đi đây chớ nói chi là cục trưởng không cái bảy tám năm ngươi đừng h ỏ n g mơ tới lò kẹ v ứ t c ằ m hoàn tờ ta cảm thấy thôi bằng vào ta trả giá đầy đủ trung hòa ta bảy tám năm nỗ lực hoàn tờ ha ha cười không ngừng ngươi cảm thấy đến vô dụng muốn c a o tầm cảm thấy đến mới được vậy thì không đến đàm luật đi vậy còn tán gẫu cái gì lò kẹ nợ nụ cười làm d á n g mong muốn cúp điện thoại ta vội vàng tìm đoàn diện tao bọn họ kẻ tình nghi không công phu đi chống tao hoàn t chủ quản mỹ mắt n h y lên vội vác gọi lại lò kẹ chờ một chút còn có việc sao chủ quản ngươi chờ ta giút ngươi đi hỏi dưới cảm tạ chủ quản hoàn thờ chủ quản liên tục cười lạnh t a liền không cần đến thời điểm ta bị mắng trở về nhớ mời ta uống rượu là tốt rồi không thành vấn đề ta này còn có một bình từ trong nhà nắm lôi đ ì n h bổ bọn lò kẽ mỉm cười trả lời hoàn thờ chủ quản nhưng là cắt đứt trên tay điện thoại đứng tại chỗ sau khi suy nghĩ một chút hít sâu m ộ t hơi đem điện thoại di động cất đi hướng về một bên loại nhỏ bên trong phòng họp đi vào trong phòng họp cn cục trưởng sít l ọ p nít fuji còn có vài tên không gọi ra tên văn viên cùng sẻn tìm nộ sệ vịn xị toa xin tân cao tầm tụ hội một đường nhưng hai bên phân biệt rõ ràng bầu không khí không thể nói dương cung bản kiếm đi chí ít cũng có thể nói là như nước với lửa có điều bởi vì n i t fuji đã ra song chiêu d u y ê n cớ vì lẽ đó hai bên hiện nay đều tạm thời nằm ở một cái nghỉ ngơi kỳ cn người ngồi đợi sen t i nổ n sẽ vìn xịt tin đáp lại mà sen t i nổ n sẽ vìn xịt cao tầng nhưng là chờ mới vừa phái ra đi tìm hiểu tin tức chủ quản đoàn tờ đi tới sau khi sáng mắt lên chủ quản đoàn tờ cúi đầu mà không hề cảm xúc đi tới sen tì nổ sẽ vìn xịt cục trưởng bên cạnh không người nhỏ giọng nói ra lò kệ điều kiện nguyên bản dựa vào ghế một bên hút xì gà cục trưởng nghe toán tờ lời nói lông mày dần dần mà cuốn rồi lên hắn ngồi vững vàng thân thể quay đầu nhìn về phía toàn tờ không nói gì toàn tờ cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn cục trường không nói gì nhưng hai người hầu như lại nói cái gì đều nói rồi ngươi xác định ngươi không có nói sai không có lò kẹ chính là nói như vậy cục trường hít một hơi nhìn về phía ngồi ở một bên bên trong cục cao tầng phòng hội nghị nhỏ sát vách bên trong căn phòng nhỏ s e n tino sẽ vìn xịt trường vây quanh hai tay thuật lại xong xuôi lò kẹ yêu cầu sau đó nhìn về phía lại đây gian phòng nhỏ mở hội bốn người khác như thế nào yêu cầu này đáp ứng không Cục phó là cái phó nhìn khá khôn khéo là liền là người tướng mạo vừa đây à này làm n ông trung niên, không được, không thể. chuyện thể, thể cho phép được, đ có sao Từ trực tiếp thành thành t cao cấp đặc công trực tiếp biến thành thành phố biến New n n York i s là trực tiếp một bước lên trời tiết tấu a sẹn tín nộ sẽ vìn xịt hành động chủ quản cũng chính là lò kẻ thủ trưởng chủ quản đoạn tờ thủ trưởng thủ trưởng thủ trưởng nhưng là hướng về cục phó phản bác hiện tại vấn đề là nit fuji nhất định phải hắn mang đội đi vào một bên sẹn tín nộ văn phòng chủ quản đẩy một cái chính mình trên mũi kính mắt trào giá trên trời xuống đất trả tiền mà có thể ở washington lăn lộn không có ai là kẻ ngu si nit fuji đánh ý định gì tất cả mọi người tại c h ỗ đều rất rõ ràng hắn không phải là nghĩ mượn dùng giờ dạ cũ la tay giết lò kẹ mà s e n tino sẽ v ỉ n xịt cao tầng rõ rõ ràng ràng lò kẹ cũng đồng dạng rõ rõ ràng ràng cho nên mới dám như thế giờ công phu sư tử ngọm trực tiếp trào giá thành phố new jordan e n tino cục trưởng bảo t o ọ n s e n tino sẽ v ỉ n xịt trường liếc mắt nhìn lên tiếng văn phòng chủ quản lập tức nhìn về phía một bên cho rằng tiểu trong suốt h o à n tờ thành phố new j o r d a hiện tại hành động chủ quản là ai hoàn tờ đừng mơ tới nữa hồi đáp thành phố new r d a hành động chủ quản là tiểu bang new r d a hành động chủ quản rồ nạt thẳng cục phó kế quản Ai bảo tiểu bang tiểu Sentino Sentino bảo bộ York York xịt tổng thành xịt trường New vỉn cũng New vỉn ngay đây. sẽ sẽ vậy, ở phố đ một chiêu đầu. gật gật m bên mới vừa phản đối cục phó thấy thế lại lần nữa c a o mày cục trưởng ta cảm thấy được được rồi ô ớt cục phó ngươi vừa tới chúng ta nơi này có một số việc còn cần nhìn nhiều cục trưởng i n vỉn sẽ xịt t r không cần nghĩ dù cho hắn họ ở nữ、e、người cục trưởng này vị trí cũng không phải hắn bây giờ có thể ngồi New j o r d a e n tino sẽ v i n x i t hành động chủ quản kiêm nhiệm thành phố new j o r d hành động cục phó vị trí này ta có thể cho hắn còn có người đột biến phòng thí nghiệm bên kia ta gặp trao quyền tăng cao hắn bảo mật đẳng cấp đương nhiên đây là có điều kiện s e n tino sẽ v i n x i t trường như thế nói sau đó mắt sáng như lúc nhìn đoạn tờ cho ta đem này trận đấu làm việc đẹp đẽ chút hắn m u ố n ta có thể cho nhưng nếu như thất bại nói cho hắn ở lại bên trong là cá thể diện lựa chọn cảm giác ca lét sang đưa đoạn tờ không nhịn được nốt một hồi n g ụ nước vâng cục trưởng với hắn liên hệ đi chủ quản đoạn tờ không có chút gì do dự liền vội vàng xoay người rời đi gian phòng nhỏ đem điện thoại cho quyền đang đợi hắn tin tức lọ kẹ chương 83. lúc nào triệu hoán huyết thần chương 83. lúc nào triệu hoán huyết thần hành động chủ quản lọ kẹ nghe trong điện thoại hoàn tờ chủ quản báo giá nhữ nhữ mày nhưng ta muốn chính là nữ dót cục tòa vị trí hoàn tờ mặt không hề cảm xúc lắc đầu lọ kẹ n g ư ơ i so với ai khác đều rõ ràng ngươi yêu cầu này không có bất luận cái nào cao tầng sẽ đồng ý hiện tại bọn họ đồng ý đem hành động chủ quản kiêm hành động cục phó bảo tọa cho ngươi này hay là bởi vì ngươi tính nhận nợ y hút lọ kẹ nghe vậy cười ha ha cười hắn cũng không có bởi vì h o à n tờ câu nói sau cùng mà lên tiếng phản bác coi như chính lò kệ cũng phải thừa nhận hắn d ò n g họ ờ ờ ờ ý hút là trước mắt tất cả những thứ này cơ sở tới bởi vì hắn họ ờ ờ ờ ý hút vì lẽ đó hắn mới có thể có tư cách này đi theo sẹn thì nổ sẹ vịn xịt cao t ầ n g bàn điều kiện buôn bán đổi làm một người khác thì như h o à n tờ còn với bọn hắn bàn điều kiện buôn bán muốn cái gì chuyện tốt đây phòng chứng ngươi ngày hôm nay muốn thử xem không bao lâu nữa ngươi phía sau lưng thân chúng thắm thương tự sát thân vòng tin tức liền đi ra cái này cũng là tại sao toàn tờ đang nói một câu nói này thời điểm trong giọng nói mang theo một chút ư ớ c ao nguyên nhân vị trí lò kẹ vất c ằ m ánh mắt suy tư nhưng ta vẫn cảm thấy ta thiệt thòi vậy ngươi chính mình gọi điện thoại đi hoàn t ờ trận mắt khinh b ị một cái nếu không là hắn hiện tại vẫn là lò kẹ trên danh nghĩa chủ quản hắn đã sớm trực tiếp đem điện thoại cắt đứt này truyền lời đồng ai yêu làm ai làm đi lò kẹ cười ha ha xem hoàn t ờ ngươi vừa vội hoàn t ờ muốn đem điện thoại di động cho trực tiếp vậy đi ra ý nghĩ càng ngày càng kích động lò kẹ nghiêm nghị nói rằng thành phố new dót hành động chủ quản liền hành động chủ quản có thể nhưng ta thêm cái điều kiện cuối cùng hoàn tở cao mày cái gì lò kẽ mỉm cười nói rằng hoàn tở ngươi trên đầu trợ lý đặc công chủ quản cũng đeo hơn một năm đi nên đem trợ lý hai chữ hái xuống đi hoàn tở hơi xứng sở sau khi chuyện thành công ta làm thành phố new job hành động chủ quản cục phó ngươi làm tiểu bang new job đặc công chủ quản liền như vậy đáp ứng đáp ứng không đáp ứng yêu tìm a i tìm ai đi cùng ít fu j i giao tiếp thời điểm nhất định phải nói rõ ràng ta lúc nào tiến vào ca úc lúc nào mới coi như chúng ta sẽ t i n nộ sệ viến xít ở ta chưa tiến vào trước phát sinh bất kỳ không thể không sự tỉnh đều là cn trách nhiệm cùng chúng ta không có một đồng liên quan lò kẹ sau khi nói xong vì chính phòng n g ứ a nghe được bạn tờ cái kia buồn nôn mà kích động cảm kích thanh trực tiếp không chờ bạn tờ hồi phục lại một lần nữa cúp điện thoại ở đây g i á c bên kia bận đ i ệ u thế nào rồi đẹp bị nói cùng một bên đặc công gật gật đầu ngay lập tức trên màn ảnh lớn xuất hiện video trò chuyện giao diện đầu đội nón an toàn trên người mặc nước vụ công tác người chế phục g i á c nhìn qua có chút chật vật xuất hiện ở trên màn ảnh lớn g i á c một tay cầm lấy điện thoại di động một tay lau một cái trên mặt chính mình v ớ i nước nhìn xuất hiện ở chính mình trên điện thoại di động lò kẹ lao đại lò kẹ nhìn có chút chật vật giáp cười nói bận bịu đến thế nào rồi đánh vào đi bao nhiêu nước thánh g i á c đem điện thoại di động video hình ảnh đảo ngược ba đài xe cứu hỏa lần lượt từng cái sắp xếp cầm đầu xe cứu hỏa chính liên tiếp một căn cao ốc phòng cháy vào miệng nước đánh vào đi hai xe còn còn lại cuối cùng ba xe lò kẹ khích lệ một hồi g i á c công tác hiệu quả sau đó hỏi giờ dạ cụ lạ cao ốc bên kia không phát hiện đi g i á c lắc đầu không có bên này q u ả n chế ở cao ốc lạ tỏa trong nháy mắt đều bị hắt rơi mất hơn nữa phòng chừng bên trong giờ dạ cụ lạ suy nghĩ nát vóc cũng sẽ không nghĩ đến ngài này một tuần thu thập tuyền thành giáo đường nước thánh chuẩn bị quán tiến vào cao ốc phòng cháy trong vòi nước diệt đi lò kẹ k h o e miệng hơi dương lên đây chính là vì cái gì rắc ngày hôm nay thật giống họ p h ở lịn như thế nguyên nhân vị trí hắn ở cn bắt đầu hành động trước liền sắp xếp rắc đi đem này một tuần đến thu nạp toàn thành giáo đường nước thánh ngụy trang thành nước vụ công tác người đem những n à y nước thánh nghĩ biện pháp đánh vào giờ dạ cụ là cao ốc phòng cháy trong vòi nước diện đi tới đại khái còn bao lâu nữa hai giờ lò kẹ gật gật đầu không đ ổ i từ từ đi rắc trung khí mười phần nói yên tâm đi lao đại vậy ta trước tiên bật điệu video trò chuyện biến mất lò kẹ suy nghĩ một chút lại lần nữa nhìn lại đ bi tao đặt cần đội đoàn diện c xen tino sẽ vinsit tuy nói thành lập thời gian so với fbi còn có kia đều muốn ngắn nhưng fbi cùng kia nên có đồ vật ss cũng là có cái gọi là chuẩn bị đ ặ cần c chính là sentino sẽ vinsit cùng quân đội lại một cái hợp tác hạng mục quân đội hàng năm đều sẽ ở s u ấ t ngũ quý thời điểm lựa chọn ra một phần ưu tú binh sĩ đề cử bọn họ đến sentino sẽ vinsit nếu như sẻn tín đồ sẽ v ỉ n xịt tạm thời không cương vị lời nói bọn họ gặp tạm thời ở sẻn tín đồ học viện trước tiên tiến hành sơ kỳ cương trước huấn luyện dáng dấp như vậy lời nói một khi xuất hiện cương vị chỗ trống bọn họ có thể lập tức bù đắp không làm lỡ sẻn tín đồ sẽ v ỉ n xịt công việc bình thường vận chuyển đẹp bị mới vừa nói chuẩn bị là cần chỉ chính là bọn họ lại đây nhanh nhất cần bao lâu rất nhanh đẹp bị không chút do dự nào thành phố jersey thì có cái trụ sở huấn luyện ta có thể hiện tại liên hệ lò kẽ ngay vậy gật đầu nói có thể hiện tại liên hệ đi đẹp bị theo tiếng chuẩn bị xoay người luyện tập thời điểm tựa h ầ nghĩ tới điều gì lão đại nhân viên yêu cầu đây từng thấy máu ưu tiên cùng lúc đó hoàn tờ chủ quản điện thoại lại một lần nữa đánh tới lò k ẹ lấy ra điện thoại di động chủ quản đoàn tờ trong giọng nói mang theo một chút áp chế không nổi thanh â m hương phấn từ mịt rổ p h ổ n bên trong chuyền ra ngươi mới vừa đ ề yêu cầu đại cục trưởng đồng ý không biết có phải là cảm giác sai lò k ẹ luôn cảm thấy hoàn tờ đang nói câu nói này thời điểm ở ngươi chữ này trên bỏ thêm một hồi trọng âm. hắn đột nhiên có muốn chơi một hồi chủ quản đoàn tờ kích động quên đi chính sự quan trọng được chờ đặc công bổ sung đến vị ta sẽ lập tức dẫn người đi vào chỉ cần chờ gặp phải vị đừng nói là tự mình dẫn đội để hắn cho q u ỳ n h rửa cái mông cũng không phải là không thể kiếm tiền mà không khó coi lò k ẹ một lần nữa cúp điện thoại sau khi nghĩ đến q u ỳ n h nháy mắt một cái mở ra điện thoại di động ở kéo đen danh sách đen bên trong tìm tới mới vừa bị kéo đen trước đây thuộc về ý cồn hiện tại thuộc về q u ỳ n h số điện thoại di động hắn trực tiếp gọi quá khứ điện thoại một lát sau chuyển được này q u ỳ n h n g ư ơ i lúc nào triệu hoán huyết thần cho cái thời gian cụ thể chương t á ư n cn mẹ nhạp h á p nít fuji chương 84, cn mẹ nhạp h á p nít fuji lò kẽ rất hiếu kỳ vấn đề này quy luôn c nào t r i ệ h h cảm thấy n q muốn đem huyết thần cho, cho gọi ra đến tựa hồ không phải hắn mà là với hắn trò chuyện xẹn thì nổ sẹo vịn xịt cao cấp đặc công lọ kẹ ở nơi hai chúng ta đến cùng ai là giờ ra cụ lạ trong n h y mắt q u ỳ n có loại hắn cùng lọ kẹ hai người trong lúc đó thân phận lẫn lộn cảm g i á sai hắn phục hồi tinh thần lại làm sao sợ s ệ chậm quỳnh gây lạnh nói hiến đổ công thức đã bắt đầu rồi làm giữa trưa mặt trời đến đang hót nhập giữa trời vi lại huyết chi thần lọ kẹ nghe trong điện thoại tựa hồ đang ngâm súng q u ỳ n khoe miệng g i t g i t trực tiếp lựa chọn đánh gãy được rồi đừng ngâm hát ngươi là giờ ra cụ lạ đồ chơi lý không phải ma pháp sư h o c người ta ngâm sướng làm gì sao thế ngươi còn có thể đem triệu hoán huyết thần chỉnh ra trên trái đất đầu khí thế đi ra không bị lò kẹ đánh gây quyền sắc mặt có chút tường hồng cái gì là trên trái đất nói thẳng thời gian cụ thể ngươi khi nào triệu hoán huyết thần ngươi muốn làm gì an cố an cố an ai tịch an ngươi tịch chẳng lẽ còn có thể ăn của ta lò kẹ ha ha cười triệu hoán huyết thần lại không phải ta ngươi triệu hoán đương nhiên ăn ngươi tịch quyền lần này triệt để phản ứng lại lò kẹ đồ thật hắn thật sự dự định tấn công không phải chỉ là nói xuông thời khắc này trong đầu của hắn lại một lần nữa hiện ra lúc đó ở cái kia phòng an toàn hắn quỳ trên mặt đất mà lò kẹ vểnh chân ngồi ở trên ghế s o f a dùng khinh bị cùng t r e o tức ánh mắt nhìn hắn hình ảnh một nghiệm ở đây quỳnh t ự i hầu nghĩ tới điều gì trực tiếp phá phòng thủ sau đó sẽ cũng không thể khống chế chửi ẩ m lên lên phú diệu lò kẹ do xạ mạ ra bích lò kẹ sắc mặt đen kịt cúp điện thoại hắn cũng không có cái gì đần độn nghe người khác mang hắn mà thờ ơ không động lòng thói xấu lò kẹ có chút không n ó i g ì n g l n g đ ầ u đúng dịp thấy cũng là nghe thô tục hướng về nhìn bên này đến c á bi hàng này điên rồi sao ta liền hỏi một chút hỏi cho tới như thế chửi ẩm l ê n sao hắn cảm giác mình rất oan lò kệ cho tới nay đều cho rằng chính mình là cái rất có tố chất thân sĩ tới không tin nhìn hắn đối xử kẻ địch thái độ liền biết rồi mặc kệ là trước ý cổn p h ờ vẫn là hiện tại q u y n hắn đều duy trì cơ bản nhất lễ tiết dù cho là ở đưa ý cổn p h ờ q u y tiên thời điểm cũng là mỉm cười đưa hắn quy tiên nhưng còn bây giờ thì sao hắn giúp mọi người làm đ i ề u tốt kết quả đổi lấy chính là quyền phá vỡ m a n g to liền bởi vì ta thiện lò kệ đối với này biểu thị khó có thể tiếp thu đẹp bỉ nhưng là nghe lò kệ trong giọng nói o á n ư ớ hám sau đó cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng lão đại có hay không khả năng là bởi vì ngươi bắt hắn cho chỉnh phá vỡ cơ chứ lò k ẹ nghe vậy hơi sưng sờ có chút ngờ vực nhìn về phía đẹp bi liền bởi vì ta muốn biết hắn lúc nào triệu hoàn huyết thần đẹp b i hám i ệ n g cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng lão đại ngươi này cùng é bi ai người điện thoại liên hệ phần tử khủng bố hỏi phần tử khủng bố đem bom đặt ở nơi nào có cái gì khác nhau sao lò k ẹ nghe vậy những mày này vẫn có khác nhau quỳnh là g i dạ cụ lạ nhưng hắn muốn triệu hoàn huyết thần cùng phần tử khủng bố nỗ lực sắp đặt bom không khác nhau gì cả lò kẹ không nói gì. mà là nhìn đẹp bi đẹp bị vẻ mặt nghiêm túc mà chăm chú lò kẹ đánh ba một hồi môi thu hồi ánh mắt một lần nữa lấy ra điện thoại di động lại một lần nữa đem điện thoại gọi cho quỳnh quỳnh tựa hồ có hơi giọng nghi ngờ từ trong điện thoại vang lên ồ n g ư ơ i mới vừa cúc điện thoại lò kẹ trợn tròn mắt nói mỏ n g ư ơ i mắng cũng mắng hiện tại có thể nói lúc nào triệu hoán huyết thần đi quỳnh trầm giọng hỏi làm sao n g ư ơ i muốn ngăn cản ta triệu hoán huyết thần sao hắn vừa mới chuẩn bị nói cho quỳnh chính mình không chỉ có sẽ không ngăn cản ngược lại sẽ trợ giúp q u ỳ n cho gọi ra huyết thần thời điểm một bên đẹp bị đột nhiên mắt to chừng li giao nhau hai tay làm thủ thế lò kẹ nhìn đẹp bị thủ thế trong lòng hơi động lời chưa kịp ra khỏi miệng trực tiếp nín trở lại đầu bên kia điện thoại quỳnh lần này rõ ràng càng thêm sửng sốt ở p h ò n g an toàn thời điểm trước ngưng nhưng là nói gặp trợ rút lò kẹ trầm giọng đánh gãy c ấ m miệng ngươi cái này vô liêm s ỉ l ã o tặc ta lò kẹ ẩ n ii hút c ù n g như ngươi vậy phần tử tội phạm không đội t r ờ i c h u n g ngươi tốt nhất hiện tại liền ngoan ngoán đầu hàng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ có thể một con đường chết dứt lời lò kẹ không có chút gì do dự c ú điện thoại mở ra danh sách đen đem q u ỳ n điện thoại lại lần n ư ớ kéo h một kiện ba liền, làm liền một mạch. hàng này càng làm chúng ta trò chuyện thả trên mạng này cũng không có buổi sáng phát sinh lần kia sự kiện sau ta tại trên tay n g ư ờ i bên trong đao loạt một cái phần mềm mới vừa phần mềm nhắc nhở có người chính đang đối với này cú điện thoại tiến hành ghi âm lò kệ sau khi nghe xong có chút muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại không biết nên nói cái gì cảm giác nghĩ một hồi lò kệ vẻ mặt trở nên hơi quái lạ lắc đầu ta liền nói hàng này mắt thấy không được không bản lãnh này chơi âm như quỷ kế nhất định phải chơi kết quả đem mình chơi thành rổ kẹ dặn dớp chính đang giờ giả cũ là cao ốc bên trong quỳnh lại một lần nữa nghe bên thai chuyển đến điện thoại di động manh âm không khỏi phát sinh gầm lên giận dữ hắn nắm lên điện thoại di động quay về lò kẹ điện thoại gọi lại nghe tới chuyển đến không cách nào chuyển được kéo nho đen kỳ âm sau khi rốt cục triệt để phá vỡ ta muốn ngươi chết ta ngươi nhất định phải chết phá vỡ phẫn nộ quỳnh giờ khắc này đỏ mặt tiến t h a y hầu như là cắn răng ở t r ư i đ ố i nếu như lò kẹ ngay ở trước mắt hắn lời nói e s ợ lò kẹ sẽ bị q u ỳ n cắn liền mảnh xương vụn cặn b á đều không mang theo còn lại q u ỳ n thờ hôn hẹn bình phục chính mình kích động chung điện thoại lại một lần nữa hai con mắt đỏ chót quỳn h theo âm thanh nhìn về phía điện báo d â y số d â y số không biết q u ỳ n h suy nghĩ một chút lựa chọn chuyển được lò kẹ nr iut cn mọc t h ở phụ c ờ nit fuji q u ỳ n h tiên sinh ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện chương tám mươi năm thần bí bạn mới ca chương tám mươi năm thần bí bạn mới ca tám h tối nữ gióp giờ giả c ũ là cao ốc cán do sẹn tì nổ sẹo vĩnh xịt tiếp quản mệnh lệnh chính thức từ washington bên kia chuyển tới từ thành phố j e r s e y trụ sở huấn luyện điều đi m ư ơ i năm tên chuẩn bị đặc cần cũng đã đến sẹn tì nổ sẹo v ĩ n xịt hoàn thành báo danh đã sắp xếp bọn họ mau chóng quen thuộc trang bị đẹp bị trong điện thoại báo cáo n a y mười lăm tên chuẩn bị đ ặ c c ầ n ở trụ sở huấn luyện thời điểm sở hữu huấn luyện cùng quân địch giả đều là người đột biến tới nhưng lần này đối thủ là giờ giả cũ lạ vì lẽ đó mặc kệ là phương thức công kích vẫn là công kích trang bị đều là cùng chức có khác nhau đúng rồi lão đại đẹp bị trong điện thoại do hỏi mới vừa bờ dân đã tới nói là nếu như ngươi cần lời nói hắn có thể cùng lò kệ trực tiếp đánh gãy không cần ở chỗ này của ta kẻ phản bội vĩnh viễn không có cơ hội lần thứ hai được rồi ta biết rồi mau chóng để bọn họ quen thuộc trang bị đẹp bị theo tiếng gật đầu lò kẹ đem điện thoại cắt đứt đem điện thoại di động từ bên thai thu hồi sau đó nhìn trên tay màn hình đen điện thoại di động tự a h ồ nghĩ tới điều gì không khỏi n ở nụ cười một tiếng hắn không phải là n i t fuji trung thành không tuyệt đối chính là tuyệt đối không trung thành hắn thả rằng m u ố n này mười lăm tên tuy rằng thực lực không rõ nhưng không có phản bội trước khoa chuẩn bị đặc cần với hắn cùng tiến lên chiến trường cũng tuyệt đối sẽ không muốn một nhánh tuy rằng thực lực rất mạnh nhưng đã từng phản bội quá hắn người cùng tiến lên chiến trường ở bờ dân lúc đó nói muốn cùng sáu tổ mà không với hắn sau khi ở lò kẹ trong lòng bờ dân vào thời khắc ấy cũng đã chết rồi lò kẹ vừa mớn đem điện thoại di động phóng tới một bên. sau đó đã nắm để ở một bên cứng nhắc một lần nữa nhìn cứng nhắc trên do trung tâm chỉ huy tác chiến bên kia gửi đi tới được giờ dạ cụ lạ cao ốc tức thì vệ tinh quản chế thời khắc bây giờ giờ dạ cụ lạ cao ốc dĩ nhiên lần nữa khôi phục sáng sớm xỉ e n không có tấn công trước gián dấp nguyên bản đóng kín cửa sổ tấm sắt một lần nữa cất đi tương n g o à i sạch sẽ cửa sổ ở ánh trăng chiếu xuống thậm chí có vẻ hơi sáng sủa không hề có tình người có thể nói ở ánh trăng chiếu d ọ i xuống chỉnh đống giờ dạ cụ lạ cao ốc không gặp một tia ánh đèn không gặp một tia bóng người thậm chí liền ngay cả cao ốc bốn phía đường phố cũng không gặp ch bởi vì ở sắt trời ưu ám thời điểm theo giờ dạ cụ lạ cao ốc cửa sổ một lần nữa mở ra đám kia vây quanh ở giờ dạ cụ lạ cao ốc phía trước vốn là diệp công thích dòng các ký giả truyền thông đã sớm ngay đầu tiên rút đi hiện trường thậm chí l nữ dót s ở cảnh sát vì để người vắng nhất cũng là đem đường cảnh giới sau này na một cái quảng trường nguyên bản ở giờ dạ cụ lạ cao ốc lúc được thấy mặt trời nhận được tin tức lò kẻ còn tưởng rằng quyền dự định chạy trốn đây q u ỳ ề n tự hồ không có ý nghĩ như thế trái lại cùng trước đây mấy ngày như thế chung á i n điện ộ t phá nịu g t sở h thoại n g tỏa, t chụp vang lên lọ kẹ một bên nhìn cứng nhắc trên vệ tinh hình ảnh một bên dùng tay đã nắm điện thoại di động cũng không thèm nhìn tới phóng tới bên thai chuyển được điện thoại một đạo trải qua ngụy n trang điện tử âm từ trong điện thoại chuyên gia lò kẹ theo bản năng thu hồi điện thoại di động liếc mắt nhìn trên điện thoại di động biểu hiện không biết dây số n h ữ mày một lần nữa đem điện thoại di động thả lại đến bên h a i ta là vị nào ngươi có thể gọi ta ca ca lò kẹ nhớ rồi danh tự này sau đó mỉm cười nói rằng được rồi ca ta có thể hỏi thăm ngươi gọi số điện thoại này chính là cái gì không đầu bên kia điện thoại ngụy trang chính mình em thanh ca cười cận quỳnh đã cùng n i t fuji liên hợp lại bọn họ chuẩn bị vào ngày mai ngươi thời điểm tiến công đối phó ngươi lò kẹ nghe trong điện thoại truyền đến đoạn văn này không khỏi sửng sốt một chút q u ỳ n nít fuji hai người kia hắn đều nhận thức cũng không biết vì sao hai người kia có thể kết hợp lên làm sao có chút ma huế y đây lời nói hai người kia ban ngày thời điểm không phải là đối thủ một mất một còn mà q u ỳ n càng là đoàn diện nít fuji đặc biệt tác chiến tiểu đội làm sao hiện tại có người nói cho hắn hai người kia đã liên thủ cơ chứ lò kẹ nhữ nhữ mày ngươi có thể không tin ta chỉ để ý nói ngươi chỉ để ý nghe có tin hay không đó là ngươi sự tình trong điện thoại ca nghe ra lò kẻ không tin tưởng ngự khí không có bất cứ rung động gì dường như máy móc như thế tự mình tự nói nếu như cái này ca mới vừa giải thích lời nói Hắn h vẫn đúng ú là có c thành k ô n tin. Nhưng ca vừa nói như hắn ngược g thế, lại ca vừa l có chút t i tưởng. Bởi vì ẳ n không người sẽ không cho tới đêm tối khuya khoát không đi ngủ, chuyên môn sẻn tín nộ là khuya khoát cho cho tới tối đi sẽ sệ cao c xịt đêm vịn ấ phố đặc đ công n á điện thoại Thành h quay dày. p new york không đúng là toàn bộ liên bang cơ bản trên là sẽ không có như thế mã người n g trừ phi người kia sống được thiếu kiên nhẫn hoặc là chỉ là thuần túy không sợ chết c hơn nữa quỳnh cùng nít fuji có thể liên hợp đồng thời cũng là có nhất định khả năng quỳnh nếu muốn giết hắn n i trong điện thoại ca cũng h không trả lời mà là hỏi ngược lại ngươi cảm thấy thế nào dỗ lạc hạ ha nợ nụ cười đưa ra chính mình đáp án ta cảm thấy cho ngươi là bằng hữu của ta ca bằng hữu trong điện thoại ca lặp lại một câu tuy nói câu này lặp lại lời nói cũng là điện tử máy mắc cầm nhưng lò kệ vẫn là từ câu nói này bên trong nghe ra hơi khác nhau âm thanh có thể bị thay đổi nhưng tiếng nói không được lò kệ hai con mắt hơi nhau lại bởi vì hắn đột nhiên phát hiện cú điện thoại này bên trong tự gọi chính mình gọi ca người bí ẩn tựa hồ nên xác suất cao là cái nữ nữ ca ca pho kim kẻ thống trị ý tứ nên không phải vậy thì là tên viết tắt ca kelly ca ma kuzits katazin vẫn là ca t h ị nạ lò kệ đầu góc bao táp nhanh chóng ở trí nhớ của chính mình trong kho sưu tầm bất kỳ tên bên trong mang ca nữ giới nhân vật hắn x á c nhận thức rất nhiều tên tự bên trong mang cảo thể phù hợp yêu cầu nhưng là một cái đều không có trong điện thoại ca tự a hồ cười khẽ một tiếng bằng hữu ta cũng không có bằng hữu lò kẹ ẹ n đỡ ngũ lò kẹ hoàn hồn trực tiếp đánh gãy đó là trước ngươi hiện tại có ca bằng hữu của ngươi chính là ta chương tám mươi sáu c á t đ ờ t dìm đi ở sờ ra trận chương tám mươi sáu c á t đ ờ t dìm đi ở sờ ra trận bằng hữu lò kẹ kết bạn chỉ đơn giản như vậy ta xem ngươi hợp mắt như vậy ngươi chính là bằng hữu của ta không quan hệ địa vị không quan hệ quyền thế đương nhiên càng thêm không quan hệ giới tính nếu như hắn ở không biết tình huống ngày mai tấn công dở dạ cụ lạ cao úc quyền cùng nít fuji tuy rằng giết không chết hắn còn là sẽ làm hắn có bại lộ nguy hiểm lọ kệ không ngại thực lực của chính mình bại lộ hắn không có giả heo ăn hổ ý nghĩ chỉ là nếu như có thể hơi chậm một chút đợi được hắn phát dục thành thục tỷ như phục chế bảy mươi tám mươi cái biến chủng năng lực sau khi ở bại lộ lời nói liền rất hàm ĩ ca cú điện thoại này rất đúng lúc để hắn miễn đi ngày mai gặp bởi vì bị động rơi vào nít fuji cùng tình c ạ m bẫy ở trong cho tới ca đánh tới cú điện thoại này mục đích quân tử luận tích bất luận tâm lò kẹ kết bạn cũng là như thế ta mặc kệ ngươi tốt với ta mục đích là cái gì chỉ cần ngươi tốt với ta vậy ta cũng có thể đối với ngươi có thể như quả ngươi có một lần có lỗi với ta như vậy xin lỗi ngươi ở chỗ này của ta cũng không còn bất kỳ địa vị có thể nói bắt đầu từ bây giờ ta chính là bằng hữu của ngươi ca đầu bên kia điện thoại người bí ẩn ca nghe mỉm rộ phồn bên trong truyền đến lò kẹ tương tự với bá tổng lên tiếng hám i ệ u cảm giác lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế như thế lò kẹ tin ngắn tiếng c h u n g reo lên hắn bắt điện thoại di động liếc mắt một cái đẹp bị phát tới tin ngắn mở ra một cái ở vào new jot màn hạ tở tàng thùng đường hàng bến tàu tọa độ bị gửi đi lại đây lò kẹ nhữ mày một lần nữa đem điện thoại di động đặt ở bên hai nhất miệng lên ca chúng ta chơi cái trò chơi như thế nào cái gì trò chơi đầu bên kia điện thoại người bí ẩn ca phản ứng lại lò kẹ cười nói đánh cược ta có thể hay không tìm tới người nếu như ta có thể tìm tới người như vậy ta chính là người, người bạn thứ nhất người bí ẩn lông mi khẽ n ú c ních cái thứ nhất ngươi không phải nói ngươi chưa từng có bằng hữu sao đã như vậy ta rất tình nguyện làm ngươi cái thứ nhất không nói lời nào vậy thì biểu thị ngươi ngầm thừa nhận lò kẹ không đợi người bí ẩn phản ứng lại nói thẳng xong xuôi như thế một câu sau liền đem điện thoại di động trộm vào trên tay bóng người của hắn dĩ nhiên từ mới vừa đứng thẳng vị trí biến mất rồi mặt hạ thợ thẳng thùng đựng hàng bến tàu ánh trắng soi sáng dưới cắt đờ dìn ngồi ở chỗ cao nhất thùng đựng hàng biên giới hai chân tự nhiên r ụ xuống tay phải nhưng là cầm lấy một bộ điện thoại đặt ở bên thai của chính mình nàng khét n g đầu nhìn về phía giường như ngay ở trên đỉnh đầu của mình mặt trăng đen thui xinh đẹp mái tóc tùy ý dối tung trên vai trên hơi c u ộ n lại làm cho nàng càng thêm mỹ lệ cùng cảm động giờ k h ắ c này nàng khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên tỏa ra một loại không thể chống đối mỹ lực nàng là c á t đơ d ì n c á t đơ d ì n thì ở sơ nàng nghe trong điện thoại truyền đến gào thét tiếng gió có chút b u ồ n c ư ờ i bởi vì đây là nàng lần thứ nhất gặp phải liền nàng là ai cũng không biết thậm chí đều không cho phép nàng từ chối liền muốn làm nàng bằng hữu người tiếng gió bên trong điện thoại vì sao lại có tiếng gió đây cắt đơ zin giờ khác này phản ứng lại chót mũi tựa h ầ ngửi được một loại nào đó Quay đầu h ư ớ nàng g về c bên ngoài nhìn lại ở ở trên cao nhìn trên chính giới, ánh thức n g c i dọi u xuống, nàng rõ ràng rõ đáp lại mới vừa lò kẹo một phương diện tuyên bố trò chơi chính hóa thành tia chiếc màu đen nhanh t r o n g hướng về thùng đựng hàng cảng bến tàu lao đi lò kẹ nghe được bờ lưu tút hai ngay bên trong truyền đến này một tiếng mang theo lười biếng bên trong tiết lộ từng tia một nghịch ngậm âm thanh bóng người không khỏi một trận sau đó một lần nữa ra tốc dường như mở ra khí nén như thế người âm thanh rất thêm hai ca người rất bá đạo lò kẹ cái kia người thích không cutter nhìn khoe miệng phát h ỏ a rất ưa nhìn nụ cười đuổi theo ta người liền biết ta có thích hay không lò kẹ nghe vậy thay đổi sắc mặt sau đó tựa hồ cảm nhận được cái gì hướng về thùng đựng hàng bến tàu vị trí phóng tầm mắt tới quá khứ hắn nhìn thấy cái kia đang từ thùng đựng hàng chỗ cao nhất chậm rãi đứng dậy trên người mặc một cái màu đen quần jean cùng một cái màu đen cao bòi áo khoác thân hình bị mặt sau cái kia vòng trăng tròn bao vây làm cho người ta cảm giác thật giống như là từ mặt trăng bên trong đứng dậy như thế khác nào dưới trăng tinh linh như thế lò kẹ không khỏi dừng bước ngươi rất đẹp ca vì lẽ đó đây chính là ngươi bại lộ chính mình là hôn huyết t r ù n g nguyên nhân vẹn vẹn bởi vì ta rất đẹp nếu như là dáng dấp như vậy lời nói vậy ngươi cùng nam nhân khác không có gì khác nhau â khác nhau vẫn có lò kẹ sửa lại ca trong giọng nói sai lầm t h như ta so với nam nhân khác đẹp trai hơn không phải sao các đờ gì nghe lỏ kẻ đưa ra đến lời giải thích này hám i ệ n g nàng rất muốn phản bác lời nói thật hơn nữa còn là có chứng cứ lời nói thật không cho phản bác cùng nghi vấn được rồi ngươi xác thực rất tuân tú cảm tạ ngươi ca cảm ơn ta cái gì ngươi không chỉ có đẹp hơn nữa rất thành thực ta càng mong đợi trở thành ngươi người bạn thứ nhất có thể ngươi ngoại trừ xoáy ở ngoài thật giống ngươi cùng nam nhân khác không có gì khác nhau ngươi ngay cả ta tên gì cũng không biết ngay ở trước mặt của ta bại lộ ngươi là hôn huyết t r ù n g thân phận vẹn vẹn là bởi vì ta giải đến ca ngươi nói có hay không một khả năng khác vậy thì là ta chưa bao giờ cố ý ẩn giấu thân phận của chính mình đây lò k ẹ mỉm cười đánh gãy ca đối với mình là mình sau đó thân hình ở dưới ánh trăng ca nhìn kỹ lại một lần nữa ra tốc thời khắc này hắn trực tiếp ở tại chỗ nổ ra tan ảnh làm lò k ẹ chân phải đạp ở thùng đựng hàng chỗ cao nhất một khắc đó mới vừa ca đứng thẳng vị trí đã sớm người đi nhà trống ngoại trừ ở tại chỗ lưu lại một tia rất thương khí tức lò k ẹ hai con mắt hơi có súc nàng đối với người bí ẩn này ca hồ sơ lại nhiều một chút cái này ca là cái g i dạ cụ lạ thực lực ở trên hắn thực lực bây giờ của hắn cùng ý cồn phờ khi còn sống cấp bậc thực lực là như thế nhưng hắn liền ca lúc nào biến mất cũng không biết phải biết từ hắn đột nhiên ra tốc trở lại nơi này có điều bỏ ra không tới mười giây đồng hồ thời gian thôi vợ lu tốt h a y nghe bên trong lại một lần nữa truyền đến ca âm thanh xem ra ngươi không tìm được ta lò kẹ hoàn hồn chót mũi ngửi một cái đem nơi này lưu lại mùi vị n h ớ kỹ sau đó nghe trong ống nghe chuyển đến lời nói cười ha ha cười lại chơi một cái trò chơi có hứng t h ú sao cái gì trò chơi lúc này đổi ngươi tìm đến ta tìm tới ta ngươi cho phép ta làm ngươi người bạn thứ nhất như thế nào không nói lời nào ta khi ngươi đồng ý trò chơi bắt đầu chứng tám mươi bảy ta nghĩ đi vào trong lòng ngươi chương 87, ta nghĩ đi vào trong lòng ngươi lò kẹ ngồi ở thùng đựng hàng chỗ cao nhất hai chân một cách tự nhiên treo ở bên ngoài sau đó xuất thần nhìn kỹ cái kia một vòng tỏa ra cực nóng năng lượng đại n h ậ t chậm rãi từ mặt nước này ra chơi đã sáng cũng rất rõ ràng cái kia gọi là ca cô gái thần bí cũng không phải một cái chơi trò chơi cao thủ đều quá một buổi tối vẫn không có tìm tới hắn t r u n g điện thoại từ trong túi chuyền ra lò kẹ tay phải điểm một cái nhét bên phải lỗ t a i bờ lô t t hay nghe chuyển được điện báo ta không có đáp ứng ngươi chơi cái trò chơi này có thể ngươi cũng không có từ chối không phải sao ta ngược lại thật ra muốn c ự tuyển ngươi cho ta cơ hội sao ta vừa mới chuẩn bị nói chuyện ngươi liền đem điện thoại cắt đứt cắt đờ n ì n nghe lò kệ câu nói này trong lòng có chút không nói gì nghĩ ngay ở nàng nghĩ như vậy thời điểm lò kệ lời nói lại chuyển ra hơn nữa ngươi hiện tại cũng không có từ chối không phải sao cắt đờ n ì n phục hồi tinh thần lại vậy ta hiện tại từ chối chơi cái trò chơi này Chập. trò chơi bắt đầu hai giờ từ chối trở về chính như cùng ở tại trò chơi trên bình đài mua trò chơi như thế ngươi sau khi mua trong vòng hai tiếng cũng có thể trả hàng nào có trò chơi đều chơi năm sáu tiếng ngươi nói ngươi muốn trả hàng đạo lý cắt đờ dìn cũng là nợ nụ cười được vậy ngươi tiếp tục ở cái kia l ợ i đi lò kẻ ngữ khí nhàn nhạt theo tiếng sau đó giơ tay n g ó tay lại một lần nữa đánh một hồi bờ lưu tốt hai nghe c ú p điện thoại vẫn luôn còn ở thùng đựng hàng bên tàu nhưng ở mặt khác một bên cắt đờ dìn nhìn lại một lần nữa bị cắt đứt điện thoại t r ừ n mặc cắt đờ dìn hít sâu một hơi không biết đang suy nghĩ cái gì lại một lần nữa gọi lò kẻ điện thoại lò kẽ lại một lần nữa chuyển được k i o đồ cắt đờ dìn âm thanh lại một lần nữa từ bờ lưu tốt hai ngay bên trong truyền ra có thể ta liền không nên đánh điện thoại nói cho cắt ù n nít phu di liên thủ lại chuẩn bị đối phó ngươi chuyện này. g thủ phu phó di lại đối c bị đờ dìn hơi s ư ớ n g sở nháy mắt một cái lò kẹ c ư ờ i khẽ một tiếng sau đó nghiêng đi đầu nhìn về phía theo gió biển thổi vào cắt đờ dìn khí tức cái hướng kia sau đó âm thanh rất nhẹ nói nói ra ngươi có thể sẽ không tin ta sợ sệt ở vào lò kẹ không nhìn thấy nàng nhưng nàng vừa vặn có thể nhìn thấy lò kẹ vị trí cắt đờ dìn nhìn lò kẹ đưa tới được ánh mắt sau đó nghe lò kẹ câu nói này nhăn lại vòng c h á n ngươi phát hiện ta ở đâu lò kẹ ngữ khí vẫn như cũ rất bình tĩnh cả đêm đều biết lò kẹ trả lời thời điểm mà không biến sắc hắn đang nói hưu nói vượt nếu như hắn t ừ vừa mới bắt đầu liền biết cái này thần bí lão ca vị trí lời nói hắn điên rồi mới sẽ ở đây thổi một đêm gió biển sở dĩ hắn ở đây chờ một buổi tối nguyên nhân chủ yếu nhất là nơi này cách hắn thuê lại căn hộ kỳ thực rất xa hắn chẳng muốn chạy nữa trở lại ngược lại hắn cũng không cần đi ngủ đơn giản liền ở ngay đây thổi thổi gió biển còn có thể ngẫm lại sự t ỉ n h cái gì chờ trời đã sáng gọi điện thoại để dắt tới đón hắn là tốt rồi vì lẽ đó hắn là bởi vì mới vừa gió biện phương hướng thay đổi vừa vặn mang đến cho hắn thần bí lão ca mùi vị nam nhân đầu góc cùng miệm là hai cái hệ thống bất đồng tới đầu góc nghĩ làm việc và nghỉ ngơi miệng nói xi k é t rất bình thường vậy ngươi tại sao không tìm đến ta không muốn làm bằng hữu là chuyện của hai người không phải chuyện của một cá nhân ca lò k ẹ đ à n g hoàng trịnh trọng nói hữu nói v ư ợ n g ta có thể chủ động hướng về ngươi bước ra chín mươi chín bước nhưng bước cuối cùng nhất định phải ngươi đến không nói như vậy còn có thể nói thế nào nói thẳng chân tướng sao c ặ t đờ dìn nghe lò k ẹ lời giải thích này lại một lần nữa trở nên trầm mặc lò k ẹ nhưng là nghiêng ánh mắt nhìn về phía cặp đờ dìn vị trí mới vừa gió biển mang đến cho hắn cái này thần bí lao ca mùi vị nói cho hắn thần bí lão ca đại khái vị trí hắn vẫn không có biện pháp xác định cái này thần bí lão ca vị trí cụ thể lò kẹ t h ầ m nghĩ sau đó vẻ mặt không có thay đổi n g ư ỡ khí có chút xuất trận ca ta có thể hỏi một hồi tại sao phải giúp ta sao ta lần này đến thành phố new york vốn là làm muốn giết n g ư ơ i lúc này đến phiên lò kẹ t r ầ mặc m giết ta ta có thể hỏi một hồi tại sao không y cồn nha được rồi y cồn d ở dạ cụ lạ lãnh tụ ca một cái thực lực ở hắn cùng y cồn bên trên dợ dạ cụ lạ vậy thì rất hợp lý lò kẹ nghĩ vậy tại sao cắt đ ờ d ì n n lún vai nói ta phát hiện ta bị quỷ lừa hắn gọi điện thoại nói cho ta là ỷ cồn xét ở tử vong cứu hắn đi ra ngoài đồng thời đem ta đưa cho ỷ cồn nhẫn giao cho hắn là ỷ cồn chỉ định hắn trở thành người thừa kế chiếc nhẫn k i ê hóa ra là ngươi lò kẹ bỗng nhiên tỉnh lộ cảm tình n h ẫ n xuất xứ ở đây vì lẽ đó ca ngươi là ỷ cồn lò kẹ đúng lúc im tiếng không tiếp tục nói nữa cắt đ ờ d ì n nhưng là mày liếu vậy một cái ngươi tin tưởng ngươi là của ta bằng hữu ta đều là rất tình nguyện tin tưởng bằng hữu của ta lò kẹ cơ nói sau đó dừng một chút nhún vai một cái nói rằng còn có ngươi cũng không cần khổ sở nếu như có thể nhường ngươi cảm thấy dễ chịu lời nói kỳ thực ta cũng bị q u ỳ n cho lửa có điều yên tâm đi ta gặp giết hắn lò kẹ từ thùng đường hàng trên đứng dậy vỗ vô, vô chính mình ố n g quần ngẩng đầu nhìn hướng về đã sắp muốn đi xe chạy đến bến tàu cửa ra vào rắc bên kia ngươi phải đi đúng trời đã sáng nên làm việc lò kẹ như thế nói sau đó sẽ một lần nhìn về phía thần bí lao ca vị trí trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười ca yên tâm ta sẽ thay ngươi báo thủ hắn vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ là muốn biết cái này ca là cái gì lai lịch nhưng ở biết cái này ca là cô gái đẹp sau khi hắn không muốn biết cái này ca lai lịch lò kẹ chỉ muốn đi vào ca thế giới bên trong bởi vì ca ở tối hôm qua cái kia trong bóng đêm đã đi vào trong thế giới của hắn bởi vậy hắn yêu cầu này cũng không quá đáng lò kẹ mỉm cười phát ra lời mời ca chờ ta ta là nói chờ ta giải quyết xong kỷn tối hôm nay ta tìm cái quán b a mời ngươi uống một ly toán làm chúc mừng như thế nào chúc mừng cái gì chúc mừng kẻ phản bội tử vong chúc mừng chúng ta gặp gỡ ngày thứ nhất chúc mừng chúng ta hữu nghị bắt đầu ngày thứ nhất cùng ớ i chúc mừng chúng ta sau đó mỗi một ngày vì lẽ đó chờ ta t r ư ơ n g tám mươi chín không làm bằng hữu liền làm trâu ngựa t r ư ơ n g tám mươi chín không làm bằng hữu liền làm trâu ngựa một trăm mười lăm cầu tập đầu tiên sau bốn mươi lăm phút l ò kẹ lên tàu rắc ô tô đi đến giờ dạ cụ lạ cao ốc dưới lầu giờ dạ cụ lạ cao ốc vẫn là cái kia phò yên tĩnh g á n g dấp từ bên ngoài nhìn qua cực kỳ giống một con chờ con mồi đi vào do đó cắn n u ố t mất con mồi át ma g ắ á đem xe cộ chậm rãi ngừng ở so với bọn họ sớm đến khoảng chừng năm phút đồng hồ đặt cần tắt chiến xe bên cạnh tắt chiến xe sương môn kéo dài đẹp bị dẫn một vị võ trang đầy đủ hai tay nâng ma bốn mươi mốt xuống trưởng v g i á n g dấp thường thường nhưng k h í chất liền rất cứng phái người đàn ông trung niên đi từ trên xe xuống vị này chính là b ả o kẹo là lần này đã cần tiểu đội đội trưởng lò k ẹ mỉm cười cùng trước mắt nhìn qua liền rất cứng phái bẹo đội trưởng nắm tay căng thẳng sao b ả o suy nghĩ một chút rất là thành thực gật đầu Giờ dạ c ụ lạ vẫn là lần thứ nhất gặp phải lò kẹo cười vô vô bẹo vai an ủi lưu lại r ế t vài con sau khi liền không x u ấ t sáng so với r ế t gà đơn giản b ả o kéo nghe lò k ẹ hình d u n g mí mắt giật giật nhưng phụ họa lò k ẹ cũng là theo nợ đủ cười đẹp bỉ từ trong lồng ngực lấy ra điện thoại di động đưa cho lò kẹo l lò kệ liếc mắt nhìn đẹp bị đưa tới điện thoại di động một bên đưa tay tiếp theo điện thoại một bên hướng về kèo nói rằng kiểm tra hạ trang bị a kèo gật gật đầu được rồi lò kệ không nói gì thêm đi tới một bên đem mới vừa đẹp bị đưa tới điện thoại di động phóng tới bên hai chủ quản ngươi điện thoại đánh như thế nào không thông tối hôm qua quên nạp điện thật tắt máy lò kệ nghe trong điện thoại trầm mặc đem chính mình điện thoại di động từ trong lồng ngực lấy ra sau đó màn hình quay về trên trời cơ cơ xem không lừa ngươi hắn điện thoại di động ở sáng nay gọi điện thoại cho giác để giác tới đón chính mình sau khi liền tự động tắt máy Chính đ a ở giờ sẻn tín u dạ cụ lạ cao h ốc quản hạt quyền tới tay sau khi hắn ngay lập tức liền xin vận dụng đại sát khi tiến hành o á n h tạc quân tử không lập nguy tưởng có thể nổ làm gì nhất định phải đi vào mạo hiểm bên trong cục không đồng ý chủ quản đoàn tờ nghe lò kẽ lại một lần nữa nhắc lên chuyện này khoe miệng co giật ở thành phố new jork vận dụng đạn đạo ngươi cảm thấy có khả năng sao làm sao không thể sang năm chỉ thua gì ngoài hành tinh quân đội công thành sau khi cao tầng không phải là như thường phê chuẩn vận dụng đạn hạt nhân doanh tạc thành phố new jork tà lò kẽ thầm nghĩ có điều không có nói mà là cười cật gỡ bỏ đề tài nói cái k i a muốn bợ lạ lý do đây chủ quản đoàn tờ trực tiếp nói bợ lạ là săn g i ế t giờ ra cụ lạ hảo thủ lò kẽ rõ ràng vì lẽ đó bên trong cục muốn chiêu mộ bợ lạ đúng vậy n í fuji đã đem hắn cho bán chuyện này sau khi kết thúc hắn hoặc là bị giam vào ngục giam hoặc là đến chúng ta này đáng ra không chúng ta lần này thu được có thể không chỉ là thành phố n e w York giờ dạ cụ lạ quản hạt quyền hơn nữa chúng ta đối phó giờ dạ cụ lạ kinh nghiệm vừa mới cất bước có cái bợ là mang theo vẫn là rất tốt không muốn hắn cũng được vậy ngươi trên ta không không không ta mới không có hứng thú đây lò kẽ nghe muốn đem chính mình cho kéo đi chuyên môn đối phó giờ dạ cụ lạ trực tiếp biểu thị từ chối ta vẫn tương đối yêu thích w i l li am sở chỉ cờ thượng tá người đột biến phòng thí nghiệm g i dạ cụ lạ chỉ là nhất thời vui thích người đột biến mới là lò kẽ hệ tân y tì hắn còn hy vọng vội vàng xong giờ dạ cụ lạ sự tình chạy đi người đột biến phòng thí nghiệm mở ra chính mình sụp màn con đường đây lò kẹ v ứ t c ằ m ngữ khí có chút xoắn suýt nói rằng chủ quản ta nhận được nhưng là tiêu diệt nhiệm vụ tới ngươi hiện tại đột nhiên lại cho ta tăng cường một cái cứu viện nhiệm vụ chuyện này hoàng tờ cao mày nói này không phải thuận lợi sự tình sao lò kẹ vẻ mặt nghiêm túc trực tiếp đánh gãy không tiêu diệt là tiêu diệt cứu viện là cứu viện đây là hai chuyện khác nhau h o à n tờ mi tâm nhảy lên đến thêm tiền chính đang trung tâm chỉ huy tác chiến đoạn tờ nhìn màn ảnh lớn bên trong cầm lấy điện thoại vẻ mặt nghiêm túc thậm chí có thể nói nghiêm túc nói đến thêm tiền lọ kẹ không nhịn được nhắm lại hai con mắt một hồi lâu hoàn tờ lúc này mới hoán lại đây một lần nữa mở hai mắt ra n g ư ờ i vẫn muốn nghĩ cái gì một cái hành động chủ quản kiêm cục phó đã là ta thăng t r ư ớ c nhưng đối với ta trung thành tuyệt đối thủ hạ vẫn không có đây đẹp bị cùng r ắ c bọn họ thăng t r ư ớ c một chuyện ra một chuyện hành hoàn tờ trầm m ặ t một hồi gật gật đầu ngươi muốn cái gì lò kẽ nghe vậy cười nói yên tâm đi ta sẽ không để cho bên trong cục làm khó dễ g i á c cùng đẹp bị thăng cấp thành cao cấp đặc biệt đặc cống sau đó còn đi theo bên cạnh ta này không thành vấn đề đi chỉ là đẳng cấp tăng lên mà thôi hoàn thờ nghe được lò kẽ nói ra yêu cầu t h ở pháo nhẹ nhõm hắn mới vừa còn tưởng rằng lò kẽ lại muốn d ở công phu sư từ ngọn đây có điều chỉ là tăng lên đẳng cấp lại không phải muốn vị trí đây là việc nhỏ có thể cái này không có vấn đề hoàn thờ lên tiếng trả lời chuyện này không cần báo cáo cho cao tầng ta có thể làm chủ đồng ý lò kẽ nụ cười sán lạ sau đó chính là nếu như ta đem vợ lạ cứu g vợ lạ đặt ở ta hành động tổ không thành vấn đề đi hoàn t h nhịu nhũ mày thả ngươi hành động tổ này có ý nghĩa gì sao lò kẽ mặt không hề cảm xúc lắc đầu ta chính là cảm thấy tôi sớm hỏi một chút tốt hơn dù sao ta lập tức chính là hành động chủ quản phàm la ngoại cần đặc công nên đều là ta hành động tổ không phải sao bởi vì chỉ có như vậy đến thời điểm danh sách quy về hành động tổ b ỡ lạ san giết dở dạ cụ lạ thu hoạch đến siêu phàm điểm số hắn mới có cơ hội chia sẻ đến dù sao hắn là hành động chủ quản mà b ỡ lạ là hành động tổ người b ỡ lạ tương đương với thuộc hạ của hắn mà cái này đẳng thức thành lập sau khi liền hoàn mỹ phù hợp hệ thống đối với siêu phàm điểm số thu được giả thiết b ợ lạ là không làm bằng hữu liền không làm bằng hữu làm cho ngươi bằng hữu cơ hội ngươi không muốn vậy ngươi sau đó liền ngoan ngoãn làm một người giúp ta x o ạ t siêu p h ạ m điểm số châu ngựa là tốt rồi nếu như đoạn tờ không có đánh tới này cú điện thoại hắn là đối với b ợ lạ không có bất luận ý nghĩ gì b ợ lạ là, là chết hay sống với hắn không có một đồng liên quan nhưng đoạn tờ điện thoại cho hắn một cái khác dòng suy nghĩ một cái có thể đem lợi ích sử dụng tốt nhất dòng suy nghĩ vì lẽ đó vì xác thực tàu lì ích có thể sử dụng tốt nhất như vậy vào lúc này liền định ra cứu được vợ lạ là, là thuộc về hắn hành động tổ thành viên là phi thường tất yếu thà rằng trước đó vật tay rõ ràng cũng tuyệt không chuyện quan trọng sau c á i c ỏ hoàn tờ nghe lò kẻ đưa ra đến giải thích trực tiếp nhạc nợ đủ cười ngươi hiện tại còn chưa là hành động chủ còn đây không cần để ý những chi tiết này chờ ta từ bên trong sau khi đi ra không phải đúng rồi hành hoàn tờ gật đầu nói cái này ta cũng có thể đáp ứng ngươi chỉ cần bợ là sống sót hắn chính là ngươi hành động tổ thành viên lò kẻ mỉm cười nói một tiếng cảm ơn từ đầu tới đôi mặc kệ là lò kẻ cùng bắn tờ hai người đều không có để ý quá bợ là có thể hay không không đồng ý chuyện này bởi vì bợ là ý kiến căn bản không trọng yếu bợ là có thể lựa chọn không đồng ý có thể xen tin nổ sệ vin xin có thừa biện pháp để bở lại đồng ý lọ kẹ ở cùng chủ quản đoán tờ bàn luận x o n g xuôi giao dịch sau khi liền cúp điện thoại một lần nữa xoay người đi tới đem điện thoại di động đưa cho đẹp bỉ đẹp bỉ tiếp nhận điện thoại di động sau đó cùng bên cạnh giáp đồng thời dùng cái kia cảm động đến rơi nước mắt ánh mắt nhìn lọ kẹ lao đại ba dừng lại lọ kẹ ở đẹp bỉ tiếng này kêu to bên trong cảm giác mình nổi ra gà đều rồn rập bốc lên tay phải vội vã ở đẹp bỉ trước mắt một c h à o sau đó nghiêm trảo nói cảm kích lời nói liền không cần nói sau đó hảo hảo cho ta làm trâu làm ngựa là được đẹp bỉ cùng rắc lẫn nhau đối diện một ánh mắt, không nói gì. chỉ là không hẹn mà cùng quay về lò kẹ mạnh mẽ đốt đầu của chính mình lò kẹ thấy thế lại một lần nữa n ở nụ cười một tiếng sau đó hướng về chính đang bên cạnh mang theo chính mình đ ặ c công đội viên thu dọn trang bị kẹo nhìn lại b a kéo đội trưởng xoay người sắc mặt nghiêm túc cùng lò k ẹ hỏi làm thế nào lò k ẹ hướng về đẹp bi liếc mắt nhìn đẹp b i trở lại trên xe đem dở dạ cụ lạ cao ốc kiến trúc đồ trực tiếp nào h và o ô tô trên nắp động cơ dở dạ cụ lạ s a o huyệt l à ở dưới đất nhưng lầu một không có bất kỳ đường nối có thể đi về lòng đất đường núi ở tầng phía tây trong thang máy đó là duy nhất một bộ có thể đi về lòng đất thang máy vì lẽ đó chúng ta ở sau khi đi vào m u ố n t r ư ớ c tiên chạy tới hai mươi bảy tầng bao kéo đội trưởng đem súng trường vây quanh trong ngực bên trong nhìn trên nắp động cơ kiến trúc đ ồ tau mày từ một tầng đến hai mươi bảy tầng khoảng cách này rất nguy hiểm à lò kẽ lại lần nữa liếc mắt một cái kẹo đội trưởng ngươi có đề nghị gì bao kéo đội trưởng nhìn lại lò k ẽ sắc mặt nghiêm túc lắc đầu nói rằng chúng ta chưa bao giờ cùng giờ dạ cụ l ạ đối chiến quá nhưng ngươi đối chiến quá hơn nữa ngươi vẫn là quan chỉ huy vì lẽ đó theo người đến hắn cũng là quân đội xuất thân người chuyên nghiệp làm chuyện chuyên nghiệp ngày xưa nay đều là quân đội không nhiều tốt đẹp phẩm đức lò k ẹ nghe vậy cười nói yên tâm đi ta đã có kế hoạch lò k ẹ đem hai tay từ trên nắp động cơ kiến trúc đồ trên rời đi sau đó nhìn về phía đẹp bị cùng r i á c nói với ngày hôm qua tốt như vậy hai người các ngươi ở lại bên ngoài r i á c nghe vậy nhìn lại lò k ẹ nỗ lực dễ rủa một hồi lão đại nếu không ta lò k ẹ quả đoán từ chối nhiệm vụ của ngươi cùng đẹp bị như thế chủng đẹp bị cần bảo đảm giờ dạ cụ lạ cao ốc lạc hạp sau khi giữa bọn họ thông tin chính đang vận chuyển mà g á c thì cần muốn bảo đảm nước thánh có thể bay xuống từ trên chơi g á c nhìn lò kẽ vẻ mặt nghiêm túc trần chờ một chút sau chỉ trỏ rõ ràng lão đại lò kẹ m ì n h cười xoay người nhìn về phía bèo đội trưởng phát ra lời mời đi lên t r ư ơ n g chín mươi một đợt phất lên tăng vọt siêu phàm điểm số t r ư ơ n g chín mươi một đợt phất lên tăng vọt siêu phàm điểm số hai trăm mười lăm cầu tập đầu tiên sau mười phút bèo đội trưởng dẫn dắt chính mình đặt công đội viên võ trang đầy đủ đi theo lò kẹ phía sau đoàn người bên m ô n g quần quận không làm bất kỳ che giấu hướng về đại môn hướng kia mở rộng dở dạ cụ lạ cao ốc đi đến bèo đội trưởng nhìn một bên âu phục giày ra lò kẹ n h ư n n h ữ n mày lại một lần nữa không nhịn được dò hỏi ngươi xác định không muốn áo chống đạn lò kẹ hướng về theo đội trưởng bình tĩnh nói các người mới là chủ lực sau khi đi vào không muốn tự ý hành động b a k é o đội trưởng nhìn lò kẹ cái k i a tràn đầy ánh mắt tín nhiệm không nói gì chỉ là gật đầu lia liệm đi thôi đi vào gặp gỡ bọn họ lò kẹ k h ẽ mỉm cười lập tức cùng k é o đội trưởng bên trái một sau hầu như là đồng bộ bước vào gần trong căn thước nhưng bên trong không có một bóng người h i ê n t ĩ n h cực kỳ giống quỷ vực bình thường dáng dấp dở dạ cụ l à c a o ú c lầu một trong đại sảnh đi theo phía sau hai người đặc công đội viên theo sát phía sau nối đuôi nhau mà vào ngay ở tên cuối cùng đặc cần đội viên đi tới một khắp đó cao ốc l ạ h ạ ngay ở các đặc cảnh sắp tối coi nghi mang tới đồng thời mở ra trong nháy mắt liền nhìn thấy nguyên bản chống giống cao ốc lầu hai ba tầng hành lang nơi đột nhiên thêm ra rất nhiều lít nha lít những người là giờ dạ cụ l à đông đảo dáng dấp nhìn qua nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ mà màu da khác nhau giờ dạ cụ lạ ở cao ốc tắt đèn thời điểm liền lặng yên không một tiếng động mà không n ú c n í c h xuất hiện ở lầu hai cùng lầu ba vòng bảo hộ nơi dùng từng đôi xanh m ư ợ t con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm nương theo điện lưu phun trào âm thanh ngay lập tức q u ỳ n h âm thanh ở cao ốc nội bộ vang lên q u ỳ n h lò kẹ theo phương hướng của thanh em nhìn lại mỉm cười nói rằng bạn cụi đến, đến rồi này đều không dự định xuất hiện và vỡ vẫn là chờ ta đi tìm ngơi nhà quyền cười ha ha ẩn ở ý hộp tiên sinh hiện tại thừa nhận theo ta là bạn cũ lò kẹ mỉm chúng ta có thể không phải là bạn cũ ạ quyền lời nói tham thảm nhưng ta không muốn cùng ngươi làm bằng hữu cái kia quá đáng tiếc lò kẽ nghe vậy thở dài một hơi lắc lắc đầu kỳ thực chúng ta có thể thử xem là một m hồi bằng hữu ta có thể không có hứng thú cùng một cái người chết làm bằng hữu quyền trực tiếp cờ gằn thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại xin vào lò kẽ ở nơi hưu hút, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa chính đang lòng đất dở dạ cụ lạ căn cứ quyền không có chút gì do dự chính là quay về mặt trên giờ dạ cụ lạ bên giới đại quân đạt chỉ lệnh công kích giết chết bọn hắn vô số chính đang lầu hai cùng lầu ba g i dạ cụ lạ tại đây ra lệnh một tiếng sau khi trong t r o n g mắt ánh sáng xanh lục càng sâu rất nhiều nương theo gào thét cùng tiếng c ư ờ i quái dị dồn dập bước qua vòng b ả o hộ hướng về chính đang lầu một phòng khách lò kẹ mọi người nào hạ xuống nhưng ngay ở những n à y giờ dạ cụ l ạ đập xuống đến trong nháy mắt phốc thử phòng khách phòng cháy vòi phun đột nhiên khởi động không ngừng phòng khách hẳn là cả tòa cao ốc các góc phòng cháy vòi phun toàn bộ theo tiếng mở ra mưa to dường như mưa tầm tã bên dưới như thế n à y nước là nước lại không phải nước mà là đã sớm bị giác ngụy trang thành người cứu hỏa cho đội thành này một tuần từ thành phố n ê u rót các nhà thờ lớn chưng dụng tới được tượng trưng thượng đế cùng ánh sáng thần thánh chi thủy gọi tắt nước thánh một giọt nước thánh rơi vào một tên trước hết rơi xuống đất dờ dạ cụ lạ trên mặt vừa bắt đầu tên này dờ dạ cụ lạ vẫn không có phản ứng lại thậm chí dùng đầu lưỡi liếm một hồi này hạ xuống nước thánh nhưng một giây sau trên mặt hắn cái kia g i ữ t ậ n cùng cười quái dị vẻ mặt sửng sốt thánh nương theo một tiếng hét thảm tầng tầng khói trắng ở dờ dạ cụ lạ trên người bắt đầu dựng lên phốc thử thử bị nước thanh gột rửa dở ra cụ lạ bắt đầu ở mưa rào xối xả bên trong rít gạo tự cháy lên mà nay một tiếng h é t thảm dường như mở ra cơ quan như thế trong giây lát đó vô số kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên tràn ngập toàn bộ phòng khách toàn bộ cao ốc c á c góc ký bao k é o đội trưởng dẫn dắt các công đội viên làm thành vòng lò k ẹ nhưng là không biết lúc nào đẩy lên một cái màu đen cây rủ cách t r ở nước mưa ư ớ c người đồng thời khỏe miệng mang theo nụ cười nhạt nhạt v à ở kêu thảm thiết kêu rên nhưng những n à y kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên ở lò k ẹ nghe tới nhưng lại như vậy dễ nghe thậm chí như vậy khoái bởi vì mưu tính lâu như vậy rốt cục n ê n đón được mùa lớn mùa thời khắc bây giờ nương theo vàng e kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên xoát đơn thành công thu được đến siêu phảm điểm số tiếng nhắc nhở cũng ở trong đầu của hắn n ố i liền không dứt vang lên thậm chí bởi vì hiệu suất quá cao nguyên nhân hệ thống tiếng nhắc nhở đã sắp muốn tới không kịp hưởng ứng trước mặt siêu phảm điểm số bốn trăm năm mươi thu hoạch thảo khẩu làm lỏ kẻ xoát đơn hiệu suất nhanh đến khiến hệ thống tiếng nhắc nhở đều sắp muốn theo không kịp thời điểm hệ thống quả đoán lựa chọn mở bãi hệ thống không còn nhắc nhở mà là đem lỏ kẻ hiện nay nắm giữ siêu phảm điểm số giao diện cho thầy đến nương theo một con lại một con dở dạ cụ lạ ở trong mưa tự cháy hóa thành mở ra thấp thất vọng rơi xuống đất lò kẹ siêu phàm điểm số kỳ con số cũng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng vọt từ mới bắt đầu bốn trăm năm mươi tăng vọt đến bốn trăm tám mươi vẹn vẹn dùng mấy giây một cái hô hấp công phu con số này lại lần nữa biến thành năm trăm tốc độ nhanh chóng c h ố mắt mất mồm lò kẹ nhìn mình trong tầm mắt chính đang nhanh chóng tăng vọt bên trong siêu phàm điểm số cả người đều có chút kích động không nhẫn l ạ i được cả người run dày quyền cũng đang run dày không giống với lò kẹ là bởi vì hạnh phúc run dày quyền run r u y nhưng là nhìn màn ảnh lớn bên trong chính đang các nơi đoàn diệt bên trong giờ giả cụ lạ đại quân mà run run d ậ y nước thánh thương tổn là phạm vi công k í c h tới thậm chí chỉ cần có phòng cháy vòi phun địa phương thì có nước thánh thì có giờ giả cụ lạ bị nước thánh công kích dù cho là không có phòng cháy vòi phun địa phương nương theo nước thánh phun nước thánh tụ tập đến trên đất sau khi một con đã trốn vào bàn phía dưới giờ giả cụ lạ sắc mặt kinh hoàng trơ mắt nhìn nước thánh chạy xuôi đến dưới trần hắn sau đó không có sau đó đáng chết ta làm sao không nghĩ đến phòng cháy vòi phun u y nhìn trên màn ảnh lớn chính mình những ngày gần đây bỏ ra gần như một thân máu tươi dùng trộm tới người vô gia cư làm thành giờ dạ cụ la đại q u ầ n trong khoảnh khắc bị lò kẹ dễ như ăn bánh hóa giải đoàn diệt sau khi triệt để phá vỡ lò kẹ hiện tại nhưng là vui sướng phá vỡ làm kéo dài sắp tới mười phút nước thánh đ ỉ n h chỉ phun sau khi phòng khách hành lang thậm chí còn mỗi cái trong phòng chạy xuôi nước thánh bên trong ngoại trừ ở mức cho tàn ở ngoài chính là che kín mấy đều đến không hết r ă nhọn g n lò kẹ nhưng là nhìn mình bây giờ nắm giữ siêu phàm điểm số n u ố t một hồi ngủ nước hơn nhiều quá nhiều rồi trước mặt siêu phàm điểm số bảy trăm ba mươi mười phút trực tiếp vào sổ sắp tới ba trăm năm mươi điểm đây là cái gì hiệu suất kinh người Có như vậy trong n y mắt lò kẽ đều muốn trước tiên tạm thời lui ra lại cho q u ỳ n h một tuần lễ phát dục sau đó tuần sau trở lại thu gạt ngược lại đây là song thắng sự tình thành phố new york đường p h ố biến sạch sẽ không có bất kỳ người vô gia cư thắng một lần lò kẽ có thể soạt đơn thu được ổn định siêu phàm điểm số thắng một lần song thắng nhiều nhất cũng chính là q u ỳ n h khóc còn có thành phố new york các nhà thờ lớn gặp khóc thôi ha ha ha Đang thanh nữa này, Quỳnh âm thanh lại một lần nữa văng lên. Bào éo nghe lúc lại Bào âm một tiế cực kỳ khoái lạc được rất tốt quý nghiến răng nghiến lợi âm thanh văng lên âm thanh tràn đầy ván khí cùng áp chế không nổi p h ấ n nộ lò kẹ ở nơi ivu ta t ngay ở phía dưới chờ ngươi ngươi dám đến sao lò kẹ c ư ờ i cận lên thang lầu hai mươi bảy tầng nhanh bao gạo đội trưởng trực tiếp hạ lệnh đặc công đội viên dồn dập khởi động lên hiện chiến thuật đội viên bảo vệ lò kẹ đồng thời hướng về một bên cầu thang nhanh chóng hành động rồi quá khứ chính đang g i dạ cũ là trong căn cứ quyển thông qua quản chế nhìn tình cảnh này hít sâu một hơi sau đó m ặ t không hề cảm xúc xoay người nhìn về phía đứng ở bên cạnh hắn một cái đem chính mình toàn thân ẩn giấu ở màu đen mũ trùm quần áo bên trong nam tử nên các ngươi lên chúng ta gặp đem chính mình trang phục người không nhận ra nam tử m ặ t không hề cảm xúc nói rằng quyển tiên sinh ngươi cũng nên chuẩn bị hậu chiêu quyên trầm giọng nói rằng ta người đã đang chuẩn bị mũ trùm nam gật gật đầu không nói gì mà là xoay người trực tiếp hướng về bên ngoài đi ra ngoài ở xoay người một khắc đó mũ trùm nam dư quăng c ủ a khỏe mắt nhìn về phía giam giữ mười hai con thuần huyết dở dạ cụ là trưởng lao phương hướng tinh quang bờ l ợ mấy lần từ lâu một trực tiếp leo cầu thang đến lầu Lò k ẹ cùng kéo mọi người ở nước t h á n h một làn sóng đoàn diện dờ dạ cụ lạ sau khi không có bất kỳ trở ngại đi đến hai mươi bảy tầng sau đó cùng phóng ở chiến thuật của chính mình k í n h bảo vệ mắt bên trong bản đồ chuẩn xác không có sai sót hướng về cái kia duy nhất đi về lòng đất phụ một tầng thang máy chạy đi đột nhiên Xoay một tiếng tất cả mọi người chiến thuật k í n h bảo vệ mắt thành xem bản đồ đột nhiên biến mất rồi b ả o kéo d ừ n g bước lại tay phải dơ lên cao thành quyền sở hữu đặc công đội viên dồn dập d ừ n g bước lại nhanh chóng cảnh giới một phía đẹp bi lò k ẹ cũng là vội vã dò hỏi lẽ ra nên bảo đảm bọn họ bất cứ lúc nào online đẹp Cẩn thận một chút, thận người lại một lần nữa một gật một chầm Mọi ao đầu. dọc lại k ở i liền đi hành, không đến bao lâu, 27 tiến ầ n thăng、máy. Chương n g g máy. ư 91. ờ ngoài hành tinh toán người Chương Người ngoài hành tinh toán người tiên. sao. sao. i tập t cầu 91. 315 đầu Ở tiến vào cao ốc trước lọ k ẹ nghĩ tới có mấy nơi gặp gặp nguy hiểm cái thứ nhất chính là mới vừa vào cao ốc thời điểm hơn nữa đợt công kích thứ nhất thường thường đều là nhiều nhất t á c nhất sự thực cũng xác thực như vậy có điều lọ k ẹ một chiêu nước thánh trời giáng trực tiếp không tốn sức chút nào tan g i rồi cái này thế thi công còn để q u y trực tiếp phá vỡ Cái i thứ h gặp nguy ể một địa phương chính là lầu tên đặc cần đội viên bước nhanh đi tới cửa thang máy kiểm tra một phen sau khi xoay người nhìn về phía lò kẹt còn có kẹo đội trưởng bảng điều khiển bị phá hỏng có thể chữa trị sao、đều、đội trưởng hỏi đặc cần đội viên gật đầu có thể ba phút bao gạo đội trưởng gật đầu cùng bốn phía đội viên làm một cái thủ thế đội viên nhanh chóng ở thang máy tảng ra cảnh giới thang máy hai bên trái phải đường nối còn có cách đó không xa một cái khẩn cấp đào mạng cửa thang gác tên kia đ ặ c cần đội viên nhưng là nhanh chóng r ỡ xuống bã lỗ của chính mình từ bên trong lấy ra dạng đơn g i ả n trang bị bắt đầu chữa trị trước mắt thang máy bảng điều khiển bao gạo đội trưởng nhìn về phía bên cạnh lò kẹ thông tin vẫn không có khôi phục ở tới được trên đường thỉnh thoảng hô hoán nỗ lực một lần nữa thành lập kết nối không có kết quả lò kẹ lắc lắc đầu phòng trưng bị che đậy ta còn tưởng rằng có từng làm dự án là từng làm lò kẹo lắc lắc đầu một bên thu dọn chính mình â u phục trên cốc cáo một bên nhìn lại b o kẹo này không phải không dùng sao rất hiển nhiên bọn họ kỹ thuật càng thêm t i ế n tiến, tiến. b o kẹo gật gật đầu đến dưới bề mặt theo s á t ta yên tâm người chuyên nghiệp làm chuyện chuyên nghiệp ta chưa bao giờ can thiệp đặc cần cụ thể hành động trước mắt cùng ngoại giới thông tin biến mất mất đi bên ngoài tin tức trợ giúp tình huống tấn công một cái tồn tại không biết địa phương nguy hiểm thường thường cũng phải cần dựa vào nhân viên chiến đấu trực giác làm ra ngay lập tức phán đoán nếu như vào lúc này có người mù chỉ huy lời nói là rất dễ dàng có chuyện kẹo bây giờ nghe lò kẹo lần thứ hai bảo đảm một i viên viên đạn đột nhiên ra khỏi nòng xeo một tiếng xà kích ở đặc cần đội viên trên t h á n mạnh mẽ còn tính trực tiếp đem trên mặt còn mang theo hưng phấn cùng tranh công vẻ mặt đặc cần đội viên trực tiếp đánh bay thân thể tầng tầng nện ở cửa thang máy trên biến cố bất thình lình sợ rồi tất cả mọi người bao quát h e o đội trưởng ngay ở pèo đội trưởng theo bản năng hướng về tiếng súng chuyển đến phương hướng nhìn lại thời điểm tương đương tiếng súng đột ngột vang lên đ ù n g đ ù n g đ ư ơ n g theo gấp gáp tiếng súng lần lượt từng tên đặc cần đội viên sau gãy trúng đạn trực tiếp theo tiếng ngã xuống đất liền ngay cả b e o đội trưởng cũng là theo bản năng cúi đầu nhìn xuất hiện ở chính mình lồng ngực nơi nòng súng sau đó ngầm đầu t r ừ n g lớn hai mắt dùng khó có thể tin tưởng ánh mắt nhìn mặt không vẻ mặt kìm súng đối với hắn nổ súng đặc cần đội viên b a kẹo bắt đầu thấm huyết miệng hơi di chuyển đem chính mình nghi hoặc từ trong miệng bỏ ra vê đúc hở đáng tiếc chưa kịp hắn hỏi ra thanh lại là một tiếng tiếng súng a kẹo đầu hướng về mặt sau tầm tầm vung lên, ngay lập tức một tiếng vang ầm ầm. thân thể tầng tầng rơi ở trên mặt đất hai con mắt t r ừ n g lớn chết không nhắm mắt nhìn trần nhà ba cây khẩu trực tiếp thay đổi phương hướng rơi vào tựa hồ chưa kịp phản ứng lại lò k ẹ trên người lò k ẹ đón ba cây khẩu theo bản năng r ơ lên cao hai tay của chính mình c h ờ một chút nương theo lò k ẹ bật thốt lên một tiếng hò hét ba tên vừa mới chuẩn bị kéo cò đặc cần đội viên lẫn nhau đối diện một á n h mắt trong đó cầm đầu một tên đặc cần đội viên cùng hai gã khác đội viên gật gật đầu hai tên đội viên hiệu ý thu hồi súng ống của chính mình sau đó ở người thứ nhất đặc cần đội viên cầm súng cảnh giới dưới đi tới dơ lên cao hai tay lò kẽ trước mặt xoạt, xoạt một tiếng. lò kẹ hai tay liền bị mang theo còng tay hắn cảm thụ mình bị còn ở sau lưng hai tay sau đó nhìn mình trước mặt hai tên đặc cần đội viên người một tên đặc cần đội viên trực tiếp quay về lò kẹ cái bụng đến rồi một quyển thành thật một chút lò kẹ rên khẽ một tiếng thân thể không nhịn được cung lên cầm đầu đặc cần đội viên nhìn tình cảnh này cũng không có lên tiếng q u á lớn mà là đang nhìn đến lò kẹ mất đi năng lực chiến đấu sau khi cũng là đem x u ố n g trường dùng hai tay vây quanh lập tức ở cung lên lò kẹ trước mặt ngồi x u ố xuống, xuống. khoe miệng của hắn mang theo một tia cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt ờ nờ yô tiên sinh không nghĩ đến đi gọi cục tòa đ ặ c cần đội viên một người gọi ta cục tòa cảm t ạ lò kẹ tựa hồ bởi vì cái bụng đau đớn đơn giản thuận thế trực tiếp đặt mông ngồi ở g ớ p nhẹp trên sàn nhà sau đó ngẩng đầu nhìn nói chuyện với hắn đ ặ c cần đội viên một bên đánh hơi lạnh vừa nói công tác thời điểm xứng chức vụ đ ặ c cần đội viên với hắn hai tên đồng bạn ngẩng đầu đối diện một ánh mắt sau đó tựa hồ không nhịn được trực tiếp nhạc nở nụ cười nhìn về phía lò kẹ cục tòa đều cái này mức ẩ nờ y hốt tiên sinh còn lưu ý chính mình xưng hô gọi ta cục tòa lò kẹ không nhìn đặt cần đội viên trên mặt cái tia mặt cười nhạo vẻ mặt thật lòng cải chính nói người sống một đời ho hoặc lò à vì vì vì lợi, ta vì tên, vì lẽ đó, gọi ta tên, ta t đó, cục cần viên nghe lòng nhìn kẹ nghe í n cười, ậ gật t ta đầu. Được rồi, ấn đặc cần đội viên đ ổ i giọng đang hoàng trịnh trọng nói tiếng cám ơn đặc cần đội viên ôm trong lòng súng ống có chút nghi hoặc nhìn về phía lò kẹ vì lẽ đó ngươi chính là vì tiến bộ mới thiết kế để x ỉ ẹn người bị lừa gạt tiến vào trận này tử vong cảm ấy lò kẹn núi bay ánh mắt không có bất cứ rung động gì cùng đặc cần đội viên một đôi dỗi da mơ hồ có thể thấy được q á i dị ánh sáng hai con mắt đối diện người không vì bản thân trời chu đắt diện nhưng s x e n là người tốt n g ư ờ i lẽ nào sẽ không có từng tia một đau lòng lò k ẹ tựa hồ đến người sắp chết kỳ nói cũng tiện mức độ không chút nào bảo lưu trả lời đ ặ c cần đội viên vấn đề người luôn có vừa chết nhưng bọn họ chết có thể trở thành là ta tiến bộ cầu thang vì lẽ đó ta vì cái gì đau lòng hơn đ ặ c cần đội viên nghe lò kẽ lời giải thích này sau đó nhìn trên mặt không có một chút nào h ấ y náy vẻ mặt lò k ẹ trên mặt lộ ra giận giữ cười nụ cười ẩn đ ờ i y hụt cục trưởng không thẹn là tân nờ y hụt ngươi nên đi từ chính lò kẽ lại lần nữa lắc đầu không không không ta mới không muốn đi từ chính đây từ chính có thể hợp pháp giết người sao đ ặ c cần đội viên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt nhìn lò kẹ lò kẹ trên mặt nhưng là lộ ra một tia lanh khóc máu tanh mà tàn nhẫn mỉm cười từ chính cũng không có ta gia nhập chấp pháp cơ cấu được bởi vì ở đây ta có thể hợp pháp giết người đ ặ c cần đội viên nhìn lò kẹ nụ cười trên mặt nội tâm đột nhiên không rét mà run lên một luồng không thể giải thích được phẫn nộ đầy giấy trong lòng hắn người giết người khác người khác sẽ chết nhưng người khác giết người người cũng sẽ chết có đúng không ta không tin đ ặ c cần đội viên sắc mặt thay đổi tay phải vượt qua trong nháy mắt một cái màu bạc miệng lớn bán tự động đ ể d ẹ t e ạ lệ trực tiếp đỉnh ở lò kẽ trên chắn ngươi cảm thấy cho ta không dám nổ súng lò kẽ bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia trào phúng vẻ mặt nhìn dùng súng đẩy chính mình đặc cần đội viên các ngươi muốn giết ta đã sớm giết ta còn chờ đến hiện tại rất hiển nhiên các ngươi có vấn đề muốn hỏi ta không phải sao ha ha trên mặt đầy g i ấ y phẫn nộ vẻ mặt đặc cần đội viên cười ha ha sau đó thu hồi súng lục của chính mình một mặt khâm phục nhìn lò kẽ ẩn lờ ý hộp cục t ò quả nhiên thông minh không sai chúng ta xác thực có một vấn đề ngươi có thể lựa chọn không rốt c ụ c tiến vào đề tài chính lò kệ thầm nghĩ trong lòng một tiếng sau đó trực tiếp đánh gậy đặc cần đội viên lời nói vấn đề gì đặc cần đội viên cuối cùng một đoạn văn còn ở trong miệng mạnh mẽ nín trở lại sau đó nhìn về phía lò kệ trầm giọng nói rằng ngươi là làm sao biết chúng ta tồn tại lò kệ n h ấ n mâu ánh mắt bình tĩnh nhìn đặc cần đội viên cái gì các ngươi đừng giả bỗng đốc giả ngu đối với chúng ta vô dụng đặc cần đội viên sắc mặt thay đổi lại một lần nữa lấy ra đệ dẹp e ạ lệ đỉnh ở lò kệ trên trán nếu như ngươi không biết chúng ta tồn tại gặp đi cấp chúng ta người thi thể lò kệ vẻ mặt bừng tình ánh mắt ở đặc cần đội viên còn có hắn hai cái đồng sự trên người quét một vòng lập tức đưa mắt rơi vào trước mắt đặc cần đội viên trên người vào đúng lúc này đặc cần đội viên tựa hồ nhìn thấy lò kẹ trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt vui mừng ngay ở sự nghi ngờ này mới vừa sinh ra đến một khắc đó lò kẹ đã là không nhẫn mại được nội tâm hưng phấn nhìn trước mắt đặc cần đội viên hai con mắt tinh quang tăng vọt nói như vậy các ngươi cũng là sờ ở dù người n đi mẹ ư quả nhiên là sơn cùng thủy tận nghi không đường bóng liêu hoa tơi một thôn làng đây đặc cần đội viên hoàn hồn đón nhận lò kẹ cái tinh quang sở hạ cờ liềm hai con mắt một giây sau tựa hồ món đổ gì gãy vỡ âm thanh tại sau lưng lò kẹ văng lên không tốt đặc cần đội viên nội tâm nói thầm một tiếng sau đó theo bản năng kéo trên tay mình để d ẹ t hệ、e、lệ ngay trong nháy mắt này lò kẹt tay phải ầm ầm từ phía sau thu hồi sau đó đem chính mình trên trán để d ẹ t hệ、e、lệ hướng về một bên chuyển qua c bốn cầu tập đầu tiên có súng bóp cỏ điểm bốn tứ đại đường tính viên đạn trong nháy mắt bóp cò đi ra hầu như là sát lò kẹt trán đánh vào phía sau cửa thang máy trên viên đạn trong nháy mắt đi vào cửa thang máy bên trong lò kẹt r o n g nháy mắt biến mất ở tại chỗ đ ặ c cần đội viên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt ngay lập tức liền có hai đạo tiếng kêu thảm thiết ở vang lên bên t h a i lập tức bình tĩnh lại hắn vội vã hướng về đồng bạn của chính mình xem lò kẹt r ự c tiếp một cái nắm vừa vặn quay đầu đ ặ c cần đội viên cái cổ sau đó trực tiếp đem nâng lên hướng phía sau trên vách tường xoa b ó p quá khứ đ ặ c cần đội viên sau gãy cùng vách tường tiếp xúc thân mật sau khi phát sinh tiếng vang lanh lảnh kinh hỷ sao lò k ẹ nắm bắt đặt cần đội viên cái cổ sau đó lộ ra chính mình hai viên răng nhọn mặt mịm cười nói bị va chạm có chút choáng váng đầu đ ặ c cần đội viên phục hồi tinh thần lại nhìn công thủ dịch hình l ò kẹ trên mặt không có bất kỳ hoang mang trái lại cũng là lộ r a thần bí nụ cười ngươi trung k ế ơn ờ ờ ỉ hượt cục tòa lò k ẹ ngay vậy biểu hiện đột biến đ ặ c cần đội viên thấy thế cười ha ha ngươi là giờ ra c ũ lạ sự t ì n h đã bị các ngươi trực tiếp ghi màn hình trực tiếp bị lò kẹ trả lời đ ặ c cần đội viên vẻ mặt ngưng trệ một hồi nhìn trên mặt lộ r a trêu tức vẻ mặt lò kẹ hắn liền nhìn thấy lò kẹ cái tay còn lại đặt ở bên thai của chính mình nhẹ nhàng kéo ba lần Đẹp đ ặ c cần đội viên nghe chính mình trong lỗ hai lẽ ra nên mất đi liên hệ trong máy truyền tin xuất hiện rõ ràng vô cùng âm thanh triệt để chấn kinh rồi lò kẽ nhìn đ ặ c cần đội viên biểu hiện nụ cười trên mặt càng thêm trêu thức video tín hiệu chặn lại sao ngăn lại chống theo dõi tuần tra đến tín hiệu tiếp thu vị trí ở vào lò sáng d i liết đã thông báo địa phương xèn tì nổ khẩn cấp tác chiến tiểu đội tạ ơn lao đại nhiều khích lệ đẹp bị mỉm cười tiếp nhận rồi lò kẽ ca ngợi lao đại đã thành công xâm nhập cao ốc hệ thống chính đang sắp xếp trong thang máy hành phía sau vậy cũng lấy nối thẳng phụ một tầng thang máy tự động trên được rồi lên nhanh chóng hướng về lò kẽ vị trí tầng lò kẹ quay đầu liếc mắt nhìn thang máy sau đó một lần nữa đưa mắt rơi vào bị hắn nắm vận mệnh nhất hầu đ ặ c cần đội viên trên mặt khiếp sợ không rõ khó chịu muốn khóc ta chỉ là tùy tiện thăm dò một hồi không từng muốn các ngươi vẫn đúng là giả mạo đ ặ c cần đội viên lẫn vào lò kẹ khoe miệng tận lộ trào phúng vẻ mặt hắn đã nói tiến vào cao ốc bên trong là lần thứ nhất nguy hiểm thời điểm như vậy thang máy chính là lần thứ hai nguy hiểm thời điểm nhưng nhưng ở ngoài trước tiên a n bên trong lần này khẩn cấp điều động tới được chuẩn bị đặt công đội viên đều là khuôn mặt mới không đến một cái mặt quen mà hắn lại biết rồi quỳnh cùng ít fu di liên hợp lại vừa vạn t r ư ớ c gặp ngụy trang sở ở d ù n người đã ra trận quá một lần trời mới biết cái đám này sở ở d ù n người sẽ làm phản hay không kỳ đạo mà đi chi ngụy trang thành đặc công đội viên trực tiếp hôn đến bên cạnh hắn đến không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nhân chi sơ tính bù thiện cái trò này ở đông quốc có thể hành nhưng nơi này là liên bang nhân chi sơ tính b ấ n ác mới là chủ lưu l ò kẽ đơn giản diễn một màn kịch hắn để đẹp b ỉ cố ý chặt đứt thông tin hóa chủ động vì là bị động nếu như thật sự có sở ở dồn người xen lẫn trong, trong đó lời nói bọn họ nhất định là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy vẫn đúng là cái quái gì vậy có đây là cái kinh hỷ rất kinh hỷ lò kẽ h i ế p hai con mắt nhìn trên mặt dần dần biến phấn đặc cần đội viên hắn trực tiếp một quyền đánh vào đặc cần đội viên cánh tay phải trên đặc cần đội viên cánh tay phải trong nháy mắt một đánh to lớn đau đớn trực tiếp để đặc cần đội viên kêu thảm thiết đi ra nhưng ở này một tiếng hét thảm sau khi đặc cần đội viên nguyên bản có chút b ộ t men khuôn mặt cũng không tiếp tục phấn thậm chí hơi trắng bệnh cánh tay phải sụp đổ gãy xương đau đớn để đặc cần đội viên giờ khắc này đau đến không muốn sống quả nhiên đau đớn là tốt nhất t h ố giải lần này ngươi tự bảo không được đi lò kẽ nhìn thấy đặc cần đội viên dáng vẻ ấy nghiệm chứng trong lòng mình suy đoán sau đó trở tay từ trong túi lấy ra một cái khéo léo tiêm vào châm trực tiếp dùng miệng gỡ xuống châm nắp sau không thèm nhìn đâm vào đặc cần đội viên giữa cổ tiêm vào châm bên trong chất lỏng trong khoảnh khắc bị đẩy vào đặc cần đội viên trên thân thể đặc cần đội viên hai con mắt trong nháy mắt chừng lớn như c h u n g đồng đại thậm chí thân thể hắn giờ khác này đều ở không thể ước chế bắt đầu run dày cường hóa châm cường hóa cảm giác đau đớn xem tín đồ phòng thí nghiệm tra hỏi người đột biến phát minh ra đến căn cứ năm mươi tên người đột biến trải nghiệm báo cáo đến xem có thể phóng to cảm giác đau đớn có điều ngươi biết thú vị nhất chính là cái gì không cái này cường hóa châm có thể phóng to ngươi cảm giác đau đớn năm mươi lần đồng thời còn có thể bảo đảm ngươi sẽ không thật sự đau chết hoặc là đau ngất đi có thể làm cho ngươi vẫn duy trì tỉnh táo đồng thời kéo dài đau đớn cơn đau nha lò kẹo bung ra nắm bắt đặc cần đội viên bàn tay t i a chấp ba liên tiên ẩm ẩm ẩm khác nào đạn pháo canh tạc â m thanh v a n g lên đợi được đặc cần đội viên từ trên vách tường sau khi rơi xuống đất hắn mặt khác ba chi đã dường như cái kia biến đánh cánh tay phải như thế khô quắt mà vô lực a xoa xoạt khẩu hừng lần này thanh tĩnh lò kẹt tay phải ở đặc cần đội viên cầm tại một lắc mà qua sau nhìn cũng lại không phát ra được bất kỳ động tĩnh chỉ có thể nằm trên đ ấ t cả người run r u dậy khoe miệng nước miếng chảy dòng đặc cần đội viên rất là thỏa mãn gật gật đầu sau đó ở trước mặt hắn ngồi s ổ m xuống đau không đau là được rồi ta đang lo chờ xong suối quỳnh nên làm sao đi tìm các n g ư ờ i đây kết quả chính các n g ư ờ i đưa tới cửa làm sao tìm đến ta vì ngươi cái kia chết đi tộc nhân báo thủ đúng dịp ta cũng muốn tìm các ngươi báo thủ đây lò kẹt mỉm cười mà nói dùng tay phải của chính mình vỗ vô, vô giờ khắc này rơi vào to lớn đau đớn bên trong không cách nào tự kiềm chế liền tự bạo đều không làm được đặc cẩn đội viên khuôn mặt ngoan ngoan ở đây chờ ta chờ ta trở lại ngươi gặp nói cho ta ngươi biết tất cả đinh một tiếng vận hành đến tầng trệ thang máy giờ khắp này vừa vặn mở ra cửa thang máy lò kẽ lập tức đứng dậy đi vào trong thang máy sau đó xoay người mỉm cười nhìn ngẫm kỹ cái k i a n ằ m trên đ ấ t cả người run dày trường lớn vẫn nộ hai con mắt đặc cẩn đội viên ung dung thong thả thu dọn chính mình âu phục ống tay cửa thang máy chầm rãi đóng lại thang máy chuyến bể chuyện mới vừa phát sinh biết được làm sao làm đi ba người bọn hắn bắn chết trong đó hai người có thể làm được sao Ta lời nói hắn mới vừa đánh chết hai tên sở ở dùn người tựa hồ không có cho hắn siêu phảm điểm số a là sở ở dùn người không tính siêu phảm vẫn là sở ở dùn con lai không tính siêu phảm sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn mới vừa đánh chết cái kia hai tên ở sau khi chết cũng không hề biến thành bất kỳ người ngoài hành tinh răng dấp vẹn vẹn là dáng dấp thay đổi một hồi nhưng vẫn là nhân loại hôn huyết sở ở dù người ở hệ thống phán định bên trong không tính siêu phàm sinh vật vì lẽ đó coi như rết cũng không cho siêu phàm điểm số sao thang máy đến phụ một tầng bên tay phải trước mặt siêu phàm điểm số bảy trăm ba mươi một lò kẹt tay phải bông ra tùy ý đem mới vừa rút ra dở dạ cụ lạ đầu hướng về bên cạnh ném đi nghĩ nhiều như thế cũng vô dụng soạt quái quan trọng lò kẹt trong lòng nghĩ như vậy sau đó cùng trong ống nghe chuyển đến đẹp bị nhắc nhở nhanh chóng hướng về dưới lòng đất nơi này không gian phòng quản lý lao đi lời nói lâu như vậy rồi bọn họ còn không phát hiện quản chế gì thường sao không có dựa theo đạo lý tôi nói nên bị phát hiện dù sao lấy xén tín hô máy tính phép tính hiện nay cũng chỉ có thể m ô p h ỏ n g ba phút hình ảnh thôi đẹp bị âm thanh cũng là mang theo một tia không rõ có điều rất nhanh vấn đề này được đáp án lò kẹt chuyển qua chỗ n g ặ t sau khi liền nhìn thấy phòng quản lý cửa cái k i a ngã trên mặt đất mấy cố dở dạ cụ lạ thi thể này mấy cố dở dạ cụ lạ thi thể đều có cái điểm đặc trưng chung bọn họ thân hình khô c á t khác nào xương khô bình thường thật giống như bị người hút khô rồi trong cơ thể sở hữu máu tươi như thế g i dạ cụ lạ bị hút khô rồi máu tươi hình ảnh này liền rất quái、dị. lò kẽ lạc yên không một tiếng động đi tới phòng quản lý cửa sau đó chậm rãi đẩy ra trước mặt khép hở phòng quản lý cửa phòng bảy tám cụ giờ dạ cụ lạ thi thể cùng bên ngoài thi thể như thế khâu cát dường như dùng hết liền ném rẻ rách như thế bị tùy ý vứt bỏ ở trên sàn nhà khó trách bọn hắn phát hiện không được bị đẹp bị ngụy trang quản chế video lão đại làm sao bọn họ chết rồi chết đẹp bị nháy mắt một cái cũng là rất nhanh phản ứng lại lão đại ngươi là nói trong bọn họ hồng lò kẽ lay một tên nằm nhoài quản chế trên đài giờ dạ cụ lạ thi thể nhìn thi thể nơi cổ vết thương h ẳ là bọn họ bị dở dạ cụ lạ hút khô rồi màu tươi đẹp bị cảm giác mình đầu góc có chút t ỏ a n h i ệ t bọn họ Dở dạ cụ lạ có thể hấp dở dạ cụ lạ sao lọ kẽ ngẩng đầu nhìn hướng về quản chế trong màn ảnh nào đó khới trên màn ảnh hình ảnh cười nói bình thường dở dạ cụ lạ có thể không được nhưng nếu như con kia dở dạ cụ lạ là giả mạo đây Dở dạ cụ lạ còn có thể giả mạo đặc c â n đội viên không cũng có giả mạo sao dở dạ cụ lạ cũng như thế bọn họ nhưng là trời sinh ngụy trang chuyên gia đây hắn nói chính là sờ ở dù người sờ ở dù người ngụy trang là toàn vị trí bọn họ liền nhân loại dáng dấp cùng ký ức đều có thể ngụy trang c h ú năm g giờ giả chi cụ là、đây. Lò l đây. kẽ ạ trăm mười lăm cầu tập đầu tiên hiện tại cái này trường hợp đã rất rõ ràng phòng quản lý giờ dạ cụ lạ đều chết sạch ai giết đầu tiên khẳng định không phải lọ k ẽ hắn đến thời điểm liền nhìn thấy những thi thể này thứ hai những này giờ dạ cụ lạ khẳng định cũng không phải quyền giết dù sao trải qua đại thanh tẩy sau khi ở lại trụ sở dưới mặt đất bên trong giờ dạ cụ lạ khẳng định đều là quyền người đối đầu kẻ địch mạnh quyền coi như lại gốc cũng là không có bất kỳ lý do gì giết mình người vậy thì chỉ còn dư lại sở ở dù người tiểu nhân vật chính là tiểu nhân vật làm sao chính là không biết hấp thụ giáo hơn đây ngươi chân trước mới vừa giết nít phu di người vì lẽ đó ngươi là làm sao giảm chân sau hãy cùng nít phu di hợp tác vẹn vẹn là bởi vì kẻ địch kẻ địch là bằng hữu à. lý giải sai rồi đại lão kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu câu nói này là xây dựng ở thực lực của hai bên là ở một cái c h ụ hành trên mới có hiệu quả ngươi một nhặt giác may mắn thượng vị dở dạ cụ lạ lanh tụ còn muốn cùng một vị tuy nói có màu da bổ trợ nhưng tối thiểu cũng là thông qua chính mình nỗ lực lên làm xì ẹn cục trưởng nít fuji hợp tác ngươi xem một chút gặp đi lò kẹ vẻ mặt có chút không nói gì lắc lắc đầu lập tức thu hồi ánh mắt xoay người rời đi phòng quản lý hắn muốn tăng nhanh tốc độ nếu không thì lời nói dở dạ cụ lạ cũng làm cho s ở ở dùn người cho giết sạch rồi hắn còn giết cái gì hắn vẫn còn có chút không quá lý giải sợ ở dùn người vào lúc này cùng kín phát sinh nội chiến làm gì lẽ nào sợ ở dùn người có cái gì những ý nghĩ khác hay sao lò kẹ trong lòng nghĩ như vậy sau đó ở mặt một cái khúc cong sau khi đi đến trụ sở dưới mặt đất phòng cứu thương đẩy cửa mà vào phòng cứu thương giải phẫu trên giường nằm một cái tứ chi bị trói ở trên giường hát m g ộ i văn xạ lò kệ trực tiếp đi tới giải phẫu bên giường nhìn nằm ở trên giường không n ú c ních tựa hồ không còn bất kỳ động tính hát m g ộ i hắn xoay người liền hướng về cửa đi đến tới chậm cũng đã chết rồi chờ đã lò kệ dừng bước lại xoay người nhìn về phía mới vừa còn nhắm mắt lại giờ khác này đã đem con mắt mở hát ngội u lại sống hát ngội văn xạ nỗ lực ngầm đầu vẻ mặt nhìn qua có chút ngượng ngùng có thể giút ta mở ra sao n g ư ơ i n g n g ù n g cái quỷ nha chính mình màu ra hình dáng gì trong lòng mình không điểm số ả đen tủi rủi trừ phi ta đời ra bằng không con bà nó có thể nhìn thấy thịt luộc lò kẽ ẹ ý nghĩ chuyển động ánh mắt vô dục vô cầu tay phải vượt qua mang theo ống giảm thanh gỡ lọc m ư ờ thức lên tiếng trong nháy mắt bốn viên viên đạn trực tiếp bóp có đi ra ngoài vành vành vành vành giang buộc hắc m ộ i tứ chi băng theo tiếng xe rách hắc m ộ i một cái v ư ơ n mình trực tiếp từ giải phẫu trên giường lăn hạ xuống sau đó lôi quá một bên áo bờ lật thuận thế quấn ở trên người chính mình làm xong tất cả những thứ này hát mội lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngẩng đầu nhìn hướng về l ò kẹ nói tiếng cảm ơn không k h á c h khí lò kẹ thu thương nhìn đứng dậy hát mội lên tiếng hỏi có thể ngươi có thể nói cho ta nơi này phát sinh cái gì hát mội đầu tiên là s ứ n g sở lập tức tựa hầu nghĩ tới điều gì ngẩng đầu nhìn hướng về l ò kẹ bợ lạ nhanh cứu bợ lạ bọn họ đem bợ lan ném vào hầm ngầm hầm ngầm. đúng bọn họ rút khô bợ lan la ném vào hầm ngầm bên trong đi tới chuẩn bị đem bợ lạ đút cho bọn họ chăn nuôi quái vợt bên ngoài phòng quản lý xảy ra chuyện gì ngươi không nghe thấy lời ta nói sao mọi trường lớn hai con mắt hắn nhưng là bằng hữu của ngươi vợ lạ hiện tại gặp nguy hiểm lò kệ vẻ mặt thật lòng lắc đầu ngày đó ngươi bị bắt sau khi đi ngươi không nghe thấy vợ lạ nói ta không còn là bằng hữu của hắn hắn cũng không có cứu viện không phải bằng hữu vợ lạ nghĩa vụ lò kệ đã đáp ứng chủ quản hắn vẫn nói đều là nếu như vợ lạ còn sống sót hắn không ngại để vợ lạ sống sót đi ra dù sao vợ lạ đi ra trở thành hành động của hắn tổ viên cũng có thể tiếp tục giúp hắn xoạt quái nhưng chỉ đến thế mà thôi hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói qua càng thêm không có bảo đảm quá muốn đi cứu viện bợ lạ để bợ lạ sống sót đi ra cùng cứu viện bợ lạ đây là hai chuyện khác nhau lò kẹ xưa nay không làm bất kỳ trả giá lớn hơn báo lại mua bán lô vốn hát m ộ i nghe lò kẹ câu nói này sau đó nhìn lò kẹ không giống làm giả vẻ mặt mí mí môi sau đó không nói một lời liền xẹt qua lò kẹ hướng về ngoài cửa chạy tới ngươi không cứu chính ta đi lò kẹ không nói gì chỉ là xoay người yên lặng mà nhìn hát m ộ i rời đi tầm mắt của hắn hắn lúc này mới nhấc chân đi theo hát mội tựa hồ đối với trụ sở dưới mặt đất địa hình rất quen thuộc dáng vẻ ngoại trừ xuất hiện ở môn nhìn thấy cái k i a mấy cố dở dạ cụ lạ thi thể bị sợ hết hồn sau khi lại lần nữa nhìn thấy cái khác dở dạ cụ lạ thi thể tựa hồ đã quen đồng thời tăng nhanh bước tiến theo ở phía sau lò kẹ đ â m chiêu nhìn đi ở phía trước nói riêng về bước đi tốc độ đến xem đã không giống nhân loại hát mội có điều hắn không có ở hát mội trên người nghe thấy được dở dạ cụ lạ độc nhất mùi thối đi ở phía trước hát mội đột nhiên ở một t ấ m trước cửa đá d ư n g bước xoay người nhìn vẫn đi theo nàng mặt sau lò kẹ lò kẹ hai tay cắm vào túi lẳng lặng nhìn hát mội những người hút khô rồi dở dạ cụ là người là cái gì người sơ ở du người một loại gặp hoàn mỹ ngụy trang sinh vật ngoài hành tinh người ngoài hành tinh lò kẹ ngữ khí rất là bình tĩnh nói vì lẽ đó những người kia tổng cộng bao nhiêu người hát mội trầm giọng nói rằng ta thấy tổng cộng có bốn cái nhưng tối hôm qua bị quyền mời đi vào tổng cộng có năm cái năm cái lò kẹ thầm nghĩ trong lòng một tiếng sau đó gật gật đầu người biết quyền triệu hoán huyết thần địa phương ở đâu sao hát mội vươn tay phải ra chỉ vào cách đó không xa cái kia một đạo dường như đi về cảng tối tăm nơi hành lang nói rằng bên kia chính là hiến tế phòng khách lò kẹ theo hát mội ngón tay phương hướng liếc mắt nhìn sau đó gật gật đầu hắn nhấc chân chính là hướng về hiến tế phòng khách vị trí đi tới hát mội thấy thế vội vã lên tiếng hô chờ một chút b ợ là ngay ở bên trong này ngươi không giúp ta sao lò kẹ bước chân không hề dừng lại chút nào cũng không quay đầu lại so với nhi nữ tình trường loại này tiểu yêu ta càng quan tâm thế giới hủy diện loại này lại yêu nếu như ta không đi ngăn cản huyết thần xuất thế coi như cứu ra vợ là có thể làm sao thế giới của chúng ta muốn hủy diện vặt xạ lò kẹ bước tiến tăng nhanh hầu như một cái hô hấp c ô n phu c ũ n g đã triệt để biến mất ở trong bóng tối biến mất ở vắn xạ trong tầm mắt tiếng nói của hắn từ sâu trong bóng tối thăm thẳm chuyển ra còn có cứu ra vợ là sau khi nếu như hắn không chết nhớ tới để hắn mau mau lại đây giúp ta nghỉ ngơi được rồi nên con mẹ nó làm việc vắn s ạ nghe vang ở chính mình bên thai lời nói khỏe miệng co giật có lòng muốn muốn nói gì đó nhưng ở lò kệ lời nói này bên dưới nhưng là cái gì đều không nói ra được nàng có thể nói cái gì chỉ trích lò kẹ máu lạnh vô tình đ ừ n g đ ù a người ta có nói sai sao so với cứu người loại chuyện nhỏ này chẳng lẽ không là mau mau đi ngăn cản huyết thần suất thế loại đại sự này trọng yếu hơn nhiều sao hán tựa hồ rất thiện v ạ n xá nhìn lò kẹ rời đi phương hướng lại nghĩ đến lò kẹ nhìn thấy nàng trần c h u ồ n g nhưng cũng vô d ụ c vô cầu thân sĩ ánh mắt trong lòng không khỏi nghĩ một cái đạo đức đại bồng n g n xuống coi như là hát muội cũng bị triệt để đánh hôn mê lò kẹn h ư n g là đi qua thâm thúy hát cám hành lang đi đến một nơi tương tự với phòng hội nghị phòng chờ ở trong sau đó hắn liền ở ngay đây nhìn thấy một vị người quen thời khắc bây giờ q u ỳ n thân hình đã gầy go không ra hình thụ gì hơn nữa cả người trắng bệnh dựa vào vết tưởng nhắm mắt mắt thấy đã là có một hơi không một hơi dáng vẻ lò k ẹ nhũ mày đi tới sau đó tại trước mặt quỳnh ngồi sùng xuống, xuống chào hỏi k h e o lô nghe được câm thanh đã chỉ còn dư lại cuối cùng nửa khẩu khí treo quỳnh ra sức mở sung huyết hai con mắt nhìn xuất hiện ở trước mắt lò kẹ không biết tại sao vào đúng lúc này quỳnh đột nhiên phát hiện hắn đã không có đối với lò k ẹ sợ sệt cùng lòng sợ hãi quỳnh còn có thể cười ha ha một tiếng người rốt cục đến rồi h ừ m có điều ngươi sắp chết rồi ngươi gặp cứu ta sao lò k ẹ rất thẳng thắn lắc đầu ta xưa nay sẽ không cho dư người phản bội ta cơ hội lần thứ hai đây là vấn đề nguyên tắc hắn xưa nay đều đối với mình nhận thức rất rõ ràng cũng biết chính mình có ra sao ưu điểm cùng khuyết điểm đặc biệt là ở kết bạn phương diện lò kẽ đều là bởi vì chính mình thiện do đó sẽ rất dễ dàng đi tin tưởng người khác đây là khuyết điểm nhưng hắn có cái ưu điểm vậy thì là biết sai có thể thay đổi người xưa nói biết sai có thể thay đổi thiện mặc đại yên hắn sẽ không thay đổi chính mình thiện lương cái tiên một mặt thậm chí cũng có thể tiếp tục duy trì rất dễ dàng tin tưởng người khác này một ưu điểm ngươi có thể phản bội ta một lần chỉ là ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi có lần thứ hai phản bội ta cơ hội、mình、nghe lò kẽ trả lời tựa hồ cũng không có cảm thấy bất ngờ t i ế t hầu dường như sẽ gió dương như thế phát sinh vài tiếng khó nghe âm thanh sau đó dùng sung huyết hai con mắt gắt gao nhìn lọ kẹ thân thể vào đúng lúc này tựa hồ cũng bắt đầu run r u dày phản bội ta chỉ muốn vì chính mình mà sống ta có lỗi sao ta vì sống mãi đem mình bán cho ỵ cồn cam tâm trở thành hắn nô lệ cùng hắn điều động nhưng ỵ cồn đây hắn đối với ta hơi một tí đánh chửi xinh sát tùy tâm hắn thật vất vả chết rồi ta cho rằng từ nay về sau ta có thể tự do kết quả ngươi lại tới nữa rồi ỵ cồn coi ta vì nô buộc ngươi coi ta như kiến hôi Ta chương á n g h é chín a mươi Ta không m bốn trên luyện giả trở thành sự thật thẻ cùng năng lực thăng hoa thẻ chương chín mươi bốn luyện giả trở thành sự thật thẻ cùng năng lực thăng hoa thẻ sáu trăm một mươi làm câu tập đầu tiên lò kẹ nhìn biện giải cho mình đến cả người run dậy q u ỳ n h n g ự a khí cùng vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào nhưng hắn có thể hiểu được q u ỳ n h q u ỳ n h là cái tiểu nhân vật hắn trước đây làm sao không phải là đây lò kẹ từng có cũng là nghĩ như vậy nhưng hắn cùng q u ỳ n h không giống địa phương chính là ở hắn mặc kệ vào lúc nào đều đối với mình xem rất rõ ràng lò kẹ đang không có được phần mềm học trước dù cho trí nhớ của chính mình rất tốt dù cho chính mình là cái xuyên việt giả cho mình định vị cũng chỉ là tiểu nhân vật bởi vì tại đây cái siêu anh hùng bay lời trời siêu cấp thần linh toàn vũ trụ mạ và o thế giới bên trong một cái không biến dị cũng không nhiều kìm tiểu nhân vật muốn ra đầu người rơi xuống đất thuần thuần là đang nằm mơ ạ c hạch Ký khôi kẻ không ta, vật. xưa nay đang hàng định hải nhân phần h này là đều đó, được vị Vì mềm lẽ lò có trước, nguyện vọng lớn t thể một một thường rất tận một chính có cái cường. hạc bình hại. phần sống đến、giả. An an ổn ổn sống đến là nói, giả. giả, với so với đều mềm Dù mà Mại kia, lâm. nếu như hắn còn chỉ có thể làm cái tiểu nhân vật lời nói cái k i a phần mềm hặc con mẹ nó không phải đến không đại trượng phu sinh ở bên trong đất trời há có thể un g tùm ở lâu người dưới lò kẹ là được rồi phần mềm hặc sau khi biết mình đẳng cấp thăng cấp mới nắm giữ đồng bộ gia tâm nhưng q u ỳ n h đây hắn cũng không có phần mềm hặc vì lẽ đó q u ỳ n h nhất định chỉ là cái tiểu nhân vật tiểu nhân vật sinh ra không nên có gia tâm chờ đợi hắn chỉ có thất bại con đường này lại không con đường thứ hai dù sao phương tây có thể không tin người định thắng thiên cái trò này quyền nghe lò kẹ từng miếng từng miếng tiểu nhân vật trả lời đặt ở trước đây người nhất định sẽ củ lạ. Người, bọn họ sợ ở giúp Quỳnh n g sau đó người tầng thở một loại có hoàn mỹ ngụy trang thiên phú người ngoài hành tinh đơn giản mà nói chẳng cái gì xem cái gì s ở ở dù người này ngụy trang năng lực s á c thực số một số hai chính là có cái khuyết điểm tựa hồ bọn họ ngụy trang năng lực chỉ có thể ngụy trang thành nhân hình thái không thể ngụy trang thành động vật hình thái nếu như ngay cả động vật đều có thể hoàn mỹ ngụy trang lời nói đó mới gọi hoàn mỹ nếu như có thể làm được dáng dấp như vậy lời nói nên không gọi ngụy trang mà phải gọi biến thân đi. lời nói s ở ở dù người ngụy trang năng lực là thuộc về chủng tộc thiên phú vẫn là năng lực đây nếu như là năng lực lời nói tại sao trước hôn huyết sợ ở dù người đánh chết sau khi không có tuân ra năng lực này đây là bởi vì hôn huyết sợ dù người không tính siêu phàm sinh vật vì lẽ đó bạo không ra cái kia thuần huyết sơ ở dù người n đâu lò kẹ tâm tư khẽ nhúc đ í c h tựa ở trên vách tường quỳnh nghe lò kẹ nói ra người ngoài hành tinh sau x u n g huyết hai con mắt sáng mắt lên vẻ mặt lộ ra một tia bừng tỉnh chẳng trách bọn họ làn da xanh xanh ta lúc đó liền cảm thấy không quá giống nhân loại nguyên lai、like. lò kẹ nghe quỳnh l ầ m bầm l ồ bầu sáng mắt lên nhìn lại quỳnh ngươi thấy bọn họ c h â n thân quỳnh gật gật đầu vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện đột nhiên sắc mặt thường hồng lắc người một cái trực tiếp né tránh máu đen phun tung t ó công kích lò kẹ một lần nữa nhìn về phía theo cuối cùng này phun ra một ngụm máu tươi trong trong trong trong mắt vẻ m Quỳnh lần này là thật sự đèn c ạ n dầu hắn nhìn lọ k ẹ nỗ lực há miệng dội ra khô q u ắ t tay phải mở ra bàn tay lộ ra bên trong ánh sáng mặt trời nhẫn cẩn thận bọn họ trước tiên tiên sinh ta gặp cảm t ạ lọ k ẹ nghe q u ỳ n h này lâm trung di nôn g trầm mặt một hồi gật gật đầu sau đó nhìn nỗ lực đem mình hai con mắt nhắm lại q u ỳ n h tay phải vượt qua gỡ lọc một ư ơ i bảy thức ra tay nòng súng trực tiếp nhắm ngay q u ỳ n h chán bóp cỏ tia cực t i ế n viên đạn theo tiếng mà ra đi vào quyền chán ngược lại một chết đã như vậy đương nhiên muốn lợi ích sử dụng tốt nhất đốm lửa xuất hiện sau đó nhanh chóng bao phủ quyền toàn thân không tới mười giây đồng hồ công phu q u y ý n ngay ở lò k ẹ trước mắt hóa thành cho t à n thu được siêu phàm điểm số một trăm trước mặt siêu phàm điểm số tám trăm ba mươi mốt đánh chết thiên mệnh mục tiêu ngụy n g o à i ngạch thu được luyện giả trở thành sự thật thẻ một luyện giả trở thành sự thật đây là cái gì ken ken ken lò k ẹ lông mày nữ lại thấp mâu nhìn lăn xuống đến chính mình dưới chân ánh sáng mặt trời nhẫn sau đó k h ô n g lưng nhặt lên nhìn sau trước mặt do quyển biến thành mở ra cho t à n sau đó gọi ra hệ thống Tìm tới cùng l ú c cuốn đó giết ý sau kẽ h i t u nhìn phía trên này công năng giới thiệu nháy mắt một cái có chút không biết rõ tấm thẻ này cụ thể cách dùng nhưng hắn trực giác nói cho hắn tấm thẻ này tiền đồ in phải ý thi không nghĩ ra liền trở về từ từ suy nghĩ có nhiều thời gian lò kẹ t h ầ m nghĩ sau đó đem thẻ một lần nữa thả trở lại sau đó ánh mắt rơi vào chính mình bây giờ bảng điều khiển hệ thống trên phần mềm h ắ c cho ta thăng cấp tiêu hao siêu phàm điểm số năm trăm thăng cấp thành công trước mặt siêu phàm điểm số ba trăm ba mươi mốt keng bảng điều khiển q u é t mới siêu phàm điểm ba trăm ba mươi mốt đệ nhất khe cắm thẻ dơ dạ cụ lạ năng lực đẳng cấp s năng lực công hiệu sống mãi bất lão năng lực thiếu hụt không năng lực ghi chú ở dơ dạ cụ lạ thế giới bên trong ngươi đã lên tới cao cấp nhất nương theo năm trăm điểm siêu phàm điểm số hóa thành lưu quang đi vào các vị trí cơ thể lọ kẹ không khỏi khẽ ngừng đầu cảm thụ trong cơ thể r ồ i dào sức mạnh còn có cái k i a quần c u ộ n sôi trào khí huyết hắn cảm giác nếu như lần này lại gặp đến ca lời nói hắn nhất định có thể đổi kịp cờ lọ kẻ nghĩ sau đó trở tay lấy ra có thể để cho giờ dạ cụ l à năng lực thăng cấp đến cao nhất sau khi chuyển hóa thành huyết tộc năng lực năng lực thăng hóa thẻ hắn lại sẽ năng lực thăng h ó a thẻ cho một lần nữa thu về giữ lại lò kẹ vẫn cảm thấy đem tấm này có thể thăng hoa năng lực thần thẻ dùng ở g i dạ cụ lạ năng lực trên quá mức lãng phí đau tốt nên dùng ở giao tốt trên trước mắt giờ dạ cụ l à năng lực lên tới cao nhất sau khi sở hữu mặt trái hiệu quả cũng đã không hắn hiện tại đã hoàn mỹ nắm giữ giờ dạ cụ lạ nên có năng lực vẫn không có bất kỳ giờ dạ cụ lạ cần gánh chịu khổ hiệu quả lợi ích đã làm hết sức sử dụng tốt nhất lại liêu mạng không cần thiết hơn nữa muốn huyết tộc năng lực không cũng đơn giản tìm cái huyết tộc giết hoa hai trăm siêu phàm điểm mở ra đệ nhị khe tắm thẻ không như thường có thể nắm giữ huyết tộc năng lực hai trăm siêu phàm điểm cùng năng lực thăng hoa tấm này thần thẻ lẫn nhau so sánh bên nào nặng bên nào nhẹ như thế đơn giản lựa chọn hắn vẫn là hiểu lò kệ thất mâu đưa bàn tay bên trong ánh sáng mặt trời nhẫn l a o chùi một hồi sau mang đến tay phải của chính mình chỉ trên sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước mắt đi về hiến tế phòng khách cửa đá dây nặng cửa đá đang thăng cấp đến giờ dạ cụ lạ cao cấp nhất lọ kẹ trước mặt khác nào đ ầ u hũ như thế theo tiếng mảnh vỡ cửa đá hóa thành đá vụn vô số đá vụn đang trùng kích ba trùng kích vào ẩm ẩm ẩm đánh rơi ở hiến tế phòng khách các góc lò kẹ từ thạch trong x ư ơ n g chậm rãi đi ra ánh mắt đảo qua trước mắt hiến tế phòng khách một con tướng mạo cùng pin giống như lúc thậm chí khí chất vượt xa với nguyên trang q u y chính diện mang mịm cười đứng ở trung tâm trên bài đá bốn đạo mỹ ảnh ở lò kẹt xuất hiện trong nháy mắt từ âm u góc xói lướt ra khỏi chính là hướng về lò kẹ kéo tới lưu ra trên đài đá quỳnh đột nhiên lên tiếng ngăn cản hắn bốn tên tộc nhân sau đó quay về xuất hiện lò kẹt giữ tợn nợ nụ cười hắn là của ta bốn đạo mỹ ảnh trong nháy mắt đi vào nghèo sau đó rơi vào quỳnh phía sau ngụy trang thành côn ân sở ơ dồn người nhìn lò kẹt giữ tật cười xin lỗi người đến quá m u ộ n lò kẹ liếc mắt một cái cái kia bốn tên dáng dấp thường thường không có gì lạ d ở dạ cũ lạ sau đó đưa mắt rơi vào trên đài đá q u ỳ n trên người nghe vậy nợ nụ cười một tiếng chậm sao không có chứ ta cảm thấy cho ta đến vừa vặn vừa nói hắn dùng chân làm sạch hết trước mặt trên bậc thang đá vụ đầu sau đó trực tiếp ở trên bậc thang ngồi xuống lập tức một tay nâng quay hàm dùng tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt nhìn chính đang trên đài đá nằm ở triệu hắn nghi thức ở trong q u n h u y nhìn lò kẹ này tấm diễn xuất trên mặt mới vừa cái kia đắc ý vẻ mặt đột nhiên biến đổi lò kẹ thấy thế nợ nụ cười một tiếng đừng lo lắng. ta cũng không có hậu thụ gì ngươi an tâm triệu hoán huyết thần là được không cần lo lắng cho ta biết đánh đoạn ngươi nghi thức lời này vừa nói ra ngụy trang thành côn ân s ở ở r ù n sắc mặt người đột biến ngươi cũng muốn cho huyết thần đi ra ta không phải ta không có đừng nói mỏ lò kẽ bật thốt lên vẻ mặt thật lòng nhìn về phía trên đài đá hàng giả quỳnh i ệ n tại là ngươi triệu hoán huyết thần ngươi là p h ả n phái mà ta là lại đây ngăn cả ngươi chính phái tới hắn nhưng là chấp pháp giả tới t r ờ i sinh chính nghĩa nghèo ăn cá ăn thịt chó cảnh sát bắt ta cướp hán lò kẽ ân nờ y h t c h i sinh chính phái nhân vật tới chương chín mươi lăm s ở ở dùn bài huyết thần chương chín mươi lăm s ở ở dùn bài huyết thần bảy trăm mười lăm cầu đặt mua theo lò kệ ta không phải ta không có đừng nói m ỏ ba liền nói ra sau khi ngụy trang thành côn dân s ở ở dùn người triệt để trầm m ặ t cứ việc lò kệ có hay không nhận xin nhờ mọi người đều không phải người ngu nếu như ngươi thật sự không muốn để cho huyết thần xuất thế lời nói vậy ngươi trực tiếp hướng về cái k i a ngồi xuống làm gì ngươi lên a ngươi con mẹ nó đúng là tới g i ế t ta a hàng giả quyến sắc mặt bía nào không ngừng nhìn trực tiếp ngồi trên mặt đất dường như lại đây ăn dưa xem cuộc vui lò kệ là ngươi trước tiên trêu chọc chúng ta ngồi trên mặt đất lỏ kẹ nghe được câu này khiến mũi nở nụ cười trêu chọc các n g ư ơ i nếu như ta nhớ không lầm lời nói là các n g ư ơ i trước hết giết ta đ ặ c cần đội đi hàng giả quyền sắc mặt đen kịp là n g ư ơ i trước tiên nỗ lực cướp đi chúng ta tộc nhân thi thể đừng nói m ò ta chỉ là phái người đi thu lại các n g ư ơ i tộc nhân thi thể sau đó làm cho các n g ư ơ i tộc nhân mổ yên mà đẹp hàng giả quyền nghe vậy liên tục cười lạnh n g ư ơ i gặp có tốt bụng như vậy n g ư ơ i có điều là nghĩ lấy đi tộc nhân ta thi thể tiến hành giải phẫu do đó đem chúng ta tồn tại truyền tin các người tồn tại các người nhân vật gì chúng ta sợ ớt d n hàng giả q u y theo bản năng lên tiếng sau đó nhìn thấy lò kẹ trên mặt t r e o tức nụ cười trong nháy mắt lựa chọn câm miệng lò kẹ đã chiếm được hắn muốn bằng chứng trước tòa hàng giả quyền sắc mặt biến ảo không ngừng nhìn kỹ ngồi trên mặt đất trên mặt nụ cười càng sâu lọ kẹ trầm giọng nói rằng ta không biết ngươi là từ chỗ nào biết chúng ta tồn tại nhưng ngươi sẽ chết ở đây lò kẹ n h ư mày mặt lộ vẻ k i n h hỉ cái kia quá tốt rồi đã như vậy, vậy ngươi nhanh lên một chút dù sao mọi người đều không có thời gian sớm một chút đem huyết thần cho gọi ra đến sớm một chút hoàng công chờ ta chặt huyết thần đem chuyện nơi đây làm xong sau khi tiếp đó ta sẽ cùng các n g ư ơ i s ở ở dùn người chơi thật vui chơi các n g ư ơ i không phải muốn chơi sao chúng ta chấm d ã i chơi xem là các n g ư ơ i trước tiên đùa chơi chết ta đây vẫn là ta trước tiên đem các n g ư ơ i đùa chơi chết lò k ẹ một tay n â n g quay hàm nhìn trên đài đá hàng giả quỳnh d u n g t r a n đầy mỉm cười vẻ mặt nói tối băng lạnh lời nói s ở ở dùn người nếu dự định đối địch với hắn vậy thì là kẻ địch đối xử kẻ địch lò k ẹ chú ý xưa nay đều là nhổ cỏ t ậ n gốc cho tới mới vừa cái con này sợ ở dùn người nói ai động thủ chức vấn đề này ai động thủ chức vấn đề này đã không trọng yếu sự t ì n h đã phát triển đến một bước này thị phi đúng sai lỏ kệ cũng đã chẳng muốn đi để ý tới ngược lại là hắn người chết trước hơn nữa còn là sở ở dù người n công kích hoặc là sở ở dù người n từ trên trái đất xóa tên hoặc là hắn chết không con đường thứ ba có thể lựa chọn húng chi trước mắt sở ở dù người n ngụy trang thành giờ dạ cũ lạ không chỉ có nỗ lực bước lên nhân loại cùng giờ dạ cũ lạ bộ tộc bên trong chiến tranh thậm chí còn dự định cho gọi ra huyết thần hủy diệt thế giới không phải chủng tộc ta chắc chắn có ý nghĩ khác bang này ngoại tinh dân chạy nạn lòng ngông dạ thú lò kẹ cười ha ha nhìn trên đài đá khi nghe đến hắn như vậy trần trồn n g uy hiếp sau khi sắc mặt ba biến sở ở dùng người hy vọng các ngươi hậu trường n i t fuji ở biết các ngươi không chỉ có ngụy trang thành giờ dạ cụ lạ nỗ lực bước lên nhân loại chúng ta cùng siêu phàm sinh vật trong lúc đó chiến tranh thậm chí còn phục sinh huyết thần nỗ lực hủy diệt thế giới sau khi còn có thể đứng ra đến bảo vệ các ngươi vừa nói hắn một bên đang giả hàng trước mắt cơ cơ mới vừa ở đi vào trước đã một lần nữa đeo trên ngụy trang máy thu hình mới vừa đối thoại h ắ n có thể đều là thu lại chân thực hàng giả nhìn luke nắm ở trên tay cái viên này bỏ túi máy thu hình hai con mắt phú lửa Nói, người không thể nào không biết làm sao hàng giả không i để a n ý đến lọ kè mà là hai con mắt từ vô tận lửa dận trạng thái chuyển hướng vô ngần bằng lạnh nhìn kỹ lọ kè len keng dón hai tiếng t h u n g vào đúng lúc này đột nhiên vang vọng ở toàn bộ hiến tế phòng khách lò kẹ theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại trên vách tường cái kia to lớn đồng hồ giờ khác này chính biểu hiện thời gian đã đi đến buổi trưa m ộ ư ơ i hai giờ đúng ha ha kiệt hê hê hê thời gian đã đến huyết thần t h ứ c t ỉ n h chuẩn bị kỹ càng nên tiếp ngươi tận thế đi trên đài đá hàng giả đột nhiên cất tiếng cười to lên đồng thời mở ra hai tay giờ khác này ở m ộ ư ơ i hai giờ tiếng trung r ậ p r ờ n bên dưới b ệ đá bốn phía danh máu bên trong máu tươi dường như sôi trào như thế hung hăng chủ ý cô hướng về trên nổi bong bóng trong c h ư ớ c mắt tiếng trung dừng lại mà danh máu bên trong máu tươi dường như phục sinh như thế từ b ậ đá bốn phương tám hướng bắt đầu tăng lên trên hội tụ đến bầu trời Từ một cái điểm hội tụ thành một cái đại huyết cầu chỉ bỏ ra trong chớp mắt đại huyết cầu ẩm ẩm hướng về trên đài đá hàng giả ẩm ẩm hạ xuống ở sắp đánh đến hàng giả thời điểm từ đại huyết cầu bên trong diễn sinh ra vô số điều huyết chi xúc tu vô số huyết chi xúc tu h ã y cùng quái vật chăm chú trói lại hàng giả thân thể các góc một cái quá giống hình người như thế sinh vật ở đại huyết cầu n ú c nhích bên trong chậm rãi hình thành sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ hàng giả phía sau chậm rãi đi vào hàng giả bên trong、Hứng. hàng giả vào đúng lúc này ngựa đầu phát sinh gạo thét nương theo người máu rung hợp hai con mắt của hắn vào đúng lúc này triệt để hướng về đen đỏ phương hướng chuy lò kẹ cảm thụ đột nhiên khí tức tăng vọt hàng giả cũng là thu hồi trên mặt treo tức đ ụ cười từ trên bậc thang đứng lên hàng giả phía sau bốn tên đi về ngụy trang thành giờ dạ cụ lạ sờ ở dùn người thấy thế xeo xeo xeo xuất hiện ở lò kẹ trước mặt nỗ lực ngăn trở lò kẹ lắc người một cái ở bốn tên hàng giả còn chưa kịp phản ứng lại thời điểm từ bên cạnh bọn họ sẽ qua một vệ ánh bạc nẹ qua quay lưng bốn tên sờ ở dùn người lò kẹ cũng không quay đầu lại quăng một hồi trên tay mình làm bằng bạc trên nhuyễn kiếm giọt máu, giọt máu rơi xuống đất phía sau bốn con mất đi đầu lâu giờ dạ cụ lạ trong khoảnh khắc tự cháy đồng thời Vì là lỏ kẹ m a đồng thời, đồng thời những g đến p ngày gần đây lò kẹ vẫn quấn ở cái ông của chính mình hắn có nghĩ tới cho rằng thắt lưng nhưng sau đó nghĩ đến vạn nhất một ngày kêu muốn sử dụng lời nói vậy hắn chẳng phải là muốn cầm lấy quần tác chiến lò kẽ đơn giản liền dứt khoát quân ở bên hông quân tử tàng khí với thân chờ thời lúc này đúng là có siêu phàm điểm số cũng không có tân siêu phàm năng lực tại sao lò kẽ liếc mắt nhìn còn ở trên bãi đá hò hét dít gạo quanh thân tràn đầy nồng nặc máu tươi k h í tức hàng giả quỷn quay đầu nhìn về phía trên mặt đất thêm ra đến bốn chồng cho tàn trong lòng hiếu kỳ nghĩ sợ ở dù người là cái hoàn mỹ ngụy trang sinh vật bọn họ có thể hoàn mỹ ngụy trang thành bọn họ muốn ngụy trang đối tượng nhưng thành cũng hoàn mỹ bại cũng hoàn mỹ dơ dạ cụ lạ là rất mạnh có thể giờ dạ cụ lạ nhược điểm cũng rất nhiều a mới vừa lò kẹ nhìn như ngồi trên mặt đất nhưng vẫn đang quan sát này bốn con giả giờ dạ cụ lạ một con hàng giả khoe miệng còn lưu lại máu tươi để lò kẹ nghĩ đến một cái khả năng mà trước mắt này bốn con s ở ở d ù n bài giờ dạ cụ lạ tử vong không nghi ngờ chút nào nghiệm chứng lò kẹ trong lòng suy đoán s ở ở d ù n người nếu lựa chọn ngụy trang thành giờ dạ cụ lạ tự nhiên bọn họ cũng kế thừa giờ dạ cụ lạ nắm giữ cái tia tổng quát khuyết điểm lẽ nào là bởi vì phán định duyên cứ sợ ợ người ngụy trang thành người bình thường vì lẽ đó hệ thống phán định người bình thường không phải siêu phàm sinh vật không có siêu phàm điểm số thu được nhưng sở ở dù người n ngụy trang thành giờ già cũ lạ liền phán định thành siêu phàm sinh vật bởi vậy mới gặp có siêu phàm điểm số lò kẽ lông mày n h u lại nghĩ đến khả năng này đến tột cùng có phải hay không còn cần lại nghiệm chứng một hồi mới biết lò kẽ một lần nữa đưa mắt rơi vào trên đài đá cái k i a cơ hổ bị một đại huyết kén cho vây quanh lên sở ở dùn quỳnh nhìn lại ba trên đài đá đại huyết kén dường như hố đen sụp đổ như thế chỉ là một cái hô hấp cơ phu ngay lập tức hướng về huyết kén trung gian khu vực sụp đổ có rút lại một cằn dỡ nụ cười nhất thời vang lên sức mạnh hoàn mỹ sức mạnh trước mặt bộ tộc ta nếu như đều có nguồn sức mạnh này lời nói làm sao đến mức bị người cờ giờ đánh gần như diệt tộc lại xuất hiện ở trên bãi đá sờ ở dồn q u ỳ ề n giường như thoát thai hoa n cốt chính lại cười cảm thụ giờ khắc này trong cơ thể cái kêu bàng bạc tới cực điểm tinh lực còn có vô cùng sức mạnh lò kẹ nghe sờ ở dồn q u ỳ n h câu nói này cười gắn ngắt lời nói ngươi vẫn là trước tiên suy nghĩ thật k h chờ ta đi ra ngoài làm sao đem các ngươi cho diệt tộc đi sờ ở dồn q u ỳ n h ngay vậy ánh mắt soạt một tiếng rơi vào lò kẹ trên người lò kẹ nờ iu ra ra ở đây ta biết ngươi cũng là giờ dạ cụ là hôn huyết chủng nhưng này thì lại làm sao ta bây giờ đã là máu thần ngày hôm nay bất luận làm sao ngươi đều sẽ chết chỉ là sẽ chết thoải mái cùng rất thống khổ khác biệt thôi ngươi đ o á n xem ngươi sẽ chết thống khổ vẫn là thoải mái s ở ở rủn pìn không những không giận mà còn cười đứng ở trên đài đá tư thái ung dùng bây giờ căn bản chưa hề đem lọ k ẹ để vào trong mắt lọ k ẹ cũng là nợ nụ cười hắn nhìn trên đài đá s ở ở rủn pìn xem ra huyết thần mang cho ngươi năng lực rất mạnh mẽ cho tới nhường ngươi sản sinh ngươi có thể rết ta cảm giác sai sợ rủn pìn hê hê cười to n g ư ơ i căn bản không biết nguồn sức mạnh này đáng sợ địa phương ngươi chỉ là dở dạ cụ lạ h ô n huyết trùng mà ta là máu thần lò kẹ vẻ mặt đ â m chiêu nhìn s ờ ở dùng q u ỳ n vậy ngươi đ o á n xem ngươi ngày hôm nay gặp lấy cái gì dáng dấp đi chết s ờ ở dùng q u ỳ n chương chín mươi sáu cái gọi là huyết thần chương chín mươi sáu cái gọi là huyết thần tám trăm mười lăm cầu đặt mua lò kẹ nghĩ đến mới vừa đánh chết cái k i a bốn tên ngụy trang thành dở dạ cụ lạ s ờ ở dùng người bọn họ chết rồi đồng thời cũng tuân gia siêu phàm điểm số nhưng lại nhưng không có tuân gia có thể đủ đến phục chế siêu phàm năng lực đương nhiên nơi này siêu phàm năng lực chỉ chính là ngoại trừ giờ dạ cụ lạ năng lực ở ngoài siêu phàm năng lực dù sao giờ dạ cụ là năng lực hắn đã có hơn nữa cũng đã lên tới cao cấp nhất hắn ở hệ thống thiết trí giao diện bên trong đem không còn nhắc nhở đã nắm giữ siêu phàm năng lực trên đánh câu lò k ẹ mới vừa liếc mắt nhìn hệ thống hậu trường cái kia bốn tên ngụy trang thành giờ dạ cụ lạ sợ ơ d ù n người đang bị đánh chết sau khi là tuân gia cấp b g i dạ cụ lạ năng lực nhưng cũng không có tuân gia ngụy trang siêu phàm năng lực nếu như hắn suy đoán là thật lời nói vậy thì có tốt hơn chơi lên sợ ở dùn người ở đánh chết sau có thể không tuân ra ngụy trang siêu phàm năng lực là căn cứ vào s ở ở dùn người trước khi chết trạng thái mà quyết định cũng không phải căn cứ vào s ở ở dùn người bản thân mà quyết định s ở ở dùn người ngụy trang thành giờ dạ cũ lạ như vậy đánh chết sau khi rơi xuống sẽ chỉ là giờ dạ cũ lạ năng lực nếu như s ở ở dùn người thời điểm chết chính là s ở ở dùn người gián dấp như vậy mới sẽ rơi xuống ngụy trang siêu phàm năng lực giả thiết hắn suy luận là thật lời nói cái kia vấn đề liền đến ta là muốn huyết thần năng ở đây hay là muốn ngụy trang năng ở đây ngay ở lò kẹ trong lòng nhanh chóng nghị thời điểm trên đài đá cái kia thu được huyết thần năng lực sở ở dù người n đã hung hãn đối với hắn phát động trước tiên công thế tới hung hăng thế phải đem hắn tiêu diệt tại chỗ lò kẹ không có chút gì do dự trực tiếp tiến lên l ê n tiếp sở ở dù người n một mặt g i ữ tợn chỉ bằng ngươi hắn cùng sở ở dù người n thân hình ở giữa không trung giao nhau mà qua rơi vào trên đài đá nhanh chóng xoay người nhìn về phía cùng hắn trao đổi vị trí sở ở dù người n lò kẹ nhìn về phía sở ở dù người vẻ mặt có chút quái lạ liền này hắn mới vừa cùng cái này s ở ở dù người n giao thủ một cái liên đại khái phán đoán ra hàng này thực lực đại khái là ở cái gì khu không thể phủ nhận cái con này s ở ở dù người n biểu hiện ra thực lực so với ngay lúc đó y cồn mạnh hơn nhiều khá là là cái đối lập từ tới y cồn lúc đó chỉ là cái cấp phá dở dạ cũ lạ mà lò kẹ ngay lúc đó dở dạ cũ lạ năng lực đẳng cấp cũng là cấp phá tới trước mắt hắn đã là ép cấp bậc dở dạ cũ lạ năng lực vì lẽ đó cái con này s ở ở dù người n biểu hiện ra năng lực tuy rằng rất mạnh có thể loại này cường cũng chỉ là cùng ngay lúc đó cấp p y cồn mang cho cấp phá lò kẹ cảm giác là gần đủ rồi cái con này s ở ở dù người n bây giờ biểu hiện ra thực lực đại khái là ở cấp s h o n g trường trái phải huyết thần năng lực liền này nếu như là dáng dấp như vậy lời nói như vậy muốn huyết thần năng lực hay là muốn s ở ở dù người n năng lực liền không phải một cái khó có thể lựa chọn vấn đề s ở ở dù người n nghe lò kẹ câu nói này cười gần một tiếng người căn bản không biết ta hiện tại mạnh mẽ ta s ắ c thực không biết lò kẹ cười nói thật giống như ngươi biết tên của ta nhưng ta còn không biết tên của ngươi như thế s ở ở dù người liên tục cười lạnh người chết không xứng biết tên của ta ta đều sắp chết rồi ngươi tóm lại muốn cho ta biết là ai dết ta đi gà rổ sơ ở c u n g người phải nói là gà rổ gà rổ nghe lò kẹ câu nói này trần trơ một chút sau đó nói cho chính lò kẹ tên sau lập tức khôi phục thành cười gần vẻ mặt hiện tại ngươi có thể an tâm đi chết cảm tạ có điều vậy phải xem ngươi có bản lánh này hay không để ta đi chết gà rổ trợ quát một tiếng dường như cơn lốc như thế lần nữa biến mất ở tại chỗ nhằm phía trên đài đá lò kẹ huyết trảo một đạo màu máu ngũ trảo ngưng tụ mà ra nương theo nồng nặc tinh lực ngũ trảo khí huyết quay cuồng trực tiếp hướng về lò kẹ trộp tới lò kẹ nhũ mày thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ Huyết chảo xoẹt m ộ bụi ế n hết mù càng là cấp tốc bao phủ toàn bộ hiến tế phòng khách mà tại đây nồng nặc bụi mù ở trong có hai đạo khác nào quỷ mị bóng người nhanh chóng qua lại giao nhau hai bóng người bay lượn với dao nhau bên trong c h u y ê n đến từng trận lưỡi mát thanh âm quyền cướp lẫn nhau tiếng còn có tiếng nổ vang vang vọng liên miên không dứt toàn bộ hiến tế phòng khách cũng tại đây nối liền không dứt tiếng nổ vang ở trong phát sinh dường như cộng hưởng giống như phong minh thậm chí cả tòa phòng khách đều ở nhẹ nhàng rung động gà rổ âm thanh tại đây đầy trời bụi mù ở trong truyền ra chỉ có điều lần này âm thanh ở trong mang theo một chút kích tướng lò k ẹ ở ấn độ y hữu nếu như ngươi vẹn vẹn là trốn lời nói vậy ngươi hiện tại là có thể lăn chúng ta không cần thiết tiếp tục đánh lò kẽ bóng người lấp lóe ở đại sành phía bên phải nhấc thân hình ở tại chỗ loáng một cái tránh thoát đá tảng sau khi nhìn về phía đối với hắn sử dụng phép khích tướng g ạ rộ nhớ kỹ đây chính là ngươi nói ta không trốn ngươi cũng không trốn lần này chúng ta đã quyết cao thấp cũng chia sinh tử t h ừ đến lò kẽ ngay vậy hét lớn một tiếng sau đó thân hình trong nháy mắt biến mất nhưng thời khắc này công thủ dịch hình một thanh âm bạo thanh nổ vang ở bụi mù ở trong lò kẽ dĩ nhiên xuất hiện ở g ạ rộ trong tầm mắt g ạ rộ khỏe miệng nổi lên một tia gian kê thực hiện được cười gằn không né không tránh vùng quyển tiến lên tiếp một đạo ánh bạc ở bụi mù ở trong hiện ra lò kẹ cổ tay phải trên làm bằng bạc nhuyễn kiếm trong nháy mắt bắn ra ngay lập tức một tay cầm kiếm quay về gạ rổ vung tới được cánh tay chính là một cái hất lên kiếm một cánh tay nương theo hiện ra ánh bạc cắt ra bụi mủ sau đó bay ra nện ở trên vách tường sau rơi vào trên sàn nhà gạ rổ cánh tay phải lò kẹ cầm trong tay làm bằng bạc nhuyễn kiếm nhìn nhanh chóng thoát đi trước mắt hắn rời xa hắn cụt một tay gạ rổ cười ha ha không phải nói tốt không trốn sao làm sao chạy trốn gạ rổ không nói gì mà là ánh mắt hữu di rơi vào cái kia rơi xuống nhiễm phải cho bụi cánh tay phải trên hắn nhìn mình nguyên bản cá gạ rổ giờ khắp này cánh tay phải vị trí chống chân không vậy cái kia dường như bị máy cắt tinh chuẩn cắt chém cụt tay địa phương ngưng tụ một tầng máu tươi máu tươi tự nhỏ không phải nhỏ thật giống như năm l i h a i dao như thế vững vàng dính chặt ở gạ rổ cái kia cụt tay địa phương tinh lực thật là nồng nặc lò kẹ vẫn là người được đồng thời một đạo có thể phục chế siêu phàm năng lực tin tức cũng bắn ra ở chỉ có lò kẹ có thể nhìn thấy trong tầm mắt phát hiện được có thể phục chế siêu phàm năng lực phân tích bên trong phân tích hoàn thành siêu phàm năng lực huyết tộc năng lực đẳng cấp sơ cấp năng lực công hiệu sống mãi bất lão siêu cường tốc độ siêu cường lực lượng siêu cường phòng ngự huyết thần chỉ cần ngươi không có bị lập tức tuân h sát mặc kệ ngươi là bị chém đứt tứ chi cũng hoặc là chém đứt đầu lâu ngươi tứ chi cùng đầu lâu đều sẽ ở máu tươi dưới sự chỉ dẫn hồi phục tại chỗ huyết thần lệ thuộc ngươi có thể thông qua này năng lực chế tạo ra thuộc về ngươi lời sau năng lực thiếu huy quang ngươi không sợ ánh mặt trời nhưng ánh mặt trời sẽ để ngươi không khỏe cũng sẽ nhường ngươi bại lộ ngươi sói người sói là ngươi thiên địch bọn họ có thể giết chết ngươi doi ngựa thảo hắn gặp khắc chế ngươi nhường ngươi suy yếu nhường ngươi mất đi sức mạnh thánh quang ngươi bị thánh khí giết chết linh hồn phải nhận được tinh chế đơn giản mà nói ngươi sẽ chết liền luân hồi cơ hội đều không đến có hay không phục chế ta phục chế cái quỷ ta phục chế vì lẽ đó nay cái gọi là huyết thần cũng không phải góp ý nhi t á m kinh thần linh mà là chỉ chính là cái gọi là huyết tộc siêu năng lực l i ê n này lời nói ta cờ mờ n ở đến cùng đang chờ mong cái gì đây lò kệ nhìn thấy tin tức này nội tâm không còn gì để nói hắn còn tưởng rằng ngày hôm nay có thể g ộ t kỳ linh đây dù sao huyết thần đều có thể gọi thần coi như ở kéo hông như thế nào cũng có thể cùng thần dính liễu quan hệ kết quả là này đây chính là cái gọi là huyết thần lò kệ không nói gì tới cực điểm nương theo tân có thể phục chế năng lực xuất hiện ở lọ kẻ trong tầm mắt thời điểm đối diện cái k i a bị chém đứt cánh tay gạ rổ không có bối rối chút nào trái lại trên mặt mang theo một loại không thể giải thích được ý cởi nhìn hắn cái k i a cụt tay địa phương cụt tay địa phương cái k i a dường như năm l i h a i dao như thế dính chặt dòng máu bắt đầu phun trào lên máu tơi ư hóa thành vô số xúc tu bắt đầu hướng về cái k i a rơi xuống ở trên sàn nhà cụt tay lan tràn qua huyết chi xúc tu tiếp xúc được kết thúc cánh tay cụt tay chậm rãi bay lên sau đó ở xúc tu dưới sự chỉ dẫn bắt đầu hướng về gạ rổ bay đi huyết thần. chỉ cần ngươi không có bị lập tức tuân h sát mặc kệ ngươi là bị chém đ ứ t tứ chi cũng hoặc là chém đ ứ t đầu lâu ngươi tứ chi cùng đầu lâu đều sẽ ở máu tơi ư dưới sự chỉ dẫn hồi phục tại chỗ ga dô ở cụt tay một lần nữa quy tại chỗ sau khi nạn nặn tay phải sau đó tựa như cười mà không phải cười nhìn lọ kẹ lọ kẹ nhưng là mặt không hề cảm xúc không có chút gì do dự từ chối ở trước mắt hắn xuất hiện này có thể phục chế tân siêu phàm năng lực không phải hắn đối với năng lực này không có hứng thú cũng không phải hắn cảm thấy đến năng lực này rất kéo hông hắn từ chối nguyên nhân rất đơn giản không có lời nếu như cái này tân siêu phạm năng lực là đường hoàng gia giáng huyết thần l ờ i nói như vậy là có nhiều như vậy tác dụng v ụ hắn nạn nạn m ú i cũng là gặp phục chế nhưng huyết tộc xin nhờ vậy thì hoàn toàn không cần thiết đi coi như hắn không phục chế này xuất hiện huyết tộc năng lực hắn cũng có thể đem chính mình bây giờ giờ dạ cụ l à năng lực biến thành huyết tộc năng lực lúc đó đánh chết ị cổn sau khi rơi xuống năng lực thăng hoa thẻ là có thể làm được hắn thông qua năng lực thăng hoa thẻ đem chính mình giờ dạ cụ l ạ năng lực biến thành huyết tộc năng lực sau khi là không có bất kỳ tác dụng p ụ chương chín mươi bảy ma pháp sư người phát ngôn t nhìn g như huyết kiếm lời kỳ thực không phải vậy bởi vì phục chế năng lực không chỉ có riêng là phục chế năng lực ưu thế tương tự cũng phục chế năng lực thiếu hụt trừ phi ở phía sau hoa siêu phàm điểm số tiến hành thăng cấp thủ tiêu những ngày thiếu hụt có thể như thế làm lời nói vậy thì quá không có lời hắn muốn gà rô bây giờ năng lực bên trong cái này huyết thần nhưng hắn lại không muốn những này tác dụng v ụ lò kẽ trong lòng nhanh chóng phân tích một hồi trực tiếp lựa chọn từ bỏ trực tiếp phục chế sự lựa chọn này không có lời hê、hey、hê、hey. lò kẽ nghe này tiếng cười q u á dị áp chế ý nghĩ trong lòng nhìn về phía cái kia tiếp trở về cánh tay sau khi phát sinh hồn điện trường lao đặc h ư u tiếng cười gà rô gà rô giờ khắp này trên mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn lò kẽ ta nói rồi ngươi căn bản không biết ta hiện tại mạnh mẽ ta chính là đứng ở này nhờ ngươi chém ngươi cũng chém bất từ ta tất vậy ngươi đứng để ta chém lò kẽ nghe vậy biết nghe lời phải thừa dịp gạ rổ còn không phản ứng lại trực tiếp cầm trong tay làm bằng bạc nhuyễn kiếm lại một lần nữa xuất hiện ở gạ rổ trước mặt trên tay hắn làm bằng bạc nhuyễn kiếm hàn quang lượng triệt toàn bộ hiến tế phóng khách xoát xoát xoát chỉ là thời gian một cái nháy mắt gạ rổ liền bị lò kẹ dùng trên tay làm bằng bạc nhuyễn kiếm cho gọn gàng nhanh trong c ắ t thành b ả y phần đầu lâu cùng tứ chi lồng ngực trở lên cùng lồng ngực trở xuống mặc dù là như vậy dường như trôi nổi ở giữa không trung gạ rổ lâu còn rất nịch ngậm hướng về phía thu kiếm lò kẹ nháy mắt một cái khi huyết bằng bạc trong nháy mắt tự gạ rổ trên người dân trào ra dày đặc tinh lực dường như nổ tung bom như thế tinh lực hình thành sóng xung kích trực tiếp đem trước mặt lò kẹ cho đánh bay ra ngoài bị đánh bay ra ngoài lò kẹ chân phải ở trên vách tường một điểm d ỡ xuống lực xung kích đạo sau khi v ư ơ n g vàng rơi xuống đất giữa không trung bị cắt thành bảy phân gạ rỗ lại một lần nữa trở về hình dáng ban đầu sau đó lan tràn ra vô tận huyết chi xúc tu ở lò kẹ xoay người trong nháy mắt hình thành một con to lớn huyết quyền hướng về lò kẹ lồng ngược đập tới lò kẹ hai con mắt co rút lại không thể tránh khỏi chỉ có thể chiến đấu ai sợ ai lò kẹ ý nghĩ chuyển động tay phải thành quyền tiến lên liên tiếp hai quyền ở chạm vào nhau một khắc đó phát sinh đinh thai nhức góc nổ vang xoa xoặt một tiếng t ừ lò kẹ trên cánh tay chuyển ra màu máu cự quyền dường như đạn pháo như thế đem lò kẹ cánh tay phải như bẹ cành khô tan giã đồng thời thế đi không giảm đánh vào lò kẹ trên lồng ngực lò k ẹ lồng ngực mắt trần có thể thấy biến xẹp ngay lập tức bị này một màu máu m ộ t quyền trực tiếp đánh bay ra ngoài lò kẹ đánh tới phía sau vách tường phía sau vách tường theo tiếng phá nát bị đánh bay đi ra ngoài lò kẹ hóa thành đ ạ tháo lại một lần nữa đánh vỡ bên ngoài phòng chờ vách tường bay ra phòng chờ mãi đến tận phía sau lưng đánh tới trụ sở dưới mặt đất biên giới làm bằng thép mặt tường sau khi phát sinh một tiếng vang thật lớn lúc này mới ngừng lại bụi mù tự chỗ vỡ dường như lang yên như thế chen trúc mà ra vô tận bụi mù đem giờ k h ắ c này dường như khảm nạm ở làm bằng thép mặt tường bên trong lò kẹ cho bao phụ lại phun một tiếng cả người ở phía sau làm bằng thép trên vách tường đều lom ra một người hình dáng dấp thật giống như bị nạm ở trong đó lò k ẹ sắc mặt một đỏ khoe miệng phun ra một ngụt máu tươi máu tươi lối ra mở miệng hóa thành s ư n g máu vành vành vành nương theo thân thể cùng kề sát chính mình làm bằng thép mặt tường phát sinh to lớn động t lò kẹ mạnh mẽ đem chính mình từ hình người trong hố rút ra hắn trực tiếp bước chân lảo đảo một cái sắc mặt tái nhợt rơi xuống ở trên mặt đất đem chính mình cả người tựa ở phía sau trên vách tường giống nhau lúc đó q u ỳ n dáng rất kia lò kẹ thấp mâu nhìn mình cánh tay phải cánh tay phải giờ khắc này đã biến thành bánh q u a i trèo hình dạng đồng thời mắt trần có thể thấy cẳng tay t h ư ớ c cốt đột phá máu thịt ràng buộc bại lộ ở bên ngoài nhưng em đi nẹ thờ ỉn ở đây khắc phát huy cũng không có cảm giác được đau đớn đắt đắt nương theo giày ra rơi xuống đất tiếng bước chân lại xuất hiện đồng thời không nhìn chính mình giờ khắc này là trần chuồng trạng thái một thân tinh lực tăng cao gạ rổ từ khói b ụ i ở trong đi ra sau đó nhìn giờ khắc này sát bên vách tường ngồi xuống trên mặt hiện lộ hết tàn bụi vẻ lọ kẹ lộ ra không hề che giấu trào phúng vẻ mặt người biết ra sao con mồi mới là thợ săn thích nhất săn bắn sao không phải loại kia một đòn giết chết là có thể đắc thủ con mồi như vậy con mồi coi như là thợ săn giết chết đối với thợ săn mà nói cũng là không có bất kỳ cảm giác thành công thợ săn thích nhất chính là loại kia nhìn mình con mồi tùy ý kỳ bài bố đùa bỡn thậm chí các thứ con mồi phát hiện mình có thể thoát đi thợ săn lòng bàn tay thời điểm sau đó phát hiện tất cả những thứ này đều là thợ săn trò chơi trong ánh mắt toát ra đến cái k i a không dám tin tưởng vẻ mặt đây mới là thợ săn thích nhất sự tình gà rồ trong giọng nói mang theo cân nhắc hắn sở dĩ vừa bắt đầu không có bộc lộ ra toàn bộ thực lực cũng là bởi vì như vậy lò k ẹ đối với hắn mà nói chính là thợ săn trong tay con mồi hắn căn bản không ý thức được chính mình giờ khắp này đã tiến vào phản phái hậu kỳ độc nhất nói phí lời giai đoạn lò kè dựa vào vách ư ở n g nhìn cả người trần chúng gà rồ nghe người sau cái trò này lý luận trực tiếp không nhịn được nhạc nợ nụ cười vì lẽ đó ngươi đây là căn cứ các ngươi s ở ở dù người tự thân trải qua biểu lộ cảm xúc lời nói năm đó người cờ dở có phải hay không chính là như thế đùa bỡn các ngươi bá một tiếng gà r ồ sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường băng lạnh người đối với chúng ta không biết gì cả dồ l ạ hạ ha cười to nhìn gà r ồ nhưng ta biết các ngươi bị người cờ dở g i ế t đều sắp diệt tộc thậm chí quê hương của các ngươi cũng bị người cờ dở cho chiếm nếu không thì các ngươi cũng sẽ không chạy đến trên trái đất chúng ta đến làm ngoại tinh dân chạy nạn dân chạy nạn gà d ầ nghe được câu này hai con mắt lập lòe quỷ dị ánh sáng khoe miệm mang theo nụ cười quái dị ngươi là đang nói người trái đất các ngươi sao lò kẹ thay đổi sắc mặt nghe gạ rồ câu nói này tựa hồ đoán được cái gì biểu cảm trên gương mặt trong nháy mắt biến đổi sau đó nghi ngờ không thôi nhìn về phía gà rồ n ữ khí của hắn mang theo năm phần khiếp sợ cùng năm phần không dám tin tưởng gà rồ nhìn lò kẹ v ẹ mặt ha ha bắt đầu cười lớn thời khắc này tiếng cười của hắn không có bất kỳ che giấu nào toàn bộ trụ sở dưới mặt đất đều tại đây quỷ dị trong tiếng cười sợ sệt rung động lên ngươi đoán không lầm chúng ta dự định chiếm lĩnh trái đất không không đúng không phải chiếm lĩnh chuẩn xác tới nói chúng ta là đến giúp đỡ các ngươi những n à y cấp thấp sinh mệnh Nhân n loại các người, thôi, gà ư ơ i chỉ l ngay mình hương không cả quê đều đi rồ a đ ư trên mặt h điên cuồng chí trong a sở nháy mắt dại ra hắn khôi phục băng lạnh rán g dấp thấp mâu nhìn về phía liền như thế ngồi ở trước mặt hắn triệt để mất đi sức chiến đấu lọ kẹ người cờ giờ sẽ thắng chỉ là bởi vì chúng ta thần biến mất rồi mà bọn họ thần vẫn còn ở đó vì lẽ đó bọn họ thắng chúng ta thua nhưng dùng trái đất các ngươi trên lời nói mà nói trước tiên thắng không phải thắng cười đến cuối cùng mới thật sự là được lời hiện tại ta đã tìm tới thuộc về chúng ta s ở ở dùn người tân thần gà rỗ nói tới chỗ này chậm rãi rúi ra tay phải của chính mình ánh mắt s i mê nhìn bàn tay phải bên trong hiện ra một vệ sương máu huyết thần lực lượng ta sẽ dùng năng lực như vậy đến tạo phúc chúng ta bộ tộc ta sẽ lợi dụng năng lực như vậy trở thành chúng ta bộ tộc t â n thần huyết tộc cỡ nào tươi đẹp siêu phàm sinh vật Các n g ư ơ i dở dạ cụ lạ nói tới chỗ này gạ dỗ tựa hồ nghĩ tới điều gì một lần nữa thấp mâu nhìn về phía lọ kẹ khoe miệng lộ ra trào phúng vẻ mặt xin lỗi ta quên rồi n g ư ơ i liền dở dạ cụ lạ đều không đúng ngươi chỉ có điều là cái hôn huyết chủng dở dạ cụ lạ cùng nhân loại kết hợp đi ra con hoang ngươi liền dở dạ cụ lạ đều không đúng làm sao có thể hiểu được huyết tộc lực lượng mạnh mẽ huyết tộc đây là hai cái không giống giống tới thậm chí nói ở huyết tộc trước mặt dở dạ cụ lạ có điều là cái liền sách dày cũng không xứng bà con xa thôi bởi vì cái gọi là g i dạ cụ lạ có điều là huyết tộc lệ thuộc phẩm thôi đây là g ạ r ồ ở kế thừa huyết thần năng lực sau khi thu hoạch chiếm lấy ký ức nói cho hắn lò k ẹ nghe g ạ r ồ câu này trào phúng không hề bị lay động nói ai con hong a đây ngược lại hắn không phải lò k ẹ tự hồ dùng hết khí lực cả người đem chính mình dựa vào tư thế thay đổi một hồi sau đó nhìn về phía g ạ r ồ ta còn có cái vấn đề nói người sắp chết kỳ nói cũng thiện g ạ r ồ không ngại thỏa mãn lò k ẹ cuối cùng nguyện vọng các người đã sợ ở dùn người có thể ngụy trang thành giờ dạ cũ lạ như vậy tại sao bất dứt khoát ngụy trang thành huyết tộc đây đừng nói sợ ở dùn người không tìm được huyết tộc lò k ẹ tiếp xúc không tới huyết tộc rất bình thường nhưng sợ ở rủn người sau lưng nhưng là có n i t fuji mà n i t fuji là có gì en bình họ tiếp xúc đến thế giới có thể b u lọc bây giờ có thể tiếp xúc được còn rộng lớn hơn rất nhiều ở toàn bộ siêu phàm thế giới mà nói so với huyết tộc c à n g cao cấp siêu phàm sinh mệnh nhiều hơn đ ề u c á i khác trước tiên không nói chỉ cần một ma pháp sư liền so với huyết tộc phải cường hãn hơn rất nhiều bởi vì huyết tộc hạn mức tối đa đã bị khóa chết rồi huyết tộc như thế nào đi nữa lợi hại chẳng lẽ còn có thể bay ra trái đất thân thể ngao du vũ trụ hơn nữa có thể lực chiến chân chính thần lính sao nhưng ma pháp sư liền không giống nhau Ma p h ư ơ n g chín mươi tám d ó tâm rất lớn t h gà rộ chương chín mươi tám dã tâm rất lớn gà rộ một nghìn một mươi làm cầu đặt mua thượng cổ tôn giả h n xì ẻn văn đây chính là ở siêu phảm thế giới thậm chí còn ở thần linh bên trong thế giới mà nói đều là vá rội đỉnh cao tồn tại hạn xì ẻn văn ở thời điểm cùng ả ạ n xì ẻn văn không ở thời điểm trái đất hoàn toàn là hai cái dòng thời gian tới làm bạn xì ẹn vân còn trên trái đất thời điểm đừng nói thần linh coi như là siêu phàm sinh vật muốn đi ra gây sóng gió đều muốn ước lượng một hồi sọ não của chính mình có cứng hay không thậm chí liền ngay cả thà nổ đều chỉ dám phái thủ hạ của chính mình đến trái đất hạn xì ẹn vân sau khi t r ư ớ đây thà nổ cũng dám thân tự hạ tràng ma pháp sư hạn mức tối đa thấy thế nào đều so với huyết tộc cao hơn nhiều lẽ nào sợ ở dù người n không tìm được ma pháp sư sao sợ ở dù người n không tìm được ma pháp sư n i t u di cùng xì ẹn chẳng lẽ còn không tìm được ma pháp sư sao chúng o i n ta cũng không phải là bất kỳ sinh mệnh đều có thể ngụy trang chúng ta ngụy trang chỉ có thể ngụy trang thành theo chúng ta sinh mệnh đẳng cấp như thế hoặc là sinh mệnh đẳng cấp so với chúng ta thấp sinh vật lên trên nữa trừ phi chúng ta đem chính mình sinh mệnh đẳng cấp cho tăng lên nhưng này hầu như là chuyện không thể nào bởi vì chúng ta s ở ở dùn chi thần đã chết rồi ở toàn bộ trong vũ trụ xem trên trái đất nhân vật như vậy là đã ít lại càng ít phần lớn hành tinh có sự sống đều có thuộc về mình thần mà cái kia hành tinh có sự sống trên sinh vật cũng trên căn bản là cái kia thần thần quyến chủ tộc quân lấy này hưng tất lấy này vong bọn họ nhân thần tồn tại mà h ư n ị n h tự nhiên cũng sẽ bởi vì thần biến mất mà diệt vong lò kẽ ngay vậy bỗng nhiên tỉnh lộ vì lẽ đó các ngươi sống mệnh đẳng cấp kỷ thực cùng dở dạ cũ lạ gần như đó là bị người trái đất các ngươi cấp thấp huyết mạch cho ô nhiễm lò kẹ nhìn đột nhiên phẫn nộ lên gà rộ gà rộ trầm giọng nói rằng chúng ta s ở ở dùn người sinh mệnh vốn là siêu p h à m có thể với các ngươi nhân loại kết hợp sau khi còn x ó t lại con lai liền không phải thuần túy s ở ở dùn người đối với tiêu chính là dở dạ cũ lạ vì lẽ đó s ở ở dùn người có thể ngụy trang thành dở dạ cũ lạ đồng thời ở đánh chết sau khi có thể tuân ra siêu phạm điểm số nhưng lên trên nữa huyết tộc liền không xong rồi ma pháp sư cũng là như vậy sợ ở dùn người không phải là không muốn ngụy trang mà l à k h ô n g t h ể n g ậ y t r a n g thực n h u y ế t sở ở dùn người còn như vậy hung chi hôn huyết sở ở dùn người đâu bọn họ liền dở dạ cũ lạ đều không thể ngụy trang cái này cũng là tại sao những người hôn huyết sở ở dùn người ở đánh chết sau khi liền siêu phảm điểm số đều không có tuân ra nguyên nhân vị trí bởi vì hôn huyết sở ở dùn người vốn là không phải siêu phảm sinh mệnh lò k ẹ nghe vậy trực tiếp vui vẻ vì lẽ đó mới vừa con hoang kỳ thực cũng bao quát các ngươi sở ở dùn người cùng người trái đất còn sót lại ngoại tình con hoang đi ngươi là thật không sợ chết gà d ầ nghe câu nói này ánh mắt thâm thúy nhìn lò kẽ lò kẽ l i ê n vội vàng hỏi đến một vấn đề cuối cùng đã như vậy vậy n g ư ơ i biến thành huyết tộc có tác dụng đâu gà r ồ nợ nụ cười có ích lợi gì đương nhiên hữu dụng ta thành huyết tộc sau khi ta thì có thể làm cho những người con lai giao cho dở dạ cụ lạ năng lực đồng thời bọn họ đều sẽ trở thành ta lệ thuộc nghe theo ta mệnh lệnh gà r ồ trên mặt lộ ra bệnh trạng giống như nụ cười ha ha cười lớn tựa hồ đã thấy vô số hôn huyết sở ở dùn biến thành thuộc về hắn sở ở dùn dở dạ cụ lạ lò kẹt triệt để rõ ràng trước mắt cái con này sở ở dùn người dã tâm lớn vô cùng hắn muốn cho sở ở dùn tộc biến thành thuộc về hắn sở ở dùn tộc lò kẹ bị gạ rộ dã tâm cho khiếp sợ đến sau đó nhìn c ư ờ i lớn bên trong gạ rộ chậm rãi giơ lên tay phải của chính mình gạ rộ thấy thế trên mặt mang theo cười lớn vẻ mặt nhìn nhấc tay lò kẹ người rốt cục muốn theo ta xin tha tha cho ngươi một cái mạng c h o sao lò kẹ lắc đầu sau đó ở gạ rộ nhìn kỹ dùng hiếm hoi còn sót lại tay trái c h ố n g đ ấ t ben chậm rãi đứng dậy sau đó đ à n g hoàng chỉnh trọng nhìn gạ rộ ta là nói tha cho ta thằng cái cấp trước tiên hệ thống sử dụng năng lực thăng hoa thẻ thăng hoa cấp s giờ dạ cũ là năng lực lò kẹ hơi suy nghĩ lấy da đặt ở trong hồng k m năng lực thăng hoa thẻ trực tiếp lựa chọn sử dụng nương theo ý niệm trong lòng hạ xuống trôi nổi ở trong tầm mắt năng lực thăng hoa thẻ hóa thành con đường ánh sao hết mức chui vào lò kẹ trong thân thể hệ thống âm thanh ở trong đầu vang lên sử dụng bên trong dung hợp thăng hoa ba một luồng khí tức mạnh mẽ ở con đường ánh sao hết mức đi vào lò kẹ trong thân thể sau từ nguyên bản khí tức có chút hệ vải lò kẹ trên người chuyển ra đối diện g ạ rổ thấy thế sắc mặt không khỏi biến đổi không được đi chết đi g ạ rỗ nổi giận gầm lên một tiếng một cái lấp lóe xuất hiện ở lò kẹ trước mắt ra sức huyết tộc chi quyền vùng ra dự định đưa đi lò kẹ nổi xuống mạnh mẽ sóng khí tự lò kẹ trên người bao phủ mà ra trực tiếp đem v u n g quyền gạ rổ cho đánh bay ra ngoài giống nhau lúc đó lò kẹ bị gạ rổ cho đánh bay ra ngoài như thế bay ngược ra ngoài gạ rổ hoàn mỹ chạm khắc mới vừa lò kẹ tang nộ liên tục đánh vơ ba mặt vách tường sau khi ở đầy trời b ù i mù ở trong bay ra lò kẹ tầm mắt ở ngoài nhưng rất nhanh mặt mày xám xịt gạ rổ từ trong khói mù lướt ra khỏi sau đó khuôn mặt khiếp sợ nhìn lò kẹ nguyên bản đứng thẳng vị trí lò kẹ bóng người đã ở biến mất tại chỗ không gặp thay vào đó nhưng là một cái tràn đầy màu, màu che kín nồng nặc xương máu màu, màu người kén người liền thuần huyết dở dạ c ụ lạ đều không đúng làm sao có khả năng đem chính mình sinh mệnh đẳng cấp nhảy vọt trở thành huyết tộc gà rô nhìn trước mắt người kén cả người cũng không tốt hắn ở trở thành huyết tộc sau khi tự nhiên là biết dở dạ c ụ lạ muốn biến thành huyết tộc là khó khăn cỡ nào chuẩn xác tới nói là căn bản không thể một con dở dạ c ụ lạ ở tình huống thông thường là căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đem chính mình sinh mệnh đẳng cấp thăng cấp thành trên nhất đẳng huyết tộc gà rô sở dĩ sẽ biến thành huyết tộc là bởi vì huyết thần triệu hoán nghi thức thành phố new j o này một nhánh mười ba thuần huyết dở dạ cũ lạ đều là máu tộc huyết thần lệ thuộc là lấy b ọ huyết huyết con hoang. Con hoang. ngay ở gà rỗ điên cùng thời điểm một thanh âm từ phía sau hắn truyềnềnềnền ra gà rỗ bỗng nhiên hoàn hồn quay đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới gào thép nhìn lại gà rỗ sắc mặt lại một lần nữa biến đổi là ngươi là ta khoe miệng còn lưu lại một vệt máu tươi trên người mặc chính mình kinh điện t á t chiến rác đen hai tay cầm làm bằng bạc t r ư ờ n g kiếm trên mặt một lần nữa mang theo chính mình kinh điện màu đen kính dâm bợ lạ ở phía xa nhất m à u nhìn về phía nhìn thẳng hắn g ạ rổ sau đó nết miệng nở nụ cười hai viên sắc nhọn răng nanh ở bợ lạ không có bất kỳ che giấu nào tình huống bại lộ không thể nghi ngờ ở kháng vi rút huyết thanh rốt cục mất đi hiệu lực đồng thời cả người máu tươi đã bị khô tình huống nguyên bản đã lẳng lặng đợi t ử vong giáng lâm thời điểm đột nhiên uống hát mụi vàn xả cái kia hôn hợp g i dạ cụ lạ vi rút máu tươi sau khi bợ lạ không có bất kỳ bất ngờ tiến hóa thành giờ hắn triệt để có rồi giờ dạ cụ lạ tất cả ưu điểm nhưng tất cả giờ dạ cụ lạ khuyết điểm cũng không có bị kế thừa hắn là giờ dạ cụ lạ thế nhưng biến dị giờ dạ cụ lạ là... Quỳnh! không đúng phải gọi n g ư ờ i ngoại tinh con hoang chúng ta chướng nên thanh toán một phen v ỡ là nhất miệng lộ ra chính mình hai viên răng nanh còn có cái kia hai hàng huyễn bạch hằm răng nhìn về phía gạ rồ đồng thời hai tay làm bằng bạc trường kiếm trong nháy mắt hơi đ ộ n g v ỡ là trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ đợi được lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã là xuất hiện ở gạ rồ bầu trời hai cái làm bằng bạc trường kiếm dường như ánh trăng thẩm phán như thế hướng về gạ rồ kỳ tập mà tới gà r ồ ngầm đầu sắc mặt thay đổi biến mất ở tại chỗ cứng rắn mặt đất bị đánh ra hai đạo hồng câu vợ lạ quay đầu liếc mắt nhìn người phía sau hình huyết kén trên mặt né qua một tia kinh ngạc có điều sau đó một lần nữa đưa mắt rơi vào mới vừa né tránh gà rổ trên người gà rổ sắc mặt âm trầm nhìn che ở lò kẻ trước mặt vợ lạ ngươi hiện tại tránh ra, ta có thể lựa chọn không giết ngươi vợ lạ như thế nào đi nữa biến dị vậy còn là giờ ra cụ lạ phạm chủ nhưng lọ kẻ hắn sợ sệt c ụ n à y gà rổ trầm giọng hướng về vợ lạ quất lên vợ lạ lần thứ hai nết miệm nở nụ cười tay phải làm bằng bạc trưởng kiếm trực tiếp chỉ về ta vốn tưởng rằng giờ ra c ụ lạ đã là rất buồn nôn sinh vật nhưng các người so với giờ ra c ụ lạ còn muốn buồn nôn mới vừa g ạ d ầ cùng lò kè đối thoại hắn đều nghe được rõ rõ ràng ràng một cái từ ngoại t i n h chạy trốn đến t r á i đất bộ tộc ngoài hành tinh dĩ nhiên nô lực lợi dụng giờ ra c ụ lạ sức mạnh đến chinh phục t r á i đất đồng thời đem người t r á i đất biến thành dân c h ạ y nạ trên t r á i đất đem người t r á i đất biến thành đất bóng dân c h ạ y nạ thành phố new giót vàng ed đều chưa hề nghĩ tới g á n g g i ó như vậy bọn họ nghĩ tới nhiều nhất có điều là đem chính mình biến thành nhân loại bên trên đặc quyền chúng tới nhưng sợi vợ lạ cảm giác mình đã tìm tới chính mình tuyệt diệt giờ dạ cũ lạ sau khi b ư ớ c kế tiếp mục tiêu là cái gì so với giờ dạ cũ lạ cái đám này ẩn giấu ở nhân loại ở trong ngoại tinh sở ở dù người càng thêm buồn nôn bọn họ đều đ a n g chết gà rộ sắc mặt triệt để trở nên đông c h ậ m cuối cùng hỏi ngươi một lần vợ lạ ngươi để vẫn là không cho ngủn g ốc gà rộ vẻ mặt rõ ràng d ạ i ra một hồi hắn vô cùng gào thét sông lên đầu thân hình triệt để hóa thành quỷ mị hướng về vợ lạ kỳ tập quá khứ lò kẽ mắng ta ngủn ốc ngươi cũng mắng ta ngủn ốc thật sự cho rằng tùy tiện đến cá nhân đều có thể mắng ta ngủn ốc sao Tạ trước hết cờ mở máu nở người. Trường không khô, giết 99. Ao lò kẹ bất tử. 99. Ao máu không khô, lò kẹ bất tử. Trường tử. không 99, ao mua. máu cầu khô, kẹ kẹ lò Lò 1.115 đặt với bên ngoài sự tình không biết gì cả hắn chính đang thăng hoa theo năng lực thăng hoa t h ể hóa thành điểm điểm ánh sao hòa vào trong người hắn sau hắn cũng cảm giác được một loại huyền diệu khó hiểu cảm giác đồng thời lò kẹ có thể rõ ràng vô cùng cảm giác được tính mạng của chính mình đẳng cấp vào đúng lúc này chính đang phát sinh biến hóa về chất không giống với hắn vừa bắt đầu hấp thu dở dạ cụ là năng lực thời điểm trước đây lò kẹ cũng cảm thấy đó là một loại chất trên biến hóa có thể cùng bây giờ biến hóa so ra quả thực chính là một cái ở trên trời một cái ở trong đất không thể giống nhau đồng thời theo tính mạng của hắn vào đúng lúc này phát sinh biến hóa về chất thời điểm hắn cũng có thể cảm giác được thân thể của chính mình cũng vào đúng lúc này đồng bộ phát sinh thay đổi điều này làm cho hắn rơi vào một loại huyền diệu khó hiểu trạng thái ở trong vô số ý nghĩ hiện lên ở đầu góc của hắn ở trong tinh thần điện lực sáng tạo ra trên tinh thần k i a chớp chấn động bất kỳ tiếp xúc được sinh mệnh tử vong báo trước cảm giác được mỗi một cái sinh mệnh tử vong thời gian tâm linh tấm kỹ thuật miễn dịch bất kỳ tác dụng gì với về mặt tâm linh công kích c à n quan trọng hoàn toàn chặt đứt đối thủ sở hữu c ả g quan chỉ có huyết tộc sinh mệnh mới gặp có siêu năng lực huyết tộc cùng dở dạ cũ l ạ to lớn nhất khác nhau chính là như vậy dở dạ cũ l ạ cùng với nói là siêu phạm sinh mệnh còn không bằng nói là hắn bị người vì là sáng tạo đi ra siêu phạm sinh mệnh nhưng huyết tộc nhưng là đường hoàng gia dáng siêu phạm sinh mệnh mỗi một cái huyết tộc đều nắm giữ thuộc về mình độc nhất vô nhị siêu năng lực lại như gạ rộ như thế hắn ở trở thành huyết tộc sau khi đồng thời cũng kế thừa huyết tộc sinh mệnh huyết thần siêu năng lực lò kẹ cũng là như thế hắn ở chính mình giờ dạ cũ l à năng lực bị thăng hoa thành huyết tộc năng lực sau khi cũng nhận biết được vô số tự trong đầu của hắn nhanh chóng xuất hiện sau đó lại nhanh chóng biến mất đủ loại khác nhau huyền diệu năng lực lò kẹ cảm giác giờ khác này chính ở vào một cái to lớn máy sổ số trước máy sổ số bên trong liền đặt đủ loại khác nhau siêu năng lực chỉ chờ hắn hơi suy nghĩ là có thể giao ra thuộc về mình huyết tộc năng lực một cái huyết tộc năng lực theo tâm niệm của hắn hơi động xuất hiện ở đầu góc của hắn ở trong ao máu năng lực mới máu của hắn tộc năng lực lò kẹ đột một mở hai con mắt màu xanh thăm thẳm hai con mắt trong suốt t ấ u linh thăng hoa thành công và mắt ao máu tăng thêm ngươi có thể thông qua cấp đoạn sinh mệnh năng lượng đến bỏ thêm vào ngươi lao máu bất kỳ công kích tạo thành thương thế cũng có thể thông qua tiêu hao bên trong ao máu năng lượng đến tiến hành chữa trị ao máu không khô n g ư ờ i sẽ không chết lò kẹ cảm nhận được ở một nơi huyền diệu khó hiểu trong không gian xuất hiện một nơi đất trúng đất trúng thật giống như một nơi t r ố n g trải trên mặt đất bị ao ham tiến vào một cái hố to mà giờ phút này cái hố to bên trong chạy xuôi máu tươi như thế chất lỏng đây chính là hắn năng lực mới mang cho máu của hắn chỉ ao máu không khô hắn không chết vong cái năng lực này có thể a lò kẹ nghĩ đến gạ rổ trên người huyết thần năng lực gạ rổ ở biến thành huyết thần sau khi tổng cộng có hai cái năng lực một cái là máu thần một cái là máu thần lệ thuộc trước một cái là gạ rổ cho gọi ra huyết thần sau khi bị giao cho mà người sau mới là gạ rổ biến thành huyết tộc sau khi thu hoạch đến năng lực huyết tộc cùng tự thân năng lực trong lúc đó là có ngàn vạn k i a quan hệ tỷ như ngươi am hiểu tấn công như vậy ngươi ở biến thành huyết tộc sau khi thu được có thể lực lớn bộ phận đều là căn cứ vào tấn công phương diện hoặc là ngươi ở biến thành huyết tộc trước thầm nghĩ phòng ngự hoặc là bị người đánh một trận như vậy ngươi năng lực đại khái chính là phòng ngự phương diện cái này cũng là lò kẹ ở đem năng lực thăng hoa thành huyết tộc sau khi thu được đến tin tức hắn vẫn muốn có thể bất lão bất tử ao máu k h ô khô lò kẹ bất tử hắn theo bản năng nhìn mình đổ nát cánh tay phải Theo từ bên từ i máu ở trong trào ao máu trong. b trong mực nước đại khái giảm xuống một năm không phải vết thương chí mạnh năm lần vết thương chí mạnh một lần lọ kẽ lông mày nhữ lại cảm nhận được bây giờ ao máu chuyển cho tin tức của hắn lấy ao máu hàm lượng mà nói hắn có thể ở chịu đến vết thương trí mệnh sau bị a o máu phục sinh một lần đồng thời có thể chữa trị tự thân năm lần hắn có thể thăng cấp chỉ cần hắn có siêu phàm điểm cống hiến trước mắt là máu chỉ tương lai có thể là máu hạ lên trên nữa cũng có thể là b i ể n máu chỉ là này thăng cấp cần thiết tiêu hao siêu phàm điểm số lò kẹ theo bản năng c ó c mày lò kẹ cảm thấy cho hắn có thể giết chết ta ngươi hiện tại cũng cảm thấy ngươi có thể giết chết ta nhưng ta là bất tử lò kẹ hoàn hồn nhìn bây giờ bao khỏa thân thể mình huyết kén đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng về trung gian sụp đổ trôi nổi giữa trời lò kẹ vững vàng rơi ở trên mặt đất hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn đã khôi phục như lúc ban đầu cánh tay phải sau đó ngầm đầu nhìn về phía cái kia chính đang cách đó không xa cùng gạ rỗ ứng phó cùng nhau bợ lạ. lạ triệt thành biến biến liếc giờ Hàng cụ cũng kẹ mắt sao trước dơ dạ c ụ lạ sợ làm bằng bạc vũ khí mà đây là giả thiết tới nhưng bỡ là đây Bỡ là hai tay cầm làm bằng bạc trường kiếm vũ đến uy thế hừng hực một chiêu tiếp theo một chiêu sát chiêu hướng về sở ở r ù n huyết thần trên người bắt chuyện dù cho gạ rỗ là huyết tộc từ sinh mệnh đẳng cấp tới nói cao hơn bỡ lạ Bỡ lạ là, là cái gì chiến đấu ý thức gạ rỗ lại là cái gì chiến đấu ý thức dù cho là gạ rỗ đang đối mặt từ thây chất thành núi máu chạy thành sông bên trong giết ra đến vợ lạ công kích thời điểm đều là nằm ở phòng ngự phản kích trạng thái vợ lạ cánh tay phải bị gạ rỗ huyết trào bắt được trong né mắt máu tơi biểu ra phát hiện được tân siêu ph siêu phàm năng lực biến dị giờ dạ cụ lạ năng lực công hiệu sống mãi bất tử siêu tốc độ phòng ngự cùng công kích có hay không phục chế tới chậm huynh đệ lò kẽ nội tâm cười ha ha một tiếng sau đó trong chớp mắt đóng kín năng lực này giao diện bị gà rồ bắt được bỡ lạ thế tiến công không khỏi một trận nhưng c a o thủ đánh nhau chú ý chính là thế ngàn cân treo sợi tóc theo bỡ lạ thế tiến công xuất hiện rõ ràng đình trệ gà rồ nắm lấy cơ hội trực tiếp có thân một quyền đánh bay bỡ lạ bỡ lạ phía sau lưng tầng tầng nện ở trên vách tường sau đó rơi xuống ở trên mặt đất các người cái đám này hôn huyết trùng mãi mãi cũng không biết huyết tộc cùng các ngươi sự chênh l ệ n h ga r ô ở đẩy lùi bợ lạ sau khi tùy ý cười to sau đó đưa mắt nhìn về phía nguyên bản lò kẹ kết thành huyết kén nơi hắn dự định thừa dịp lò kẹ vẫn không có thức tỉnh trực tiếp đánh nổ huyết kén chỉ là ngoái đầu nhìn lại một ánh mắt ga r ô nhìn cái kia ở hắn trong tầm mắt ăn mặc câu phục d à i ra mày kiếm mắt sao lò kẹ triệt để sửng sốt lò kẹ mỉm cười giơ tay chào hỏi ga dô hai con mắt co rút lại nhìn đột nhiên biến mất ở hắn trong tầm mắt lò kẹ chưa kịp hắn phản ứng lại một lùm lực lượng khổ từ bụng của hắn hiện lên xuất hiện ở gà rộ vị trí cũ trên lò kẹ liếp mắt một cái trên tường gà rộ sau đó nhìn về phía cách đó không xa từ dưới đất bỏ dậy đến bờ lạ lò kẹ thân hình loáng một cái trực tiếp xuất hiện ở bờ lạ trước mặt nhìn dùng lợi kiếm chầm dai đứng dậy bờ lạ không có sao chứ bờ lạ một lần nữa đứng vững sau khi lắc lắc đầu nhìn lại lò kẹ chần chờ một chút sau đó nói tiếng cảm ơn a cảm ơn ta cái gì cứu ta ta cũng không có cứu ngươi lò kẹ nhét miệng lên cứu ngươi chính là cái kia nữ đúng rồi nói tới cái kia nữ làm thế nào lời nói hạ xuống vợ lạ sắc mặt đột biến vạn xạ hắn đang đứng ở gần chết trạng thái thời điểm là văn xạ cắn bị thương cổ tay nàng sau đó dùng nàng máu tươi đem hắn cứu trở về tỉnh lại bỡ là nghe văn xạ nói huyết thần xuất thế hắn lập tức chạy tới nhưng văn xạ tựa hồ trạng thái đã sắp không xong rồi không được Bỡ là theo bản năng liền muốn xoay người lại tìm văn xạ có thể nơi này Bỡ là đầu tiên là liếc mắt nhìn q u o à i tường gạt rộ sau đó đang xem hướng về một bên khí tức đại biến hoàn toàn cùng người bình thường không có gì khác nhau lọ kẹ lọ kẹ nhìn thấu vợ là ý nghĩ trong lòng đi tìm ngơi văn xạ đi nhưng hắn run dê thôi lò kẹt h e o bờ l à ánh mắt nhìn treo trên tường giờ khác này chính một mặt cảnh giác nhìn mình gạ r ồ khịt mũi nợ nụ cười đây là ta với hắn trong lúc đó ân đoán chuyện không liên quan tới ngươi Bờ lạ nghe vậy t r ầ m mặc một hồi sau cùng lò k ẹ nói một tiếng cẩn thận sau đó cũng không quay đầu lại rời đi hiến tế phòng khách hắn đã vừa mới xác nhận quá hắn đánh không lại g ạ r ồ mới vừa hắn có điều là dựa vào chiến đấu ý thức bù đắp đẳng cấp trên trên lệ tôi có thể chờ g ạ r ồ thích đứng sau khi chết nhất định sẽ là hắn cùng với ở lại chỗ này làm phiền thoái còn không bằng rời đi để lò kẹt h o ả i mái tay chân trước một trăm h thường thường không có gì lạ nữ tiếp viên hàng không một nghìn hai trăm m ư ơ i năm cầu xin mời duyệt b ợ lạ đối với lò kẹ không có bất kỳ ý kiến gì cứ việc từ một loại nào đó góc độ tới nói là lò kẹ sơ sẩy dẫn đến giờ giả cụ lạ tìm tới hắn xào h u y ệ t hại chết hắn chăn vôi nay thuộc về bất ngờ hơn nữa hắn cũng đã quyết định không cùng lò kẹ làm bằng hữu tư là tư công là công hắn là giết giờ giả cụ lạ lò kẹ cũng là ở giết giờ giả cụ lạ vì lẽ đó b ợ lạ c h ú c phúc lò kẹ thuận lợi là chuyện rất bình thường vợ lạ rời đi hiện trường lần thứ hai khôi phục thành lò kẹ cùng gạ rộ một trọi một cục diện gà rỗ đang nhìn đến mỡ lạ rời đi sau khi cũng là từ trên tường hạ xuống một lần nữa rơi xuống đất gà rỗ cũng đã từ lại một lần nữa nhìn thấy lò kẹ khiếp sợ ở trong phản ứng lại hắn nhìn khôi phục như lúc ban đầu lò kẹ tuy nói cười quái dị nhưng cũng là ánh mắt cảnh giác nhìn lò kẹ ngươi là làm sao biến thành huyết tộc ngươi đoán lò kẹ hai tay cắm vào túi ngựa cổ nhìn gà rỗ biểu cảm trên gương mặt cũng là cười ha ha lên làm sao nhìn thấy ta giống như ngươi trở thành huyết tộc sau khi ngươi sợ gà rỗ nghe vậy hướng về phía lò kẹ cười gằn sợ chúng ta sợ ở dù người có thần linh che chở lò kẽ ánh mắt bình tĩnh nhìn gà rổ lời nói các ngươi s ở ở r ù n người là không phải trời sinh liền yêu thích cho mình tìm cái chủ nhân không bằng như vậy ngươi làm chủ tử của các ngươi để báo đáp lại ta che chở các ngươi cái gì gọi là thần linh che chở nói trắng ra điểm không phải là trở thành thần linh nô b u ộ c cung thần linh điều động sao đây là cái gì rất kiêu ngạo sự t ì n h sao một mực gà rổ đang nói câu nói này thời điểm trong lời nói phấn khởi l à như vậy rõ ràng gà rổ còn không bằng quyền đây cứ việc q u y n rất ngu u ẩ n hơn nữa rất tự phụ đồng thời còn là một tiểu nhân nhưng coi như là q u y n cũng là h i ể u được đại trượng phu sinh ở bên trong đất trời há có thể ung t ù n ở lâu người dưới đạo lý này dù cho q u ỳ n h chết rồi hắn tối thiểu cũng là ở tranh thủ chính mình triệt để tự do trong quá trình mà chết q u ỳ n h vì là tự do mà chết cũng bởi vì này lọ kẹ ở q u ỳ n h trước khi chết dành cho hắn vẫn đòi hỏi cái tia bé nhỏ không đáng kể tôn trọng hắn không có lựa chọn ở q u ỳ n h trước khi chết dằn vặt q u ỳ n h mà là rất thẳng thắn gọn gàng dành cho q u ỳ n h một cái thể diện cái chết vì là tranh thủ tự do ai có thể cao cao tại thượng thần linh che chở thần linh hữu trung hồ gà dầu nghe lò kẹ câu nói này sắc mặt trở nên dị thường dữ tợn ngươi dám sỉ nhục chúng ta thần lò kẹ vẹn mặt không hề che giấu lộ ra trào phúng nếu như các ngươi thần thật sự có dùng lời nói ở các ngươi bị người c ờ dở đánh cho vong quốc diệt trùng thời điểm các ngươi thần ở nơi nào gà dầu nghe vậy triệt để phẫn nộ hoa ư ư gà dầu không có chút gì do dự gào thét trực tiếp quay về giờ khắp này hai tay cắm vào túi lò kẹ hung hãn ra tay tuy rằng ta không hiểu ngươi là làm sao biến thành huyết tộc nhưng nhục thần người chết gà d ầ vẹ mặt dữ tợn chỉ là một cái l ớ p l o e công phu liền xuất hiện ở lò kẹ trước mắt sau đó đầy trời hết u y thủ hướng về lò kẹ che đậy mà xuống lò kẹ nhấp m g â u nhìn từ trên trời giáng xuống tựa hồ phải đem hắn c h â n áp hết u y thủ cắm ở trong túi tiền tay phải không nhanh không c h ậ m rút ra tay phải hắn thành trưởng đi sau mà tới trước trực tiếp vung ở gạ rổ gò má phải trên gạ rổ gò má đang bị lò kẹ lòng bàn tay tạo nên gợn sóng đồng thời từng viên từng viên hàm răng từ trong miệng b ố c ra sau đó phù một tiếng bị một tát này trực tiếp đập bay đến một bên thần ngươi mà thần tự xưng là chính mình vì là thân sĩ lò kẹ ăn nói nhã lượng nhìn hướng về bên cạnh bay ngược ra ngoài g ã r ổ đầu gối hơi c o n một chút sau đó hóa thành đạn p h á o rời đi tại chỗ xuất hiện ở g ã r ổ phía dưới g ã r ổ hai con mắt t r ừ n g lớn cả người cung thành t ô n hình lò kẽ lần thứ hai lấp lóe xuất hiện ở g ã r ổ trước mặt theo g ã r ổ đồng bộ tăng lên trên đồng thời chân phải vung lên luôn trực sau khi chính là một cái v ộ ly trực tiếp đánh bắn ở g ã r ổ tâm kềm mặt to trên to lớn hiến tế trong đại sảnh g ã r ổ giờ khắp này dường như thoát ly lực hút g i à n g buộc thân ở ngoài không gian như thế không bị khống chế trên dưới phải trái khắp nơi bay đoạn từng đạo từng đạo lưu quang thỉnh thoảng xuất hiện ở hẳng một phía thời khắc này lò kẹ toàn lực xuất lực một quyền một cước từng đạo từng đạo công kích tùy ý rơi vào gạ rổ trên thân thể người sau giờ khắc này đã biến thành đ ồ n g cát chịu đựng đến từ lò kẹ thành tấn công kích một tiếng vang thật lớn vang vọng toàn bộ hiến tế phòng khách dĩ nhiên là da mặt xanh xưng gạ rổ rơi ở trên mặt đất biểu hiện d ạ i ra ánh mắt càng là tràn ngập trong suốt ngu xuẩn gián dấp hắn giờ khắc này xuất thần nhìn hiến tế phòng khách trần nhà trong đầu chỉ có một ý nghĩ ta là ai ta ở đâu ta đến tột cùng đang làm gì rõ ràng hắn nhanh hơn lò kẹ biến thành huyết tộc tại sao mặt sau biến thành huyết tộc lò kẹ có thể như vậy treo lên đánh hắn đây này không đúng có người dối trá ngay ở gà rổ ý nghĩ đồng thời trong n y mắt đột nhiên sắc mặt đột biến không nhịn được hé miệng thân hình lại một lần nữa c u n g lên nằm trên mặt đất trên không người gà rổ nhìn từ trên trời giáng xuống dùng chân đạp hắn lồng ngực lò kẹt têu lên t h ẳ n g thiết gà rổ tay phải theo bản năng hướng về lò kẹ đạp ở hắn lồng ngực chân phải đánh tới lóe lên ánh bạc mà qua nửa đoạn cánh tay trực tiếp bị cắt rơi rơi xuống đến một bên lò kẹ tay phải run lên trên tay làm bằng bạc trường kiếm trực tiếp chặn lại gà rỗ giữa cổ h a i con mắt nhìn giờ khắp này bị hắn đạp ở dưới chân gà rỗ gà r ồ là huyết tộc hơn nữa cũng so với hắn trước tiên biến thành huyết tộc n à y không sai đẳng cấp là một chuyện chiến đấu ý thức lại là một chuyện gà r ồ ở biến thành huyết tộc trước chính là cái thường thường không có gì lạ s ở ở dùn người ngoài hành tinh tới dù cho hắn là s ở ở dùn bộ tộc chiến sĩ có thể làm sao s ở ở dùn người phương thức chiến đấu cùng huyết tộc phương thức chiến đấu đây là hai chuyện khác nhau tới lò kệ đây đối lập với gà r ồ mà nói hắn có thể được xưng là lão à l dạ cụ lạ cứ việc hắn thu được dợ dạ cụ lạ thời gian cũng không dài chỉ riêng chiến đấu ý thức phương diện này lò kệ đã đủ để nghiền ép gà rộ gà rộ bị hắn đạp ở dưới chân rất bất ngờ sao lò kẹ hiếp hai con mắt nhìn dưới chân bị hắn giấm gạ rổ cánh tay phải lần nữa khôi phục rán g dấp ngươi đoán bị lò kẹ đạp ở dưới chân gạ rổ nết i miệng lộ ra màu đỏ tươi hẳn r ă n g vì lẽ đó ngươi đánh bại ta sau đó thì sao ngươi có thể giết chết ta sao huyết thần năng lực bên dưới hắn không thể bị giết chết đây chính là siêu phản bì lực vị trí gạ rổ không có sợ hãi cười ha ha lò kẹ không nói gì trước mắt hàn quang l ó ạ i lên trực tiếp một kiếm tức mất gạ rổ lâu sau đó tay trái ninh nổi lên gạ rổ lâu nhìn mình đầu bị ninh lên gạ rổ trong nháy mắt xứng sờ tinh lực bạo phát gà rổ đầu cùng thân thể một lần nữa hợp ở lên lò kẹ nhìn mình trên tay trái lưu lại còn mang theo da đầu tóc rơi vào trầm tư gà rổ phản ứng lại sau khi lại một lần nữa cười ha ha lên ngươi không giết chết được ta ngươi thắng có thể làm sao sau đó thì sao gà rổ tiếng cười dần dần mang theo hắn độc hắn nhìn đạp ở trên người hắn lò kẹ ánh mắt cũng là tràn ngập hắn độc lò kẹ ấn độc i v t ngươi không giết chết được ta ngươi có thể thắng vô số lần nhưng ta chỉ cần thắng một lần cuối cùng chết sẽ là ngươi hơn nữa không chỉ ngươi sẽ chết bằng hữu của ngươi người nhà thậm chí còn ngươi quan tâm người đều sẽ chết ta cam đoán với ngươi đây là thê tử ngươi tên đi gã rỗ nhìn lông mày hơi n h ú c ních h một chút lọ kẹ hê hê trầm giọng nói ngươi e sợ còn không biết chúng ta người đã ở đi tìm trên đường đi của hắn dựa theo thời gian đến toán lời nói thê tử của ngươi hiện tại sợ là đã sớm một bước đi địa ngục nằm ngay ở địa ngục chờ ngươi đoàn tụ đây bọn họ sợ ở du người tính cách xưa nay là trừng mắt tập báo ngươi đối với ta có ân ta có thể không nhìn ngươi nhưng ngươi nếu như đối với ta có cửu o á n cái kia thật không tiện chúng ta sẽ chém thảo trừ tận gốc lọ kẹ nghe gã rỗ câu nói này vầng c á n khẽ to mày thất mâu nhìn xuống ở dưới chân hắn gà rồ n ữ khí của hắn có chút nhi quái lạ các ngươi phái người đi giết e s m e r gà rồ hê hê cười lớn ngươi giết chúng ta một người chúng ta gặp giết chết cả nhà ngươi thay chúng ta người báo thủ lò kẹ không nói gì mà là nhìn một lúc cười lớn gà rồ lựa chọn từ trong túi lấy ra điện thoại di động này thân ái e s m e r âm thanh từ trong điện thoại chuyển ra lò kẹ nghe e s m e r âm thanh liếc mắt một cái dưới chân gà rồ gà rồ điên cùng vẻ mặt nhất thời biến đổi hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng trong né mắt vay một tiếng lò kẹ một cái chân khác trực tiếp đạp ở gà rồ trên miệm để cho vật lý bế mạch. ô thân ái người bên kia thanh nhắm gì s m nghe lò k ẹ động tính bên này có chút ngạc nhiên lên tiếng nói lò k ẹ cười nói không có gì chính là đột nhiên muốn ngươi s m cũng là cười nói có thật không có bao nhiêu muốn rất muốn ta cũng rất nhớ ngươi có điều ta còn có một chuyến chuyến bay muốn phi chờ ta lần này phi xong ta liền trở về cùng ngươi có được hay không được ngươi trước tiên bận điệu hừng yêu ngươi thân ái ta cũng vậy lò k ẹ mỉm cười cúp điện thoại sau đó bông ra giấm gà rộ miệng bàn chân kia lập tức trên mặt mang theo cân nhắc vẻ mặt nhìn trên mặt lưu lại hắn giày ra ấn ký gà rộ ngươi không phải nói sm đã chết rồi sao xin lỗi nàng còn giống như không chết đây gà rộ nhìn lọ kẹt r ê n mặt cân nhắc đủ cười triệt để ngơ ngẩn bọn họ rõ ràng đã phái người đi lo sang dơ l i ế t cho tới bọn họ người bọn họ đều sẽ dành cho mười vạn vốn giống như phản kích hiện tại tình huống thế nào bọn họ phái đi lo sang dơ l i ế t người ám sát thất bại cái này không thể nào sm rõ ràng chính là một cái có chút sắc đẹp một cái thường thường không có gì lạ nữa tiếp viên hàng không thôi bất tử ta để ngươi sống không bằng chết c h ư n g một trăm l i một bất tử ta để ngươi sống không bằng chết một nghìn ba trăm mười làm cầu đặt mua gà rộ vẻ mặt nghi ngờ không thôi lò kẹ nhưng là nhìn gà rộ vẻ mặt có loại muốn cười kích động xem ra các ngươi người thất bại gà rộ hoàn hồn hướng về lò kẹ quát lớn nói chúng ta ngươi chỉ là đến muộn ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội cơ hội cơ hội gì thả ta ta có thể để cho ta người không đi ám sát s m chỉ cần ngươi x i n thể không còn truy tìm chúng ta chúng ta ân đoán từ đây xóa bỏ sau đó tiểu quy tiểu đường quy vậy còn là nhường ngươi người đi ám sát đi gà rô n g ẩ n người cái gì lò kẽ ngược cổ khoe miệng mỉm cười nhìn bị đạp ở dưới chân gà rộ ta nói nhường ngươi người đi ám sát thê tử ta đi nếu như các ngươi cảm thấy đến có thể thành công lời nói ám sát s m đùa giỡn còn không biết ai g i ế t ai đây lò k ẹ tư tóc cười gà rộ nhưng là nhìn khoe miệng mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt lò kẽ sau đó chú ý tới lò k ẹ t r o n g tròng mắt ý lạnh tựa h ồ nghĩ tới điều gì trái đất có câu nói nói thế nào tới thang quan phát t ả i chết láo bà lò kẽ nội tâm căn bản sẽ không có thê tử an nguy cái này khái niệm hắn sinh ra với chính khách gia đình ở liên bang chính khách trong mắt chỉ có lợi ích không có cảm tình gà rổ ý nghĩ chuyển động trong n g a y mắt liền cho lò k ẹ tại sao một chút đều không lo lắng vợ mình h s mở an toàn mà tìm tới một cái rất hợp lý cớ hàng này không đến cảm tình hắn làm sao bây giờ đây ta cờ mờ nờ còn bị dâm đây nghĩ tới chỗ này gà rổ nỗ lực d â y rủa từ lò kẹ dưới chân rời đi l ò n g ngực trực tiếp bị lò kẹ dày ra d ấ m xẹp gà r ổ không tự chủ được há m ồ t ra, à kêu lên thảm thiết chết tiệt đau đau lò kẹ không nhìn vẻ mặt g ữ tợn gà rộ n ư ờ i lạnh nói nếu như ngươi không muốn bị ta giàn vặt ta khuyên ngươi tốt nhất khôi phục thành sở ở dù người n rằng dốc như vậy lời nói ta có lẽ sẽ cân nhắc vùng thang ngươi gà rộ bây giờ trên người huyết thần năng lực hắn không lọt mắt mảy may đều không lọt mắt dù sao hắn trước mắt cũng đã có ao máu cái này tăng thêm huyết tộc năng lực ao máu không khô lọ kẹ bất tử cái năng lực này có thể so với cái gọi là huyết thần thân thiết dùng hơn nhiều lọ kẹ trước mắt duy nhất để ý năng lực liền còn lại sở ở dù người n ngụy trang năng lực hơn nữa năng lực này là sở ở dù người chuyên môn muốn thu được năng lực này biện pháp duy nhất chỉ có thông qua đánh chết sở ở dùn nhân tài có thể thu được đây chính là vì cái gì hắn nguyện ý nghe gà rồ nói phí lời nguyên nhân lò kẽ h i ế p hai con mắt nhìn kỹ dưới chân gà rồ biến trở về sở ở dùn người ta có thể cân nhắc thả người một mạng a gà rồ đánh khí cố nén lồng ngực đau đớn cười gan một tiếng người nghĩ ta ngốc sao biến trở về sở ở dùn người người muốn giết ta chính là một cái rất chuyện dễ dàng hắn là n huyết tộc chỉ cần hắn vẫn là huyết tộc như vậy ở huyết thần năng lực bên dưới mặc kệ lò kẽ đối với hắn làm những gì hắn đều sẽ không chết có thể như quả biến trở về sở ở dù người n đâu đến lúc đó sự sống chết của hắn q u y ệ n to có thể đều ở lò kẹ trên tay gà rổ ý nghĩ chuyển động có thể chúng ta có thể nói chuyện đang muốn làm sao bức bách gà rổ biến trở về sở ở dù người n lò kẹ nghe câu nói này nhìn về phía gà rổ n g ư ơ i muốn nói cái gì thả ta t ố t n g ư ơ i biến trở về sở ở dù người n ta sẽ tha cho ngươi lò kẹ mỉm cười thậm chí lo lắng gà rổ không tin tưởng còn dựng thẳng lên tay phải của chính mình sắp mặt nghiêm túc bảo đảm ta hướng về thượng đế s i n thể hắn nói dối lên không hề áp lực trong lòng đừng hỏi họ chính là ai bảo hắn xuất thân chính khách gia đình gà rỗ nhìn lò kẹ giơ lên tay phải có như vậy trong n y mắt động lòng nhưng một giây sau hắn nghĩ tới rồi lò kẹ gia đình bối cảnh phản ứng lại ngươi không tin ta ngươi cảm thấy cho ta gặp tin sao gà rỗ t r a o phung thức nhìn lò kẹ người lạnh nói ta hiểu rất rõ ngươi lò kẹt ở n đời y hụt ta xem qua ngươi tư liệu ngươi cùng cha của ngươi cái kia lão ở n đời y hụt là một loại người chúng ta là cái gì người ở các ngươi thế giới bên trong hoặc là làm con mồi hoặc là làm thợ săn lò kẹt nghe vậy sờ sờ cằm của chính mình đăm chiêu nhìn gà rỗ vì lẽ đó ngươi hiện tại là con mồi đi gà rộ hư lạnh một tiếng chung kết cái đề tài này ngươi không giết chết được ta vì lẽ đó chúng ta có thể hảo hảo nói một chút chuyện này đối với ngươi mà nói mới là lựa chọn tốt nhất được rồi ngươi muốn làm sao đàm luận khôi phục nguyên dạng liền x ế thả trước mắt huyết tộc năng lực là hắn duy nhất có thể sống cơ hội hắn mới sẽ không ngu đến mức bởi vì lò kẹ r ă m ba câu liền sẽ cảm thấy đến khôi phục sở ở dùn người d á n g dấp gặp thu được sống s u t cơ hội đây nếu như ngươi thả ta ân đoán giữa chúng ta xóa bỏ đồng thời ta có thể để cho phụ thân ngươi trở thành tổng thống hà lò kẹ ngay được câu này không khỏi nợ đủ cười nhìn về phía bị hắn dẫm xuống dưới chân gà rồ ngươi có thể làm được điểm này ngươi căn bản không biết năng lượng của chúng ta gà rồ nhìn kỹ lò kẹ trầm giọng nói rằng chúng ta đi đến trái đất nhiều năm như vậy đã sớm thẩm thấu đến các ngươi thế giới mọi phương diện lo sang dơ liết phố hoan washington ngươi căn bản không biết chúng ta người có bao nhiêu lò kẹ nhìn gà rồ không nói gì bất quá đối với điểm này hắn là tin tưởng sợ ở dù người n ngụy trang thiên phú quá mức b ộ t không chỉ có thể từ gen trình độ trên hoàn mỹ ngụy trang thành một người khác thậm chí ở ngụy trang sau khi còn có thể thu được mục tiêu ngắn hạn ký ức hai người này kết hợp hầu như có thể bảo đảm s ở ở dùn người ngụy trang tiếp cận h o a mỹ tối thiểu lấy trái đất hiện hữu khoa học kỹ thuật mà nói là căn bản không cách nào phân rõ ràng càng là như vậy lò k ẹ đối với s ở ở dùn người ngụy trang thiên phú càng ngày càng động tâm hắn muốn lò k ẹ một nghiệm ở đây con mắt cực nóng nhìn dưới chân gà rồ có thể biến trở về bản thể chúng ta có thể nói chuyện đừng hòng mơ tới gà rồ không chút nghĩ ngợi từ chối thả ta ra sau đó chờ ta rời đi chúng ta có thể nói chuyện lò kẽ nhạc nở nụ cười thả ngươi vạn nhất ngươi chạy đây ngươi không có lựa chọn khác lò kẹ ở nữ thanh i ự u bị thợ săn nắm lấy con mồi gà r ồ căn bản không có một chút nào thân là con mồi tự giác hắn nằm ở lò kẹ dưới chân không có sợ hãi nhìn lò kẹ ngươi không cách nào giết chết ta lời nói hạ xuống trong n g á y mắt gà r ồ đột nhiên lại một lần nữa kêu lên thảm thiết ánh bạc né qua sau khi hai cánh tay của hắn lại một lần nữa bị lò kẹ tức mất lò kẹ trực tiếp tay phải bỗng nhiên q u o n g r a làm bằng bạc trường kiếm hóa thành lưu quang trực tiếp đem gà r ồ một con cụt tay đóng ở trên vách đá bị làm bằng bạc trường kiếm đóng đinh ở trên vách đá cụ tay óng ó n g ó n g run run sự kiên trì của ta là có hạ Bằng hữu của ta. lò kẽ hiếp hai con mắt tay phải trực tiếp nắm gà rổ cái cổ nâng lên ngự a khí băng l ạ n h nhìn gà rô nói rằng ngươi đã dùng hết sự kiên trì của ta hoặc là khôi phục bản thể hoặc là ta sẽ để ngươi sống không bằng chết gà rô lại lần nữa cười gằn chỉ là ở hắn vừa mới chuẩn bị lên tiếng thời điểm lò kẽ băng l ạ n h ngự a khí lan truyền đến bên thai của hắn ngươi nói đúng ta là g i ế t không chết ngươi nhưng ta có bản lĩnh để ngươi sống không bằng chết ta gặp chém đức ngươi tứ chi sau đó phái người đưa ngươi tứ chi đóng gói vẫn đến thiên nam đ i ệ bắc các góc chỉ để lại đầu của ngươi sau đó ta sẽ đem đầu của ngươi ngâm mình ở vỏ rượu bên trong ta gặp h ả o h ả o nuôi ngươi ta ngược lại muốn xem xem dưới tình huống như thế ngươi có phải hay không còn có thể trở về hình dáng ban đầu lò kẹ ngữ khí băng lạnh âm thanh tự từ địa ngục nơi sâu xa truyền ra lan truyền ở gạ rộ bên thay gạ rỗ nhìn bị đóng ở trên vách đá cột tay nghe lò kẹ lời nói nghĩ lò kẹ hình dung hình ảnh không tự chủ được run lên một cái ngươi không thể làm như thế hả thật sao tại sao không thể n i t fuji sẽ không bỏ qua ngươi gạ rỗ nhìn lò kẹ biến ảo một hồi vẻ mặt tựa hồ nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng như thế lò i ề n kệ dùng xem điên khùng ánh mắt nhìn gạt rồ sau đó trên mặt nổi lên một tia không thể giải thích được mỉm cười ta kỳ thực thật hâm mộ các ngươi đối với kẻ địch thái độ nhổ cọ tận gốc điểm này rất phù hợp khẩu vị của ta vì lẽ đó ta sẽ dùng ngang nhau phương thức qua lại báo các ngươi sơ ở du người nít fuji các ngươi một cái đều chạy không thoát thật sự cho rằng hắn là cái gì thiện nam tín nữ sao hắn thiện nhưng này không biểu hiện đều bị người đánh tới cửa nhà có trả hay không tay coi như gạ rổ không nói nít fuji hắn cũng sẽ không bông tha nít fuji đi ra hỗn chú ý chính là công bằng ngươi làm mười một ta làm mười lăm đây chính là công bằng lò kẽ nhìn vẻ mặt có chút hoảng hốt gạ rổ m ặ t không hề cảm xúc nói rằng vì lẽ đó ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng gạ rổ thấy lấy ra nít fuji đều không có ngăn chặn lò kẽ không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lò kẽ một cái cơ hội cuối cùng khôi phục nguyên dạng sau đó chúng ta trở lại đàm luận như thế nào cùng bình giải quyết chuyện này chuyện này không thể gã rồ cắn răng nhìn lõ kẹ lắc đầu nói rằng ta một khi khôi phục nguyên h dạng ngươi nhất định sẽ giết ta nụ cười s á n lạ được vậy ngươi làm tốt quãng đời còn lại bị ta ngâm mình ở gã rồ nhìn trên mặt né qua một tia c ư ờ i khẩy lõ kẹ nghĩ đến chính mình quãng đời còn lại đầu bị ngâm mình ở vò rượu bên trong hình ảnh nhất thời hoàng hồn ngươi gặp chúng ta s ở ở dù người n l ờ i t h ề x i n thể được chương một trăm lẻ hai hứa hẹn là làm cho người ta các ngươi là người sao chương một trăm lẻ hai hứa hẹn là làm cho người ta các ngươi là người sao 1415 cầu đặt mua lấy phụ thần cạ l i ben danh nghĩa ở trên người lò kẽ ấn độ ivu sẽ dựa theo ước định ở ta biến trở về bản thể sau khi không đánh chết ta đồng thời cùng ta ký kết h ò a giải thỏa thuận lò kẽ nghe gạ r ồ nói ra một câu tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ sau đó nghe phiên dịch tới được nội dung n h ư mày chỉ đơn giản như vậy cụt một tay gạ r ồ liếc mắt một cái ở trên vách đá rung động cánh tay sau đó hướng về lò kẽ nói rằng cạ l i vốn là chúng ta sợ ở dùn người phụ thần cũng là chúng ta tin phụ thần linh ở cạ lì ben trước mặt phát xuống lời thể đều sẽ, sẽ phải chịu cạ lì ben phụ thần nhịn kỹ ta có một vấn đề các ngươi cái này phụ thần không phải đã chết rồi sao cụt một tay gạ rổ sắc mặt đỏ chót ai nói chúng ta phụ thần chết rồi lò kẽ liếc cụt một tay gạ rổ tự ngươi nói các ngươi phụ thần chết rồi mới sẽ bị người cờ dở chiếm lĩnh các ngươi hành tinh cụt một tay gạ rổ nghe vậy mỹ mắt ngảy lên chúng ta phụ thần linh là mất tích không có chết hắn sẽ trở về lò kẽ nghe cụt một tay gạ rổ lời giải thích này ra nở nụ cười hai tiếng không có làm bất kỳ phản ứng nào mất tích sợ không phải hài cốt hoàn toàn không có ưu c t một tay gạ rổ cũng nhìn ra lò kẽ ý nghĩ nhắm lại hai con mắt hít sâu một hơi sau đó một lần nữa mở hai con mắt quên đi ngươi xin thể đi chờ một chút ta còn có cái vấn đề ngươi lại có cái gì cụt một tay gạ rổ mi tâm nảy lên nếu không phải mình đánh không lại lò kẹ hắn sợ là đã phấn khởi phản kích ta lúc đó thì không nên nói với hắn phí lời liền nên gọn gàng nhanh chóng giết người này cụt một tay gạ rổ giờ khắp này nội tâm vô cùng hối hận lò kẹ nhưng là vất cảm nhìn cụt một tay gạ rổ ta làm sao xác định ngươi nói nội dung cùng ngươi phiên dịch tới được nội dung là như thế đây tuy rằng hắn đối với thần linh không cái gì tín ngưỡng nhưng mạ vẹo vũ trụ không chỉ có r i ê n có thần linh cũng có người、dùa. vạn nhất cụt một tay gạ rổ câu nói này là một loại nào đó nguyền rủa đây nếu như hắn nói rồi bị đến vận rủi quấn quanh người làm sao bây giờ đây nếu như là dáng dấp như vậy lời nói hắn còn không bằng đánh cược một lần đánh cược hắn giết gạ rổ sau khi sẽ rất sắp có cái thứ hai thuần huyết sở ở dùn người xuất hiện ở trước mặt hắn cụt một tay gạ rổ nghe lò kệ cái nghi vấn này theo bản năng há mồm phản bác hắn há miệng phát hiện chuyện như vậy giải thích thế nào đều không dùng bởi vì ngờ vực liên một khi hình thành chính là khó giải vậy ngươi nói làm sao bây giờ như vậy lò kệ suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ làm đánh cược cậu dự định nhìn về phía gạ rổ nghĩ đến một cái giải quyết biện giải pháp quyết một tốt. cái lò kẹ dùng sờ bỏ ra một vặt dựng. Lò kẹ bỏ mươi phút tới tới lui lui liên tục nhiều lần các loại câu đảo ngược đến để trước mặt gà rổ dùng s ờ ở dù nôn n g ngữ phiên dịch ra đến hắn tuy rằng không hiểu s ờ ở dù nôn n g ngữ nhưng hắn trí nhớ xưa nay đều rất tốt nhưng gà rổ ký ức khẳng định không sao thế bởi vì hàng này là một người phản phái đều sẽ không làm vì lẽ đó gà rổ có thể dùng lời nói dối đến phiên dịch lần thứ nhất thậm chí còn mười mấy lần nhưng đợi được lần thứ hai mươi thời điểm hắn nhất định sẽ nhớ lầm hắn lần thứ nhất phản ứng nội dung nếu như hắn có nói hoang lời nói có điều chuyện như vậy cũng không có phát sinh lò kẽ luôn mãi xác nhận một hồi gạ rổ cũng không có phiên dịch sai câu này l ờ i thế sau rốt cuộc đ ỉ n h chỉ n g h i ệ p chứng bị lò kẽ các loại suy nghĩ đột nhiên thay đổi thức phiên dịch đến có chút đau đầu gạ rổ thở hồn hển lần này được chưa có thể xin thế đi chờ chút ta còn có một vấn đề cuối cùng mệt mỏi hủy diệt đi lò kẽ nhìn trong ánh mắt mất đi hy vọng gạ rổ nhữ n g mày liền vội và nói thật sự một vấn đề cuối cùng hắn cũng là chân tâm thực lòng muốn cho gạ rổ trở về hình dáng ban đầu hắn cũng không thể không cố gắng lò kẹ là thật không có bất luận ý nghĩ gì ở chính mình vò rượu bên trong loại một viên sẽ nói đầu nếu như ta x i n thể nhưng ta trái với lời thể ta sẽ như thế nào gà dầu nghe lò kẹ một vấn đề cuối cùng hai con mắt co rút lại dùng không dám tin tưởng vẻ mặt nhìn lò kẹ tựa hồ muốn nói khá lắm ta liền biết n g ư ờ i gặp đổi ý xem đôi cáo lộ ra đi quên đi hủy diệt đi yêu sao nhỏ sao đừng hiểu lầm ta chỉ là m u ố n biết hai người chúng ta hành tinh trong lúc đó phong tục tập còn tới lò kẹ vội vã đ à n g hoàng trịnh trọng giải thích cũng định mở bãi gà dầu n ờ vực nhìn lò kẹ lò kẹ vẻ mặt chân thành hai con mắt có thần không chấp một cái nhìn gà rồ gà rồ cười gần một tiếng lấy phụ thần cả lì ben danh nghĩa phát ra lời thề đều sẽ chịu đến phụ thần cả lì ben quan tâm đồng thời cũng chịu đến s ở ở dùn tộc giảng buộc ở đây lời thề bên dưới không người dám vi phạm một khi vi phạm lời thề ngươi sẽ bị phụ thần căm ghét thậm chí ngươi bộ ước chi danh đều sẽ ở toàn bộ s ở ở dùn bộ tộc bên trong văn vọng ngươi chết rồi không cách nào trở lại phụ thần ôm ấp thậm chí tộc nhân người người phải trừ diệt giết người sẽ thu được phụ thần khen thưởng trở thành sụp sợ ở dùn lò kẽ nghe gà rồ kể ra cái này lời thề vi ước sau đánh đổi nháy mắt một cái sụp sờ ở dùn phụ thần quan tâm sinh mệnh thuộc về chúng ta s ở ở dùn bộ tộc mạnh nhất sinh mệnh trái đất có sao lò kẽ nghe vậy sáng mắt lên ga rổ trầm mặc lắc lắc đầu nếu như phụ thần không có mất tích lời nói sụp sờ ở dùn còn ở lời nói chúng ta còn cho tới bị người cờ dở đánh tới trên trái đất đến lò kẽ nghe vậy nội tâm thở dài một hơi ngược lại hắn có hệ thống gây gớm được s ở ở dùn người năng lực sau khi chính mình hoa siêu phàm điểm số thăng cấp chứ cho tới vi ước cái này lời thề trừng phạt cái này gọi là trừng phạt sao nay quả thực chính là khen thưởng nghe một chút vi ước lời thề sau khi bất luận cái nào sở ở dùn người chỉ cần đánh chết hắn đều có thể được phụ thần quan tâm có cơ hội trở thành sổ sở ở dùn này quá tốt rồi ở nhà chỗ nào cũng không cần đi là có thể chờ sở ở dùn người chính mình đưa tới cửa này không gọi lời thề cái này gọi là nguyện được ta xin thể lọ kẻ nghĩ thông suốt điểm này sau hướng về gạ rổ không có chút gì do dự gật đầu sau đó ở người phía sau nhìn kỹ làm gạ rổ mới vừa thủ thế bắt đầu dùng sở ở dùn ngôn ngữ x i n thể lấy phụ thần cả l i ben danh nghĩa ở trên ta lọ kẻ ở n độ ivh sẽ dựa theo ước định chỉ cần gạ rổ biến hồi nguyên dạng ta sẽ không đánh chết gạ rổ đồng thời cùng gà rổ ký kết h ò a giải thỏa thuận l ờ i thề xong xuôi lò kẹ b u ô n g cánh tay xuống sau đó nhìn về phía trước mặt gà rổ được rồi ta xin thề xong xuôi không biết tại sao dù cho là lò kẹ phát xong thề sau khi hắn vẫn còn có chút không quá tin tưởng lò kẹ l ờ i thề hắn mặc dù là người ngoài hành tinh nhưng hắn đến cùng ở liên bang đợi đã lâu như vậy gà rổ đối với liên bang chính khách vẫn có cái rất rõ ràng hiểu rõ chính khách gặp trận tròn mắt nói mỏ chính khách nhi tử càng là trò giỏi hơn thầy gà rổ trong đầu lại một lần nữa vang lên nếu như hắn không làm như vậy lò kẹ gặp làm sao đối đại hắn h ì n ảnh tứ chi sẽ bị phân tán vứt bỏ đến trái đất thiên nam địa bắc đâu sẽ bị lò kẹ đặt ở vỏ rượu bên trong ngâm hình ảnh như vậy sống không bằng chết lựa chọn khác đánh cược một lần nhưng hắn không biết ở trái đất có câu nói gọi là đánh cược cầu không chết tử tế được gà rồ trầm mặc nhìn kỹ lò kẹ lò kẹ nhìn trầm mặc gà rồ n h ă n lại vòng trán ta phát xong thể ta biết gà rồ phục hồi tinh thần lại sâu sắc nhìn lò kẹ ta hy vọng ngươi chuẩn thủ lợi thể lò kẹ ấn đờ ý hút bởi vì nếu như ngươi lừa rồi ta như vậy ngươi chỉ có thể lừa dối đến lần này lần này sau khi ngươi sẽ không còn thu được chúng ta s ở ở dùn người một chút tín nhiệm lò kẽ đủ cười sán lạ yên tâm đi ta chưa bao giờ đối với người nói dối hắn là người đối với những các người hắn xin thể tự nhiên là cần t r u y n t h ủ nhưng các ngươi s ở ở dùn người là người sao các ngươi là người ngoài hành tinh nhân quyền đều không có đam luận cái dám chuẩn giữ lời hứa gà rồ không nói gì mà là nhìn mình cái kia treo ở trên vách đá cánh tay ta cần thu hồi cánh tay của ta một khi hắn biến trở về sợ ở dùn bản thể sau khi như vậy huyết tộc năng lực sẽ biến mất nếu như hắn không phải đủ lông đủ cánh biến trở về đi lời nói như vậy hắn sẽ biến thành chân chính cụt tay gà rổ lò kẹ quay đầu liếc mắt nhìn treo vách tường cánh tay cười cận thân hình lõi lên xuất hiện ở vách đá trước rút ra chính mình làm bằng bạc trường kiếm mất đi làm bằng bạc trường kiếm hạn chế cánh tay ở huyết thần năng lực ảnh hưởng xèo một tiếng một lần nữa bay trở về gà rổ trên thân thể gà rổ trên người khác nào lưu quang t r ợ t lõi lên ngay lập tức một con da sinh ra thính hai nhọn thuần huyết sở ở dùn người trong nháy mắt xuất hiện ở lò kẹ trong tầm mắt lò kẹ sáng mắt lên nhất thời xuất hiện ở gà rỗ trước mắt dùng một loại đánh giá ánh mắt qua lại đánh giá và đây chính là sở ở dù người n có thể tuân ra hoàn mỹ cấp bậc ngụy trang kỹ năng dạ quái lò kẹ ánh mắt hiện lộ hết tham lam không hề che giấu gà r ồ tựa hồ cảm nhận được lò kẹ trong ánh mắt ẩ n chứa tham lam sắc mặt nhất thời biến đổi lò kẹ không đợi gà r ồ nói chuyện cánh tay rối ra dĩ nhiên lại một lần nữa nắm gà rỗ ít hầu sau đó đem gà r ồ chậm rãi từ trên sàn nhà nâng lên mất đi huyết tộc năng lực một lần nữa biến trở về sở ở dù người n gà r ồ xanh ngựa sắc mặt rất nhanh trợt đỏ bừng lên gà rỗ nhìn lò kẹ trong ánh mắt tham lam, còn có cái kia vô cùng lạnh lùng xác ý t r i t để h o ả rồi hai tay hắn gắt gao nắm bắt lò k ẹ cánh tay phải nỗ lực để lò kẹt bông ra n g ư ơ i không tuân thủ hứa hẹn lò k ẹ nghe vậy trực tiếp nhạc nở nụ cười nhìn bị chính mình nắm vận mệnh ít hầu gạt rồ thưởng thức ở bàn tay mình bên trong vô lực dây rùa gạt rồ ta mới vừa nói đúng lắm ta từ đối với người nói dối n g ư ơ i là người sao n g ư ơ i sẽ bị phụ thần t r ắ n ghét n g ư ơ i sẽ bị chúng ta s ở ở dùn tộc truy sát trí tử mới thôi cái kia không thể tốt hơn chương một trăm lẻ ba sợ ở dùn năng lực tới tay chương một trăm lẻ ba s ở ở dùn năng lực tới tay một nghìn năm trăm mười làm cầu đèn mua lò kẹ con mắt xăng bị sợ ở dùn tộc toàn tộc truy sát trí tử mới thôi đây là một loại trừng phạt sao đây là khen thường tới bị lò kẹ nắm ở trên tay cảm thụ chính mình có khả năng hô hấp đến không khí càng ngày càng mỏng manh gã r ồ khuôn mặt chậm rãi từ lục biến h ồ n g hai con mắt càng là dần dần bắt đầu sung huyết lên hắn giờ khắc này rất hối hận hắn hận tại sao mình muốn tin lò kẹ chuyện ma quỷ ngươi sẽ hối hận gã r ồ không tự chủ được trận mắt khinh bị một cái trứng mắt đỏ chót hai con mắt tràn đầy oán độc nhìn kỹ lò kẹ ngươi cái này nói mà không tin tiểu nhân ngươi sẽ chịu đến phụ thần cá luy ben chẳng é t cũng sẽ chịu đến chúng ta sợ ở dù lò kẽ nghe gạ rổ đối với hắn nguyên rủa d ừ n g dưng như không n ú n vai một cái hắn phạm là tin tưởng nâng đầu ba thức có thần linh câu nói này lời nói hắn còn có thể thỉnh thoảng đem thượng đế lôi ra đến làm chứng sao thượng đế ta đều dám giao động một cái ngoại tinh dã thần n g ư ơ i dám đến ta liền dám gọi hạn si ẻn văn cứu mạng lò kẽ ngọc cổ thật là cân nhắc nhìn trên tay sinh mệnh chính đang từ từ hướng đi tử vong gạ rổ đổi làm là n g ư ơ i nếu như ta cho ngươi bố trí c ả m ấy nỗ lực giết n g ư ơ i kết quả không có giết thành sau đó ta cũng hướng về ngươi xin thà ngươi gặp bởi vì s i n thể bông thà ta sao đã cảm giác đại nào thiếu dưỡng khí gạ rổ lung tung đạ ta biết ta gặp thờ phụng ta hứa hẹn l ò kẽ lạnh lạnh nhìn gà rổ hiện tại chúng ta hòa nhau rồi ngươi nói láo ta cũng nói dối rất công bằng gà rổ sẽ giữ đúng hứa hẹn đừng n ị c h hắn chỉ là sợ chết rồi mà thôi thật sự cho rằng đây là đang đùa cái gì trò chơi sao hứa hẹn ở hiện thực trước mặt không đáng giá một đồng hung chi chỉ cần là trước mắt cái này gà rổ còn p h ả i người nỗ lực đi los a n g e r s hết á m sát vợ hắn chuyện này thì sẽ không như vậy dễ dàng đi qua cũng chính là vợ hắn s m tuy nói phần lớn thời gian n u nhược không thể tự gánh vác nhưng cũng là có chút năng lực tự vệ giả thiết vợ hắn phạm là không hề có một chút năng lực tự vệ bang này sợ ở dùn người gian kế sợ là thật sự gặp thực hiện được nợ nụ cười quên hết thủ án làm cái gì xuân thu đại mộng đây đừng nói quay về sợ ở dùn chi thần sinh thể dù cho là chỉ vào nước xương sinh thể hắn cũng có không chút do dự ở phát xong thể sau khi chặt hắn ngươi cho rằng lò kẽ lạc là cái gì lạc văn chương cao quý khó ai bị kịp là sao thí lao tử lạc chính là nước xương chi thể lạc lò kẽ nhìn ở hắn trong lòng bàn tay bắt đầu k h o miệng tràn ra máu tươi gà rộ đột nhiên hơi suy nghĩ mỉm cười nói rằng nhưng con người của ta thiện lớn nhất ta lỏ kẽ ẩn đờ ý hụt nói không giết n g ư ơ i liền chắc chắn sẽ không giết n g ư ơ i chờ ta thay đổi cái dung trước tiên phân tích thành công siêu phàm năng lực nguy trang năng lực công hiệu biến hóa ngươi có thể hoàn m ị biến thành ngươi chứng kiến sinh mệnh đẳng cấp không cao hơn cơ thể sống của ngươi ký ức phục chế ngươi có thể thông qua tiếp xúc bị phục chế đối tượng từ đó thu hoạch được bị phục chế đối tượng ngắn hạn ký ức mô phỏng ngươi ở biến hóa sau khi có thể mô phỏng cơ thể sống tự thích ứ n g năng lực năng lực thiếu hụt thần linh tương ứng sợ ở dù người nhân thần linh mà sinh cũng sẽ nhân thần linh mà chết làm sở ở r ù n chi thần tử vong ngươi cũng sẽ mất đi loại năng lực này đồng thời ngươi ở thần linh nhìn kỹ đẳng cấp áp chế đối mặt đẳng cấp cao sở ở r ù n người lúc ngươi loại năng lực này sẽ bị áp chế có hay không phục chế lò kệ hơi suy nghĩ hắn chính là vì loại năng lực này mới dao động gà r ổ bây giờ năng lực thật vất vả xuất hiện làm sao có khả năng gặp không lựa chọn phục chế đây cho tới năng lực thiếu hụt cùng giờ giả cụ là năng lực hoặc là huyết tộc năng lực thiếu hụt lẫn nhau so sánh năng lực này thiếu hụt quả thực không đáng nhắc tới đệ nhị khe cắm thẻ tạm trưa mở ra có hay không tiêu tốn hai trăm tiêu hao hai trăm siêu phàm điểm số đệ nhị khe cắm thẻ mở ra thành công hệ thống giao diện đã hoàn thành bất mới siêu p h à m khe cắm thẻ hai thứ ba khe cắm thẻ có thể tiêu hao bốn trăm siêu p h à m điểm số mở ra siêu p h à m điểm số một trăm ba mươi mốt năng lực công hiệu sống mãi ngươi thu được sống mãi bất lão dung mạo của ngươi vào đúng lúc này phát sinh đông lại ao máu ao máu không khô lọ k ẽ bất tử đệ nhị khe cắm thẻ ngụy trang năng lực công hiệu biến hóa ký ức phục chế mô phỏng năng lực thiếu hụt thần linh tương n g thần linh chết năng lực tiêu đẳng cấp h ạ chế đối mặt đẳng cấp cao năng lực mất đi hiệu lực cùng phục chế huyết tộc năng lực không giống phục chế sở ở dù người n ngụy trang năng lực không thể nói động t í n h rất lớn cũng có thể nói là lặng yên không một tiếng động hắn đã học được lò k ẹ mở hai con mắt sau đó ở trong bàn tay gạ rỗ nhìn kỹ nhét miệng lên thân hình dường như một giọt nước lách tách ở trên mặt nước sản sinh gợn sóng đồng thời phát sinh ra biến hóa gạ rỗ nhìn trước mắt đã phát sinh tình cảnh này loạn đạp hai chân lại một lần nữa đình chỉ đồng thời há hốc miệng t r ừ n g lớn mắt lò k ẹ đã biến mất không còn t ă n hơi thay vào đó nhưng là một cái có màu xanh lục màu da thính hay nhọn có đặc biệt tích trạng cầm loại người bỏ sát sinh vật nếu như giờ khắc này có người thứ ba ở đây lời nói gặp kinh ngạc phát hiện cái này thay thế được lò kệ xuất hiện ngoại tinh ra xanh sinh vật cùng bị nâng ở giữa không t r ú n g nắm bắt vận mệnh n h ế t hầu gạ rộ tướng mạo không thể nói giống như l ú c cũng có thể nói là một cái trong khuôn diện khắp đi ra gạ rộ nhìn lò kệ đột nhiên biến thành chính mình tình cảnh này triệt để há h ố c m ồ m ngươi làm sao sẽ là sờ ở dùn người cái này không thể nào gạ rộ phản ứng lại sau khi hai chân đạp đến càng thêm hăng say hắn gặp hét không dám tin tưởng trước mắt tình cảnh này hoàn mỹ n g trang kỹ năng là bọn họ sờ ở dùn người bộ tộc bảng hiệu kỹ năng tới liền ngay cả đã từng bị bọn họ hủy diệt lệ tờ nhì tỷ sở dù n mọi người sẽ không bọn họ loại năng lực này có thể nói phân biệt bọn họ tộc nhân biện pháp tốt nhất chính là loại năng lực này nhưng hắn nhìn thấy gì một người trái đất dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn sử dụng ra bọn họ bộ tộc hoàn mỹ ngụy trang kỹ năng có thể lò kẹ là sở ở dù người n sao vì lẽ đó vậy làm sao có thể để gạ d ỗ tiếp thu giả đây là giả đúng rồi người đột biến người là người đột biến có đúng hay không gạ d ỗ dường như sắp chết chìm người nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng như thế hai tay gắt gao nắm bắt lò kẹ cánh tay t r ừ n g lớn hai con mắt hướng về lò kẹ giống to lò kẹ chậm rãi mở hai con mắt đối với gà rổ vấn đề này không hề bị lay động mà là mặt không hề cảm xúc nhìn gà rổ tắt lọt x u ờ n gà da gà rô xâm lân phái cùng tồn tại phái gà rỗ lại một lần nữa đình chỉ hai chân loạn đạo động tác theo lò kẹ kể ra vẻ mặt từ từ trở nên xi、si、ngốc lên lò kẹ mới vừa s nói tới đều là chỉ có hắn thậm chí chỉ có một, một số ít sợ ở dùn nhân tài biết đến sự tỉnh chuyện này, cái này không thể nào gà r ầ vẻ mặt d ạ i ra lò kẹ n ế t miệng lên tại sao không thể nếu như không phải vì ngươi loại năng lực này ta hà tất cùng ngươi ở chỗ này lôi phí lời nhiều như vậy gà r ầ nghe vậy con ngươi t r ừ n g lớn nhìn về phía lò kè ngay ở hắn vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện x o t x o t một tiếng xương cốt tiếng vỡ vụn từ cổ họng của hắn nơi truyền ra gà r ầ con ngươi lại một lần nữa mở rộng sau đó trong con ngươi vẻ mặt lấy tốc độ của ánh sáng biến mất gà r ầ ngã trên mặt đất dường như một bãi bụng não đầu cùng thân thể biến thành chín mươi độ nằm trên đất không n ú c ních chết rồi đánh chết thành công, thu được trước đánh thành thu phàm phàm mặt rồi siêu điểm siêu điểm số 300, trước mặt siêu phàm điểm số、431. lò kẹ thân hình lại một lần nữa biến hóa khôi phục thành nguyên bản anh tuấn đẹp trai rắn g dấp hai tay một lần nữa cắm vào trở về trong túi quần sau đó nhìn ngã trên mặt đất gạ rộ thi thể khoe miệng mang theo vẻ mỉm cười ánh mắt lói lên phản phái sai lầm hắn cũng sẽ không phạm bởi vì hắn m u ố n là không phải phản phái lò kẹ nhìn nằm trên đất t r ừ n g lớn mắt nhìn qua chết không nhắm mắt gạ rộ không khỏi ở bên trong tâm cảm thán một câu sợ dù người năng lực này quả thực n g tiên hắn mới vừa đích thân thể nghiệp qua biến hóa hoàn mỹ biến hóa thậm chí còn có cái kia cái gọi là ký ức phục chế càng là nghịch t i ê n tới cực điểm hắn hiện tại trong đầu còn lưu giữ gạ rổ tháng gần nhất ký ức mới vừa hắn nói tới tạ lọt gạ dạ còn có cái gọi là xâm lấn phái cùng cùng tồn tại phái chính là gạ rổ ký ức nói cho hắn tạ lọt là cái này gạ rổ phụ thân mà gạ dạ nhưng là gạ rổ tỉ tỉ mà trong ký ức tạ lọt không có gì bất ngờ xảy ra lời nói chính là năm đó cùng ít phu di hợp tác cái kia một con cho tới gạ rổ nhưng là tạ lọt cùng thê tử sửng trên trái đất định cư sau khi sinh ra được hải tử hàng này tựa hồ có hơi phản bội Cuộc s ố nhưng g i thời trên cái đất n người tuy nói vẫn tuy l à một thể, ư n gạ n dầu đây thân là cùng tồn tại phái kiêm sở ở r ù n người lãnh tụ tạ lọt như tử hàng này nhưng là kiên định xâm lấn phái người ủng hộ đây giống như là hắn là đảng dân chủ đảng tiên như tử k hắn rất chắc c h ắ n nếu như chính mình gia nhập đảng cộng hòa là ở nơi nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn đại nghĩa diệt thân dù sao so với người ngoài phản bội người nhà phản bội mới là tối không thể tha thứ cái này gạ dô tựa hồ cũng biết điểm này vì lẽ đó hắn thân là cùng tồn tại phái lãnh tụ nhi tử nhưng là xâm lấn phái người ủng hộ chuyện này vẫn luôn là cái bí mật lò kẹ còn từ gạ dô một tháng này trong ký ức biết rồi một chuyện khác nít h u di bị chặn thương khiến cho Trước nit cùng n lân phái cùng tôn n phái. 104, xâm lân phái cùng tôn phái, i Trước đặt xâm mua. cầu fuji cũng bị lấy gạ rộ vì là thành viên xâm lấn phái s ở ở dồn người cho chơi quỳnh nói là xi nit fuji chủ động gọi điện thoại tới biểu thị kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu chủ động yêu cầu hợp tác lời này không giả quỳnh cũng không hề nói dối điện thoại xác thực là nit fuji chủ động đánh tới căn cứ gạ rộ ký ức nit fuji sở dĩ muốn cho lọ kẻ tiến vào giờ dạ cụ lạ cao ố c có điều là nghĩ một thủ trả một thủ hắn là một ván để cn mất đi giờ dạ cụ lạ quản hạt quyền thành cựu cn cục trưởng nit fuji nghĩ giáo hấn một hồi hắn này rất hợp lý lò k ẹ không phải loại kia chỉ cho phép chính mình tính toán người khác không cho phép người khác tính toán chính mình nhân vật giả thiết tới hơn nữa ngươi đánh ta một quyền ta trả ngươi một quyền điều này cũng thuộc về một loại nào đó bị ngầm thừa nhận quy cụ tới nit fuji cũng là như thế bàn giao hắn vẹn vẹn là yêu cầu sở ơ d ù n người lấy hợp tác hình thức tiến vào giờ dạ cụ lạ cao sau đó chờ lò k ẹ sau khi đi vào cho lò kệ một cái sâu sắc giáo hấn nhưng lò kệ không thể chết được đây là nit fuji nguyên văn n y k h ô n g phu ả i i hắn cho n f j i t ẩ y trắng mà là sự thực chính là như vậy đồng thời lò kẹ cũng sẽ không bởi vì n i t p u j i nằm trúng đạn liền bông tha hắn chỉ có điều một chuyện ra một chuyện n i t p u j i nói như vậy lý do rất đơn giản lò kẹ tuy rằng xưa nay không khoe khoang g i a thế của chính mình có thể ra thế thứ này là đặt tại trên đài đảng dân chủ đảng tiên p h ờ giang sít t n đờ ỷ hội t h i tử vẫn là con trai độc nhất chớ nói chi là lò kẹ bản thân cũng là xen ti nổ sệ v ị n xịt bên trong một tên chính t ử từ bay lên đại tướng hữu dũng hữu tại đây dạng thực lực cùng ra thế bối cảnh ra chi dưới nit fuji trừ phi bị hóa điên thật dự định theo sở ở dùn người đồng thời c h ô n cùng mới gặp truyền đạt giết chỉ thị của hắn nit fuji từ đầu đến cuối dự định đều là cho lò kẹ một cái sâu sắc giáo huấn nit fuji sợ là làm sao cũng không ngờ rằng ở bây giờ sở ở dùn bộ tộc bên trong còn có chủ trương xâm lấn trái đất sở ở dùn người tồn tại thậm chí liền ngay cả trước mắt cái này hắn coi là con cháu minh đệ tốt n h ì t ử gà d ộ chính là một thành viên trong đó gà d ầ nghe theo nit fuji dặn dò mang theo sở ở dùn người tiến vào g i dạ cụ lạ c a có điều cũng không tính nghe nit fuji lời nói cho lọ kẹ một bài học mà là dự định thông qua giết chết lọ kẹ do đó để giải quyết đi nit fuji giải quyết nit fuji gà rồ sở dĩ làm như thế cũng là có nguyên nhân hắn làm tất cả những thứ này đều là xâm lân phái cuộc thời hiện nay t a l ọ t cha của hắn là hiện nay sở ở dùn người l ã n h tụ hắn thúc thúc nit fuji càng là si cn cục trưởng ở bên trong có t a l ọ t ở ngoài có nit fuji tình huống xâm lân phái muốn thay thế được cùng tồn tại phái trở thành sở ở dùn người bên trong chủ lưu là một cái rất khó làm đến sự tỉnh vì lẽ đó ở xâm lân phái trong mắt bọn họ quan trọng nhất kẻ địch kỳ thực cũng không phải người trái đất mà là tạ l ọ t cùng bọn họ sở ở dùn người hiện nay to lớn nhất đã biết ở bề ngoài chỗ dựa n i t fuji tạ l ọ t bất tử n i t fuji không ngã bọn họ xâm lân phái muốn làm việc là không có bất cứ cơ hội nào cùng khả năng nhưng lần này bọn họ gửi được cơ hội đồng thời đúng lúc nắm lấy lần này cơ hội lò k ẹ là ai đảng dân chủ đảng tiên con trai độc nhất không nghi ngờ chút nào chỉ cần lò k ẹ chết ở giờ dạ cũ là trong cao úc đảng tiên nhất định sẽ khởi xướng mãnh liệt trả thù những người khác có thể không xác định nhưng cái thứ nhất cũng là mãnh liệt yêu cầu lò kẹ mang đội tiến vào giờ dạ cụ lạ cao ốc nít fuji nhất định sẽ ở đảng tiên mất con n ỗ i đau lửa giận bên trong bị nghiền ép liền c ậ n b á t đều không dư thừa hơn nữa n i t fuji người sau lưng nhất định là sẽ không bảo vệ n i t fuji cái này cũng là quy tắc trò chơi ai bảo ngươi chơi là phá quy tắc trò chơi là ngươi có thể ngang nhau trả thù lò kẹ nhưng lò kẹ không thể chết được mà hiện tại lò kẹ chết rồi như vậy ngươi liền muốn chịu đựng ngươi nên chịu đựng đánh đổi lấy gạ rổ vì là thành viên xâm lấn phái chính là như thế dự định giết lọ kẹ bước lên đảng tiên lửa giận mượn đao giết người giết chết n i t fuji mà mất đi n i t fuji tạ lọt cũng là mất đi ở bề ngoài to lớn nhất nhân loại chỗ dựa đến lúc đó bọn họ xâm lân phái liền nên đón ngày nổi danh thậm chí lần này bọn họ còn có thể thông qua thông ăn lọ kẹ cùng dở dạ cũ lạ đồng thời thông qua cái gọi là huyết thần để những người sợ ở rủn hôn huyết trùng cũng có thể trở thành là siêu p h ả m sức chiến đấu kế hoạch không nghi ngờ chút nào là cái thật kế hoạch bọn họ quá mức đánh giá cao huyết thần năng lực đồng thời cũng quá mức đánh giá thấp lọ kẹ lò kẹ t h ấ p mâu nhìn kỹ trên đất chết không nhắm mắt gà rổ trong đầu nhanh chóng đối với gà rộ một tháng này ký ức tiến hành phân tích hiện t ế phòng khách bên kia truyền đến động tĩnh lò kẹ hoàn hồn n h ấ p mâu nhìn lại vợ là mang theo một tên sắc mặt tái nhật nữ hát mộ i dở dạ cụ lạ xuất hiện ở cửa đều không làm người lò kẹ nhũ mày nhìn cũng biến thành giờ dạ cụ lạ hát mộ i văn xạ như thế nói biến thành giờ dạ cụ lạ nhưng hiện nay thiếu máu văn xạ nghe lò kẹ câu nói này không vui nói ta sẽ nghĩ biện pháp biến trở về nhân loại lò kẹ khẽ mỉm cười cái tia chúc ngươi nhiều may mắn Bỡ n l ạ ánh mắt nhưng là rơi vào lò kẹ dưới chân g ạ rổ trên thi thể hắn đi tới nhìn trên mặt đất da xanh ra hai nhọn g ạ rổ n h ữ n h ũ m ẩ y đây chính là sờ ở dùng người dài đến thật xấu lò kẹ theo bản năng xem hướng đại ca cười nhị ca bỡ lạ nháy mắt một cái từ bỏ nhổ nước bọt ý nghĩ Bỡ n l ạ dùng chân đá đá không nhúc nhích g ạ rổ chết rồi người nói xem có điều không nhìn ra dở dạ cụ lạ dáng vẻ lò kẹ cười cận nhìn ngồi sổn người xuống cùng kiểm tra g a súc như thế đẩy ra gà rộ miệng tinh tế kiểm tra bỡ lạ sau đó liếc mắt một cái một bên vằn xạ suy nghĩ một chút các ngươi nên đi vợ lan ngầm đầu nhìn hướng về lò kẹ sau đó lắc lắc đầu đi không được hiện tại vẫn là ban ngày vợ lan h ì n lại vắn xạ sau đó hướng về lò kẹ nói rằng v ặ n xạ theo ta không giống nhau nàng đã biến thành giờ dạ cũ lạ nếu như đi ra ngoài sẽ bị mặt trời sửa chết lò kẹ nhữ mày ánh mắt s ẹ t qua trên ngón tay của chính mình ánh sáng mặt trời nhẫn sau đó nhanh chóng rời hắn căn bản không có đem ánh sáng mặt trời nhẫn đưa cho vằn xạ hoặc là cho mượn vằn xạ ý nghĩ đây chính là ca chuyên môn cho hắn tín vật đính ước tới há có thể dành cho người khác vậy các ngươi trước tiên trốn đi, đi ta người muốn đi vào phân kết lò kẹ nhìn về phía bờ lạ nhún vai một cái đương nhiên các ngươi cũng có thể lưu lại nơi này nếu như các ngươi không lo lắng thân phận bại lộ lời nói b ợ lạ nghe vậy vội vã từ trên mặt đất đứng dậy nhìn về phía văn xạ sau đó nhìn lại lò kẹ chúng ta trốn cái nào lò kẹ ngón tay hiến tế phòng khách mặt sau ở trong đó có cái m ậ t thất các ngươi có thể ở bên kia đợi được buổi tối xuất hiện ở đi ta sẽ không để cho người đi kiểm tra ở trong đó b ợ lạ theo lò kẹ ngón tay nhìn lại nói tiếng c ả m ơn sau đó liền chuẩn bị lôi kéo văn xạ hướng về mặt sau mặt thất đi đến lò kẹ tựa hồ nghĩ đến một chuyện xoay người nhìn về phía bờ lạ đứng rồi còn có một việc ta nghĩ nguyên nên có tư cách biết vợ lạ dừng bước lại xoay người nhìn về phía lò kẹ áp dạ hẻm hít nờ không có chết cái gì lò kẽ lời ấy vừa mới ra khỏi miệng vợ lạ liền soạt một tiếng xuất hiện ở trước mặt hắn dù cho là có kính dâm chống đỡ nhưng vợ lạ trên mặt vẫn là lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt ngươi nói chính là thật sự ta bình thường không nói láo hít nờ hiện tại ở đâu ta đây liền không biết lò kẽ nhìn trước mắt tràn ngập lòng như lửa đốt vợ lạ n g ự a khí rất bình tĩnh nói rằng h í nờ không có chết đây là ta duy nhất xác định một điểm nhưng h í nờ bị đưa đến chạy đi đâu vậy thì ta không biết cái này cũng là hắn tử gạ rổ trong ký ức thu hoạch tất đến h i t l e r cũng không phải gạ rổ làm mà là q u ỳ n gạ rổ là trước tiên biến thành côn ân giáng dấp sau đó tiến hành huyết thần triệu hắn nghi thức quá trình là giáng dấp như vậy gạ rổ thu được quyền ký ức lọ kẹ nhưng là thu được gạ rổ ký ức đồng thời cũng thu được quyền ký ức căn cứ quyền ký ức h i t l e r lại đến trước khi chết k ỳ thực đã biến thành dở dạ cụ lạ mà dở dạ cụ lạ là không có chết dễ dàng như vậy dù cho ngay lúc đó h i t l e r bị đốt thành cho bụi giáng dấp về phần tại sao hitner không có bị ánh mặt trời tiêu chết lọ kẹ cũng không biết ngược lại đêm đó hitner liền phục sinh sau đó bị quỳnh người từ nhà xác bên trong cho trộm đi ra hiện nay nhà xác bên trong bộ kia đốt cháy khét thi thể có điều là một cái không biết tên người vô gia cư thi thể đi cho tới h í s n e r bị quỳnh người mang ra đến sau khi phóng tới chạy đi đâu quỳnh trong ký ức cũng không có phương diện này tin tức chỉ có một cái tên kho máu quỳnh trước khi chết nói cho ta hắn khiến người ta đem h í s n e r chuyển đến kho máu nhưng cái này kho máu ở đâu ta không biết kho máu vợ là nghe lỏ kẹ lời nói lông mày n h ă n lại trong miệng nỉ h non kho máu danh tự này đầu hóc bắt đầu bao táp từ danh tự này nhìn lên kho máu nên chỉ chính là giờ dạ c ụ lạ chứa đựng huyết dịch kho hàng nhưng là thành phố n e w York d ó giờ dạ c ụ lạ kho máu nhiều hơn nếu hít nợ sẽ ở cái nào kho máu đây quên đi mặc kệ quá mức ta một cái kho máu một cái kho máu đi tìm đi tóm lại có thể tìm tới b ợ lạ thầm nghĩ sau đó theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng về lò kẹ tại sao nói cho ta tại sao lại không chứ lò kẹ từ trong túi quần lấy ra thai nghe một bên một lần nữa nhét vào lỗ thai của chính mình một bên mỉm cười hướng về b ợ lạ nói rằng cần ngươi nói quá lời nói để giải thích ngươi giết g i dạ cù lạ ta cũng giết g i dạ cù lạ vậy thì được rồi không phải sao đây là trước vợ lạ đã nói lời nói không thể không nói từ một loại nào đó góc độ tới nói vợ lạ là một cái rất h o à n mỹ kết phường công cụ người chỉ cần hắn giết giờ giả cũ lạ như vậy vợ lạ liền sẽ giúp hắn giết vợ lạ nghe lò kệ giải thích mím mím giày đ ặ t môi nhìn lò kệ t r ầ mặc m một hồi xin lỗi không có chuyện gì ta tha thứ ngươi cảm tạ mau vào đi tôi h ta nhân mã trên muốn đi vào vợ lạ không do dự nữa xoay người mang theo vằn xạ biến mất ở lò kệ trong tầm mắt lò kệ thu hồi ánh mắt khoe miệng hơi dâng lên vợ lạ còn cảm tạ hẳn đây c h ư ơ n một trăm linh năm New Jordan tin nổ hành động chủ quản cục phó chương một trăm linh năm New Jordan tin nổ hành động chủ quản cục phó hai mươi lăm cầu đặt mua chính đang giờ giả cũ là cao ốc bên ngoài giáp thu được lò kẻ tin tức bắt chuyện một tiếng sau khi chính là mang theo sẹn tin nổ sẽ vịn xịt khẩn cấp tắt chiến sẹn tin nổ vọt vào cao ốc bên trong theo đẹp bị tiến vào phòng quản lý đồng thời sửa chữa tốt phòng quản lý thiết bị sau khi nguyên bản bung ra cương xong vào đúng lúc này một lần nữa na di đi đến sau giờ ngỏ ánh mặt trời lại một lần nữa thông qua cao ốc cửa kính ban công cùng pha lê tiến vào nguyên bản tĩnh mịch dường như phần mộ bình thường cao ốc ở trong lão đây là cái gì rát theo đẹp bị đi đến hiến tế phòng khách vừa mới chuẩn bị chào hỏi thời điểm ánh mắt rơi vào ngã trên mặt đất gạ rổ thi thể sợ hết hồn biến dị giờ dạ cú lạ lò kẹ liếc mắt một cái giắc suy nghĩ một chút gật đầu nói đúng chính là biến dị giờ dạ cú lạ thu cẩn thận đợi lát nữa theo chúng ta đồng thời trở về cụ hắn ngược lại muốn xem xem lần này hắn tự mình á p giải sợ ở dùn người dám không dám lại đây cướp hắn tiêu tốt nhất đến lò kẹ vừa mớn một bên thâm âu đem cổ áo trên loại nhỏ cúc áo máy quay phim lấy xuống đưa cho một bên đẹp bị đổ ra dành trước một hồi đẹp bị tiếp nhận cúc áo máy qu sau đó đưa tay trên điện thoại di động đưa cho lọ kẹ lao đại chủ quản còn đang đợi điện thoại của ngươi lọ kẹ n h ư mày tiếp nhận điện thoại di động bấm chủ quản điện thoại hoa si n tơn c ú p điện thoại chủ quản toán tờ trên mặt lộ ra một tia nét mặt hưng phấn thu cẩn thận điện thoại di động sau khi liền vội vàng xoay người trở lại cách đó không xa trong phòng họp hoàn thờ ngay lập tức tìm tới giờ khắp này đang ngồi ở phòng họp chủ vị cục trưởng kiềm chế không được nội tâm hưng phấn cục trưởng nữ giót mới vừa tới điện thoại nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành giờ dạ cụ l a o ốc đã bị phá hủy quá tốt rồi xen tin đồ cục trưởng nghe vậy trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui sướng. lập tức rất nhanh cất đi trực tiếp đưa tay trên đã sớm khởi thảo tốt thỏa thuận đẩy hướng về phía ngồi vào hắn tay trái vị một tên màu da đen xịt lọc trước mặt fuji cục trưởng người nên ký tên n i t fuji nhìn đẩy lên trước mặt mình quản hạt chuyển giao hiệp định cũng là phục hồi tinh thần lại nhìn về phía đẩy cửa vào nhà báo hỉ chủ quản đoàn tờ trong cao ốc dơ d a cụ lạ chết rồi không còn một ngống dơ d a cụ lạ l a n h tụ quỳn cũng chết chủ quản đoàn tờ mỉm cười đáp lại nít fuji sau đó nhìn mình cục trưởng nói rằng nhưng chúng ta người cũng có thương vong nít fuji trong lòng hơi đậu thế mới đúng chứ chúng ta xì ẹn phái người đi vào toàn quân bị diệt các ngươi xen tìm nổ sệ vịn xịt phái người đi vào đánh một số không chiến tổn so với này thích hợp sao này không thích hợp lần này cho ta dưới cái t r ồ n g lò kẹ ở n đ ờ i y hụt nên cũng bị thương đi nếu như là người bình thường dám như thế tính toán bọn họ xì ẹn lời nói n i t fuji nói cái gì đều muốn cái kia người bình thường chết nhưng lò kẹ dòng họ gọi ở n đ ờ i y hụt cái khác thì thôi trả thù cũng không dám hô chết lò kẹ chỉ có thể nghĩ cho lò kẹ một bài học cho hắn biết không phải ai cũng có thể tính toán bọn họ xì ẹn t h t nhất là trọng thương xem ngươi lần sau còn dám tính toán chúng ta xì ẹn nịp fuji thầm nghĩ xen tino cục trưởng nghe được chủ quản đoạn tờ trong giọng nói thương vong cũng là không khỏi sốt u sáng lên đ ờ ỉ hưu hành động chủ quản cục phó có bị thương không không có chủ quản đoạn tờ nghe xen tino cục trưởng xưng hô hoan một lúc mới phản ứng được nói chính là lọ kẹ liền vội vàng lắc đầu nói đ ờ ỉ hưu hành động chủ quản cục phó cũng không có bị thương chỉ có điều chuẩn bị xen tino đặc cần đội bất hạnh gặp nạn vậy có tốt lọ kẹ không có bị thương là được hắn nếu như bị thương chỉ có thượng đế sau khi vị t i ê đảng tiên các hạ có thể hay không trực tiếp vây vây doi tìm đến hắn phiên phức s e n t i n đồ cục trưởng nghe được lò kẹ không có bị thương sau khi không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm sắc mặt của hắn lần thứ hai bén lên lưu giót phân cục phải làm tốt lần này trợ cấp công tác theo ấ n tiêu chuẩn cao nhất phân phát bọn họ đều là chúng ta s e n t i n đồ sẽ vìn xịt công thần nhất định phải đem khắc phục hậu quả công tác làm tốt rõ ràng cục trưởng cũng theo tới tham gia hội nghị lưu giót phân bộ s e n t i n đồ cục trưởng lập tức đứng dậy sắc mặt nghiêm túc tỏ thái độ không thể chết được người không có chết cho tới cái khác chết người xem là khá dự liệu cần phải thương vong nên trả thù lao trả thù lao nên trôn cất trốn cất cũng là được rồi n i f u j i ngồi ở vị trí của mình không nói gì nhưng hắn vầng c h á n đã nhăn thành một đoàn lò kẹ không có bị thương hắn rõ r à n g phái chờ một chút ta cái kia s ở ở r ủ n cháu trai đây đang lúc này n i f u j i nhìn thấy chủ quản đoạn tờ đi tới một bên sen tì nổ cục trưởng trước mặt đưa tay trên cứng nhắc đưa tới đồng thời nghe được chủ quản đoạn tờ lời nói cục trưởng ợn lợi ý hành động chủ quản cục phó ở tiêu diệt giờ dạ cụ lạ trong quá trình tao nộ biến dị giờ dạ cụ lạ tập kích đây là cái con này biến dị g i dạ cụ lạ rằng dốc hoặc đây là g i dạ cụ lạ vẫn là người ngoài hành tinh nipuji run lên trong lòng t h e o b ả n năng ló đầu, dùng chính mình nhạn hướng n ló đầu, đọc về s e tino cục trưởng nghe vậy mặt mỉm cười nhìn nít fuji xin lỗi này thuộc về siêu phàm cơ mật nít fuji hắn nhớ tới quãng thời gian trước sentino sẽ vìn xích tìm đến hắn muốn thành phố nữu rót giờ dạ cũ lạ tư liệu hắn cho lời giải thích tựa hồ chính l à n à y thuộc về siêu phàm cơ mật không phải có liên quan nhân viên không được xem trước nit fuji giờ khắp này trong lòng có chút loạn đặc biệt là đang hồi tưởng mới vừa xẻn t i n o cục trưởng câu nói kia đây là biến dị giờ dạ cụ lạ vẫn là người ngoài hành tinh p h u kệ không phải nit fuji theo bản năng liền muốn đứng dậy rời đi nhưng hắn bị xẻn t i n o cục trưởng ngăn cản xẻn t i n o cục trưởng còn tưởng rằng nit fuji dự định chơi xấu không công nhận đây trực tiếp gọi lại nit fuji lần thứ hai mỉm cười chỉ chỉ người sau trước mắt văn kiện trước đó bọn họ cùng xì n tất cả thỏa thuận đều là trên đầu môi cũng không có rơi xuống trên giấy khách thể đều đ a nipuji g đ ợ lò kẻ đại sẽ sẽ h sẽ sẽ liếc mắt một cái trước mắt thỏa thuận sau đó đang xem sentino cục trưởng một mặt cười bị ổi đưa tới tấm thép châm mặt một hồi không nói gì trực tiếp tiếp nhận tấm thép xoa xoa xoa ở thỏa thuận thượng xâm rơi xuống tên của chính mình s e n tín o cục trưởng thấy cảnh này triệt để xuất phát từ nội tâm nợ nụ cười cảm tạo fuji cục trưởng n i t fuji cười gần một tiếng trực tiếp đứng dậy nhìn về phía theo hắn một đạo tới được mấy người vài tên xỉ h n công nhân cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại nhìn cũng không quay đầu lại liền hướng về cửa đi ra ngoài n i t fuji cũng là vội vã đi theo n i t fuji dẫn dắt mấy người đi ra phía sau ca ú trực tiếp chui vào vừa vặn đứng ở bọn họ trước mắt f o r màu m đen s u v ở trong vừa mới lên xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế xỉ h n công nhân cũng không nhịn được nữa quay đầu nhìn về phía ngồi ở chỗ ngồi phía sau nít fuji fuji cục trưởng gà dồ hắn n i f u j i trừng mắt độc nhãn nhìn về phía ngụy trang thành xì ẹn công nhân cho rằng hắn cận vệ sở ở dù người câm miệng trở về rồi hay nói xì ẹn công nhân nghe vậy vội vã ưu t i ế n g thành phố new york mới từ giờ dạ cũ lại trong cao ốc đi ra một bên tiếp nhận đẹp bị đưa tới khăn mặt lau chùi khuôn mặt ngồi trên trở về cục xe lọ kẹ lại một lần nữa nhận được chủ quản đoạn tờ gọi điện thoại tới ta là lò kẹn đờ ngũ ta là án dở hiệu trong điện thoại t r u y ề n ra trung khí mười phần âm thanh đánh gãy lò k ẹ lò kẹn g h e người này tự giới thiệu mình ý nghĩ né qua ghna án dở hiệu sentino se vincis cục trường. Cục trưởng. trưởng tốt. hắn a ha, ta sao Đa quan ta sau đùa lao qua ta. ngay gana ta cha khỏe,、ngươi、như thế、nào? không có sao chứ. Đa cục quan tâm, ta rất khỏe. Cục ăn hiệu vào đúng lúc này mới triệt để thở phào nhẹ nhõm, như không chuyện như hồn không thúc thúc, ta cha đánh h rất tạ trưởng tâm, rất Sentinel trưởng triệt tốt ta tin tưởng t rằng, rồi, kẽ bỏ ngươi nào, ạn đúng này giỡn giống nói ngươi nếu ngươi nói, ẩn cũng nói, ngươi lên, gì gửi cười ngươi dơ mới việc đời với vào là là là có cục cục lúc có có đó sợ sẽ sẽ để Lò vậy, g Hắn lúc đó có thể đi vào sen tín đồ sệ -se vincent là dựa vào một tên học t r ư ở n g đề cử nhưng hắn có thể ở ngăn ngắn thời gian hai năm bên trong từ sơ cấp đặc công lên tới bây giờ cao cấp đặc công đồng thời lập tức biến thành niệu rót x ẹ n tìm nổ sệ vịn xịt hành động chủ q u a n cục phó vậy thì nhờ có lao ở ấn đờ y hụt có cái bạn tốt gọi là gana h ẩn giờ hiệu đầu bên kia điện thoại ẩn giờ cười ha ha ta không được ta nói không lại phụ thân ngươi không có chuyện gì đánh thắng được là được lò kẽ mỉm cười nói rằng hơn nữa gana h thúc thúc ngươi yên tâm chỉ cần là các ngươi đánh tới đến ta nhất định chạm ngươi bên này ẩn giờ cục trưởng nghe vậy trực tiếp nhạc nợ nụ cười ngươi nhà ngươi ngươi thuần túy chính là xem trọ vui không chê chuyện lớn còn cùng khi còn bẽ như、thế. lò kẹ cười không nói hàn huyên kết thúc án rời cục trưởng ho khan một tiếng háng r ọ n g một cái sau khi lúc này mới nói tới chính sự lần này nhiệm vụ làm việc không sai lò kẹ ẩ n ở ý hơn hành động chủ quản cục phó cùng n ít fuji ký tên thỏa thuận sau khi mới coi như như thế án rời cục trưởng lời này vừa nói ra mới xem như là triệt để nhận lời trước để cho lò kẹ khen thưởng thành phố new york sentino sẽ vinsit hành động chủ quản kiêm cục phó lò kẹ tâm l ĩ n h thần hội cảm tạ cục trưởng vun bón án dở cục trưởng lại lần nữa nở nụ cười một tiếng sau đó chuyển đề tài một chuyện cuối cùng lò kẹ sắc mặt nghiêm túc ngài nói bộ thi thể kia thực sự là biến dị dờ da c ụ lạ làm sao dài đến như vậy xem sinh vật ngoài hành tinh chương một trăm linh sáu lộ ra ánh sáng sở ở dồn cùng nít fuji chương một trăm linh sáu lộ ra ánh sáng sở ở dồn cùng nít fuji ba mươi lăm cầu đặt mua màu đen audi a tám hướng về sẹn t i m nổ đặc cần cao ốc phương hướng a n ổ chạy ngồi ở chỗ ngồi phía sau lọ kẹ nghe trong điện thoại ản dở cục trưởng chuyển r a âm thanh k h ẽ cười cười ngài cảm thấy thế nào lọ kẹ đưa ra khẳng định đáp án sau đó đưa tay vô vô ghế kế bên tài xế đang ngồi ở ghế lái phụ bắt đầu bên trong bưng cứng nhắc đẹp bị xoay người nhìn về phía lọc video văn kiện thu dọn xong chưa phát đến ạn d i cục trưởng tư nhân h n g thư lò kẽ lập tức bông ra bưng mịt r ộ phồn bàn tay hướng về đầu bên kia điện thoại ạn d i cục trưởng nói rằng cục trưởng ngài có thể mở ra ngài h n g thư nhìn một chút có phần mới nhất văn kiện ạn d i cục trưởng trong điện thoại nói một câu chờ, sau đó cúp điện thoại lò kẽ nghe trong điện thoại manh â m không chút biến sắc thu hồi điện thoại nhìn về phía phía bên ngoài cửa sổ phong cảnh hắn không bất luận ý nghĩ gì cho nít fuji ẩn giấu có quan hệ sợ ở dùn g ư ờ i sự tỉnh dù cho nít fuji lần này bị gạ rộ sử dụng như thương vậy lại như thế nào đây? Hy vọng ta lấy đức báo toán vậy lấy gì báo đức người đối với ta khởi xướng tấn công ta có thể lựa chọn phòng ngự đương nhiên ta cũng có thể lựa chọn phòng thủ phản kích quy củ chỉ đơn giản như vậy lọ k ẹ chủ động tính toán nít fuji lần đó nít fuji đương nhiên cũng có thể tới một lần phòng thủ phản kích nít fuji trên thực tế cũng làm như vậy rồi hắn lúc đó chạy tới thành phố new york chặn ngang bợ lạ sau đó để bợ lạ trước tiên tiến vào giờ giả cụ lạ cao ốc đánh không phải là ý đồ này sao giả như bợ lạ lần đó thắng chính là nít fuji g i t ngược lại thành công đáng tiếc không có giả như nít fuji phòng ngự phản kích trên đánh t u a nhưng lọ kẻ đánh、thắng. nifuji báo ứng đến rồi giáp điều khiển màu đen audi a 8 lái vào xe antino đ ặ c cần cao ốc bãi đậu xe lò kẹ đẩy cửa xe ra chuẩn bị xuống xe thời điểm gana h ản dở cục trưởng tư nhân điện thoại vừa vặn đánh tới không có gì bất ngờ xảy ra lời nói ạn dở cục trưởng đã xem qua đẹp bị gửi đi đến hắn hỏng thư video văn kiện văn kiện nội dung kỳ thực cũng không có gì có điều chính là gạ rổ cho rằng hắn gần chết thời điểm bị hắn l ung dung nói xung sau khi liền nói đi ra một loạt phản phái tuyên nôn tỉ như gạ rổ thừa nhận chính mình là người ngoài hành tinh sợ ớt ù n người thân phận đồng thời gạ rổ cũng nói ra bọn họ sợ ớt ù n người tà á đồng thời đem người trái đất biến thành đất bóng dân chạy nạn còn có gà rồ dự định lợi dụng huyết tộc năng lực đem bọn họ bộ tộc con lai đều biến thành giờ dạ cụ lạ sự thực quan trọng nhất còn có gà rồ là làm sao từ huyết tộc khôi phục thành sở ở dùn người dáng dấp sau khi đồng thời chính miệng nói ra bọn họ chỗ dựa là xì ẹn cục trưởng nít fu di tức thì hình ảnh có video có chân tướng này sở hữu video văn kiện bên trong đẹp bị toàn bộ lợi dụng kỹ thuật thủ đoạn đem bản thân hắn từ trong video cắt bỏ rơi mất dùng đẹp bị lời nói mà nói bất luận người nào đều không thể thông qua phần này video văn kiện đến chữa trị từ trên văn kiện bị cắt bỏ đi l ọ kẹ bởi vì nguyên văn kiện chỉ có một phần mà phần kia văn kiện vẫn ở đẹp bị tư nhân chưa bao giờ nệ và quá sổ tay bên trong lò kẽ nhìn nạn rời cục trưởng đánh tới điện thoại nghĩ đến video sau đó nghĩ đến một chuyện khác nhìn về phía từ ghế lái phụ trên đi xuống đẹp bi đẹp bi ngươi cũng phát một phần biêu kiện đến nạ tạ xạ tư nhân trong hòng thư đẹp bi theo tiếng gật đầu được rồi lao đại lò kẽ lập tức một bên hướng về xẹn tì nổ cao ốc lối vào đi đến lập tức một bên chuyển được trên tay vang lên không ngừng điện thoại ta là video này bảo vệ thật sao hãn giờ cục trưởng ở điện thoại mới vừa đường dây được nối sau khi liền không thể chờ đợi được nữa hỏi phần này video có bao nhiêu người xem qua giờ k h ắ c này đang ngồi ở trong phòng làm việc của mình đ ạ giờ hiệu cục trưởng một tay cầm lấy điện thoại một tay cầm lấy chuẩn ánh mắt của hắn tập trung ở trước mặt màn hình máy vi tính bên trong nhiều lần di chuyển đường tiến độ một lần lại một lần quan sát gạ rộ từ huyết tộc biến thành sờ ở dùn người đón o ngắn hãn giờ cục trưởng giờ k h ắ c này trong lòng chỉ có một ý nghĩ cá lớn bắt lấy cá lớn rõ ràng chỉ muốn đem siêu phạm sinh vật dở dạ cụ lạ quyền thế bỏ vào trong túi coi như thành công kết quả nhô ra một cái người ngoài hành tinh đồng thời người ngoài hành tinh này còn nỗ lực xâm lấn trái đất trọng yếu nhất một điểm s i e n n i fuji cùng người ngoài hành tinh này cấu kết hắn nhìn thấy ở hắn dưới sự lãnh đạo sentinel sẽ v i n x ị t chiếm đoạt s i e n trở thành đệ nhất chấp pháp cơ cấu tình cảnh đó Án r ờ i cục trưởng con mắt bút ra ánh sáng ở không thể chờ đợi được nữa dò hỏi lò kẹ sau khi chính là dựng thẳng lên lỗ thai chỉ lo đổ vào lò kẹ á n video bảo vệ thật hiện nay mới thôi nhìn thấy video này chỉ có ngài cùng ta còn có g i c cùng ngài dắt cùng đẹp bi hãn ờ i cục trưởng nghe hai người này tên như nhữ mày bọn họ là ai ta người cục trưởng hãn ờ i cục trưởng nghe câu nói này trầm mặc một hồi lập tức cau mày nói cái này sờ ở dùn người thi thể đây lò kẹ quay đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa rắc từ c ố t sau ôm ra túi lượng xác đã đến bên trong cục đặt ở cái kia ta hiện tại sắp xếp người lại đây lấy lò kẹ không có từ chối hắn ở đem video văn kiện gửi đi cho hãn g i cục trưởng thời điểm đã nghĩ đến điểm này chuẩn xác tới nói là lò kẹ không có ý định n h ậ ấ u sờ ở dùn người chuyện này thời điểm gà rổ thi thể liền nhất định không đánh nổi có điều hắn cũng không có ý định cường lưu g ạ dỗ thi thể một bộ thi thể mà thôi ai yêu muốn ai muốn hơn nữa hắn đã chiếm được mình muốn nếu như vậy cùng với chính mình giữ lại g ạ dỗ thi thể còn không bằng để thi thể này đi hắn nên đi địa phương phát huy cuối cùng giá trị đây g ạ dỗ dự định thông qua đánh chết hắn phương thức đến kiếm được bọn họ s ở ở r ủ n bộ tộc to lớn nhất chỗ giữa n i t p u j i hắn cũng muốn cho n i t p u j i rơi đài số một lò k ẹ có thể trả thù lần này n i t p u j i tính toán hắn sao m ớ i thủ thứ hai sợ ở d ù n xâm lần phái muốn nít p u di rơi đài làm cho xâm lần phái chiếm cứ sợ ở d ù n chủ lưu âm thanh lò kệ cũng là nghĩ như vậy sợ ở dù người nếu như không chủ động nhảy ra tìm việc hắn vẫn đúng là không có cách nào đi tìm bọn họ lò kẹ không ngại tắt thành gạ rổ tâm nguyện xâm lấn phải lớn rồi muốn rời khỏi mụ mụ ôm ấp tự do bay lượn vậy h a y để cho bọn họ phi con mồi không làm theo xào huyệt bên trong bay ra ngoài thợ săn làm sao nổ súng săn giết đây lò kẹ vừa mớn một bên đi thang máy trở lại hành động một tổ tầm trệ hắn trực tiếp hướng về phòng nghỉ ngơi đi đến đẹp b ỉ nhưng là hướng về bàn làm việc của mình bên kia đi đến thừa dịp còn chưa tới lúc ta việc tranh thủ đem lần này hành động báo cáo viết ra tuy rằng nàng không có đi vào nhưng nàng xem qua video từ nàng bị lò k ẹ chi ê u mộ tiến vào một tổ sở hữu hành động báo cáo đều là nàng phụ trách viết viết như thế nào đẹp bị môn thanh vô cùng trong phòng nghỉ ngơi lò kẹt ừ trong tủ rượu lấy ra một bình phổ thông bô b ả o đ ó n rượu tìm ra một cái ly rượu cho mình rót một ly sau liền đi tới phòng nghỉ ngơi cửa kính ban công trước một bên uống trên tay bô b ả o đ ó n rượu một bên nhìn ra phía ngoài phong cảnh một bên ở trong đầu nhanh chóng phục quận lại c h ỉ n h khởi sự kiện trước trận chiến cẩn thận kế hoạch sau trận chiến tổng kết được mất cái này cũng là cái rất tốt quen thuộc tới từ tiến vào g i dạ cụ là cao ốc bắt đầu đến nước thánh không khác biệt bao trùm lại tới thang máy chuẩn bị đặc cẩn sau khi lại tới trụ sở dưới mặt đất sau đó sẽ đến giết chết gà rồ một vài bức hình ảnh nhanh chóng xuất hiện ở lò kẽ trong đầu lập tức lại nhanh chóng biến mất đến lúc cuối cùng một tấm hình ảnh cũng chính là gà rồ trường lớn hai con mắt chết không nhắm mắt hình ảnh cũng biến mất sau khi lò kẽ lúc này mới chậm rãi mở hai con mắt phục chi chít buộc không có gì cần lần sau cải tiến địa phương liền duy trì như vậy không đội không n ó n g n ả y không ngừng cố gắng tranh thủ sớm ngày đem chính mình phục chế thành con mải sột mạn chờ hắn thăng chức trình tự đi xong sau khi thì có tư cách đi w i l l i am sở chỉ cờ người đột biến phòng thí nghiệm vừa nghĩ tới w i l l i am sở chỉ cờ cái kia bảo tồn đông đảo người đột biến huyết dịch phòng thí nghiệm nội tâm của hắn liền không nhịn được kích động lên điện thoại lần thứ hai v ă n g lên lò kẹ hoàn hồn lấy ra điện thoại liếc mắt nhìn điện báo dây số lựa chọn chuyển được video thật hay giả nạ tạ xa âm thanh từ trong điện thoại chuyển ra rất gấp hiện tại không phải chơi trò chơi thời điểm lò kẹ nạ tạ xa nghe vậy sửng sốt một chút sau đó trầm giọng nói rằng nếu như video là thật sự ngươi nên biết chúng ta gặp có cớ nào bị động trên trái đất vẫn tồn tại người ngoài hành tinh hơn nữa si cn cục trưởng nít fuji chính là bọn họ ủng bờ dẹo lạ bọn họ dĩ nhiên đối với này không biết gì cả thật sự hay là giả lò kệ thật sự lò kệ không có lại đi đậu nạ tạ xạ trực tiếp nói sợ ở r ù n người thi thể washington s e n t i n e l sẽ phái người lại đây lôi đi ngươi cùng hữu còn có thời gian nạ tạ xạ nghe vậy lăng ở tại chỗ washington s e n t i n e l tổng bộ biết rồi lò kệ nghe câu nói này trực tiếp n h ạ t nợ nụ cười ngươi cảm thấy đến chuyện này có thể giấu được sao sở dĩ nói cho ngươi là bởi vì chức đã nói trước phá hủy giờ dạ cụ lạ cao ốc thu hoạch cũng có một phần của các ngươi người không tin không lập tình huống thông thường hắn ở không chịu đến bất luận ngoại lực gì dưới ảnh hưởng làm ra hứa hẹn vẫn là sẽ chọn làm hết sức đi tuân thủ trước hắn hay cùng hưu đã nói trước có điều hắn không có hưu điện thoại nhưng nói cho nạ tạ x ả cũng giống như vậy bởi vì nạ tạ x ả nhất định sẽ nói cho hưu hơn nữa nạ tạ x ả cũng nghe hiểu lò k ẹ mới vừa trong giọng nói nói tới các ngươi còn có thời gian câu nói này nàng nói một câu rõ ràng sau đó không đợi lò kẻ nói chuyện liền cúp điện thoại lò kẻ nghe trong điện thoại m a n âm thu hồi điện thoại vừa mới chuẩn bị đem điện thoại thả lúc thức dậy dư quang chú ý tới rơi ngoài cửa sổ diện cái kia chính đang chậm rãi hạ xuống hoàng hôn hoàng hôn h tám ta còn có cái chiến lợi phẩm không có nhận lấy đ â y l ò k ẹ sáng mắt lên đem chuẩn bị thả lại túi quần điện thoại di động một lần nữa nắm tại trên tay tìm kiếm trò chuyện ghi chép tìm tới một người trong đó số điện thoại hắn trực tiếp đè xuống c h ư n g một trăm linh bảy cuối cùng một cuộc chiến c h ư n g một trăm linh bảy cuối cùng một cuộc chiến bốn mươi năm cầu đặt mua giống như ngày hôm qua nương theo màn đêm bông xuống bến tàu trên công nhân liền bắt đầu tụ tập cùng nhau xuống trong ụ n h bóng tàu bên tối lọ kẹ thân hình giống như quỷ mị qua lại ở thùng đựng hàng bến tàu bên trong cuối cùng chọn lựa một có thể mặt hướng biển rộng sau lưng còn có càng cao hơn thùng đựng hàng có thể che đậy địa phương ngồi sùng xuống, xuống. hắn đem chứa hai cái ly rượu cùng một bình lôi đ ỉ n h bố b ò n túi ni lông phóng tới một bên sau đó khoanh chân ngồi ở thùng đựng hàng mặt trên bắt đầu lấy ra từ trong nhà mang đến lôi đ ỉ n h bố b ò n còn có ly rượu một tay rượu một tay đ i ê n lò kẹ ngồi khoanh chân ngầm đầu nhìn trên mặt biển trăng sáng không khỏi nhắm lại hai con mắt lắng nghe chuyển đến bên thai gió biển từ khi con thứ nhất giờ giả cụ lạ xuất hiện đến hiện tại hắn hiếm thấy có cơ hội xem đêm nay như thế thả lỏng lần này giờ giả cụ lạ sự kiện ở trong hắn có thể kiếm được cũng đã kiếm được hơn nữa còn ngoài ngạch kiếm được giờ g cụ lạ năng lực từ vừa mới bắt đầu tràn đầy mặt trái h trực tiếp lên tới mắt cấp thậm chí còn thăng hoa đến không mang theo bất kỳ tác dụng phụ huyết tộc năng lực sống mãi bất lao t ao máu đặc biệt là cái cuối cùng từ một loại nào đó góc độ tới nói hắn hiện tại có thể có thể được xưng là một câu chân chính bất tử bất d i ệ t cuối cùng cũng coi như trước ở mạng và sự kiện lớn mở ra trước có một chút năng lực tự vệ dù cho coi như sang năm chỉ thua gì người đánh vào thành phố new york chỉ bằng vào hắn trước mắt nắm giữ năng lực miễn cưỡng có thể tự vệ bất tử hắn cũng có sang năm chỉ thua di nhân sự kiện ra trận tư cách thuần huyết sở dù người toán siêu phàm sinh vật đánh chết có siêu phàm điểm số đều là người ngoài hành tinh sợ ở r ù n người có siêu phàm điểm số đều là người ngoài hành tình chỉ thua gì người đánh chết lời nói nên cũng sẽ có siêu phàm điểm số đi hắn nghĩ tới rồi điện ảnh bên trong cái kia ở kệ sẽ g i ậ t mở ra đường nối sau khi che ngập bầu trời g á n g lâm trái đất chỉ thua gì đại quân nếu như đem bọn họ đều giết hắn không dám tin tưởng đến thời điểm có thể soạt bao nhiêu siêu phàm điểm lò kẹ nhắm mắt trong lòng mơ màng k h ắ p nào tình nhân xoa xoa khuôn mặt gió biển đột nhiên dối loạn một hồi tựa hồ chính quy lão bà đánh vỡ lò kẹ cùng tình nhân gió biển hiện trường tình nhân gió biển vào đúng lúc này sợt run run một hồi một vệt lành lạnh mùi thơm lan truyền đến chót mũi của hắn lò k ẹ chậm rãi mở hai con mắt hắn nhìn thấy đứng ở ánh trăng bên dưới giữ lại một đầu màu đen tóc ăn mặc một bộ màu đen da áo khoác cùng quần jean cờ cờ ở ánh trăng chiếu d ọ i xuống bò lây chính mình bên thai có chút ngổn ngang mái tóc lò k ẹ khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười ngươi đến rồi c u t đ e jean nhìn lò k ẹ khoe miệng nụ cười c a o mày nói ta đã nói với ngươi ta không gặp quà đến đúng ngươi là như thế hồi phục ta nhưng ngươi vẫn là đến rồi không phải sao lò kệ nói lập tức không chờ ca nói chuyện giơ lên trên tay mình ly rượu nếu đến rồi vậy thì uống chén khá cắt đ ờ i dìn niệu nhữ mày ta là không giống ngươi đổi tới một lần như thế làm ngồi một đêm nói tới nói lui nàng vẫn là một cái lấp lóe xuất hiện ở lò kẹ bên cạnh sau đó liếc mắt một cái ngồi khoanh chân lò kẹ h o ặ c lò kẹ dáng vẻ ngồi ở lò kẹ bên cạnh lò kẹ đem đã vừa mới ngược lại tốt bồ bòn đưa tới cho cắt đ ờ i dìn tiếp nhận ly rượu nói tiếng cảm ơn lò kẹ r ơ i lên trên tay mình ly rượu nhìn về phía cắt đ ờ i dìn vì cái gì chúc mừng quỳnh cái chết ta cũng không có cho ngươi đi giết hắn lò kẹ nháy mắt một cái nhìn cắt đợi thay cắt đ ờ dìn nhưng đầu một đôi ánh mắt lạnh lùng tựa như cười mà không phải cười nhìn lò kẹ người cũng không nhận ra ta ngươi thậm chí ngay cả tên của ta cũng không biết vì lẽ đó ngươi tức rồi cắt đ ờ dìn cao mày nhìn lò kẹ tức giận ta vì cái gì phải tức giận bởi vì ta không biết tên của ngươi lò kẹ cũng là nghiêm mặt đem chính mình toàn bộ mở ra hoàn toàn nằm ở không để phòng tư thái mỉm cười nói rằng nói đến này đều là ngươi sai ca cắt đ ờ dìn sửng sốt t a sai t h thà thứ ngươi lò kẹ trực tiếp nói tiếp nhìn lãnh diễm khuôn mặt giờ khắc này hiện ra một tia dại ra ca đem rượu đi đổi sang tay trái sau đó mỉm cười hướng về trước mắt ca đưa ra tay phải của chính mình một lần nữa nhận thức một hồi lò kẹ lò kẹ ấn đờ iút cắt đờ dìn t h ấ m mâu nhìn đưa tới trước mặt mình tay phải sau đó ngẩng đầu nhìn mỉm cười vẻ mặt tràn ngập chân thành lò kẹ lại lần nữa nhăn lại vòng c h ắ n lò kẹ duy trì trên tay động tác nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn càng biển vô bờ gió biển nhu hòa lướt qua hai người cắt đờ dìn dội ra bàn tay của chính mình cùng lò kẹ nắm tay sau đó ngựa khí băng băng nói rằng cắt đờ dìn cắt đờ dìn tỉ ở sơ lò kẹ cảm thụ đưa tay là có thể chạm tới băng lạnh trong lòng hơi động sau đó nghe ca báo ra đến dòng họ đi ở sơ làm sao cắt đờ d ì n nhìn lò kẽ hỏi có cái gì không đúng sao lò kẽ hoàn hồn lắc lắc đầu không có có điều ta quyết định vẫn là gọi ngươi ca cắt đờ d ì n không nói gì chỉ là lẳng lặng nhìn lò kẽ lò kẽ nụ cười s á n lạ bởi vì ngươi lần thứ nhất dùng chính là ca đây là chúng ta lần thứ nhất tiếp xúc ca đại diện cho ta cùng ngươi mới gặp lò k ẩ nlut đời y ngươi có thể gọi ta l l lò kẹ l lò kẽ l lò kẽ lắc đầu không chấp một cái nhìn cắt đờ d ì n l l l for l họ luật lãnh chúa Quý tộc đặt hàm nghĩa đặt ở giờ ở k h cảnh ắ này ngữ cảnh bên t r o n nhưng g chút là có k h ô n giống. g Ca p h o k Ca nữ vương, L Chúa, công c Nữ Vương, Lênh hiến L lên h o Ca kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo n g o kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo k t o kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo k t o kéo kéo kéo kéo k h o kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo k n o kéo kéo kéo kéo kéo kéo k é a kéo kéo kéo kéo kéo kéo k n o kéo kéo kéo kéo kéo kéo h é i kéo kéo Nhìn、nụ h ì n n cười sán lạ n lò kẹ sau đó ở cảm thụ lò kẹ lòng bàn tay s ư ớ nắm vốn là l á n h diễm khuôn mặt triệt để b i ế n lạnh thả ra t a không ta nghĩ t h ô n g nếu như ngươi không muốn đi cái kia bước cuối cùng ta có thể đi lò kẹ mặt lộ vẻ mỉm cười ánh mắt nhu hòa nhìn cắt đờ dìn ngược lại đều đi chín mươi chín bước bước cuối cùng này ngươi không muốn đến ta này vậy ta liền đi người cái kia cắt đờ dìn mặt không hề cảm xúc gương mặt lạnh lùng nhìn lò kẹ nàng không phải là cái gì b ẻ gái loại này cấp bậc thấp lời tâm tình có thể lừa dối người khác nhưng tuyệt đối sẽ không lừa gạt đến nàng bởi vì nàng là cắt đờ dìn đi ở sở cắt đờ x ì n lạnh lạnh nhìn kỹ lò kẹ ta ngày hôm nay thiếu một chút chết rồi lò kẹ thời khắc nhìn kỹ cắt đờ x ì n biểu cảm trên gương mặt biết ơn nói không được lập tức thay đổi phương hướng thay đổi một cái khác đường thi đấu trực tiếp rời đi đề tài nếu như không phải ngươi trước đó nhắc nhở ta lời nói ta sợ là thật sự sẽ chết ở bên trong cắt đờ x ì n nghe vậy cười gần một tiếng một đám thấp kém giờ dạ cũ lạ ngươi sẽ chết hết ta nói không phải giờ dạ cũ lạ lò kẹ sắc mặt nghiêm túc nhìn cắt đờ xin cắt đờ xin nghe vậy mày liêu hơi nhữ lên cn đã công bọn họ liền g i dạ cũ lạ đều sinh mệnh ngoài trái đất lò kẹ không để ý chút nào cùng cắt đờ dìn chia sẻ lần này bí mật sau đó thở dài một hơi đây là một loại có thể hoàn mỹ ngụy trang thành bất cứ sinh vật nào sinh mệnh ngoài trái đất bọn họ lừa dối q u ỳ n ngụy trang thành q u ỳ n sau đó cho gọi ra huyết thần cắt đờ dìn sắc mặt thay đổi huyết thần vẫn bị cho gọi ra đến rồi lò kẹt r ê n mặt vừa đúng lộ ra sống sót sau hai nạn vui mừng may m à có n g ư ơ i nhắc nhở bằng không lời nói ta sợ là sẽ phải chết ở bên trong lò kẹt a y trái tựa như tia chấp tấn công đem cắt đờ dìn cái tay còn lại cũng nắm tại trên tay sau đó vẻ mặt chân thành nhìn kỹ cắt đờ dìn lãnh diễm nhưng có thể món ăn khuôn mặt. Cảm ngươi cứu ta một mạng c ắ t đờ r din ánh mắt rời xuống rơi vào mình bị lò kẹ đều t r ộ n vào trong lòng bàn tay hai tay lò kẹ an l gọi ta l là tốt rồi k L. c ắ t đờ r din hít sâu một hơi nhìn về phía lò kẹ ánh mắt không có bất cứ rung động gì ngươi đến cùng muốn làm cái gì lò kẹ mỉm cười hỏi ngươi tin tưởng nhất kiến trung tình sao k c ắ t đờ r din cười gần một tiếng không tin cái kia quá tốt ta cũng không tin lò kẹ khi nghe đến c ắ t đờ r din đáp án sau khi trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt vui mừng lập tức chuyển đề tài nhưng ở đêm đó nhìn thấy ngươi sau khi ta tin tưởng ngươi ngươi biết nhìn thấy ngươi trong nháy mắt đó ta thật giống thấy cái gì sao lễ phục sinh lễ vật lò kẹ không có chút gì do dự tại đây lúc mấu chốt bất kỳ do dự đều sẽ đem hắn trước đây làm làm nền t r ô i theo dòng nước không muốn suy nghĩ trên là được đang nhìn đến ngươi một khắc đó ta phảng phất nhìn thấy chỉ thuộc về ta lễ phục sinh lễ vật kinh hỷ không đủ để hình dung ta thấy ngươi hình ảnh phải nói là thật giống ngộng cảnh chiếu vào hiện thực như thế ngộng cảnh chiếu vào hiện thực lò kẹ ngữ khí t h ă n t h ẳ n tự trong n g ư c n i ệ m tự đang hồi ức nhìn hai con mắt vẫn như c ũ không có bất luận cảm tình gì biểu lộ gợn sóng cắt đờ dìn ngươi mới vừa không phải hỏi ta tại sao ở ngươi nói ra tên của ngươi sau khi ta từng có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc sao cắt đờ dìn theo bản năng gật gật đầu lò kẹ khẽ mỉm cười lộ ra kế hoạch ngươi nguyện ý nghe ta từng làm một giấc mơ sao t r ư ơ n g một trăm linh tám sau trận chiến phe thắng viết kế toán t t r ư ơ n g một trăm linh tám sau trận chiến phe thắng viết kế toán t năm mươi lăm cầu đặt mua đêm nay ánh trăng đặc biệt sáng sửa mặn hạ thợ tặng thùng đựng hàng bến tàu một nơi thùng đựng hàng bên trên ngồi k h a n h chân lò kẹ cả người tựa hồ cũng bị ánh lò kẹ nhìn các đứa gìn ánh mắt tự mê ly kể ra một cái đã từng từng làm mộng cảnh cố sự cái này mộng cố sự phát sinh ở rất lâu trước lâu đến liền ngay cả lò kẹ cũng không cách nào nói rõ ràng hắn cụ thể niên đại duy nhất có thể khẳng định chính là cố sự này phát sinh ở hai trăm năm châu âu trên đại lục cái này mộng quá xa xôi cho tới ta đã không nhớ do ở trong mơ tên của ta tên gì thậm chí có quan hệ cái này mộng nội dung ta có thể nhớ tới nội dung cũng là đã ít lại càng ít chỉ có ngươi ta không cách nào quên làm nên xong xuôi mộng tiền cảnh tiền cành lò kẹ màu xanh thăm thẳm hai con mắt thâm thúy dường như b i ể n rộng vực sâu như thế thâm tình nhìn kỹ cắt đớn dìn chính thức nói về hắn nhớ tới trong giấc m ộ n g dung ta nhớ rằng đó là một cái sáng sớm nhiệt độ vừa vặn không vội không n ó n g nảy ngay lúc đó ta chính đi ra khỏi cửa sau đó liền nhìn thấy từ bên trong vùng rừng rậm đi ra một vị tiên nữ đó là ngươi ca có điều vào lúc ấy ngươi tựa hồ có vẻ rất hoang mang hình như có người đang đổi ngươi dáng vẻ ta đang do dự có muốn hay không hướng ngươi đi đến thời điểm có người đến rồi tên của bọn họ ta cũng quên có điều ta ngờ n g ợ nhớ tới bọn họ ở trong giấc mộng tựa hồ bị gọi là xạ vã tổ hai h u n h nệ nguyên bản mặt không hề cảm xúc c ặ t đờ g ì n g h e đến đó đẹp đẽ hai con mắt đ ỗ n g nhiên có rút lại một hồi nhìn về phía lò kẹ lò kẹ tựa hồ không có nhìn thấy ánh mắt mê ly còn ở làm từng bức giảng giải chính mình đã từng từng làm một giấc mơ bên trong cố sự ta thấy xạ vạ tổ hai huynh đệ hướng ngươi đi đến ta cũng muốn đi nhưng ta không dám nguyên nhân ta cũng không nhớ ra được khả năng bởi vì ta ở trong giấc ngộng rất nghèo mà xạ vạ tổ hai huynh đệ rất có tiền đi đợi được ta lấy dũng khí chuẩn bị tiến lên thời điểm ngươi đã theo xạ vạ tổ hai huynh đệ đi rồi ta nhìn ngươi đi xa hối hận rồi chính mình do dự sau đó ta rời khỏi quê hương rất lâu sau đó ta cũng không nhớ ra được bao lâu chờ ta công thành danh thoại quay trở lại thời điểm ngươi đã không ở xạ vạ tổ hai huynh đệ nghe nói cũng rời đi mãi đến tận ta ở mộng cảnh đời kia nhắm lại hai con mắt một khắc đó ta nghĩ đến vẫn như cũng là ngươi rõ ràng là ta trước tiên nhìn thấy ngươi nếu như vào lúc ấy ta có đầy đủ dũng khí hướng về ngươi đi đến nên tốt bao nhiêu ngày ấy ta lại nhìn thấy ngươi ta một lần cho rằng ta thấy thượng đế hạ xuống kỳ tích sau đó n g ắ m lại ta thật giống cũng không tin thượng đế lò kẽ nói tới chỗ này t ự hồ từ hồi ức phục hồi tinh thần lại tự dễu nợ nụ cười một tiếng lập tức nhìn về phía cặt đờ、dìn. hắn nhìn thấy cắt đờ dìn giờ khắp này ánh mắt cực kỳ nguy hiểm nhìn chăm chú hắn lò kẹ trên mặt né qua một tia mê man làm sao ca. cắt đờ dìn mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ lò kẹ lập tức ánh mắt rơi vào mình bị lò kẹ nắm chặt trên hai tay nàng không có nói một câu lò kẹ thấy thế tự rêu nở nụ cười một tiếng lần này không đợi cắt đờ dìn mở miệng chính là chủ động bông ra cắt đờ dìn hai tay cắt đờ dìn nghe lò kẹ đột ngột xin lỗi nhấc mâu mặt không hề cảm xúc nhìn lò kẹ lò kẹ cơi khổ lắc đầu nhìn cắt đờ dìn ngươi biết lần đó ta vì cái gì hướng ngươi đi rồi chín mươi chín phút sau chỉ có không có đi tới này th tại sao ta cùng trong giấc m ộ n g như thế ở cuối cùng do dự ta sợ này lại là m g ộ n g ta sợ ta đi rồi bước cuối cùng này gặp đột ngột phát hiện này lại là một giấc m ộ n g vì lẽ đó ta do dự bởi vì chỉ cần ta không chủ động như vậy ta thì sẽ không bị thương lần nữa nhưng ở giờ dạ cũ l à c a o ốc bên trong ta lại một lần trải qua nguy cơ sống còn ta không muốn lại lừa mình dối người vì lẽ đó ta làm ra quyết định vẫn là ta đến đi bước cuối cùng này mặc kệ là thật hay là giả lần này ta nói cái gì đều sẽ không bỏ qua ngươi nếu như làm n ộ n g vậy hãy để cho ta đại n ộ n g bất tỉnh nếu như là hiện thực như vậy ta gặp nắm lấy hiện thực lò k ẹ khoe miệng hiển lộ hết tự d ê y ấu vẻ mặt nhìn cắt đờ dìn ta thật giống lại làm hỏng đúng không nói xong câu đó sau hắn không nói nữa mà là ở cắt đờ dìn nhìn kỹ nắm lên một bên ly rượu không nói một lời uống một hơi c ạ n sạch sau đó lò k ẹ ngừng đầu lấy bốn mươi năm độ góc nhìn phía xa trên mặt biển mặt trăng c à m g cánh ế t hai con mắt h í p lại nếu như nhìn kỹ lời nói lò k ẹ cái k i a màu xanh thăm thẳm hai con mắt góc hình như có hai đạo lệ nhỏ ngưng tụ lên nhưng bị vướng bởi lò k ẹ quật cường ngừng đầu lệ nhỏ từ đầu đến cuối không có rứt xuống ngôi ở một bên cắt đờ dìn vẫn không có lên tiếng nhìn bốn mươi lăm độ góc ngầm đầu cả người tựa hồ tỏa ra người thất bại khí tức lọ kẹ ánh mắt khẽ rời rơi vào một bên bồ b ò n ly rượu trên mìm mím môi mình khi mắt ngầm đầu bốn mươi lăm độ góc trăng dằm lọ kẹ giờ khác này nội tâm có chút hối hận rồi hắn không nên lớn như vậy ngưỡng góc ba mươi độ là có thể bởi vì ba mươi độ vừa vặn có thể dùng dư quan của khỏe mắt nhìn thấy một bên cắt đờ dìn cử động nào giống hiện tại ánh mắt p h ậ p phù phạm vi lớn hơn thật vất và ngưng tụ tới đây bầu không khí liền không còn có thể như quả ánh mắt không phật phù lời nói hắn lại không nhìn thấy cắt đờ d này đều là kinh nghiệm giáo huấn nhất định phải hấp thụ lần sau lại dùng n à y một chiều ngẩng đầu ba mươi độ là tốt rồi không thể lại bốn mươi lăm độ lò kẹ trong lòng âm thầm nghĩ cái gì mộng cảnh hắn hoàn toàn chính là ở m õ mâm n h ạ t từ hắn xuyên việt sống lại lại đây sau khi từ ngày thứ nhất bắt đầu đến hiện tại đừng nói mộng đẹp ác mộng hắn đều không có từng làm một cái mới vừa có quan hệ mộng cảnh lên tiếng thuần thúy chính là lò kẹ mùa hè tám loại biên cái gì do dự cái gì tiếc đ ố i vô căn cứ ở mới vừa cái t i ê đoàn có quan hệ mộng cảnh đối thoại bên trong ngoại trừ xạ vạ tổ hai huynh đệ là thật sự tồn tại cái khác toàn bộ là hắn trường thi phát huy thậm chí liền ngay cả xạ vạ tổ hai huynh đệ lọ k ẹ ở mới vừa nói ra khỏi miệng thời điểm cũng đang đánh p h ồ n g lên chính mình có hay không nhớ lầm hắn thừa nhận chính mình có đánh cược thành phần t á n gái mà ít nhiều gì đều là có đánh cược thành phần ở đặc biệt là đối với hắn vị này đã kết hôn nhân sĩ mà nói càng là một hồi đánh cược may là hắn chú ý tới cắt đờ dìn khi nghe đến xạ vạ tổ hai huynh đệ thời điểm ánh mắt biến hóa biết mình thắng cược cắt đờ dìn đi ở s ơ mà thê vảm ai đi gì bên trong nữ chủ một trong tới lọ kệ lúc đó nghe được ca tự giới thiệu sau trong đầu trước tiên nhớ tới chính là alexander thì ở sở còn có ma huyền yêu đương phim mỹ the vàm hãi địa dị bên trong c á t đờ dìn tỉ ở sở hắn lúc đó cũng là bởi vì cái này mới hoàn thần sau đó hắn nhanh chóng ý thức được trước mắt ca chính là the vàm hãi địa dị bên trong c á t đờ dìn tỉ ở sở lập tức lại lần nữa nhanh chóng khởi động náo động nghĩ đến lấy mộng cánh cắt vào ý nghĩ hắn cảm giác mình trường thi phát huy năng lực vẫn là không sai nửa thật nửa giả giống thật mà là giả hắn lấy chân thực tồn tại xạ vạ tổ hai h u n h đệ dựa vào lấy ưu tú kể chuyện bản lĩnh cấu tạo ra một cái cùng xạ vạ tổ hai huynh đệ cùng thời đại cùng cắt đờ dịn t ì ở sở gặp gỡ thậm chí còn ở xạ vạ tổ hai huynh đệ trước chỉ là bởi vì chính mình mềm yếu cùng khiếp đ ả m bị xạ vạ tổ hai huynh đệ dành t r ư ớ c nhân vật giả thiết đồng thời cũng lấy mộng cảnh vì là điểm y chi cấu tạo ra quá khứ hai trăm năm sau lần thứ hai luân hồi lò kệ nhìn thấy cắt đờ dịn t ì ở sở cái kia lần thứ hai không kìm lòng được cùng yêu mà không được thâm tình nhân vật thiết lập hắn hiện tại hoàn toàn nhận biết không tới một bên cắt đờ dịn vẻ mặt căn bản không biết chính mình này xem như là có ải vẫn là chơi lập phá mập thờ phụ cơ nếu không quay đầu lại liếp mắt nhìn Chờ thêm một lúc sau. lò kẹ thầm nhủ trong lòng nếu không là ca hương vị vẫn còn hắn đều hoài nghi ca lặng lẽ rời đi ngay ở lò kẹ do dự có muốn hay không thu công thời điểm một con bạch như ngọc ở dưới ánh trăng càng hiện ra băng bạch tú tay cầm lấy bồ bòn rượu xuất hiện ở trước mắt của hắn lò kẹ hoàn hồn nhìn về phía hướng về hắn truyền đạt bồ bòn rượu cắt đờ dìn ca lò kẹ mở miệng âm thanh dĩ nhiên có một chút khả khàn cắt đờ dìn nguyên bản băng lạnh khuôn mặt hiện ra vẻ mỉm cười cho lò kẹ đưa tay tiếp nhận cắt đờ dìn vì hắn đổ đầy ly rượu cắt đờ dìn sau đó g ơ lên chính mình ly rượu mỉm cười nhìn lò kẹ khuôn mặt n g h i hoặc có chút chân c h ờ vì cái gì vì cắt đờ dìn ánh mắt di động lên tựa hồ đang nghĩ sự t ì n h sau đó một lần nữa nhìn về phía lò kẹ lập tức mỉm cười nói rằng vì chúng ta lại lần nữa gặp lại nàng tin hai trăm năm trước sự tình hắn cho mình biên soạn lại là một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân v ậ tới t cắt đờ dìn quên cũng thuộc về bình thường không thẹn là ta lò kẹ thầm nghĩ trong lòng một tiếng vẻ mặt nghe vậy vừa đúng lộ ra một k i a vẻ mặt vui mừng nhìn về phía cắt đờ dìn c ụ n ly hai cái bố bọn ly rượu đụng nhau ngay lập tức hai người đối diện đem chính mình trong l y bộ bọn rượu uống một hơi cạn sạch sau khi sẽ không có sau khi một đoá không biết từ chỗ nào bay tới mây đen che đậy ở trên mặt biển ánh trăng hát cám trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ thùng đ ự n g hàng bến tàu chính đang bến tàu phòng an ninh bên trong vài tên bảo an tựa hồ nghe đến từ bên ngoài mơ hồ chuyển đến tương tự với giờ dạ cụ l ạ gào t h é t còn có tiếng thở dốc không khỏi tướng mạo thứ lên mấy người ngươi xem ta ta xem ngươi tựa hồ cũng nghĩ làm cho đối phương đi ra ngoài kiểm tra một hồi không có bất luận cái nào bảo an dám đi ra ngoài dù sao coi như là thùng đ ư n g hàng bến tàu buổi tối cùng ban ngày cả người là nằm ở thùng đựng hàng đỉnh chóp bên trên lò kẹ hai tay gối lên sau gáy của chính mình xuất thần nhìn từ từ biến lượng bầu trời mà nguyên bản ngủ ở bên cạnh giai nhân từ lâu biến mất không còn tăng hơi khác nào là một hồi xuân thu đại mộng như thế chương một trăm linh chín các đợt gì đối với lò kẹ đánh giá chương một trăm linh chín các đợt gì đối với lò kẹ đánh giá mười lăm cậu đã mua các đợt gì lúc nào rời đi lò kẹ cũng không biết hắn rất mệt không giống với cùng thê tử e s mỡ như vậy ánh mặt trời vừa vặn nhẹ nhàng cũng không giống với cùng nạ tạ xạ như vậy ở trống trải trên thảo nguyên hưởng thụ trắng trận không kiên rẻ mưa to cùng cắt đ ờ gì nói như thế nào đây cảm giác cực kỳ giống đang ngồi tàu lượn siêu tốc hơn nữa còn là ở sấm vang chấp giật khí trời trung thừa ngồi trong truyền thuyết tử vong tàu lượn siêu tốc hơi bất cần một chút liền cảm giác có xe hư người chết nguy hiểm tất cả những thứ này đều là đáng giá lò kẹ thâm â u nhìn mình mở rộng quần áo bạo lộ ra trên lồng ngực các loại dấu vết hồi tưởng đêm qua tại đây thùng đựng hàng bên trên đã phát sinh từ hình ả chỉ là có chút đáng tiếc hắn còn chưa kịp mai khai nhị độ đây c u t đờ r ì n là có thể lạng yên không một tiếng động rời đi thẹn t h ù n g sao không đến n ơ i đi lò kẹ nháy mắt một cái thầm nghĩ một cái tin ngắn nhắc nhở âm thanh từ để ở một bên trên điện thoại di động chuyển ra lò kẹ hoàn hồn đã nắm điện thoại di động một cái tay gối lên sau gáy một cái tay cầm lấy điện thoại di động chỉ có ngần ấy mở tin ngắn tin ngắn là c u t đờ r ì n phát tới mở đầu minh nghĩa ngươi rất thú vị l lò kẹ nhìn thấy này mới đầu câu nói đầu tiên khoe miệng lại một lần nữa không tự chủ được dương lên, lên. nụ cơ trên mặt hắn biến mất rồi nam nhân đều là sẽ nói dối sinh vật ta đã thấy rất nhiều nói dối nam nhân nhưng ta phải thừa nhận ngươi là ta nhìn thấy quá tối sẽ nói dối nam nhân L. nói với ngươi hoang công lực lẫn nhau so sánh dù hà đều xem như là cái người đàng hoàng có điều ngươi biên cố sự rất thú vị L. nhưng ngươi cố sự này bên trong có một cái trí mạng lỗ thủng sợ kẻ phản cùng đã mòn nhà phụ cận là không có hàng xóm coi như có cũng là bọn họ người hầu cố sự này là ngươi trường thi phát huy đi ngay ở lò kẻ đem tin n g ắ n kéo đến để mới vừa xem xong thời điểm chung điện thoại văng lên Cắt lò kẹ mi tâm hơi nhúc ních h một chút nhìn cắt đờ dìn địa báo có loại muốn làm làm không nhìn thấy kích động nói dối bị đâm thủng đều là gặp lúng túng Chứ phi người kia không biết xấu hổ nhưng lò kẹ là cá thể diện người hắn muốn mặt lò kẹ ý nghĩ chuyển động mấy lần ở tiếp hoặc là không tiếp do dự bên trong cuối cùng lựa chọn chuyển được tỉnh rồi lò kẹ ngữ khí mềm nhẹ một tay gối một tay nắm điện thoại đặt ở bên h a y nhìn bầu trời n g ư ờ i lúc nào rời đi đã trở lại nhà hàng đồng thời tắm xong bao bọc một cái khăn tắm đứng ở cửa kính ban công chức phóng tầm mắt tới thùng đựng hàng bến tàu phương hướng cắt đờ dìn mỉm cười nói rằng ta ngẫm lại đại khái là ở ngươi nói thật sự một giọt đều không có sau đó ngủ thiếp đi thời điểm đi l ò kẽ nghe ra c ặ t đờ dìn trong giọng nói trêu chọc khỏe miệng không khỏi giật giật ta không nghỉ ngơi tốt hắn trước đó nhưng là chạy đi dở dạ cụ lại trong các úc cùng dở dạ cụ lại còn có máu thần đại chiến một hồi vốn là rất nhọc lòng thần cùng thể lực sau đó lại là vội vàng lên n g a thời gian eo hẹp nhiệm vụ trùng cuối cùng bị đánh bại cắt đờ dìn kỳ thực là có thể thông cảm được coi như hắn là làm bằng cũng được cắt không ngăn được đờ gìn không ngừng muốn, đờ lò i cái thời gian ngơi đi. chi phải Liên hiện tại, ề n nghỉ cũng không Húng hắn không băng cho sát. thật thật làm l kẹt cũng cảm giác mình h hồ Nghĩ thì nghĩ, ậ t ta ở mơ làm rồi, lui. Lò đau. Được sai. nói tới nói lui. Lò kẹ không ẹ k chút do dự đem trách nhiệm vơ tới trên người mình sau đó ước c h i n ó i nhưng đêm nay khẳng định là người thua c á t đ ờ t n ì n nợ nụ cười xin lỗi đêm nay không rảnh vậy ngày mai ngày mai cũng không có ngày m ố t cũng được ta đều rảnh rỗi lò kẹt h ư ờ n g chiến thương bại chủ đánh một cái ra mặt dậy đang đuổi cô gái phương diện này do dự mới gặp bại trận quả đoán mới gặp sáng tạo kỳ tích kỳ tích cũng chưa từng xuất hiện ta ngày hôm nay liền sẽ rời đi thành phố nữ giót lò kẹ n h ư m à y vươn mình từ thùng đựng hàng ngồi lên đi chỗ nào a di ba tuần lễ thời trang lập tức bắt đầu rồi khá lắm hóa ra là đi và di mua quần áo lò kẹ thầm nghĩ trong lòng một tiếng n ữ khí thăm thảm thở dài một hơi Ca. ta cho rằng trải qua chuyện tối ngày hôm qua ta ở trong lòng của ngươi tuy rằng có thể đại khái nên so với quần áo phải có phân luận đi ngươi là cắt đơ di mỉm cười khẳng định lò kẹt r o n g lòng nàng vị trí so với mặc quần áo phải có địa vị một ít sau đó chuyển đề tài khoe miệng mang theo một nụ cười nói rằng nhưng ngươi bộ y phục này ta cũng không thể thời khắc ăn mặc đi nếu như ngươi đồng ý ta coi như ngươi đồng ý ta nghĩ t h ê tử ngươi hsm cũng sẽ không đồng ý đi gặp lại lờ cắt đơ di mỉm cười nói một câu tuy rằng ngươi so với dù as đều sẽ nói dối nhưng ngươi xác thực là người đàn ông tối hôm qua ta rất vui vẻ nếu như có cơ hội chúng ta gặp lại lần nữa gặp mặt cắt đờ dìn không có chút gì do dự cắt đứt trên tay điện thoại đồng thời lấy ra thẻ điện thoại nhìn thùng đựng hàng bến tàu phương hướng sau đó ngón tay thon dài nắm bắt trên tay thẻ điện thoại không lâu lắm nhọ vụn bột màu trắng từ đầu ngón tay rơi vào mặt đất lọ kẽ nghe trong điện thoại manh âm thu hồi điện thoại nhìn màn ảnh bên trong đã cắt đứt dãy số không nói gì hắn phục hồi tinh thần lại cười lắc lắc đầu lập tức cũng đem mấy ngày trước mới vừa mới bảo tồn cắt đờ dìn điện thoại lựa chọn cắt bỏ nếu ca lựa chọn quên đi với giang hồ vậy hắn cái này e l cũng sẽ không nhất định phải lôi kéo ca tương cứ chính mình chính quy thê t ử e s m e r nhất định sẽ không b u ô n g tha hắn hắn dám khẳng định e s m e r nổi giận lên d á n g vẻ lò kẹ trong đầu nhớ tới e s m e r nổi giận sau khi hình ảnh không khỏi một cái g i ậ t mình dù n g mình một cái đang lúc này một tên tinh thần hễ phải bến tàu bảo an tuần tra đến thùng đường hàng phía dưới n g a y mặt trên truyền đến động tĩnh ngẩng đầu liền nhìn thấy ở thùng đường hàng mặt trên trần chuồn g trên người vẻ mặt mang theo nghĩ mà sợ lò kẹ bảo an đầu tiên là xứ sở lập tức phản ứng lại ha ngươi nơi này không cho ngủ người đâu vừa mới chuẩn bị gào thét nơi này không cho đi ngủ bảo an chỉ cảm thấy thấy hoa mắt nhìn t r ố n g rông thùng đựng hàng phía trên lần thứ hai s ư ơ n g sở q u á i đản có ma bảo an mặt lộ vẻ sợ hãi triệt để phá vỡ tiêu to hướng về bến tàu và miệng lối vào phương hướng chạy tới phong khẩn xà ô lò kẽ để trần trên người chỉ ăn mặc quần tây cùng dày ra một tay cầm lấy áo sơ mi của chính mình cùng áo khoác tựa như tia c h ố c nhanh chóng s ẹ t qua thùng đựng hàng bến tàu chân phải điểm ở trên mặt nước sau đó một cái cú sốc trực tiếp rơi vào rồi bến tàu đối diện công viên nhỏ ở trong một bên thấp mâu thu dọn chính mình đóng tay một bên từ nhỏ công viên đi ra lõ kẽ biểu hiện tự nhiên đi đến ven đường phất tay ngăn lại một chiếc màu vàng taxi x e t i n o xe vin xịt lái xe lão bạch tài xế tựa hồ rất cao hứng dáng vẻ mở biểu sau khi một bên hát lên nhi một bên đi xe hướng về x e t i n o xe vin xịt phương hướng chạy tới vui sướng là gặp truyền nhiễm ngồi ở vị trí kế bên tài xế nguyên bản vẫn còn nhớ tối hôm qua hình ảnh thương cảm khả năng sẽ không còn được gặp lại cắt đờ dịn lọ kẻ bị lão bạch tài xế vui sướng truyền lại nhiễm không khỏi dò hỏi tài xế tại sao vui sướng như vậy nguyên nhân mặc kệ ở bất kỳ địa phương lái xe taxi tài xế trên căn bản đều là rất hay nói tính cách tới cái này lão bạch tài xế cũng không ngoại lệ hắn thấy l ỏ kẹ mở ra câu chuyện cười hì hì dường như mở ra máy hát như thế còn chưa là bởi vì hiện tại m ặ n hạ tờ tặng người vô gia c ư ít đi rất nhiều vừa nhìn ngươi chính là t i n h anh ngươi khả năng không biết có bao nhiêu không phải di theo chúng ta cướp công tác nói đến không phải di lão bạch tài xế đẩy mặt không cam lòng bởi vì cái đám này không phải di đi đến thành phố new york liền trực tiếp nhiễu loạn thành phố new york nhân lực thị trường nguyên bản không có đám người kia thời điểm mọi người đều biết một cái nhân công làm chiếm được tiền lương liền đủ để nuôi sống một nhà năm nhựa ăn thậm chí còn có thể giàu có nhưng từ khi những người không phải di sau khi đến đây New York người địa phương sinh hoạt trình độ cấp tốc giảm xuống bọn họ cấp công tác thậm chí vì được một phần công việc nguyên bản cần một trăm usd công tác những người kêu ba mươi usd là có thể làm lão bạch tài xế trước liền chịu đủ này đau nhưng gần nhất tình huống tự a hồ chuyển biến tốt thành phố new York và i nhà taxi công ty bỗng nhiên phát hiện nguyên bản những người hàng đẹp giá rẻ tài xế tự a hồ cũng mất tích không chỉ là những n à y hát tài xế phòng ăn mặt sau rửa chén thật giống gần nhất hơn một tháng mặt hạ thợ tặng người vô gia cư toàn bộ bị đánh bởi này không n à y tốt tự hồ lại trở về sau khi nói đến đây lão bạch tài xế vui sướng là như thế nào cũng không che lấp được lọ kẽ nghe lão bạch tài xế giảng giải suy nghĩ một chút không có nhận tâm nói cho lão bạch tài xế trong miệng hắn ngày tốt phòng t r ừ n g kéo dài không được nhiều thời gian dài liền sẽ khôi phục nguyên dạng trước là giờ giả cụ lạ cao ở quỹ quy mô lớn bắt lấy chỉ cần không xuất hiện thi thể l i ệ u rót s ở cảnh sát liền chắc chắn sẽ không lãng phí cảnh lực không hộ khẩu dùng để chế tạo giờ giả cụ lạ quỹ nem không hộ khẩu đều t r ộ m tới làm giờ giả cụ lạ một cách tự nhiên những người không hộ khẩu chiếm cứ tiện nghi công tác liền sẽ trở nên chống không nhưng không hộ khẩu cũng sẽ không ngưng hẳn thậm chí đang khi nói chuyện không chắc thì có một con vượt qua biển cả không hộ khẩu triệt để đi đến thành phố nữ giót cho không hộ khẩu môn một ít thời gian bọn họ gặp dường như cỏ dại như thế lần thứ hai sinh trở ư n g lên nhưng hiện tại q u y n n đã chết g dơ dạ cụ lạ cao ốc cũng bị phá hủy đã đến, đến giờ thành phố nữ giót nhân lực thị trường vẫn là gặp khôi phục nguyên dạng có thể cao hứng một hồi là một hồi lò kẹ cũng không muốn làm cái m ấ t hứng người ở đến x e n t i n o đặc cần cao ốc sau khi từ trong túi lây ra một trăm usd đưa cho lão bạch tài xế không cần tìm lão bạch tài xế sáng mắt lên cảm ơn ông chủ lò k ẹ cũng không quay đầu lại khoát tay á o một cái sau khi xuống xe t r ụ p lên chính mình âu phục c ú c áo nhấc chân hướng về trước mặt cao ốc đi tới đẹp bị giờ khắc này đã c h ờ ở cao ốc cửa đang nhìn đến lò k ẹ xuất hiện sau khi vội vã tiến lên liên tiếp lão đại new jersey en người đến t r ư n g một trăm mười một chiêu ta chỉ điểm một chiêu t r ư n g một trăm mười một chiêu ta chỉ điểm một chiêu hai mươi lăm cầu đặt mua lò k ẹ đi ra thang máy sau trực tiếp đi đến một tổ phòng họp sau đó đẩy cửa đi vào new jersey en quan chỉ huy vít to gì à hẹn v i t to gì a hẹn bên cạnh ngồi một vị không nhận thức nhưng khí chất rõ ràng có khác biệt với phổ thông xì ẻn đặc công nữ giới bên trong phòng họp còn có một vị hắn người q u o n cũ nạ tạ xạ lò kẽ nhìn cũng xuất hiện ở trong phòng họp nạ tạ xạ có chút cảm thấy kinh ngạc một bên kéo dài thủ tọa ghế tựa ngồi xuống một bên hiếu kỳ nói rằng lúc nào trở về nạ tạ xạ cười cận sáng nay lò kẽ gật gật đầu lập tức đưa mắt nhìn sang vị kiêng ngồi ở vít to gì ạ hẹn quan chỉ huy bên cạnh người nữ giới trên người vị này chính là s ạ dòng c u t t e nữ đặc công đón lò kẽ ánh mắt tự giới thiệu mình lò kẽ nghe danh từ này n h ữ n mày c u t t e cái kia kẹ g h c u t t e là người chỉ là t r ù n g hợp lò kẹ rất chắc chắc trước mắt cái này xạ d ò n g cắt tơ chính là vẹn gỉ cắt tơ cháu gái bất quá đối phương không muốn thừa nhận hắn cũng không có hứng thú đi vạch trần bí mật này chính sự quan trọng vừa vặn đẹp bị từ bên ngoài ôm một sấp văn kiện đi vào sau đó đưa cho lò kẹ lò kẹ tiếp nhận văn kiện lật xem một ánh mắt xác nhận nội dung không có vấn đề gì sau khi trực tiếp đem văn kiện đặt ở trên bản hội nghị sau đó giao cho vít t o gì hạ hẹn quan chỉ huy hẹn quan chỉ huy ký tên sau khi dợ dạ cụ lạ cao úc chính là các ngươi các ngươi bất cứ lúc nào có thể phái người đi đón quản dợ dạ cụ lạ cao、úc. cái này cũng là lúc đó cùng ma di a hữu quan chỉ huy ước định cẩn thận điều r ước một trong sentinel sẽ v ỉ n xịt được mở rộng quyền thế cơ hội mà giờ dạ cụ lạ cao ốc sở hữu tiền lời đều quy ma di a hữu người thắng ta cũng thắng gọi là song thắng bị thương chỉ có n i t fuji vít tò di a hẹn quan chỉ huy không nói gì ấ n xuống hướng về nàng bên này trượt tới được văn kiện mở ra sau khi tinh tế quan sát trên văn kiện nội dung v i c t o r ê n v i ệ hẹn quan chỉ huy cầm lấy trên bàn một con viết ký tên ở trên một phần văn kiện ký tên tên của chính mình sau đó đem văn kiện một lần nữa giao cho lọ kệ lọ kẽ đưa tay lại liếp mắt nh Đem vừa ă n kiện đưa cho một bên đẹp bì, sau đó nhìn lại hẹn quan Hiện người. Ấn trưởng. hẹn quan chỉ huy nhìn nói xong câu đó, tựa hồ liền dự định đứng dậy rời đi lò kẻ, vội vã lên tiếng nói, này không phải ta, ngày hôm nay tới được, nguyên nhân. kẹ, bi, lại Victor tại giờ già Victor rời đi vội phải tới đưa đẹp đó đỡ đó được sau G.A. cao G.A. tựa ta cho chỉ cũ ốc các chỉ huy. hụt huy hồ hôm một tổ câu là là lò vã v dậy dự mới chuẩn bị đứng dậy lò k ẹ nghe vậy một lần nữa ngồi xuống hiếu kỳ nhìn lại v i t to r i hạ hẹn quan chỉ huy đó là washington lò k ẹ dây hiểu sau đó không nói gì ánh mắt nhưng là lại à l một lần nữa nhìn về phía dòng họ gọi là cutter nhưng cũng nói mình cùng mẹ gỉ cutter không hề bất kỳ quan hệ gì xạ d ò n g cutter v i t o r z a hẹn bắt lấy lò kẽ ánh mắt xạ d ò n g là ta nhất là tin tưởng được đặc công có v i t o r z a hẹn học thuộc lòng sách lò kẽ mỉm cười gật gật đầu lập tức hai tay khoanh đặt ở trên mặt bàn hẹn quan chỉ huy muốn hiểu rõ cái gì có quan hệ người ngoài hành tinh kia tất cả v i t o r z a hẹn cũng đầu tiên là liếc mắt nhìn đẹp đ sau đó hướng về lò kẽ nhìn lại trầm giọng nói rằng chuyện này rất lớn lớn đến nếu như chuyện này xử lý không tốt lời nói toàn bộ sỉ ì n phòng trừng đều sẽ bởi vậy sụp đổ dù sao ai bảo sỉ ì n cục trưởng cũng thông người ngoài hành tinh đây lò kẹ đầu tiên là gật gật đầu nhận rồi vít to di ạ hẹn quan chỉ huy đối với chuyện này rất lớn thái độ nhưng sau đó khẽ mỉm cười nhưng sóng gió càng lớn ngư càng quý không phải sao sóng to do lớn mới có thể bộ ca lớn n i t fu j i nên xuống này vì mọi người tốt một cái bị ép hại vọng tưởng thời kỳ cuối người bệnh đảm nhiệm thế giới năm đại b á chủ dưới chướng bí mật chấp pháp cơ cấu cục trường thấy thế nào đều là không thích hợp nếu như nít fu di còn đảm nhiệm xì n cục trưởng đối với lò kẹ là cực kỳ bất lợi dù sao hắn cùng n i t fuji đã kết x u ố n g mối thủ coi như lò kẹt rộng lượng một ít chuyện này chấm dứt ở đây nhưng n i t fuji sẽ như vậy thả x u ố n g sao sẽ không n i t fuji nếu như còn ở trên này nhất định sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian đến theo dõi hắn lò k ẹ không nhiều như vậy tây bắc thời gian cùng n i t fuji chơi đùa ra ra hắn rất bận vội vàng để cho mình thành thần một chiêu hắn chỉ điểm một chiêu lò k ẹ mỉm cười nhìn về phía v i t toji ạ hẹn quan chỉ huy ta đem tư liệu phân phát nạ tạ x ạ thời điểm cùng nạ tạ xả có từng nói chúng ta hẳn ờ i cục trưởng cũng đã có phần này video văn kiện nhưng ở cục trưởng chúng ta đem phần này video đưa trước trước khi đi các ngươi còn có cơ hội hoặc là chờ hẳn ờ i cục trưởng làm nổ này vên lôi hoặc là thừa dịp chuyện này vẫn không có đăng báo nội bộ tự mình xử lý lò kẹ cũng không đáng kể oan có đầu nợ có chủ tính cách của hắn cũng không phải loại kia đ ố i thiên đ ố i địa long nặng tiên hắn chỉ nhằm vào nit fuji cho tới trong quá trình này là nit fuji một người gánh oan vẫn là gặp liên lụy toàn bộ xỉ h n giải thể vậy thì vậy thì không phải vấn đề của hắn mà là trước mắt new jot xỉ ẹn quan chỉ huy victor ji ạ hẹn cùng washington xỉ ẹn quan chỉ huy ma di ạ hiệu sự tình hắn chỉ phụ trách châm lửa c o n này hỏa làm sao diệt hắn mặc kệ victor ji ạ hẹn nghe l ỏ kẹt ỏ thái độ sau đó nhìn l ỏ kẹ biểu cảm trên gương mặt nội tâm thở phào nhẹ nhõm nàng lần này lại đây chính là tự mình mặt đối mặt xác nhận thả ra như thế một viên lôi l ỏ kẹt h á i độ nhìn l ỏ kẹ đến tột cùng là muốn n i t fuji đây hay là muốn toàn bộ xỉ ẹn để một r ư ớ c lời nói còn nói được chính như l ỏ kẹ nói như vậy n i t fuji xuống này không chỉ có đối với lò kẹ có chỗ tốt đối với bọn họ cũng có chỗ tốt là một cái màu da đen nít fuji sau khi lên đài bọn họ xỉ ẻn cùng siêu p h à m thế giới liên hệ càng ngày càng l ỏ n g lẻo này đều là n i t fuji sai siêu p h à m thế giới người căn bản không ăn chính trị chính xác cái trò này n i t fuji vẫn là xuống đài quên đi v i c to di ạ hẹn quan chỉ huy trong lòng vừa m u ố n một bên một lần nữa nhìn về phía lọ kẹ cái kia x è n thì nổ sẹ vịn xịt muốn có được cái gì lọ kẹn g h e vậy khẽ mỉm cười vậy thì việc không liên quan đến chúng ta đi hẹn quan chỉ huy washington sự t ì n h do washington người giải quyết nơi này là nữ r ó chúng ta sự tỉnh đã kết thúc ngươi nói xem hẹn quan chỉ huy ta đồng ý victor ji ạ hẹn hơi s ư ớ n g sờ lập tức gật đầu tán đồng lò kẹ câu nói này vậy thì đúng rồi lò kẹ thấy hẹn quan chỉ huy gật đầu lông mày n í u lại nhìn về phía một bên đẹp b i ì washington người đến sao đẹp bì lên tiếng trả lời cũng là mới vừa m ớ i đến r ắ c còn ở pháp y văn phòng nói muốn ngươi tự mình gọi điện thoại mới sẽ làm bọn họ mang theo thi thể rời đi lò kẹ gật gật đầu lập tức nhìn lại victor ji ạ hẹn quan chỉ huy washington sentino đặc công đến, đến rồi bọn họ gặp mang theo thi thể về washington đương nhiên nếu như hẹn quan chỉ huy có thể trợ giúp một tên xỉ ẹ n đặc công hộ tống lời nói vậy thì không thể tốt hơn vítor t di hạ hẹn nghe vậy sáng mắt lên cái kia quá tốt rồi cảm tạ không cần ta đối với nít h u j i ý kiến rất lớn không thể phủ nhận nhưng ta đối với hẹn quan chỉ huy còn có hiệu quan chỉ huy không có bất kỳ ý kiến gì lò k ẹ hướng về hẹn quan chỉ huy còn có ngày hôm nay chưa từng xuất hiện hiệu quan chỉ huy biểu đạt chính mình thiện ý đẹp bị dẫn hẹn quan chỉ huy còn có nạ tạ xạ cùng xạ dòng cắt tơ rời đi phòng họp đại khái quá khoảng mười phút dáng vẻ đẹp bị một lần nữa trở lại phòng họp đang ngồi ở thủ tọa không hề rời đi mà là cảm thụ tựa hồ lớn lên một chút ao máu lò kẽ mở hai con mắt id washington cái kia gọi là xạ dòng cắt tơ nữ đặc công. đẹp bị trả lời sau đó có chút ngạc nhiên hỏi lão đại nàng thật sự không phải cái k i a vẹn thì cắt tơ thân thích lò kẹ cười nói nàng nói không phải liền không phải nếu như ta không đoán sai lời nói nàng hẳn là vẹn thì cắt tơ cháu gái đẹp bị sáng mắt lên sau đó sẽ thứ hiếu kỳ nói vẹn thì cắt tơ cháu gái không nên ở washington xì n mà chạy thế nào đến n e w y o r k c xì n lò kẹ nhún vai một cái tự quét trước cửa tuyết không quản người k h á c sự đẹp bị ô một tiếng suy nghĩ một chút nhìn lại lò kẹ muốn nói lại thôi lò kẹ thấy thế dựa vào phía sau ghế tượng một tay nâng vai hàm nhìn về phía đẹp bị còn có nghi vấn đẹp bị gật đầu nhìn lại lọ kẹt ổ chức một hồi ngôn ngữ nói rằng lao đại chúng ta không liên tục nghĩ mở rộng chúng ta quyền thế mà chuyện này nếu như lộ ra ánh sáng đi ra lời nói i cn bị thủ tiêu cũng là có khả năng tại sao không hiểu đúng không hiểu rất đơn giản bởi vì chuyện này chỉnh không đ ổ i cn thậm chí nếu như không thế nào làm nít fuji đều không nhất định có thể sôi sẹo cái này không thể nào đi đẹp bị há hốc miệng đối với đáp án này tựa hồ có hơi giật mình chúng ta nhưng là có chứng cứ chứng minh nít fuji cấu kết nỗ lực xâm lấn trái đất người ngoài hành tinh ngươi cũng nói rồi là người ngoài hành tinh đẹp bị nhìn lò kẹ trên mặt tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt lò kẹ như những mày sau đó tựa h ồ nghĩ tới điều gì lão đại người ý tứ người ngoài hành tinh là n i t fuji hắc liêu tương tự người ngoài hành tinh cũng là n i t fuji ủ mờ d ẻ o l ạ tới nếu như chuyện này không có những người khác tham gia lời nói chúng ta coi như lộ ra ánh sáng n i t fuji cũng có giải thích hắn đều có thể lấy nói là chính mình cũng là trước đây không lâu phát hiện cho tới cái k i a nỗ lực xâm lấn trái đất người ngoài hành tinh chỉ là ví dụ tới sau đó hắn ở lấy ra mấy cái sờ ở dù người hát khoa học kỹ thuật ngươi cảm thấy đến washington bên kia gặp nói thế nào l h m không cẩn thận n i fuji nhiều nhất bị dày một trận sau đó nên thế nào vẫn là như thế nào nhớ kỹ washington không phải thành phố new york washington người xưa nay chỉ nói lợi ích cho tới đại cục cái gì gọi là đại cục được ngoại tinh hắc khoa học kỹ thuật để bọn họ sau lưng kim chủ các ba ba công ty giá cổ phiếu tăng vọt đây chính là bọn họ đại cục chương một trăm m ư ơ i một ta muốn n i fuji chết chương một trăm m ư ơ i một ta muốn n i fuji chết ba mươi lăm cầu đặt mua washington những người kia là cái gì người lò kẽ lại hiểu rõ có điều thậm chí hắn đều không cần đến xem người khác chỉ cần xem lào ở nơi hết ngồi đại giếng liền đủ để nhận rõ washington các lao ra bộ mặt thật đối với washington đám người kia mà nói ngươi dù cho thật sự phản quốc đều không có chuyện gì chỉ cần ngươi có thể cho ta mang đến lợi ích nhớ kỹ một câu nói liên bang không phải địa phương quốc gia mà là di dân quốc gia tới cái này cũng là tại sao lò kẻ ở đem video cho hàn rợi cục trưởng sau khi càng làm video giao cho ma di ạ hữu i nguyên nhân vị trí bởi vì cứ việc hắn gọi hàn rợi cục trưởng kêu thúc thúc người sau cũng sẽ không ở bắt được video sau khi được toại nguyện dùng để nhằm vào n i d fuji đời này phụ thân đều muốn bắt hắn đi thông gia vì chính mình giành lợi ích húng chi một cái trên đầu môi c h i ê m hắn tiện nghi thúc thúc đây maji a hiu liền không giống nhau bởi vì n i d fuji bị thương là phù hợp hắn cùng maji a hiu cộng đồng lợi ích có điều phần này băng video hắn lại không thể chỉ cho maji a hiu mà không giao cho hản dở cục trưởng đây là đã thương địch thủ một n g h n tự tồn tám trăm độ pháp lựa chọn tốt nhất chính là video chia làm hai phần một phần cho hản dở hiệu cục trưởng một phần khác cho maji ạ hiu hai bút cùng vẽ song bảo hiểm cho tới ản giờ cục trưởng hỏi chứ nói tào tháo tào tháo liền đến lò kệ lấy ra vang lên không ngừng điện thoại di động liếc mắt một cái để báo lập tức mặt mỉm cười nhận nghe điện thoại ản giờ hiệu thúc người đem người ngoài hành tinh cùng nít phu di sự tình nói cho ma di a hiệu vừa lấy được tin tức có chút c h o n g váng gana ản giờ hiệu cục trưởng giờ khác này nghe lò kệ không thêm suy nghĩ thừa nhận lại một lần nữa có chút c h o n g váng sau đó ngựa khi không tự chủ được trầm thấp hạ xuống ta cần một cái giải thích ẩn lờ ý h ư ở hành động chủ quản cục phó chuyện này nguyên bản là cái bí mật một người biết đến bí mật mới có thể lợi dụng bí mật này thu được sử dụng tốt nhất lợi ích. mà khi bí mật này có hai người biết vậy cái này bí mật liền không phải cái bí mật lò k ẹ đối với ả à n dở cục trưởng hưng binh vấn tội đã sớm chuẩn bị bởi vì đây là thỏa thuận một phần thỏa thuận gì lúc đó ngài đồng ý cùng ma di a hưu quan chỉ huy ký tên hiệp nghị bí mật chính là phần kia sen tin nổ sẽ vìn xịt đến quyền thế ma di a hưu đến thực tế tiền lời hiệp nghị kia phần này thỏa thuận không phải là lò k ẹ chủ đạo ký tên hiệp nghị bí mật trên văn kiện ký tên cũng không phải hắn mà là trước mắt gọi điện thoại tới hưng binh vấn tội ghana hàn dở hiệu cục trưởng chính ngươi ký thỏa thuận chính ngươi cũng không thể không thừa nhận đi cách o i n h n nổi, nay xa ở washington văn phòng hàn g i cục trưởng hít sâu một hơi phụ thân ngươi nói rất đúng ngươi xác thực không quá thích hợp tiến vào chính đàn hai tay chống nạnh làm hết sức ngẩng đầu lò kẽ nghe được câu này nhìn về phía trên b à n hội nghị điện thoại khẽ mỉm cười ạn d ờ hiệu thúc thúc ngươi biết ta ta chưa từng có nghĩ cách thừa phụ nghiệp không thu được hệ thống trước hắn sẽ không có phương diện này ý nghĩ trước mắt có hệ thống hắn càng thêm không có phương diện này ý nghĩ chính khách cần cân bằng một số thời khắc thậm chí vì một số nguyên nhân dù cho ngươi lại hận một người nhưng vì cái gọi là đại cục ngươi đều không thể không với hắn bắt tay giảng hòa này không phải lò kẽ tính cách xuyên biết trước hắn liền một lần vì cái gọi là đại cục làm oan chính mình sau khi chuyển tiếp hắn còn làm oan chính mình cái tia con mẹ nó không phải bạch xuyên qua rồi sao hắn giờ cục trưởng nghe lò kẹ loại này tự với thiếu niên khí phách lên tiếng có chút bất đắc dị lắc lắc đầu cứ việc lò kẹ đưa ra lý do là dựa theo trong hiệp nghị dung đến hắn không có một mình hướng người ngoài tiết lộ bí mật hắn nhưng là cùng lao ở ấn đờ i ý h ụ t đồng kỳ hồ ly tới lò kẹ là cố ý vẫn là không cẩn thận hắn lại quá là rõ ràng có điều hắn hiện tại cũng không có thiên nộ lò kẹ ý nghĩ lò kẹ cho hắn một hợp lý giải thích ở ngoài gã lộ khắc còn gọi hắn một tiếng thúc thúc chỉ có điều không thiên nộ là một chuyện không hiểu lại là một chuyện khác vì lẽ đó ngươi từ bỏ như thế phong phú lợi nhuận. vẹn vẹn chính là đem n i t fuji làm xuống đài chính ngươi đây ngươi nên biết nếu như bí mật này là chúng ta đ ộ c chiếm chúng ta có thể được cái gì có thể ngươi như thế một làm ngươi cái gì cũng không chiếm được không án giờ hiệu thúc thúc ta đã chiếm được ta mướn án giờ hiệu thúc thúc lò kẽ một lần nữa ngồi trở lại đến chỗ ngồi hai tay giao nhau thả ở trên bàn nhìn về phía điện thoại di động đ ă m chiêu vấn đề nói ngươi nói nếu như chỉ có chúng ta biết lời nói thông qua bí mật này giết chết n i t fuji có thể làm được sao án dở cục trưởng hiệu n h ữ mày lập tức đưa ra khẳng định đáp án rất khó hắn nhất định sẽ nói hắn không biết chuyện chỉ cần hắn có thể khai ra những người ngoài hành tinh kia t â m tích ngươi cũng ở washington sinh hoạt quá ngươi nên biết người ngoài hành tinh ý vị như thế nào mang ý nghĩa đại cục chứ các ngươi đại cục lò kẽ nội tâm như thế nói tiếp theo sau đó nói rằng vì lẽ đó chỉ cần n i t fuji lấy ra đầy đủ lợi ích vì đại cục hắn còn có thể tiếp tục đảm nhiệm si e n cục trưởng đi hắn r ờ i cục trưởng trầm giọng nói rằng đây là vì đại cục hắn thu hồi nụ cười trên mặt ta muốn n i t fuji chết hắn g i cục trưởng trực tiếp cười ha ha ngươi cho rằng ngươi đem bí mật chia sẻ cho ma di ạ hữu làm như vậy liền có thể hại chết nit fuji nếu như ngươi như thế muốn lời nói t i ể u ẩ nơi y v u t vậy ngươi q u á thiên lò kẹ lên tiếng ngắt lời nói nhưng lần này nit fuji nhất định sẽ bị đuổi xuống xì n cục trưởng vị trí này đi án rời cục trưởng sửng sốt u hạn t ự i h ồ nghĩ đến lò kẹ muốn làm gì ngươi là nghĩ xì n cục trưởng chết rồi đây là đại sự có thể một cái cái gì danh hiệu đều không có người mỹ gốc phi đừng nói chết một cái coi như chết một đám cũng không phải đại sự gì đi đối với washington mà nói ngươi nói xem ản dở hiệu thúc thúc đem nit fuji đuổi xuống đài chắc hắn đây mới là lò kẹ mục đích cuối cùng hắn muốn nít fuji xuống này là cùng ma di a hữu lợi ích nhất trí hắn muốn nít fuji chết cũng là cùng sở ở r ù người n bên trong sâm l ấ n phái muốn lợi ích là nhất trí cái này kêu là một ngư hai ăn giết chết một cái không có bất kỳ tên tuổi người mỹ gốc phi chuyện này có thể so với giết chết xỉ ẹn cục trưởng muốn tới ung dung nhiều lắm lò kẹt đối với hắn dợ hiệu cục trưởng không có bất kỳ che giấu mình tâm tư ý nghĩ hắn dợ cục trưởng chấn kinh rồi trong điện thoại rõ ràng chuyển g a đánh hơi lạnh âm thanh hắn dợ cục trưởng âm thanh lại một lần nữa từ trong điện thoại chuyển g a ngươi cảm thấy cho ngươi cái kế hoạch này có thể thành công nếu như chỉ cần chỉ có sen tín đồ sẽ vịn x ị t biết bí mật này hoặc là chỉ cần chỉ có ma di hạ hữu biết bí mật này cái kế hoạch này khẳng định là sẽ không thành công án giờ h i ể u thúc thúc nếu hiện tại một trăm lợi ích không lấy được chúng ta có phải hay không nên nghĩ làm sao làm hết sức kiếm lấy càng nhiều lợi ích đây bởi vì làm một bí mật chỉ có hai người biết đến thời điểm hai người kia sẽ vì lẫn nhau đại cục lựa chọn ngầm hòa giải mà khi bí mật này có ba người biết đồng thời biết bí mật hai người nhu cầu còn chưa như thế thời điểm như vậy hòa giải sự lựa chọn này sẽ không có bất kỳ khả năng hắn không tin cơ hội đang ở trước mắt ma di a hữu gặp không nắm lấy cơ hội đánh đổi nít fu di thượng vị sĩ n cục trưởng hắn cũng không tin tưởng hạn dở cục trưởng gặp trơ mắt nhìn rõ ràng là chính mình biết trước bí mật kết quả chỗ tốt toàn bộ bị ma di a hữu cho lấy đi hình tam giác có ổn định tính lò k ẹ ở hợp bàn nói ra chính mình dự định sau khi suy nghĩ một chút lại một lần nữa hướng về hạn dở cục trưởng nói rằng hơn nữa ta có thể cho ngươi một cái bảo đảm hạn dở hữu i thúc thúc ngươi muốn một cái sờ ở dù người ta lại cho ngươi chảo một cái chứ chính đang trong phòng làm việc của mình h n dở cục trưởng hai con mắt hơi có xúc tại đây cái bí mật bên trong n i f u j i là chết hay sống có trọng yếu không người ngoài hành tinh sở ở dùn nhân tài là quan trọng nhất ngươi có thể tìm tới bọn họ không thể nhưng bọn họ sẽ tìm đến ta ta rất khẳng định bởi vì đưa tới w a s h i n g t o n bộ kia sở ở dùn thi thể gọi là gà rổ căn cứ hắn trước khi chết nói hắn là bây giờ sở ở dùn lãnh tụ nhi tử con trai duy nhất thí hắn giờ cục trưởng nghe câu nói này lại một lần nữa hút một cái khí lạnh ngươi liền không sợ lật xe lò kẽ m t không hề cảm xúc nói rằng đây là ta cho tới nay thừa hành án rời cục, cục, cục trưởng cùng ư ờ i khổ lắp đ thư ký của chính mình gật gật đầu sau đó hướng về đầu bên kia điện thoại lò kẽ nói rằng phía ta bên này người đến trước tiên không nói với ngươi tháng sau ngươi về washington chúng ta ở hào hào tâm sự án rời cục trưởng trực tiếp cúp điện thoại lò kẽ nhìn cắt đứt điện thoại nháy mắt một cái Đem mình chương nói năm nay Noel hắn không chuẩn h về a s i một n trăm một mươi hai siêu thần tiểu đội người thứ nhất thành viên chương một trăm một mươi hai siêu thần tiểu đội người thứ nhất thành viên bốn mươi năm cầu đặt mua vợ lạ bọn họ lúc nào đến lò k ẹ có chút ngạc nhiên do hỏi nếu như hắn nhớ tới không sai lời nói vợ là có thể ban ngày cất bước nhưng n à y cái văn xạ tựa hồ không thể ban ngày cất bước đẹp bị hồi đáp tối ngày hôm qua ta giờ tan việc bọn họ đem ta chặt lại bọn họ không có chỗ ở vì lẽ đó ta liền để bọn họ tạm thời ở giam giữ phòng thẩm vấn bên kia đối phó rồi một buổi tối vợ là nhà bị giờ ra cụ l à nổ cho tới văn xạ căn hộ tối ngày hôm qua vợ l ạ chuẩn bị đi văn xạ căn hộ bên kia kết quả đến bên kia mới biết văn xạ căn hộ đã bị chủ nhà một lần nữa cho thuê đi họ chính là ai bảo văn xạ mất liên lạc chừng mấy ngày không chỗ có thể đi hai người liền muốn đến lọ kẹ sau đó t r ư ớ c ở đẹp bị chuẩn bị trước khi tan sở ngăn cản đẹp bị lọ kẹ nghe đẹp bị giảng giải tối hôm qua bị bỡ là ngăn chặn sự t ì n h khoe miệng không nhịn được giật giật xem sau đó nâng cổ tay nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian hắn thu hồi điện thoại di động lắc lắc đầu đứng dậy đứng lên sau đó hướng về cửa phòng họp đi đến được đi gặp gỡ bợ lạ đẹp bị ôm vài phần tư liệu theo sát lọ kẹ mặt sau lọ kẹ mở ra phòng họp cầm lớn vừa đi đi ra ngoài vừa muốn đến một chuyện quay đầu liếp mắt nhìn đẹp bị ta làm sao cảm giác ngày hôm nay ta rất bận đây bởi vì ngài là một vị rất chăm chú phụ trách chủ quản ha ha ha lò kẹ đầu tiên là xứ sở lập tức cười ha ha lên sau đó nghiêm mặt chính thức nhận lệnh còn không hạ xuống đây chú ý bảo mật vâng lão đại lò kẹ lúc này mới khẽ mỉm cười lập tức dẫn chính mình thương yêu nhất thuộc hạ đại bi hướng về một tổ giam giữ thẩm vấn khu vực đi tới giờ khác này toàn bộ giam giữ thẩm vấn khu vực cửa sổ cũng đã bị giam lên dù sao bên trong có chỉ hàng thật đúng giá giờ dạ cụ lạ ở bờ l ạ đang ngồi ở không sắt trên giường dùng dính cồn khăn mặt thật lòng lau chùi chính mình âu ế m hai cái lợi kiếm vặt xạ nhưng là ngồi ở trước bàn máy vi tính dùng trước mặt máy vi tính tựa hồ đang tìm đọc một loại sinh vật nào đó chuyên nghiệp học thuật tư liệu vợ là nghe mùi ngầm đầu nhìn đi tới lò kẹ chào hỏi ezip lò kẹ cùng bỡ là gật gật đầu liếc mắt nhìn từ máy vi tính trên ghế đứng dậy vắn xạ cũng là n ở nụ cười một tiếng xem như là đánh một tiếng bắt chuyện như thế nào tối hôm qua ngủ đã quen thuộc chưa v ặ n xạ cướp ở bỡ là trước mặt trả lời nhờ có đẹp bi đẹp bi tối hôm qua rất nhiệt tình trợ giúp chúng ta vừa nói văn xạ quay về đẹp bi lộ ra một cái cảm kích vẻ mặt đẹp bị cơi cợt không nói gì lò kẹ nhưng là gật gật đầu sau đó nhìn về phía vía vía vợ lạ đi th quen thuộc là tốt rồi tối hôm qua ta có chút việc sáng nay lại đây lại là một đống sự mới vừa hết bận đẹp bị mới nói cho chúng ta các ngươi ở đây có cái gì là ta có thể giúp các ngươi ẹ、e、gì? t a có thể gia nhập các ngươi sao v n là cũng là rất thẳng thắn nhìn lò kẹ nói ra chính mình ý đ ồ đến lò kẹ lông mày n h u lại gia nhập chúng ta sentino s ẽ vinci đúng sáng nay vằn xạ lên mạng tuần tra tư liệu thời điểm nói cho ta ta đã bị fbi truy nã ta rất đáng tiếc v n là bị truy nã đây là sự thực lò kẹ cũng biết nhưng không phải là bị fbi truy nã mà l a danh nghĩa n tuyên bố lệnh truy nã. Chính như trước nói i Fuji FBI tới. t truy trước lấy bố Mặc kệ giờ giả không khẳng cũ là Cao Úc có là là hay không bị phá hủy, là khẳng định là sẽ bị bỡ đối ị bị trị n đến nước. h hoa là lôi Lò sẽ ra đ kẹ với bỡ là bị truy nã biểu đạt một hồi tiết đ ố i sau đó cao mày nói ngươi có thể gia nhập đối với chúng ta mà nói trước mặt là một chuyện tốt chỉ có điều ngươi hiện tại bị fbi truy nã nếu như ta nhường ngươi thêm nói tới chỗ này lò kệ dừng một chút Bỡ là không nói tiếng nào nhìn lò kệ gia nhập xén tín đồ sẽ vìn xịt đây là hắn ở sáng sớm biết được mình bị fbi truy nã sau khi vật xạ đưa ra đến kiến nghị cn rất rõ ràng đã vứt bỏ hắn nào có cái gì lao hương thấy lao hương hai mắt nước mắt l ư n g t r ọ n g toàn con mẹ nó là lao hương thấy lao hương sau lưng đâm một súng mà lần mấy toàn bộ liên bang có thể đánh bại chấp pháp cơ cấu chỉ có một cái khác chấp pháp cơ cấu nhưng ngoại trừ cn ở ngoài một lòng chỉ muốn đánh chết giờ dạ cụ lạ bợ là chỉ nhận thức lò kẹ vị trí sen thì nổ sẽ v ị n xịt ở ngoài liền không nhận thức cái khác chấp pháp cơ cấu hơn nữa lò kẹ với hắn cũng coi như là có quá mệnh giao tình nếu như không phải lò kẹ cứu văn xạ như vậy văn xạ thì sẽ không tới cứu hắn mà hắn liền không sống nổi chớ nói chi là lò kẽ lại nói cho hắn cha nuôi hít nở cũng chưa chết chỉ là không biết bị giam ở cái k i a kho máu bên trong vì lẽ đó hiểu lầm giải trừ mà văn xa ở trên mạng tuần tra một hồi lọ kẹ phát hiện lọ kẹ bối cảnh vững vàng đồng thời loại này vững vàng cùng người nào đó còn chưa như thế lọ kẹ bao ngạnh nếu như hắn muốn tiếp tục can tâm giết giờ dạ cũ lạ như vậy trực thuộc ở sen tín nổ sẽ vìn xịt phía dưới sẽ là một cái lựa chọn tốt đây là văn xa nói d u n g văn xa mặt khắc một câu nói thời đại này đi ra hỗn là nói bối cảnh người xem ngươi giết g i dạ cũ là nhiều năm như vậy liền người ta xảo huyệt đều không có gì đi nhưng ngươi xem lọ kẹ lúc này mới bắt đầu rết dở d a c ú lạ sao huyệt liền diệt đi Bỡ l à cảm thấy đến văn xà nói rất đúng vì lẽ đó đang nhìn đến lò kệ sau khi đi vào lập tức nói ra chính mình nội tâm ý nghĩ lò kệ không có ngay lập tức trả lời mà là trên nét mặt nẽ qua một tia xoắn suýt tựa hồ đang làm kịch liệt đấu t r a n h tư tưởng ngay ở b ỡ l à chậm rãi thu hồi ánh mắt thời điểm lò kệ c ắ n răng tựa hồ cuối cùng làm ra quyết định theo sau lưng đẹp bị nghe được câu này ở b ỡ l à cùng văn xà nhìn kỹ chừng lớn hai con mắt hướng về lò kệ phát sinh một tiếng thét kinh hãi ẹ dịp là liên bang tội phạm truy nã chúng ta thu nhận giút đỡ bọn họ qua đêm đã toán lò kẹ quay đầu hướng về đẹp bị quát một tiếng sau đó trầm giọng nói rằng những người khác không biết chúng ta còn không biết sao e dịp chỉ có điều là xì ẹn đẩy ra vì là giờ dạ cụ lạ cao ốc sự kiện phụ trách l ấ n h o a n đẹp bị vẻ mặt có chút chăn trở nhưng hắn đến cùng là ta nhớ rằng nửa năm trước evans nợ chúng ta một ân tình đi evans tiểu bang new york fbi hành động chủ quản đẹp bị hồi tưởng một hồi g ậ t gật đầu hiện tại là hắn trả ân tình thời điểm chỗ khác ta hiện tại quản không được nhưng tiểu bang new york ta vẫn có năng lực này đẹp bị nhìn một chút mỡ lạ sau đó đang xem xem một mặt trời mông vắn xạ há miệng ta hiện tại cho evans chủ quản gọi điện thoại nói xong câu đó sau đẹp bỉ liền từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động tìm kiếm ra một cú điện thoại gọi quá khứ đại evans chủ quản là ta đẹp bỉ m i ệ n ở đẹp bỉ vừa nói một bên xoay người hướng về bên ngoài đi tới rất nhanh liền biến mất ở mấy người trong tầm mắt chỉ có chúng ta ấn đợi ý hụt chủ quản hy vọng ngài có thể trong bóng tối hủy bỏ tiểu bang nựu rót đối với exit mở ra bát âm thanh v a n g vọng chính dân mới vừa rời đi xẻn t ì nổ sệ vìn x ị ca ú sau đó lại một mình trở lại nạ tạ xạ rộ mạ nổ đi thang máy dắt nghe trong điện thoại truyền đến đẹp b ì âm thanh không tự chủ được nháy mắt một cái cái gì cùng cái gì đẹp b ì sẽ không đánh sai điện thoại chứ ngay ở hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng do hỏi thời điểm đẹp b ì không nói tiếng nào liền cúc điện thoại đẹp b ì thu hồi điện thoại di động mặt không hề cảm xúc một lần nữa từ bên ngoài đi vào lò kẹ quay đầu nhìn đẹp b ì đẹp b ì gật gật đầu có điều hệ ven chủ quản nói n g ư ơ i n ợ hắn một bữa rượu lò kẹ nghe vậy nợ nụ cười một tiếng vặt xa nhưng là nghe câu nói này hướng về bỡ lại nháy mắt xem ta mới vừa nói cái gì tới đi ra hỗn nói chính là bối cảnh liên bang lệnh truy nã đối với bọn họ hai người mà nói quả thực chính là sấm xét giữa trời quang nhưng đối với có bối cảnh người mà nói này lệnh truy nã còn không bằng một bữa rượu đây lò k ẹ một lần nữa quay đầu lại nhìn lại bờ lạ quyết định thiểu bang new y o r k bên trong fbi người sẽ không tìm ngươi ngươi đã nói mà chỉ cần ngươi giết giờ dạ cũ lạ chúng ta chính là bằng hữu không phải sao vợ lạ nghe lò k ẹ dùng hắn đã từng nói lời nói qua lại đáp hắn sau đó nhìn lò k ẹ trên mặt tốt lắm không dối c h á nụ cười dày đặc môi giật giật lệnh truy nã ta giúp ngươi quyết định nếu như ngươi chính là lệnh truy nã mới muốn gia nhập lời nói n g ư ơ i có thể không cần gia nhập lò kẽ lập tức hướng về bỡ lạ ngựa khí nói thật ta không phải nít phu di ta chưa bao giờ làm người khác khó chịu Bỡ lạ không nói gì trầm mặc một hồi sau thật lòng nhìn lò kẽ ta còn có thể dết dở dạ cụ lạ sao xen tino sẽ v ĩ n xịt hiện tại không ngừng quản người ở biến giờ dạ cụ lạ cũng quy chúng ta quản xen tino đặc công dết dở dạ cụ lạ danh chính muôn thuận vậy ta gia nhập hoan n ê n lò kẽ nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ hướng về vợ lạ đưa ra tay phải của chính mình ngựa khí chân thành nói rằng hoan nên gia nhập nữ giót xen tino sẽ v ĩ n x ị đặc biệt hành động tiêu tổ nguyên bản new jordan tin n ộ là không có cái này đặc biệt hành động tiểu tổ nhưng lò k ẹ nói rồi cái này đặc biệt hành động tiểu tổ thì có giờ dạ cụ lạ cao không nhưng thành phố new jordan dạ cụ lạ số lượng vẫn là rất nhiều những người dờ dạ cụ lạ có thể đều là hắn lưu lạc ở bên ngoài siêu phảm điểm số đây giờ dạ cụ lạ g i ế t xong xuôi đón lấy còn có sở ở dùn người đâu nếu như cũng làm cho lò k ẹ tự thân làm lời nói hắn muốn soạt đến năm nào tháng nào đi hắn có một ý tưởng thế chiến thứ hai thời điểm cạm p e n a mezica đã từng thành lập một con do siêu phảm sinh vật tạo thành uy danh hiện hách hảo lình của mạng、đợt. lò k ẹ cũng dự định làm cái chuyên môn thế hắn soạt siêu phảm điểm số tiểu đội chính là bây giờ cái này tạm thời chỉ có bỡ là một người gia nhập đặc biệt hành động tiểu tổ lò k ẹ đối với cái này đặc biệt hành động tiểu tổ danh hiệu cũng có một cái bước đầu dự định siêu thần tiểu đội siêu phảm tính là gì hắn muốn bằng dựa vào này chi siêu thần tiểu đội t r ợ hắn thành thần chương một trăm mười ba chủ động tấn công ma di a h i u chương một trăm mười ba chủ động tấn công ma di a hưu năm mươi lăm cầu đặt mua thuật nghiệp có chuyên dụng lò k ẹ đối với này chi hiện nay thành viên chỉ có b ở là siêu thần tiểu đội tương lai tương đương xem trọng ở hắn ý tưởng bên trong này chi siêu thần tiểu đội thành viên bao quát nhưng không giới hạn với giờ dạ c ũ lạ nữ phù thủy thậm chí còn người sói cùng mà pháp sư mà theo thời gian trôi đi tiểu đội này cũng sẽ chung quanh tấn công vì hắn mang đến phong phú siêu phàm điểm số tiền l ợ i hạ vị giả lao lực kẻ bể trên lao tâm lò k ẹ hiện tại hao chút tâm tư thành lập siêu thần tiểu đội chính là sau đó ung dung đợi được siêu thần tiểu đội thành hình sau khi hắn là có thể thực hiện người ở trong nhà ngồi siêu phàm điểm số từ bốn phương tám hướng mà đến rồi đó là cỡ nào tươi đẹp tương lai Cái kia cùng kia kẻ ẩn trưởng. đời y hụt tổ Lò lạ bớ vì phía lên tiếng văn xạ, mặt mỉm cười nói rằng, Vậy Văn ra nữ liền vội và nói, xạ ta cái ó thể tín xịt xét thiết nghiệm mượn dùng xèn nổ vịn xệ Vì bị sao? c gì ta nghĩ đem mình một lần nữa biến trở về nhân loại ta không muốn làm giờ dạ cù lạ có thể lò kẽ lễ phép cười cợt ta gặp cùng phòng thí nghiệm tan tầm sau khi sử dụng bên trong thiết bị vật xa nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng quá tốt rồi cảm tạ ấn đ ờ y hột tổ trưởng lò kẽ khẽ mỉm cười lập tức nhìn về phía bờ lạ ngươi còn có vấn đề gì cần ta hỗ trợ giải quyết sao vợ lạ lắc lắc đầu ngươi đã trợ giúp ta rất nhiều nên lò kẽ như thế nói cái kia không có vấn đề lời nói ta trước tiên bận điệu ngươi giấy chứng nhận ta sẽ để người đi công việc chờ giải quyết được rồi sau khi gặp đưa cho ngươi trong lúc này tốt nhất vẫn là đường đi l o ạ n ta sợ ngươi bị cái khác tổ người ngộ nhận là hình dáng giống dở dạ cũ là người đ ở biến vợ lạ gật gật đầu lần nữa nói tiếng cảm ơn lò kẽ lại lần nữa nở nụ cười lập tức bắt chuyện một tiếng ném bi chính là xoay người hướng về tạm giam thẩm vấn khu vực bên ngoài đi đến mới ra thẩm vấn cổng lớn liền nhìn thấy từ thang máy dẫn nạ tạ xạ đi tới giáp lão đại dỗ mã nổ đặc công nói có chuyện tìm ngươi ngươi trước tiên đi phòng nghỉ ngơi lò k ẹ hướng về đi mà quay lại nạ tạ xạ nói một câu sau đó nhìn lại giáp ngươi tới thật đúng lúc đi chuyến nhân lực tài nguyên đem vợ lạ tên ghi vào hệ thống làm cái giấy chứng nhận phân tổ liền đặt ở mới xây đặc biệt hành động trong tiểu đội chúng ta lúc nào có cái đặc biệt hành động tiểu đội hiện tại có nói cho nhân lực tài nguyên liền nói đây là tháng sau lễ giáng sinh sau gặp tiền nhiệm hành động chủ quản cục phó lò kẽ ẩ đờ ỉ hụt bàn g a o đi theo một bên đẹp bị nghe lò kẹ này khá là thô bạo mười phần lời nói không nhịn được nhìn nhiều mấy lần lò kẹ nói tốt biết điều cùng bảo mật đây đẹp bị lấy lại tinh thần nhìn lại lò kẹ người đi chuyên phòng thí nghiệm cùng người bên kia nói một hồi để buổi tối ca trực người nhìn thấy văn xạ không muốn đi bất kể nàng có thể để dở dạ cũ là một lần nữa biến trở về nhân loại t h u ố c giải hắn đối với văn xạ ý nghĩ này cũng không coi trọng t ừ văn xạ ý nghĩ này cũng không coi trọng tư văn xạ hầu như có thể ngầm thừa nhận nắm lấy bợ lạ vì lẽ đó văn xạ muốn đi mân mê đồ chơi này vậy hãy để cho chính hắn đi chứ không làm ra đến lò kẹ không t h ể t t ò i nếu như văn xạ thật sự làm ra đến giờ dạ cụ lạ thốt giải đôi kia với lò kẹ mà nói cũng có thể nói là huyết kiếm lời được từng người nhiệm vụ dắt cùng đẹp bị hướng về thang máy đi tới lò kẹ nhưng là xoay người lại đến phòng nghỉ ngơi trước một bước đi đến phòng nghỉ ngơi nạ tạ xạ đã ngược lại tốt hai l y bô bò bòn nhìn thấy lò kẹ sau khi đi vào đứng dậy đem một chén rượu đưa cho lò kẹ lò kẹ nói một tiếng cảm ơn tiếp nhận ly rượu sau cùng nạ tạ xạ ly rượu đụng một cái sau đó nhấp một miếng sáng sớm trở về làm sao không cho ta gọi điện thoại ta kỳ thực là đêm hôn qua đến nạ tạ xạ mỉm cười nhìn lò kẹ vốn là dự định cho ngươi một cái k i n h hỉ nhưng ngươi tối hôm qua tựa hồ không ở nhà lò kẹ vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào tối hôm qua cùng hạ vặt một người bạn ở quán bar uống rượu nạ tạ xa nhìn lò kẹ con mắt nữ đồng học ngươi đây đều có thể đoán được trên người ngươi có mùi nước hoa nạ tạ xa để sát vào lò kẹ trên bả vai nơi ngửi một cái sau đó tựa như cười mà không phải cười nhìn lò kẹ không phải ta cũng không phải em là cái kia nữ đồng học lò kẹ cười ha ha cười không có tiếp câu nói này cha mà là nói sang chuyện khác ma di ạ hữu chuẩn bị cùng nít fu di khai chiến ngươi không trở về h à n i n tân giúp một chút bãi nạ tạ xạ nhún vai một cái xoay người ngồi vào trên ghế s o f a ngồi xuống lúc này mới nói rằng người tin tức lạc hậu h i g h đã khai chiến lò kẹ nhữ nhữ mày cũng là đi tới s o f a ngồi bên kia dưới lúc nào hiện tại nạ tạ xạ nhìn một chút chính mình đồng hồ trên thời gian mỉm cười nói rằng nửa giờ trước h i g h đi tới một chuyến đoa xin tân sen tỷ nổ toàn bộ cùng ă ạ n dở cục trưởng gặp mặt một lần sau khi liền vận dụng quan chỉ huy quyền lực khẩn cấp tổ chức hội đồng bảo an lò kẹ có chút không rõ như thế gấp hết cách rồi hugh nhận được tin tức ngay ở sáng sớm hôm nay nít fuji cùng alexander đi ở sở giám đốc gặp mặt tại đây cái thời gian điểm nit fuji cùng alexander thì ở sở gặp mặt có thể nói gì đó khẳng định là không thể tán gẫu nam địa bắc không có gì bất ngờ xảy ra lời nói nit fuji cũng nhận ra được không đúng đối mặt lò kẹ phòng thủ phản kích triển khai tự cứu lò kẹ ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại đ a m chiêu nhìn về phía một bên b ệ n h chân tựa ở trên ghế s o f a nạ tạ s ạ không nhịn được nở nụ cười một tiếng vì lẽ đó n i t fuji bên cạnh hữu nằm vùng không ngừng một mình ngươi còn có cái khác hữu nằm vùng ở nạ tạ s ạ hướng về lò kẹ nháy mắt một cái ngươi có thể đoán xem xem nít fuji bên cạnh còn có ai là chúng ta nằm vùng hắn chẳng muốn chơi cái trò chơi này chủ yếu nhất chính là hắn cũng đoán không ra đến s i e n đặc công nhiều hơn đều nhưng lò kẹ có thể nhớ kỹ cũng là những người ở điện ảnh bên trong có chính mình tên đồng thời cảnh hơi hơi nhiều hơn chút đặc công trời mới biết những người liền tên đều không có đặc công ai sẽ là ma di a hữu x ế p vào ở nít fuji bên người nằm vùng lò kẹ có chút vui mừng hắn lúc đó tốt nghiệp sau khi lựa chọn sẻn t i nộ sệ -se vin h xịt mà không có lựa chọn s i e n vì e n là sẻn t i nộ sệ -se vin h xịt được không có nhiều như vậy phe phái không giống cn cục trưởng cùng quan chỉ huy đều không làm chính sự từ sáng đến tôi lẫn nhau tính toán lò kẹ trong lòng cảm thán hoàn toàn mang tính lựa chọn lãng quên xì ẹn cục trưởng cùng xì ẹn quan chỉ huy sẽ như vậy lẫn nhau tính toán là ai giúp bận bịu điểm h ò a vậy bây giờ có tin tức mới nhất sao không có ta chính là đến ngươi bên này chờ tin tức victor di ạ hẹn nữ sĩ đây nàng cùng ta không giống nhau xì văn một thất bại victor di ạ hẹn quan chỉ huy vẫn là nữu rót quan chỉ huy ta liền không giống nhau nạ tạ x a nói tới chỗ này thở dài một hơi sau đó thật lòng nhìn lọ kẹ nếu như hữu thất bại n i fu di chắc chắn sẽ không buông tha ta ngươi gặp bảo vệ ta đúng không lọ kẹ không do dự giơ tay lên trên ly rượu cũng là thật lòng nhìn nạ tạ xạ Ta liền b ngươi. Ngươi thắng thắng một t hồi do năm đại giám đốc viễn trình tham dự ma di ả hữu cùng nít fuji thân thể tham gia khẩn cấp phiên xử chính đang tổ chức ma di ả hữu đang nghe chứng sẽ bắt đầu liên án, án vừa ra nguyên bản lơ lửng tâm nít fuji triệt để treo lên đến rồi liên ban giám đốc a lép a n g đơn thì ở sở cũng là mi tâm nệ lên còn lại tứ đại giám đốc nhưng là bị khiếp sợ đến hai mặt nhìn nhau sau chầm giọng nhìn về phía ma di ạ hữu xác nhận tin tức khởi nguồn ma di ạ hữu không nói gì trở tay trực tiếp chuyển phát tin nạ tạ xạ gửi đi đến nàng tư nhân trong hòm thư video văn h kiện sợ ơ dù người n gạ rộ phạm tội cung thuật cùng tự bạch gạ rộ rõ ràng nói ra bọn họ nỗ lực xâm lấn trái đất biện pháp cùng kế hoạch đồng thời cũng lại đến trước khi chết cung thuật ra bọn họ sau lưng n g ùm bờ dẻo lạ Sì cn cục trưởng nit fuji hình ảnh rõ ràng âm thanh không có bất kỳ t ì vết tứ đ ạ i giám đốc nhìn hugh đưa ra chứng cứ lẫn nhau đối diện một ánh mắt sau khi sắc mặt triệt để kéo xuống nhìn về phía nit fuji fuji cục trưởng ngươi có cái gì giải thích sao mang theo bịt mắt nit fuji đầu tiên là liếc mắt nhìn ma di ạ h u sau đó hít sâu một hơi nói rằng chuyện này ta không biết chuyện ma di ạ h u nghe câu nói này k h ô nước g gì. có bất kỳ biểu kỳ lộ n Nga giám đốc trầm giọng nói rằng nói như vậy ma di ả hưu quan chỉ huy hoan của ngươi nipuji lắc đầu trên thực tế cũng không có ta cùng s ở ở dùn người tiếp xúc đồng thời hứa hẹn bọn họ có thể trên trái đất sinh tồn điểm này là thật sự nhưng lên án ta trong bóng tối hiệp trợ s ở ở dùn người xâm lấn trái đất đây là giả nước pháp giám đốc tao mày ngươi là nói ngươi sáng sớm hay cùng cái này cái gọi là s ở ở dùn người tiếp xúc ta không nhớ rõ ngươi có đăng báo quá tin tức này nipuji cục trưởng ta đăng báo nhưng ta không nhớ rõ ngươi có đăng báo quá nipuji cục trưởng ta xác thực đăng báo Nifuji mặt không biến sắc nói, T. Erser, T. Erser ra, chương n g sắp nói, n sau một trăm mười bốn vô cùng dẻo miệng nit fuji chương một trăm mười bốn vô cùng dẻo miệng n i fuji mười lăm cầu đặt mua cứ việc người cũng ở washington nhưng cũng là hình chiếu lại đây tham gia hội nghị không thực thể alexander thì ở sở vẫn là cảm giác được như đứng đống lửa như ngồi đống than bốn tên giám đốc ánh mắt rơi vào trên người hắn để hắn sâu sắc rõ ràng cái gì gọi là alexander này chết tiệt nit fuji ta trên s ố n g tám alexander t h ì ở s ờ mặt không hề cảm xúc nhưng nội tâm hận không thể nâng đ a o đem nit fuji cho chặt thành thịt nát nếu như có thể lời nói hắn sẽ đích thân độc thủ năm đó hắn đảm nhiệm sỉ n cục trưởng nhiệm kỳ đem mãn thời điểm lần tiếp theo sỉ n cục trưởng có hai người tuyển nit fuji cùng với maji a hữu i năm đó tiếng hô cao nhất kỳ thực cũng không phải nit fuji maji a hữu i tiếng hô mới là cao nhất bởi vì maji a hữu i không chỉ có sỉ n bảo thủ phái cũng chính là vẹn gỉ cắt tơ này một nhánh chống đỡ đồng thời bởi vì xuất thân quân đội duyên cớ cũng thu được lầu năm góc chống đỡ đồng thời ma di a hữu cá nhân năng lực cũng là tương đối khá có điều cũng chính vì như thế alexander tỷ ở sở mới không muốn đem vị trí tặng cho ma di a hữu nếu như hắn vẹn vẹn là alexander tỷ ở sở lời nói kỳ thực ma di a hữu sẽ là tốt nhất người thừa kế nhưng hắn không chỉ là s e n alexander tỷ ở sở vẫn là hy dạ alexander tỷ ở sở một khi để ma di a hữu trở thành s e n cục trưởng coi như s e n nội bộ hy dạ đặc công sẽ không b ạ i lộ nhưng bọn họ trong bóng tối hèn bọn phát dục kế hoạch sợ là muốn toàn bộ đông lại mà ngay ở alexander thì ở sở x o ắ n suýt thời điểm bên ngoài gió nổi lên nguyên bản n i d fuji giảm phân làn da trái lại trở thành thêm phân hạng hơn nữa n i d fuji vốn là hắn đề bạt tới cộng thêm bên trong tổ chức bộ cố vẫn là một m phần phân tích sau khi hắn cuối cùng lựa chọn n i d fuji trở thành hắn người thừa kế có điều để n i d fuji lên đài quá trình cũng không thoải mái hát mệnh quý cũng không phải chủ lưu sản phẩm mà là một loại địa phương đặc sắc liên bang đặc sắc sản phẩm tới tuy nói nước pháp cùng nước anh tiếp nhận rồi liên bang mạnh mẽ nhét tới được mới nhất đặc sắc sản phẩm nhưng đông quốc giám đốc cùng nước nga giám đốc có thể không có hứng thú ăn cức Vì thúc đẩy fuji lên này, không chỉ để từ h ú c đẩy Nifuji lên n à khi nit fuji sau khi lên này đông quốc cùng nước nga tuy nói còn duy trì đối với s i cn đầu tư cùng cổ phần nhưng r ồ n dập thành lập thuộc về mình s i cn cứ việc s i cn bởi vì nit fuji lên này chỉ để mất đi đông quốc cùng nước nga quyền chấp pháp nhưng alexander tỷ ở sở vẫn cảm thấy mát điểm nit fuji có thể so với ma di a hữu dễ khống chế nhiều lắm alexander tỷ ở sở nghiêm trọng hoài nghi mình lúc trước bị lừa cứ việc sáng sớm hôm nay nit fuji tìm tới chính mình nói cái kia cái gì sợ ở dùn người cũng là gần nhất mới liên lạc với hắn alexander thì ở sợ một chữ đều sẽ không tin tưởng coi như lời này là thật sự cái kia nit fuji cũng có thể ngay đầu tiên đem chuyện nào đăng báo cho hắn tại sao không lên báo đây nay còn chưa là nit fuji cũng có chính mình kế vật có thể coi là hắn biết có thể làm sao bây giờ đây người mình còn phải chính mình sùng hơn nữa tổ chức công tác hiện tại cũng đã đến lúc mấu chốt vào lúc này nếu để cho ma di a h i u lên đài lời nói vậy cũng là gặp tăng cường rất nhiều không thể không nguy hiểm thậm chí nói không chắc gặp bởi vì chuyện này dẫn đến bọn họ kế hoạch bị ép sớm phát động nhưng bọn họ chuẩn bị công tác vẫn không có làm tốt đây nói tóm lại alexander thì ở sơ ở bốn vị giám đốc ánh mắt nhìn kỹ gật gật đầu sau đó trầm giọng nói rằng đúng chuyện này phu di cục trưởng theo ta báo cáo quá ta cùng phu di cục trưởng ý kiến là như thế trước tiên tiếp xúc chờ cuối cùng xác nhận đang tiến hành đảm b á o vạn nhất là hưởng công vui vẻ một hồi đây h ắ n câu nói này nói không có lông bệnh người ngoài hành tinh đây chính là chuyện lớn tới thành c ự liên bang giám đốc hắn không thể đang không có được chứng cứ xác thực tình huống liền đem chuyện này lấy ra nói h ắ nít hoặc là không là nói, một fuji trên n gật ư trưởng, ờ i Fuji cục v y ngươi hiện ạ i xác của nhận thân phận của đối phương sao. Nít fuji gật đầu ố i Fuji phương Nít gật sao. đ cũng từ trong túi lấy ra một cái hình chiếu bút đẻ xuống sau khi đây là sơ ở r ù n người tư liệu hình chiếu đi ra hình ảnh trong nháy mắt xuất hiện vũ trụ tinh không gián g dấp hình ảnh trong nháy mắt cắt đến thiên hà t ợ r ổ mẹ tờ giật bên trên s ở ở dù người n hành tinh mẹ ở thiên hà t ợ r ổ mẹ tờ giật bên trong bọn họ sáng tạo ra thiên hà t ợ r ổ mẹ tờ giật bên trong đã biết lâu đời nhất đế quốc mà ở lạc hơ mạ éo làn nịp nở tù lạ bên trong cũng tồn tại một cái khác đế quốc cái k i a đế quốc tên là cờ giờ đế quốc s ở ở dù người n cùng người cờ giờ chiến tranh vẫn liền kéo dài cuộc chiến tranh này cuối cùng vẫn là người cờ giờ thắng s ở ở dù người n hành tinh mẹ bị người cờ giờ công hãm một phần thoát đi hành tinh mẹ sợ ở dùn người bị ép ở trong vũ trụ lang thang mãi đến tận năm ngoái những n à y sợ ở dùn dòng người lãng đến trái đất cũng là ở gần nhất bọn họ bây giờ lãnh t hy vọng chúng ta có thể tiếp nhận hắn để bọn họ an tâm trên trái đất sinh hoạt để báo đáp lại bọn họ sẽ cùng chúng ta chia sẻ kỳ khoa học kỹ thuật nương theo n i t fuji g i ả n giải hình chiếu trong bức tranh cũng là vừa đúng xuất hiện các loại h u y ễ n khốc vũ trụ chiến hạm còn có các loại nhìn qua điếu nổ thiên ngoại tinh vũ khí năm tên giám đốc bao quát một bên ma di a hưu nhìn hình chiếu bên trong xuất hiện chiến hạm cùng vũ khí đều không khỏi chừng lớn hai con mắt ma di a h i u l ặ n g lặng mà liếc mắt nhìn n i t fuji cũng không nói lời nào quân đội xuất thân nàng xưa nay không đánh không chắc chắn trận chiến đấu nàng nếu lựa chọn chủ động tấn công như vậy nít fuji ngày hôm nay cái này để cũng phải để không cho cũng nhất định phải ngừng lại ta cũng là mấy ngày trước mới xác nhận tin tình báo này nói cho alexander thì ở sở giám đốc vốn là nghĩ chờ đối phương cung cấp nhóm đầu tiên khoa học kỹ thuật tư liệu lại cùng hội đồng bảo an trên nước anh giám đốc lên tiếng đánh gây nit fuji tao mày nói nhóm đầu tiên không phải toàn bộ sao nit fuji nhìn lại nước anh giám đốc dùng sơ ơ dùn người lời nói mà nói chúng ta bây giờ văn minh đẳng cấp có điều là không Bảy, Mà minh sớm là bọn họ văn minh đẳng cấp đã sớm là vũ đã đế quốc cấp trụ qu bọn họ nước pháp thì sẽ không bị đánh bại không có bất kỳ bên nào thế lực có thể ở tại bọn hắn đầu hàng trước đánh bại bọn họ nếu là chủ động đầu hàng như vậy chẳng khác nào không có bị đánh bại bốn bỏ năm lên không ai có thể chinh phục bọn họ nước pháp p h á t vạn tuế bốn tên giám đốc nghe ra nước pháp giám đốc nói câu nói này lúc tiểu tiêu ngạo đều là không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nước pháp giám đốc nhưng bốn tên giám đốc đều rất hiểu ngầm không nói gì nít phu di ngữ khí vẫn như c ũ không có bất cứ rung động gì đúng cơ g i đế quốc cái này cũng là sợ dùn người không lấy ra toàn bộ khoa học kỹ thuật nguyên nhân bọn họ lo lắng một khi chúng ta đang không có xây tốt cơ sở tùy tiện phát triển vũ trụ khoa học kỹ thuật rất có thể sẽ nên đón cờ dở đế quốc nhìn kỹ nước pháp giám đốc nghe vậy cùng nước anh giám đốc nhìn nhau sau đó rất là tán thành gật gật đầu nhưng lại một cái mọi người đều biết sự thực này hai hàng là lại đây góp đủ số alexander thì ở sở cũng không lo lắng hai vị này giám đốc năm đó nit fuji lên n à i cũng là bởi vì ba phiếu chiến thắng hai phiếu vì lẽ đó ánh mắt của hắn vẫn đang xem đông quốc giám đốc còn có nước nga giám đốc đông nga thái độ mới là mấu chốt nhất hình dáng cao lớn thô kệch vừa nhìn vóc người hầu như cùng cùng gấu đen đánh lôi đài nước nga giám đốc trầm giọng nói rằng cái kia thành phố nữ giót cái này rêu r a o lên muốn xâm lấn trái đất sở ở r ù n người là xảy ra chuyện gì lẽ nào là nữ giót bên kia làm giả nít fuji đối với này cũng đã sớm chuẩn bị giám đốc tiên sinh mỗi cái bộ tộc luôn có như vậy mấy cái không để ý toàn đại của con sâu làm dầu nổi canh chúng ta không cũng có sao thế chiến thứ hai t h ì dạ không phải là chúng ta con sâu làm dầu nổi canh sao mỗi cái bộ tộc bao nhiêu gặp có mấy cái c ặ n bã xuất hiện sợ ở dùn người bên trong xuất hiện mấy cái ý nghĩ kỳ lão m ư toàn chinh phục trái đất xấu sở ở dùn người rất bình、thường. chúng ta trái đất không cũng có mưu t o à n chinh phục thế giới hi ra mà nhưng t à ác tóm lại chiến thắng không được chính nghĩa đây là n i t fuji muốn biểu đạt ý tứ alexander thì ở sở chỉ cảm thấy n i t fuji đây là đang cười nhạo bọn họ hắn muốn chặt n i t fuji tâm tư càng sâu có thể trước mắt tình huống như thế hắn lại không thể không bảo vệ lúc này mới hắn rất khó chịu alexander thì ở sở ho khan một tiếng fuji cục trưởng nói rất đúng mỗi cái bộ tộc đều là sẽ ra mấy cái con sâu làm dầu nổi canh nhưng chúng ta nên lấy đại cục làm trọng ta đồng ý vì ở sở giám đốc quan điểm ta cũng đồng ý nước pháp giám đốc cùng nước anh giám đốc vội v ã theo tiếng phụ họa đông nga giám đốc nhưng là lẫn nhau đối diện một ánh mắt sau đó duy trì động tác như thế không núp ních alexander thì ở sơ nhìn tình cảnh này mi tâm hơi núp ních một chút tổng cộng liền năm người bầy nhỏ cứ thế mà ở bên trong còn phân ra hai người nho nhỏ quần cùng ba người nho nhỏ quần nước nga giám đốc hình chiếu khôi phục hoạt động fuji cục trưởng nhóm đầu tiên khoa học kỹ thuật tư liệu bắt được sao vẫn không có nít fuji nghe vậy nội tâm thở p h à o n h ẹ nhóm sau đó nhìn lại nước nga giám đốc nói rằng đối phương đã đáp ứng rồi yêu cầu của ta chính đang thu dọn ở trong đối phương biểu thị gặp mau chóng liên hệ ta nắm lấy phần tài liệu này hắn đem trong giọng nói ta tự đột xuất một chút biểu đạt một cái quan điểm trước mắt chỉ có hắn có thể cùng sợ ở d ù n g ư ờ i xây dựng lên đến mà hắn mặc dù có thể thành lập liên hệ là bởi vì hắn vẫn là s ì e n cục trưởng có thể vạn nhất hắn không phải vậy đối phương còn có thể sẽ không liên hệ hắn vậy cũng không biết đông nga giám đốc nghe vậy lại một lần nữa đối diện một ánh mắt đứng ở một bên ma g i hạ hữu nhắm mắt lại nội tâm không hề gọn sóng một thanh em từ bên ngoài truyền vào phòng họ cục trưởng quan chỉ huy s e n i n o sẽ vìn xịt dẫn người chặn ở cửa bọn họ nói là tới bắt n i d fuji cục trưởng chương 115. t â m lực quá mệt mỏi alexander t ị ở sơ chương 115. t â m lực quá mệt mỏi alexander t ị ở sơ h a cầu đèn mua mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đứng ở mỗi bên l ặ n g lặng nhìn n i d fuji biểu diễn ma di a hữu g e r khắc này nhìn n i d fuji tối đen trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt khẽ mỉm cười mặc cho n i d fuji làm sao cùng năm đại giám đốc giải thích đều thay đổi không được một sự thật vậy thì là l i ệ u giúp giờ dạ cụ lạc a o ốc vụ án la sentino sẽ vìn xịt tiếp quản ở lò kệ dẫn đội tiến vào cao ốc một khắc đó giờ dạ cụ lạ quản h ạ t quyền đã do xì n rời đi cho s e n t í n nổ sẽ v ĩ n xịt đây là sự thật không thể chối cãi làm s e n t í n nổ sẽ v ĩ n xịt cao cấp đặc công ở cao ốc gặp t ậ p kích đồng thời người hiểm nghi phạm tội còn khai ra sau l ư n g ủm bờ d ẻ o lạ là n i t fuji một khắc đó s e n t í n nổ sẽ v ĩ n xịt bắt lấy n i t fuji q u y án cũng là hợp tình hợp lý sở dĩ kéo dài tới hiện tại lại đây cũng không phải cùng ma di ạ hữu thương lượng kỹ càng rồi mà là tòa án ký tên lệnh bắt giữ là cần thời gian ở bắt được tòa án ký tên đối với nít fuji lệnh bắt giữ sau washington sentino liền mang đội không ngừng không nghỉ chạy tới xì n toàn bộ n i f u j i nghe được sentino sẽ v ĩ n xịt đã ở dưới lầu chắn cửa tin tức sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi lên hình chiếu mà đến alexander thì ở sở cũng là vẻ mặt trở nên hơi khó coi tứ đại giám đốc nhưng là có chút kinh ngạc sentino sẽ v ĩ n xịt người làm sao đến rồi ta mới vừa không nói sao maji a hiu vào lúc này mới bình tĩnh lên tiếng nhìn về phía kinh ngạc tứ đại giám đốc phần này video sentino sẽ v ĩ n xịt cũng có một phần lời này vừa nói ra tứ đại giám đốc sắc mặt đều là biến đổi bọn họ nghĩ nội bộ tiêu hóa chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không ý nghĩ vào đúng lúc này triệt để vỡ tan dù sao biết chuyện này không chỉ có riêng chỉ có chính bọn hắn còn có một cái từ khi thành lập tới nay liền đối với xì ẹn quản hạt quyền mắt nhìn chằm chằm xẹn tin đồ sệ vin x c h đây ma di a hữu nhìn tứ đại giám đốc vẻ mặt còn có alex a n d e r thì ở sở có chút khó coi vẻ mặt dừng một chút lần thứ hai bù đắp một súng trong video cái này gọi là g ạ rổ sở ở dù người nói hắn là được n i t phu j i cục trưởng sai khiến đến ám sát lọ kẻ ở nơi y hụt cao cấp đặc công bốn vị giám đốc khả năng còn không biết vị này lọ kẻ ở n i y hụt cao cấp đặc công bối cảnh hắn là liên bang hạ nghị viện đảng tiên thờ răng xít ở nơi y hụt tứ đại giám đốc nghe ma di a hữu i trong giọng nói trọng điểm sắc mặt lần thứ hai hơi đổi một chút đông quốc giám đốc lắc đầu cười cợt này đều khô gì đó chuyện hư hỏng si cn thành lập ban đầu không phải là dùng để làm những chuyện này đông quốc giám đốc không để ý đến hướng về hắn nhìn bên này đến alexander T. ị ở sơ trực tiếp lấy xuống trên mũi kính mắt thân hình từ từ trở thành nhạt lập tức biến mất nước nga giám đốc theo sát phía sau việc này ta không tham dự tránh cho các ngươi lại có người nói đây là chúng ta nước nga lão làm ra đến ông yêu đi rồi nước pháp giám đốc cùng nước anh giám đốc cũng không dám xem đông quốc cùng nước nga giám đốc như vậy thì hứng bọn họ ở đông quốc cùng nước nga giám đốc lui ra hội nghị sau khi đưa mắt rơi vào alexander thì ở sở trên người alexander thì ở sở sắc mặt khó coi không nói tiếng nào lấy xuống kính mắt cũng là lập tức biến mất ở hiện trường chỉ để lại một câu nói ở c h i s t e l i y ông c h ờ ta lại đây theo alexander thì ở sở lui ra nước pháp giám đốc cùng nước anh giám đốc cũng là nhún vai một cái lui ra hội nghị ảnh toàn ký đóng kín n i fuji dùng chính mình độc nhãn nhìn về phía maji a h i ữ u ngươi cảm thấy đến như vậy liền có thể trình độ ta maji a h i u ngay vậy nhìn về phía n i fuji khé mỉm cười là ngươi trước tiên phá hoại quý củ fuji nàng c u n g n ít fu di tuy nói một cái là quan chỉ huy một cái là cục trưởng cục trưởng ở trên quan chỉ huy thứ hai nhưng từ s ì ed nội bộ chức quyền tới nói nàng c u n g n ít fu di chức quyền là như thế chỉ có điều nàng chức quyền là cần tiến vào thời chiến trạng thái mới sẽ xảy ra hiệu quả nhưng là ở bình thường thời điểm nàng c u n g n ít fu di đẳng cấp là như thế đơn giản mà nói mặc kệ hai người có cái gì động tác lớn từ quy c ụ tới nói cũng phải cần sớm báo cho đối phương có thể sờ ở dùn người chuyện này đây ma di ạ h ư u biểu thị nàng nhưng là không hề biết gì người phá hoại quy củ tự nhiên sẽ có người đi ra bảo vệ quy củ ba mắt đối lập nipuji đón ma di a hiu ánh mắt trước tiên rút về chính mình đ ọ c nhãn hừ lạnh một tiếng sau lần này ta gặp kiến nghị hội đồng bảo an cho ngươi đi phụ trách châu âu sea n sự vụ t ố t ta m ỏ i mắt mong chờ nipuji liền đi vào m ộ ư ơ i hai giờ trưa lò kẹ thu được ngồi ở một bên nạ tạ xạ từ ma di a hiu bên kia chuyển về tới được trực tiếp tình báo cúp điện thoại nạ tạ xạ gật gật đầu vẻ mặt có chút q u á i lạ nhìn về phía lò kẹ w i l l i am sở chỉ cờ thượng ta tự mình dẫn đội không có cho alexander thì ở sở bất kỳ mặt mũi trực tiếp phát động rồi quân đội hiến binh đem nipuji cho khảo đi rồi nạ tạ xa nói tới chỗ này có chút ngạc nhiên nhìn về phía lò kẹ ngươi cũng là người của quân đội căn cứ ma di a hưu hiện trường t r u y ề n về tình báo w i li l am sở chỉ cờ về đội alexander thì ở sở lý do chính là quân đội nội bộ sự vụ ta không phải nhưng s e n tín ồ sẽ v ỉ n xịt bản thân thì có quân đội bối cảnh không phải vậy ngươi cho rằng tại sao một số thời khắc chúng ta bắt lấy người đột biến có thể điều động quân đội hỗ trợ hiệp trợ bắt lấy đây s e n tín ồ sẽ v ỉ n xịt thành lập ban đầu liền cùng quân đội có ngàn vạn tia quan hệ trong này không chỉ có uy li am sở chỉ cờ thượng tá còn có mặt khác một vị không quân trung tướng tha hơn nữa sentinel sẽ v ỉ n xịt thành lập ban đầu nhân viên phần lớn đều là quân đội bên kia điều hòa tới được không phải vậy ngươi cho rằng sentinel sẽ v ỉ n xịt sentinel là làm sao đến sentino sentino quân đội binh lò k ẹ ha ha cười hướng về nạ tạ xạ giải thích một hồi sentinel binh h à n g nghĩa sau đó vớt cảm nói rằng n i t fuji thật bị w i l l i am sở chỉ cờ cho bắt đi nạ tạ xạ gật đầu k h i là nói như vậy có điều alexander thì ở sở cũng vội vàng đi theo lò k ẹ nghe vậy gật gật đầu không còn quan tâm chuyện này nhìn xuống đồng hồ thời gian lập tức hướng về nạ tạ xạ nói rằng đi thôi buổi trưa muốn ăn cái gì ta mời khách nạ tạ x a nhìn từ trên ghế s a lông đứng dậy mặc quần áo l ò kẹ nhữ mày ngươi không gọi điện thoại hỏi thăm tình huống mới nhất không cần thiết chuyện này không nhanh như vậy có thể ra kết quả lò kẹ mặc áo khoác sau khi vươn người một cái hai tay chống lạnh hoạt động một chút nhìn lại nạ tạ x a nợ nụ cười một tiếng nói rằng đón lấy mới là cái cọ bắt đầu chậm dại chờ xem chỉ có s ố c nóc nhà người khác mới sẽ suy xét mở cửa sổ kỳ thực cũng không phải là không thể tiếp thu trước mắt washington sentino bắt được nít fuji chính là xốp nóc nhà sau đó Chính lạc à này, là này Sentino Sien Sentino sẽ sợ sau. e tầng cùng、Sien、chân chính cao tầng đánh Nidfuzi chuyện này, sẽ vịn xịt là chiếm lý. Trừ phi không ai đồng Nidfuzi, bằng không lời nói, chuyện này có đây. Lò kẹ tính toán, coi như có kết quả,、e、sợ cũng tháng bắt bắt xịt Trừ kết rồi. điều chiếm phi ai lời lôi coi phải cao cao bảo cờ Có có có đầu đây. đợi được quả, lấy lý. Lò l vệ ý kẹ quan phòng t r ư ừ n g lễ giáng sinh trước xảy ra kết quả sau đó thời gian loáng một cái liền đi đến ngày hai mươi ba tháng m ộ ư ơ i hai ngày mai sẽ là đêm noel lò kệ đứng ở thuê lại căn hộ trong phòng khách nhìn trên tường lịch này vớt cằm của chính mình có chút đau răng hút một cái hơi lạnh hắn tuy nhiên đã biết liên bang hiệu suất làm việc rất thấp nhưng hắn không nghĩ đến hiệu suất làm việc có thể thấp đến trình độ như thế này ngày mai đều là đêm noel washington sẽ bước còn chưa kết thúc hôm nay đã là ngày cuối cùng ngày hôm nay nếu như không nữa ra kết quả lời nói sợ là phải chờ tới sang năm mới gặp có kết quả bởi vì bắt đầu từ ngày mai coi như là chính phủ liên bang cũng phải nghỉ quá noel ngày nghỉ những ngày qua bên trong á n rời cục trưởng vũ bản gào t h é t muốn đem hậu trường sai khiến người ngoài hành tinh ám sát lọ kẻ ẩn đờ i ý hụt kẻ cầm đầu nít fuji đưa lên tòa án quân sự cái gì ngoại tinh khoa học kỹ thuật cái gì siêu phản quyền chất pháp hắn toàn bộ cũng không muốn tính toán ta người chỉ có một con đường chết đây là á n r ờ i cục trưởng biểu đạt thái độ ta tin ngươi cái quỷ ngươi con mẹ nó chính là muốn muốn hết lôi kéo tổng thống đặc s ứ đến đây áp trận alexander t h ở sợ nội tâm đem khinh thường ra đều sắp nhảy ra k é n đến rồi á n r ờ i cục trưởng nói chính là không muốn ngoại tinh khoa học kỹ thuật không muốn siêu phàm quyền chấp pháp chỉ cần nít fuji chết nhưng alexander t h ở sợ nghe được cũng không phải cái này mà là cái này ta muốn ngoại tinh khoa học kỹ thuật ta cũng phải tiếp tục mở rộng xèn tin nổ sệ vịn xịt siêu phàm quyền chấp pháp hạ ta còn muốn nít fuji ra tòa án quân sự a a l e x ngoại d e r thì thể ở sở có thể đáp ứ n cái điều kiện mới này là tinh khoa học kỹ thuật không chỉ có si ẹn trong m à t h è m thì dạ cũng là rất thấy thèm đây bọn họ tổ chức cố vấn những ngày qua cũng đang điên cuồng tìm kiếm ẩn dấu ở trái đất sở ở dù người n nếu như có thể tìm tới sở ở dù người lời nói như vậy nit fuji chính là một cái lúc cần thiết có thể hy sinh công cụ người có thể ở tại bọn hắn vẫn không có tìm tới s ở ở d ù n người trước nit fuji vẫn chưa thể bị từ bỏ alexander thì ở s ở ở bảo vệ nit fuji cùng từ bỏ nit fuji g i ấ y rủa đến tâm lực quá mệt mỏi một ít tin tức linh thông washington nhân sĩ nhưng là đưa đến băng ghế nhỏ một mặt hưng phấn nhìn trận này rất nhiều một bộ quần quận sóng ngầm tư thế sẽ bước giải đấu lớn lò k ẹ thì lại trốn ở thành phố new y o r k tiên tĩnh nhìn xé đến càng lâu nit fuji liên quan đến càng lâu lò k ẹ nhìn ngày hôm nay này trong lòng nghĩ như vậy đánh chết thành công thu được siêu phàm điểm số một trước mặt siêu phàm điểm số 496, trăm chín mươi sáu chương một trăm một mươi sáu về washington kinh hỷ chương một trăm một mươi sáu về washington kinh hỷ 35 cầu đ ặ t mua chính đang trong phòng khách chờ thê t ử s mở đổi thật quần áo đồng thời về washington lọ kẹ nghe được trong đầu vang lên âm thanh gợi ý của hệ thống tiếng nhắc nhở hay cùng thả pháo như thế vang lên không ngừng trước mặt siêu phàm điểm số năm trăm năm mươi lọ kẹ theo bản năng hướng về phòng khách cửa sổ nhìn lại vẫn là sáng sớm bảy h đúng bầu trời rất hiển nhiên đây là new jordan tỷ nộ sệ vịn xịt đặc biệt hành động tiểu tổ vị thứ nhất thành viên mở lạ công lao không thể không nói bỡ lạ là cái tương đương hợp lệ công của người từ khi tháng này số mười lò kẹ chính thức nhận lệnh hạ xuống sau khi bị đợi mới x ẻ n tín đổ sệ vìn xin hành động chủ quản cục phó thành lập đặc biệt hành động tiểu đội tính hợp pháp cũng chính thức có hiệu lực Bỡ lạ liền bắt đầu toàn lực tấn công ngăn ngắn mười mấy ngày thời gian bên trong bỡ lạ đã phá hủy giờ g i cụ lạ ẩn giấu ở thành phố new job ba tòa kho máu hai cái làm bằng bạc trường kiếm càng làm cho đông đảo giờ g i cụ lạ trở thành kỳ giới kiếm vang hồn vì là lò kẹ cống hiến lượng lớn siêu phàm điểm số hơn nữa bỡ lạ thu hoạch siêu phạm điểm số còn đang kéo dài tăng cường đợi được s m từ phòng ngủ đội thật quần áo đi ra thời điểm bỡ lạ liền trợ giúp lò kẹ đem siêu phạm điểm số cho soạt đến năm trăm bảy mươi đi thôi bên trong mặc một bộ màu trắng nữ sĩ áo sơ mi thân d ư ớ i mặc một cái màu đen quần jean cùng ngang đầu gối cao g ó p dày bó bên ngoài trùn vào một cái nữ sĩ lông k i ể u áo khoác s m đi tới lò kẹ bên người nói rằng vài điểm máy bay lò kẹ hơi suy nghĩ tạm thời che đậy hệ thống cửa sổ bột bột mị vừa nói rằng chín giờ rưỡi hiện tại xuất phát vừa vặn cái tia đi chứ lò kẹ vừa nói đem khoát lên trên ghế s o f a cùng e smer cùng khoản tình nhân lông cựu háo k h o á t trộm vào trên tay sau đó đề cập tới e smer trên tay tiểu túi hành lý một bên hướng về cửa đi ra ngoài nguyên bản hắn là không có ý định năm nay về washington quá noel nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa e smer mang thai n à y không phải kinh h ỉ đây là chuyện trong dự liệu dù sao tháng này quá khứ hắn cùng e smer kết hôn cũng gần một năm hơn nữa hai người cũng rất nỗ lực chuẩn xác tới nói hẳn là e smer rất nỗ lực đặc biệt là tháng trước nguyên bản bởi vì công tác bận rộn hầu như một tháng nhiều nhất về thành phố lưu rót một lần smer cứ thế mà ở trên cái cuối tháng đánh vỡ này một kỷ lục bình quân phi hai ngày trở về thành phố new york hơn nữa vừa thấy mặt nói cái gì đều không nói liền lôi kéo hắn hướng về phòng ngủ đi mãi đến tận m ộ ư ơ i ngày trước mới từ từ khôi phục lại sau đó một tuần trước smer lại một lần nữa trở về liền nói cho lọ kẹ nàng mang thai này vui vẻ tấn tin vui đối với smer mà nói là như vậy đối với lò kẹ mà nói càng là như vậy lò kẹ nghe được tin tức này sau hưng ơ phấn ôm lấy thê tử ở bên trong phòng khách chuyển nổi lên vòng tròn hắn cũng không có cái gì đinh khắc ý nghĩ hơn nữa cũng không nghĩ sau khi kết hôn tốt nhất mười mấy năm cũng không muốn đứa nhỏ lò kẹ rất muốn cái con trai của chính mình dù s a o đời này hắn tuy rằng có cái gia đình có thể bởi vì xuyên việt nguyên nhân để hắn ở một ít trời tối người liên thời điểm luôn cảm giác mình cùng thế giới này hoàn toàn không hợp có thể như quả có một đứa bé liền không giống nhau lò kẹ rất vui vẻ đồng thời cũng tiêu trừ nội tâm hắn cuối cùng một điểm lo lắng hắn nguyên bản còn lo lắng cho mình phần mềm hoặc có thể sẽ ảnh hưởng hắn muốn hải từ đâu bây giờ nhìn lại lo lắng là lo xa rồi vì lẽ đó lò kẹ khi biết sm mang thai sau khi liền thay đổi chủ ý năm nay về washington quá noel dù sao sm trong bụng nhưng là ở n đời y ụ t đời thứa thành viên là ở n đời ý hụt có thể không nói nhưng nếu như ngay cả mẹ c ẩ n d ợ đều là từ người khác bên kia nghe nói con trai của chính mình nàng dâu mang thai cái kia việc vui có thể tỏ lắm phát ra vì lẽ đó về washington quá noel mười rưỡi sáng đang bay đại khái sau một tiếng máy bay đúng giờ hạ xuống ở washington sân bay quốc tế lò kẹ cùng s mợ không có theo những người khác đồng thời xuống máy bay mà là đi lối đi đặc biệt mang theo hành lý đi ra phía sau sân bay mới ra sân bay lò kẹ ngay lập tức liền nhìn thấy đang đứng ở một chiếc màu đen trệ rộ lẹt xe con trước ẹ đ mì cùm ẹ đồ mì cùm quốc hội cảnh sát chuyên môn phụ trách lào ấn đời ý hụt bảo an cùng tài xế công tác là cái rất tận chức người đây là lò kẹ đối với e đ ù a mì c ù g đánh giá mặc đồ tây mặc lên người vai r ộ n g kiên cường e đ ù a cũng nhìn thấy từ sân bay bên trong đi ra lò kẹ sáng mắt lên mở hai tay ra cùng lò kẹ tiến lên liên tiếp lò kẹ ta còn tưởng rằng ngươi năm nay sẽ không trở về nguyên bản là như thế dự định lò kẹ cùng e đ ù a ô m ấp một hồi bung ra sau khi đ ú n vai một cái cười trả lời sau đó giới thiệu m m thê t ử ta đây là e đ ù a mì c ù g quốc hội cảnh sát từ khi lão ở ấn đờ ý hụt đến rồi washington sau khi chính là hắn phụ trách lão ở ấn đờ ý h bảo an cùng tài xế công tác người tốt s mở mỉm cười đưa ra tay phải của chính mình e đ w a cùng s mở n ắ m tay n g ư ờ i tốt nắm chặt tất thủng e đ w a sau đó tiếp nhận lò kẹ trên tay túi hành lý bắt chuyện hai người hướng về t r ệ r ồ i lẹ xe con đi tới chính mình nhưng làm mở ra cốt sau đem túi hành lý thả vào e đ w a khởi động ô tô mang theo ngồi ở chỗ ngồi phía sau lò kẹ còn có s mở rời đi sân bay quốc tế lò kẹ ở washington nhà là ở có đông đảo ở lại xã khu bên trong đó là một căn có một trăm hai mươi năm lịch sử bốn tầng liên hợp biệt thự biệt thự rất có lịch sử khí t ứ c không chỉ là từ bên ngoài nhìn lại liền ngay cả bên trong cũng là như thế ở tại bên trong liền cảm giác ở tại quá khứ lò kẹ không phải rất yêu thích nhưng ở nơi này người dù sao không phải hắn mà là lao ẩn đờ ỉ h ụ t cùng mẹ c ơ giờ bọn họ yêu thích là tốt rồi vì lẽ đó hai người cũng không cân nhắc lò kẹ còn ở nơi này thời điểm nói đổi nhà t h ỉ n h cầu màu đen chạy rô lẹt ô tô lái vào x a khu sau đó tốc độ biến chậm cuối cùng ở một căn bốn tầng cao bề ngoài màu đỏ n h ạ t liên hợp biệt thự vào miệng lối vào ngừng lại xem ta nói thế nào tới lò kẹ nhìn không có một bóng người cửa đặc biệt là cái k i a đống còn đóng chặt cổng lớn lông mày níu lại công một công thờ răng xít ân đời ý hứt liên bang hạ nghị viện đa số đảng đảng tiên quyền cao trức trọng khí tràn mười phần cho tới bà bà cần giờ ân đời ý hứt thì lại vận doanh một nhà chỉ đang vì không quốc gia phát đạt cùng khu vực mọi người cung cấp thanh khiết dùng nước phi lợi nhuận tổ chức hơn nữa không giống với công công thờ răng x i t xuất thân nghèo khó người da trắng gia đình bà bà cần giờ ra tộc bối cảnh thâm hậu mạ ưu việt dùng lò kẹ lời nói mà nói công công thờ giang xít lập nghiệp tư bản chính là mượn bà bà c ấ n giờ ra t ộ c thế một lòng nhanh chóng hồi ức công công bà bà tin tức s mở tùy ý lò kẹ lôi kéo nàng xuống xe sau đó trực tiếp đi đến cửa biệt thự lập tức vang lên cửa phòng nhưng môn bị giam lò kẹ n h ư mày đẩy cửa ra sau nhìn thu thập đến có thể nói là không nhiễm một hạt b ụ i vào nhà hành lang quên nói rồi mẹ c ấ n giờ có bệnh thích sạch sẽ tuy rằng không phải rất nghiêm trọng nhưng không thể phủ nhận cái này cũng là lò kẹ tại sao chạy trốn lựu rót lại một cái nguyên nhân Lò kẹ dẫn S nằm nằm mẹ k o quả a v à nhiên trên đời chỉ có mụ mụ được có con bà nó hải tử ngay ở lò kệ mở hai tay ra chuẩn bị nên tiếp mẹ cần giờ ấm áp ông một cái thời điểm Hướng về hắn ư ớ n g về h mang thu e đem o cho trong mỉm mẹ một một SM ôm cười cần bước chân hướng cạnh hướng giờ đi tới kẹ bên nà, bên lòng. về ở Lò d y trì mở hồi a tay ra i cái. tác, một mẹ, mắt một、cái. Xịt! lấy ngáy động đến nhìn bên cùng Hắn thu h SM ôm mẹ, mới vừa lời nói sm tựa hồ không nghĩ tới chính mình bà bà sẽ như vậy nhiệt tình bị cần giờ ôm có chút không biết làm sao hướng về lò kẹ đưa ánh mắt lò kẹ hiểu ý mẹ ngươi đừng quá nhiệt tình sm mang thai chính ông con trai của chính mình tức mẹ cần giờ nghe được câu này hơi sức sở vung ra sm sau nhìn lò kẹ một ánh mắt sau đó sẽ một lần nhìn về phía sm tựa hồ đang xác nhận tin tức thật giả nói tốt lễ giáng sinh đang nói cho bọn họ cho bọn họ một niềm vui bất ngờ đây làm sao vừa vào cửa vẫn không có hai phút liền nói đây s mở trực tiếp cho lọ kẹ một cái khinh thường sau đó đón bà bà cận dở tỏa sáng ánh mắt gật gật đầu vẫn chưa tới một tháng há thượng đế c ẩ n dở kinh ngạc thốt lên trèm i ệ n g mình vào lúc này c ò n ngồi ở trên ghế s o f a giả trang xem báo lao ở n đờ y hụt cũng ngồi không yên thu hồi trên tay báo chí đứng dậy sau khi xoay người nhìn về phía lọ kẹ lọ kẹ thay thế nếp nhược lên không xem báo chỉ sao là báo chí không dễ nhìn sao lao ở n đờ y hụt nghe câu nói này khỏe miệng mơ hồ c o giật lên thời khắc này hắn lại lần nữa rơi vào hồi ức ở trong bắt đầu suy nghĩ tại sao trước rõ ràng nói tốt không muốn hài tử chỉ cần quyền lợi chính mình sẽ ở cần giờ bất ngờ mang thai thời điểm không có lựa chọn dựa theo ước định xóa sạch trái lại là lòng mềm nhún sinh hạ xuống chính mình rõ ràng là đáng ghét nhất hài tử là bởi vì có đứa bé lời nói sẽ làm chính mình càng thêm có vẻ là thành thục chính cách sao hẳn là lao ấn đờ i e hút bắt đầu phân tích lúc đó tại sao không có lựa chọn để cần giờ xóa sạch lọ kệ n g u nhân cuối cùng khẳng định gật gật đầu để cho mình xác thực tin chính mình lúc đó muốn hải tử chính là vì bản thân tiền đồ càng thêm thông thuận tuyệt không là lúc đó bay lên t ỉ n h tra chi tâm một cái nghịch tử mà thôi ngược lại ta không muốn lao ấn đờ i ý hụt ý nghĩ chuyển động nghĩ tới đây đ o à n thời gian lọ kẹ sự tỉnh hư l ệ n h một tiếng thả tay xuống trên báo chí sau đó hướng về cầu thang bên kia đi tới đến ta thư phòng chương một trăm mười bảy ba mươi ba bức nguyên nhân bốn mươi lăm cầu đ ặ t mua Lao ở ndi hụt cực kỳ giống một vị lâu năm bảo thủ lão người da trắng ở ngựa khí t r ầ m thấp yêu cầu lò kẹ hiện tại thư đến phòng sau khi liền cũng không quay đầu lại hướng về cầu thang bên kia đi tới sm theo bản năng nhìn về phía lò kẹ mẹ cấn dở cũng đã rất là thân mật lôi kéo sm tay hướng về sofa bên kia đi đến từ khi lò kẹ tốt nghiệp sau khi bọn họ gặp mặt chính là như vậy đừng lo lắng lò kẹ cũng là hướng về sm gật gật đầu mẹ ta nói không sai nhưng cái này không thể chắc hắn là lao ở ndi hụt trước tiên gây sự lò kẹ sau đó hướng về s mở đưa cho một cái yên tâm vẻ mặt sau đó nhấc chân đổi tới đã lên lầu lao ờ ấn đờ ý hút bước tiến đi đến ở vào lầu hai cuối hành lang trong thư phòng lao ấn đờ ý hút đã mở ra thư phòng đồ cổ t ủ rượu vô bòn lò kẹ nói một tiếng sau đó rất tự giác kéo dài trước bàn đọc sách ghế tựa sau đó ngồi lên lao ấn đờ ý hút ngược lại tốt hai chén rượu ngồi vào vị trí của mình sau đó đem một chén rượu đưa cho lò kẹ lò kẹ tiếp nhận sau khi nói tiếng cảm ơn lao ấn đờ ý h t không nói gì nhấc một miếng rượu trong ly sau đó đem rượu ly phóng tới một bên lập tức dựa vào ghế tựa im lặng không lên tiếng nhìn lò kẹ lò kẹ cũng là dựa vào phía sau ghế tựa một tay nâng quay hàm cùng lao ẩ nờ đ i y hụt ánh mắt đối diện có thể thấy không ai phụ h a i lao ẩ nờ đ i y hụt thu hồi ánh mắt cười ha ha một tiếng sentino s ẽ vinci nữ gió t phân cục hành động chủ quản cục phó gây gỡ ấm lò kẹ nụ cười sán lạn tiếp nhận rồi lao ẩ nờ đ i y hụt tán thưởng ngươi cảm thấy đến đây là ngươi dựa vào thực lực mình được sao lao ở nờ y hụt tựa như cười mà không phải cười nhìn lò kẹ vậy ngươi cảm thấy thôi ngươi là dựa vào cái gì thu được Lò kẹ vẻ mặt không có bất kỳ vẻ vì mặt bất ta tính hóa nghe biến nào, ấn có bởi đời sẽ không thật sự có người tin tưởng United States là một cái chỉ nói thực lực cá nhân không nói đạo lý đối nhân xử thế chỉ cần ngươi có năng lực liền có thể hôn ra mặt tự do quốc gia đi sẽ không có người ngu như vậy đi United States cùng cái kia cuộc sống gia đình tạm ổ n trải qua không tồi đảo quốc hai người bọn họ người trong lúc đó khác biệt duy nhất chính là người trước h i ể u được kéo một khối của lót không giống cái kia đảo quốc trực tiếp diễn đều không diễn diễn viên nhi tử là diễn viên nghị viên nhi tử là nghị viên ngân hàng gia nhi tử là ngân hàng gia liên bang kỳ thực cũng là như thế chỉ có điều liên bang bứt lên một khối dân chủ nhãn hiệu dùng để cho rằng phòng thay đồ bình phong phòng ngừa đại chúng liếc mắt một cái là rõ mồn một sao tấm bình phong chuyện xấu xa thôi nếu như lò kẹ vẹn vẹn là lò kẹ lời nói đừng nói hắn giúp đỡ s ẹ n tỷ n nổ sẽ v ĩ n xịt mở rộng quyền thế coi như hắn giúp đỡ s ẹ n tỷ n nổ sẽ v ĩ n xịt trở thành liên bang đệ nhất chấp pháp cơ cấu hắn có lẽ sẽ bị đề bạt nhưng tuyệt đối sẽ không bị đề bạt đến hiện tại hành động chủ quản cục phó vị trí trước mắt hắn sở dĩ như vậy chín mươi chín phần trăm là bởi vì hắn lập ông một phần trăm là bởi vì hắn họ ờ ẩn đờ i hút mà vừa vặ lò kệ rất rõ ràng điều này hắn không có trốn tránh lao ở ndi đ hụt nhìn chăm chú ánh mắt ta chưa bao giờ cấm kỵ thành tựu của ta là bởi vì ở ndi đ hụt lao ở ndi đ hụt nghe vậy gật gật đầu nhưng ngươi hưởng thụ ở ndi đ hụt mang đến tiện lợi nhưng lại chưa hề nghĩ tới đi đảm đ ư ơ n g ở ndi đ hụt nên đảm đ ư ơ n g trách nhiệm rốt cục đến để tài chính lò kệ thầm nghĩ trong lòng một tiếng sau đó mỉm cười nhìn lao ở ndi hụt ngài chỉ chính là chuyện nào là ta tốt nghiệp nào sẽ ngài tính để ta trước tiên đi phố hoan tài chính cố vấn công ty làm tới mấy năm sau đó về sập thở cạ dỗ lì nạ châu quê nhà tranh cự ủy viên hội đồng chuyện này đây vẫn là chỉ một năm trước ngươi dự định để ta cùng người nào đó con gái thông ra chuyện này chính như cùng hắn mới vừa nói hắn cùng lao ờ ấn đờ i y hụt quan hệ sở dĩ sốt u sáng như vậy lao ờ ấn đờ i y hụt là cần hoàn toàn chịu trách nhiệm lao ấn đờ i y hụt hư lạnh một tiếng đều có vậy cũng tốt lò kẽ điều chỉnh một hồi chính mình tư thế ngồi hơi khuynh thân nhìn lao ấn đờ i y hụt dựng thẳng lên một ngón tay trước tiên nói tốt nghiệp sự tỉnh mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận ta là dựa vào chính mình thực lực thi được ngài cùng mụ mụ trường học c ũ đi ở trường học trong lúc ta không có lợi dụng quá ấn đờ y hụt thân phận này vì chính mình thu được bất kỳ tiện lợi đi xem ở thượng đế trên mặt hắn ở hạ vặt nào sẽ liền cái yêu đương đều không đ à m luận nói chuyện một cái có điều hơn một năm liền phân đối phương ghét bỏ hắn không tiến bộ lò k ẹ đối với này cũng đồng ý dù sao hắn vào lúc ấy cùng cá ước m ố i khác biệt lớn nhất chính là hắn là sống lao ở ấn đ ờ ý ức đối với lò k ẹ câu nói này suy nghĩ một chút cũng là gật gật đầu cái kia vấn đề liền đến lò k ẹ nhìn một chút đầu lao ở ấn đ ờ ý ức mỉm c ư ờ i buông tay nói rằng số một ta là dựa vào chính mình thực lực thi được hạ vặt thứ hai ta trong thời gian học không có lợi dụng ấn độ ý ức thân phận này làm bất cứ chuyện gì đã như vậy ta vì cái gì muốn nghe ngươi sắp xếp đi phố h o a n đây có trả giá mới có báo lại hắn chưa bao giờ phủ nhận ấn đờ ý hụt thân phận này mang đến cho hắn tiện lợi hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy đến ấn đờ ý hụt thân phận này mang đến tiện lợi đồng thời mang cho trách nhiệm của hắn sau đó nói chuyện thứ hai ngài muốn cho ta thông ra sự tình thẳng thắn mà nói ngài nói với ta lên chuyện này thời điểm ta là không nghĩ tới từ chối bởi vì ta tính nghe ấn đờ ý hụt ấn đờ ý hụt càng tốt ta mới gặp càng tốt ngược lại cũng là như thế ấn đờ ý hụt cô đơn ta cũng sẽ cô đơn không ai so với ta càng vui nhìn thấy ấn đờ ý hụt huy hoàng có câu nói nói như thế nào tới phía trên thế giới này duy nhất không thể nhảy thuyền chính là thái tử tiểu tốt có thể phản bội ngược lại ở đâu làm công không phải làm công đại thần có thể phản bội ngược lại tương lai nhưng không mất phong hầu vị trí anh chị em cũng có thể phản bội đem nước quấy đục kết quả hoặc cũng chưa biết thậm chí hoàng đế bản thân cũng có thể phản bội có thể chỉ có thái tử không thể nơi này thái tử chỉ chính là lò kè mặc kệ hắn có nguyện ý hay không từ khi hắn sinh ra sau khi mang theo ở ấn đờ y hụt dòng họ sau hắn cùng ở ấn đờ y hụt liền trói chặt cùng nhau ấn đờ y huy hoàng hắn theo huy hoàng đỡ mỹ s u t hoa cơ người đủa dẫn đi lò kệ nhớ tới lão ờ ờ ờ ờ ờ cho hắn chọn cái kia thông gia đối tượng trực tiếp nhạc nợ nụ cười sau đó hướng về lão ờ h ờ ờ nói rằng ngươi là thật sự không sợ ra ra từ phần mộ bên trong nhảy ra cho ngươi một cái tàu cái kia mỹ sê hoa cơ là trước tiểu bang cổ lộ g a ã đổ thống đốc đồng thời cũng là sang năm tổng thống tổng tuyển cử đứng đầu ứng cử viên gạ rẽ hoa cơ con gái tướng mạo vẫn được chỉ là có một vấn đề hắc tuy rằng đen không phải rất rõ ràng nhưng nhàn nhạc hắc vậy cũng là hắc tới bởi vì gạ rẽ bắt cơ thê tử là cái người mỹ gốc phi cái này cũng là tại sao hắn sẽ trở thành sang năm tổng thống đứng đầu ứng cử viên một cái nguyên nhân trọng yếu trắng đen phối là phù hợp chủ lưu chính xác Ấn đ ờ i cái ý hụt nhà là cái gì thành phần? Mặc kệ là từ là là lao Mặc gì kệ Ấn đ ờ i ý hụt bên này mới lên vẫn là mẹ cần giờ bên kia mới lên hướng về lên sổ cái năm sáu đại bọn họ nhưng là thiết thiết lão người ra chẳng tới còn có một chút bọn họ ờ ờ ờ ờ ý hụt quê nhà sao thờ ca tiểu bang này ở trước đây chính là xúc nô châu tới nông nghiệp là sắc thở c ả dô lì n a châu chủ lưu trồng trọt tây đông nhưng là bọn họ năm đó chủ đánh sản phẩm tới vì lẽ đó lao ờ ấn đờ i ý hụt cho hắn tìm thông ra đối tượng nói như thế nào đây như vậy cũng tốt so với để hắn cưới một tên đầy tớ làm vợ này nếu như đặt ở trước đây hắn sẽ bị các bạn hàng xóm cho đánh chết tươi đều không có ai gặp cho người lộ ra chính nghĩa không phải ta không muốn vì là ẩ n đờ i ý hụt ra phong hiểm thực sự là ta kính dân không được gã lọ kẹ lúc đó trong lòng hò hét một tiếng sau đó vì phòng ngừa lao ờ ấn đờ ý hụt ở chỉnh ra cái gì thiêu thân đi ra trực tiếp cùng és mỡ lôi、chứng. chính như hắn nói với người khác như vậy hắn không có một chút nào khuyết đại lao ờ ấn đờ y hụt nhìn lọ kẹ một mặt khuyết đại ngươi là thật không sợ ra ra biết chuyện này từ phần mộ bên trong nhảy ra cho ngươi một cái tát thời điểm sắc mặt trực tiếp liền đen ngươi đây là lợn giống kỳ thị ngươi không có lọ kẹ liếc mắt một cái lao ờ ấn đờ y hụt đừng tưởng rằng ta không biết ngươi vì sao thường thường hy vọng đi chỗ đó lao hắc cửa hàng đồ nướng cùng cái kia lao hắc nói chuyện ngươi. ngươi không cũng đem cái kia lao hắc làm người hầu cùng người hầu nói chuyện người hầu là tuyệt đối sẽ không chuyển ra ngoài chính là chuyển người khác cũng sẽ không tin tưởng sao lao ấn đ ờ y hụt mi tâm n g ả y lên nhưng ta sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy xin lỗi quá tháng này ta mới hai mươi sáu tuổi cho nên ta trẻ tuổi nóng tính còn không làm được xem ngươi như bây giờ dù cho trong lòng liền mắng ta là ngươi tử nhưng chính là sẽ không nói ra ta không có xem lò kẹ hai con mắt mễ thành một cái tuyến nhìn lao ấn đ ờ y hụt nói dối cũng không đỏ mặt ta hiện tại còn không làm được đến mức này lao ấn đ ờ y hụt hô hấp đều vào đúng lúc này dừng lại một chút lò kẹ có thể rõ ràng cảm giác được thư phòng nhiệt độ vào đúng lúc này có một cái rõ ràng biến ấm xu thế hắn n g á y mắt một cái nhìn mặt không vẻ mặt nhìn ký hắn song quyền nắm chặt ánh mắt phát lệnh lao ờ ờ ờ ờ ý hút khắc khắc chỉ đùa một chút tết lớn nếu như lao ờ ờ ờ ờ ý hút khí ra có cái gì việc xấu cái kia việc vui có thể lớn lò kẹ t h ầ m nghĩ vội vã ho khan một tiếng gỡ bỏ cái đề tài này ta là thật sự rất giống vì là n ờ ờ ơ y hút nhà ra phân chính mình lực dù sao ta xuất lực hưởng thụ tiện lợi cũng có thể yên tâm thoải mái như vậy ngươi muốn làm gì ta bảo đảm đồng ý lao ờ ờ ý hút nhiệt độ vào đúng lúc này giảm xuống một chút hắng a o mày nhìn đàng hoàng hoàng trịnh trọng lò đừng hòng mơ tới hắn chết chắc rồi thượng đế đều không giữ được hắn ta nói chương một trăm m ư ơ i tám lão đức cuối cùng b ả n tính chương một trăm m ư ơ i tám lão đức cuối cùng b ả n tính năm mươi lăm cầu đặt mua đây là không thể nào đổi một cái liền cái này lọ kẹ kiên quyết từ chối lão ở ấn đờ ý hụt yêu cầu này sau đó dựa vào ghế có chút ngạc nhiên hỏi ai tìm ngươi đến làm thuyết khách nít phu di chuyện này có hay không khả năng chuyển biến tốt bất cứ chuyện gì đều có khả năng chuyển biến tốt nít phu di chuyện này cũng không ngoại lệ chỉ cần lọ kẹ người bị hại này lựa chọn tha thứ là tốt rồi dù sao nơi này là w a s h i n g t o n là một cái chú ý thỏa hiệp tức là nghệ thuật vòng tròn chỉ cần lọ kẻ tha thứ bởi vậy s e n t i n o sệ vinsit cũng sẽ không thật cầm lấy chuyện này không b u n g tay dù sao người bị hại đều lựa chọn lượng d à i không phải nhưng bởi vậy lọ kẻ không nghi ngờ chút nào là phản bội chính mình c ô n g hiến cho s e n t i n o sệ vinsit hơn nữa còn là hết sức đáng thẹn phản bội bởi vì trước đây không lâu hắn mới vừa bị đề bạt làm nịu rót s e n t i n nổ hành động chủ quản cục phó chân sau n g ư ơ i liền đâm lưng s e n t i n o sệ vinsit này không phải đáng t h ẹ phản bội là cái gì kẻ phản bội ở nơi nào đều sẽ không phải chị vì lẽ đó lò kẹ có chút ngạc nhiên chuyện đơn giản như vậy lao ẩ n đờ i y hụt không thể nào không biết nhưng hắn vẫn là lựa chọn nói như vậy rất hiển nhiên này sau lưng nhất định có một cái cường tráng mạnh mẽ thuyết khách thuyết phục lao ẩ n đờ i y hụt cùng khoai ý ân c ử u lò kẹ không giống nhau lao ẩ n đờ i y hụt là điển hình chính khách người như thế thường thường treo ở bên mép một câu nói chính là chính trị xưa nay đều là thỏa hiệp nghệ thuật lò kẹ ở trong đầu loại bỏ một hồi khả năng ứng cử viên sau đó nghĩ đến một cái tối có khả năng người lao ở n đờ y hụt trực tiếp lắc đầu ta cùng đi ở sở giao tình bình t ư ờ n g đừng có đón mỏ là mạ lịch liên hệ ta lò kẽ nghe danh tự này đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó như những mày nhìn lại lao ẩ n độ iốt gia y ông maglip gia y ông maglip một cái thanh danh ở bình thường đại chúng trong lúc đó không thế nào dễ thấy nhưng ở washington quyền quý giai t ầ n g bên trong nhưng là vang dội gia tộc nói như thế maglip gia tộc không chỉ là washington rất nhiều nghị viên sau l ư n g kim chủ đồng thời cũng là s e n kim chủ trước đã nói từ khi nit fuji sau khi lên này đông quốc cùng nước nga không nói tiếng nào thành lập thuộc về từng người s e n tuy rằng không có lùi cỗ cn nhưng hai nhà đối với cn tài trợ là từng năm giảm thiểu bên trong có thể nói ở nit fuji sau khi lên n à i cn đã từ toàn cầu tính bí mật chấp pháp cơ cấu biến thành phương tây bí mật chấp pháp cơ cấu to lớn s i cn liền dựa vào liên bang đầu mối lôi kéo lao anh cùng lao pháp cung cấp tài chính tài trợ mà ngay tại lúc này liên bang đặc sắc tư bản tài trợ lên n à i d i y ông mã lip ệ chính là vào lúc đó trở thành s i cn kim chủ đương nhiên mã lip ệ còn có một cái thân phận khác mã lip ệ đời đời đi theo hy dạ là hy dạ trong tổ chức quan trọng nhất một cái gia tộc có điều này không phải trọng điểm lò kẹp vớt cảm vẻ mặt có chút quái lạ nhìn về phía lao ở nơi mới vừa đã nói mạ lịch không chỉ có là s ỉ ẹn kim chủ càng là w a s h i n g t o n rất nhiều nghị viên sau lưng kim chủ một trong mà những này rất nhiều bên trong liền bao quát lao ở n đờ i hút gia y ông mạ lịch cùng thờ giang xít ở ẩn đờ i hút quan hệ là rất tốt hơn nữa gia y ông mạ lịch con gái sở tỷ phẹn ì mạ lịch cùng lò kẹ cũng nhận thức đồng thời hai người vẫn là hạ vặt đồng học tới một ít cần phải ngày lễ hai nhà người còn có thể dành thời gian tụ tụ tập tới lao ở n đờ i hút nhìn lò kẹ vẻ mặt khẽ mỉm cười người đồng ý lò kẽ ngay vậy nữ khí không thể giải thích được nợ nụ cười một tiếng liếp mắt một cái lao ở n đờ i h việc này không thể、nào. lao ở ấn đờ iu sắc mặt rốt cục không kìm được bám ộ t tiếng liền đen k ị c lại n g ư ơ i mới vừa nói n g ư ơ i sẽ đồng ý ta sẽ đồng ý nhưng cái này ngoại trừ n g ư ơ i đổi một cái liền cái này lọ kẹ washington không có vĩnh viễn kẻ địch chỉ có lợi ích vĩnh viễn xin lỗi ta là nữ du khách chúng ta nữ du khách hoài y ân cửu không giống các ngươi washington người hư vì lạ vì gì không được liền cái này vậy ngươi chính là đang muốn ă n c ư ớ c lao ở ấn đờ iu rốt cục không nhị n được vỗ bàn trực tiếp đứng dậy thân là hạ nghị viện đảng tiên đại lao mạnh mẽ khí chẳng lao thẳng tới lọ kẹ nỗ lực dùng khí thế bức bách lọ kẹ đi vào khuôn phép ta cuối cùng hỏi ngươi một lần hành vẫn không được lao đông tây ta cũng cuối cùng nói cho ngươi một lần không thể thức thời điểm thay cái cái khác yêu cầu ta bảo đảm đồng ý ngươi nếu như ở bám vào cái này không tha cẩn thận trộm gà không xong còn mất nắm gạo lò k ẹ cũng không quen lão ở nơi -E、hồn, trực tiếp đ ằ n g một tiếng đứng dậy hỏa lực mở ra hết đồng thời một cước đem chính mình dưới thân ghế tựa hướng về mặt sau đá ra ngoài ghế tựa dường như đạn pháo như thế trực tiếp xuyên thủng cửa lớn của thư phòng sau đó thế đi không giảm đánh vỡ lầu hai vòng bảo hộ lập tức rơi xuống ở lầu một phòng khách trên sàn nhà Bộ một tiếng, ghế tựa rơi xuống đất trong n g a y mắt điệp phái đồ biến thành một bộ cũng không còn cách nào phục hồi như cũ thi thể chính đang phòng khách trên ghế s o f a nói chuyện e s m e r cùng cờ lấy giờ nghe động tĩnh nhìn rơi xuống ở trên sàn nhà điệp phái đồ ghế tựa sau đó theo bản năng ngẩng đầu hướng về lầu hai nhìn lại trong thư phòng lọ kẹ cùng lao ở ấn đờ i ý hộ tâm t h a n h một cái so với một cái lớn một cái so với một cái bốc lửa một cái một cái n ị c h tử một cái một cái lao đức s m e r nghe lầu hai động tĩnh há miệng nhìn một bên cờ giờ chuyện này cũng là thường thường phát sinh sao mẹ cờ cũng là há miệng hướng về s miễn cưỡng cười cận cái này thuộc về đặc biệt tiết mục sm ô một tiếng sau đó nhìn không hề bị lay động cớ giờ n g á y mắt một cái cái kia cớ giờ chúng ta không cần đi lên xem một chút sao cớ giờ đã khôi phục mới vừa chấn định nhìn vẻ mặt có chút bận tâm sm cười nói ta mới vừa nói rồi đây là thuộc về bọn họ đặc biệt tiết mục không cần lo lắng hơn nữa nam nhân trong lúc đó đối thoại n h ư không tất yếu chúng ta không cần chủ động tham cùng đi vào sm đón cớ giờ ánh mắt như hiểu mà không hiểu gật gật đầu cớ giờ nhìn sm vẻ mặt lại lần nữa nợ nụ cười trong thư phòng rõ ràng khí tức có chút phát thô lão ấn đờ ý hụt trừng mắt hai con mắt lọ kẹ ngươi không thể chỉ ở đối với ngươi có lợi tình huống mới vì gia tộc trả giá lọ kẹ đối với lão ấn đờ ý hụt câu nói này khịt mũi nợ nụ cười cũng là về trừng mắt ngươi cũng không thể ở đối với ngươi có lợi tình huống cái gì đều thỏa hiệp lão ấn đờ ý hụt c ắ n răng n g h ị c tử lao đức ngươi nói cái gì gọi ngươi lao đức đã toán k h á c khí ngươi gọi ta n g h ị tử ta không gọi ngươi lao giả hoàn toàn là bởi vì ta từ nhỏ liệt thiện lão ấn đờ ý hụt nghe được lọ kẹ khoe khoang chính mình từ n h ỏ liệt thiện trực tiếp liền tức nợ nụ cười người chẳng lẽ không đúng sao lọ kẹ liếc mắt một cái lao ở nơi yêu、e、dùng thực tế chứng cứ vì chính mình sân ga những người khác mua siêu xe chơi vui sướng ôm nữ nhân các loại tờ t đ ứ n g ta có sao ta không có ngươi những kẻ địch kia có thể chứng minh bọn họ không cách nào từ trên người ta tìm tới bất kỳ công kích n g ư ờ i điểm đen không phải sao ta đều như thế dễ dàng không gọi ta bảo bối cũng coi như một cái một cái n ị ư ơ tử ta muốn thật thành n ị ư ơ tử ngươi sợ là sẽ phải n ổ i khủng cái nào hoa xin tân quyền quý tri tử ở vào tuổi của hắn không phải đã biệt thự ở siêu xe mở ra người mơ ôm hắn đây Căn hộ là từ h u xưa tới nay nào có con trai trưởng nữ không hy vọng gia tộc mình tốt đẹp nữa không dám chắc nhưng con trai trưởng là khẳng định nhưng cuối cùng chính là đến từ linh hồn giáo dưỡng để hắn thà rằng là một người cá ư ấ p muối cũng tuyệt không coi là người cắt bã lao ẩ n đờ ý hụt nhìn lò kệ sức lực mười p h ầ n ráng vẻ lại lần nữa tức nợ nụ cười thiện ha ha ta không nghĩ đến nhà chúng ta còn có thể ra cái người lương thiện lẽ nào ta không giỏi sao ngươi thẳng thắn nói ngươi là bạch cây bông quên đi ta vốn là a lò kẽ nghe vậy hướng về lao ẩ n đờ ý hụt hai tay mở ra chúng ta mặc dù là nghèo khó lao bạch nhưng ngươi từ nhỏ liền tâm đen vô cùng mà mẹ nhà nhưng là có trang viên tổ tiên chính là c h ồ n g cây bông lập nghiệp ngươi là đất đen mẹ tự mang cây bông loại hai người các ngươi kết hợp lên sinh ra ta như thế bạch cây bông không nhiều bình thường h cây bông hạt giống là cần loại ở đất đen mới có thể kết thành trắng non tây bông lao ờ nờ đ y hụt nghe lò kệ câu nói này theo bản năng che chính mình ngực hắn đau dù cho là ở hạ nghị viện cùng người khác lẫn nhau phung thời điểm hắn đều không có trước mắt loại này cảm giác quá nhưng trước mắt hắn hoài nghi mình sẽ bị lò kệ sống sờ sờ tức chết lò kệ nhìn lao ờ nờ đ y hụt che ngực rán g dấp cũng là n h ư mày đến miệng lời nói thu lại rồi ngựa khí cũng là hơi thả nhuyễn được rồi nói ra ngươi chân thực điều kiện đi ngươi thật sự cho rằng ta ở sẹn t ì nỗ sệ vịn xịt hai năm qua là lăn lộn không sao để hắn tha thứ nít fuji chẳng khác nào là đâm lưng xen tino s e vin xít chẳng khác nào là từ bỏ tiền đồ chính trị của mình coi như hắn đồng ý lao ờ nờ đ y hụt khẳng định cũng là sẽ không đồng ý bởi vì lò kệ là trong nhà con trai độc nhất đơn giản mà nói lao ờ nờ đ y hụt mặc kệ phấn đấu thành hình rắn gì cuối cùng kế thừa hắn di sản chỉ có thể là lò kệ mà một cái có chính trị phản bội chỗ bẩn người thừa kế tuyệt không là lao ờ nờ đ y hụt muốn lao ờ nờ y hụt sở dĩ nói như vậy có điều chính là đón lấy lời nói làm làm n ê thôi hắn bảo là muốn hất nóc nhà trên thực tế là muốn mở cửa sổ quả nhiên ngay ở lò kệ câu nói này lối ra mở miệng sau khi nguyên bản che ngực tựa hồ một giây sau liền muốn bị tức ngất đi lao ờ ấn đờ y hút lập tức khôi phục lại ánh mắt lấp lánh nhìn về phía lò kẹ người cùng s ở thì phen y hai năm không gặp mặt đi chương một r ư ờ chín p h o n g ngừa chu đáo dưới một tổng thống chương một r ư ờ chín p h o n g ngừa chu đáo dưới một tổng thống mười lăm c ầ u đ ặ t mua ba năm chuẩn xác tới nói là ba năm lò kẹ như thế nói sau đó nhữ n g mày nhìn lại lao ờ ấn đờ y hút vẻ mặt có chút ngờ vực lao ấn đờ y hút chấm ngâm gật g ậ đầu sau đó nhấc mâu nhìn lại lò kẹ các người đều biệt ly ba năm lò kẹ mắt có dù mấy lần ngươi đến cùng muốn nói cái gì năm đó hắn ở hạ vặt đàm luận cái kêu bạn học nữ chính là mạ l ị p nhà con gái lớn sở tỷ phẹn h ì mạ l ị p có điều sau đó bởi vì hai người lý niệm không giống l i ề n p h â n đến hiện tại hai người đã sắp có ba năm chưa từng gặp mặt lao ở nờ đ iut ý hụt một lần nữa ngồi xuống kỳ thực vừa bắt đầu ta là rất hy vọng ngươi cùng sợ phẹn h ì đi chung với nhau lò kệ liếc mắt một cái lao ở nờ đ iut ý、hụt. sau đó thì sao lúc đó biết các ngươi nói chuyện yêu đương ta vẫn thật cao hứng ở lò kệ cùng sợ phẹn h ì nói chuyện yêu đương năm đó m ạ n g liệt đối với lao ờ ấn đờ ý hữu hiến kim đầu tư chiếm to lớn nhất số lượng nhảy một cái trở thành lao ờ ấn đờ ý hữu năm đó to lớn nhất kim chủ điều này cũng rất dễ hiểu trước đây là đơn thuần hiến kim đầu tư nhưng này một năm là trợ giúp tương lai người nhà lò kẹ cùng sợ phenny biệt ly sau khi m ạ n g liệt hiến kim tập trung vào một lần nữa trở lại nguyên bản trình độ tư bản xưa nay đều là rất hiện thực bọn họ là có tiền nhưng bọn họ chưa bao giờ là kẻ ngu si lò kẹ nghe lao ờ ấn đờ ý hữu câu nói này cũng một lần nữa kéo qua một cái ghế ngồi xuống bình tĩnh nhìn về phía lao ờ ấn đờ ý hữu người nên biết ta vào lúc ấy cùng sợ cũng là bởi vì ta họ ẩ n đ ờ i y hút hắn hưởng thụ ẩ n đ ờ i y hút cái họ này mang đến tiện lợi thì sẽ không làm kẻ vô ơn b ằ n g nghĩa chỉ hưởng thụ báo lại không cân nhắc trả giá năm đó lọ kẻ sở dĩ cùng s ở tỷ phẹn nhì đàm luận một hồi trường học tình yêu tuy nói có một phần nguyên nhân là bởi vì đời này độc thân solo mà s ở tỷ phẹn nhì cũng rất đẹp nguyên nhân nhưng càng nhiều chính là bởi vì hắn cùng s ở tỷ phẹn nhì nói chuyện yêu đương có thể càng tốt hơn trợ giúp lao ẩ nơi y hút dù sao vào lúc ấy lao ở nơi y hút vẫn không có trở thành đáng tin ây lao ở nơi cau mày nói ta chưa từng có hỏi con người hai người các ngươi đến cùng tại sao b lò k ẹ n ở nụ cười một tiếng còn có thể bởi vì cái gì lý niệm không h ợ p chứ hắn muốn nằm xem h a n h y thì lại nghĩ phấn đấu nếu như vẹn vẹn là như vậy điều này cũng thôi hắn là tuyệt đối sẽ không chú ý mình làm cái gia đình chủ phu ngược lại hắn không có cái gì đại nam t ử chủ nghĩa nhưng sợ thì h a n h y không chỉ có nghĩ chính mình phấn đấu còn muốn để lò k ẹ cùng với nàng đồng thời phấn đấu phấn đấu làm gì vì hỉ dạ khởi nghĩa sau đó cùng hỉ dạ đồng thời tuấn táng à căn cứ lò k ẹ đời này quan sát l a o ấn đời ý hụt cùng mẹ cần g i là không biết mạ liệt gia tộc nội tỉnh hơn nữa l a o ở ấn đờ y hụt cùng mẹ cần giờ cũng tuyệt không là hì dạ thành viên hắn cùng s ở tỷ phẹ nhì nói chuyện yêu đương thậm chí còn cuối cùng kết hôn cũng là không có bất kỳ nguy hiểm coi như đến thời điểm hì dạ sự tình bại lộ lấy l a o ở ấn đờ y hụt thân phận còn có mẹ cần giờ gia tộc bên kia gấp g á c vẫn có thể để hắn mang theo s ở tỷ phẹ nhì bình an rơi xuống đất nhưng s ở tỷ phẹ nhì nhất định phải lôi kéo hắn đồng thời phân đấu vậy thì không xong rồi ai chủng tộc bình đẳng là liên bang chủ lưu tương tự h ì dạ người phải trừ diệt cũng là liên bang chủ lưu tư tư ở n g tới nếu như hắn cùng lẫn lột vào dù cho lão ở ấn hụt làm tổng thống đều không bảo vệ được hắn vì lẽ đó hắn chỉ có thể cùng svê képẹ nhị mỗi người đi một ngả nhưng việc này hắn lại không tốt cùng lao ở ấn đờ y hụt nói thật dù sao svê képẹ nhị với hắn nói chuyện yêu thương chỉ nói là hắn nên có trí lớn hướng về cũng không có xin mời hắn gia nhập hỷ dạ này vĩ đại sự nghiệp ở trong biệt ly lý do chỉ có thể là lý niệm không hợp mà biệt ly lao ở ấn đờ y hụt nghe lý do này gật gật đầu rất bình thường người trẻ tuổi không có trải qua xã hội lý niệm không hợp là kiện chuyện rất bình thường nhưng đã qua ba năm hơn nữa ngươi cùng sở tị phẹ nhị cũng đã ra trường học công tác gần hai năm lò kẹ nghe lời này càng nghe càng không đúng hắn nguyên bản còn tưởng rằng lao ở ấn đời y hut là bởi vì m ã l i ệ p đi tìm hắn cho nên muốn lên dò hỏi một chút chính mình cùng spệ phẹn nhị sự tình ngươi đến cùng muốn nói cái gì lò kẽ ngờ vực liếc mắt một cái lao ở ấn đời y hut đã nắm chính mình ly rượu nhấp một miếng lao ở ấn đời y hut khẽ mỉm cười vậy ngươi hiện tại cảm thấy đến spệ phẹn nhị làm sao lao ở ấn đời y hut theo bản năng nhắm hai mắt lại tùy ý trên mặt b ổ b ò n rượu nhỏ xuống lò kẽ liền vội vàng đem ly rượu phóng tới một b ê đứng dậy tìm một cái khăn mặt đưa cho lao ở n đời y hut lao ở n đời hut tiếp nhận khăn mặt vội vã lau Bên, lò o Ấn Đờ đem kẹ Lò kẹ nhìn lao ở ấn đ ờ ý hụt ánh mắt lắc đầu nói rằng cái này không thể nào trách ta ngươi muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì ta nói có vấn đề sao ta kết hôn lò kẹ không nói gì liếc mắt một cái lao ở ấn đ ờ ý hụt hơn nữa lại quá mười tháng tôn tử của ngươi đều muốn sinh ra hơn nữa đến thời điểm còn rất có khả năng là ba cái ruột thịt tôn tử không phải ba bào thai nhưng thật là ba bào thai loại kia có điều hắn hiện tại cũng không phải rất khẳng định nhưng từ sm khôi phục về nhà tần suất đến xem hẳn là không kém bao nhiêu lò kẹ thầm nghĩ sau đó nhìn về phía lao ấn nờ iud vì lẽ đó ngươi mới vừa nói câu nói kia là cái gì ý tứ để ta cùng smr ly hôn cùng sped pheny tỉnh cũ cháy lại sao thế ngươi muốn tranh cử tổng thống a lao ấn nờ iud lắc đầu gazetpak là mùa sau đứng đầu ứng cử viên ta cùng gazetpak đã nói xong rồi ta trợ giúp hắn để báo đáp lại bộ trưởng ngoại giao sẽ là ta đồng thời ngươi mụ mụ cần giờ nước tinh khiết tổ chức cũng sẽ được họ dâu tầm tập đoàn một bút lượng lớn tài trợ đảng tiên mặc dù tốt nhưng sức ảnh hưởng có hạn bộ trưởng ngoại giao liền không giống nhau địa vị chỉ đứng sau tổng thống cùng phó tổng thống phụ trách thời vụ ngoại đồng giao sự lò kệ lúc đó nghe được tin tức này thời điểm có chút không nói gì thêm hát nữ cảm thấy bị nhục nhã không nên là hắn à dù sao để hắn một người da trắng lao ra cưới một nữ hát nô đây là đối với người nào nhục nhã là rất rõ ràng kết quả hắn không có oan ước hoắt cơ nhà đúng là trước tiên oan ước lên người con mẹ nó nếu như cảm thấy đến bị nhục nhã vậy ngươi sớm làm gì đi tới ngươi không cưới h ắ c nữ không được sao nói chăng ra còn chưa là cảm thấy đến cưới cái h ắ c nữ có thể cho ngươi thu được càng nhiều phiếu bầu chuyện của mình làm chính mình liền nên đảm đương hậu quả dám làm không dám chịu nay không phải làm cái này còn muốn lập đền thờ sao lò kệ liền không giống nhau hắn dám làm dám chịu vì lẽ đó gạ dẹt là cái thành thục chính khách lão ấn ở、NL、ý hụt nghe lò kệ nghi hoặc trầm giọng nói rằng như cùng ta nói chính trị xưa nay đều là thỏa hiệp nghệ thuật lò kệ không có tiếp câu nói này mà là liếc mắt một cái lao ở ndi hút ngươi liền không sợ hắn đến thời điểm nói mà không tin ha ha kẻ phản bội ở washington là đi không xa ngươi chắc chắn chứ ta rất xác định vậy ngươi p h ỏ n g chừng muốn bị l ừ a lò kệ nhìn lao ở ndi hút biểu hiện tất cả đều ở nắm vẻ mặt trong lòng nghĩ như vậy có điều không có phát sinh cũng không có chứng cứ sự tình hắn xưa nay không nói nếu ngươi đều cùng g ạ d ẹ t kết minh vậy còn muốn ta tìm sợ thì phẹn nỉ làm gì vì đời tiếp theo lò kệ điều chỉnh một hồi tư thế ngồi nhìn về phía lao ở ấn đời y hút ga d ẹ t vẫn không có lên đài đây ngươi vậy thì cân nhắc sau đó lao ở ấn đời y hút mặt mỉm cười đây chính là một cái thành thục đồng thời biết mình muốn cái gì lao chính khách mắt thấy lò kẽ ngay vậy gật gật đầu hướng về lao ở ấn đời y hút k h o a tay một cái ngon cái có một cái không cần vọng phụ thành long chính mình đã nghĩ thành long phụ thân là cái gì trải nghiệm người khác không biết bởi vì bọn họ không có nhưng lò kẽ hiện tại biết rồi bởi vì hắn thật sự có cái không cần chính mình tha thiết mong chờ nhìn chính mình đã nghĩ thành lòng phụ thân người ta đời tiếp theo tổng thống vẫn không có lên đài đây lao ở ấn đờ y hụt liền ghi nhớ trên giới đời kế tiếp bảo tọa đồng thời phòng ngựa chu đáo lên tổng thống tranh cử là rất phí tiền một chuyện nhưng nếu như có cái nhiều tiền thân g i a hơn nữa cái này thân g i a vẫn là rất nhiều nghị viên kim chủ vậy thì quá hoà mỹ lò kệ tán đồng rồi lao ở ấn đờ y hụt rộng lớn trí hướng lập tức tựa như cười mà không phải cười nhìn lao ở ấn đờ y hụt nhưng ta đã kết hôn theo ta được biết sợ t ỷ phen y còn chưa có kết hôn lò kệ không nói gì lắc đầu nói ta sẽ không ly hôn đừng hòng mơ tới hắn là cái chịu trách nhiệm nam nhân lao ở ấn đờ y hụt mà không hề cảm xúc ta không nói nhiều người ly hôn lò kẽ nghe vậy thay đổi sắc mặt nhìn về phía lao ẩ nơi y hút lao ẩ nơi y hút hai tay quanh vẻ mặt rất là bình tĩnh nhìn lò kẽ lò kẽ nhăn lại lông mày ngươi đến cùng muốn nói cái gì ngươi biết ta muốn nói cái gì lao ẩ nơi y hút ánh mắt dị thường bình tĩnh không có bất luận cảm tình gì biểu lộ chỉ có lợi ích mờ lợi tinh quang thông ra tác dụng có điều là tổng hợp huyết thống thôi nhưng không thông ra như thế có thể tổng hợp huyết thống lò kẽ rõ ràng lao ẩ nơi ý hút muốn nói cái gì nay cờ mờ nơ chính là đánh để hắn vì gia tộc lâu dài cân nhắc cờ hiệu buộc hắn đi bên ngoài chủ động mân mê ra một cái con riêng đi ra dưới một tổng thống l ò kẹ trong lòng cảm thán một tiếng sau đó mặt không hề cảm xúc nhìn về phía lao ở nơi iốt lại một lần nữa ta kết hôn lao ở nơi iốt khịt mũi n ở nụ cười một tiếng người cười cái gì s i e n n a tạ xạ rộ m a nộn là xảy ra chuyện gì